ba mươi tám chương hai mươi sáu sông cung một hấp thụ thú nhân trong chiến tranh bị vong quốc giao hấn bạo phong thành hoàng cung bị tu kiến trở thành một tòa kiên cố cứ điểm vì nếu như lại có ngoại địch xâm lấn thời điểm ở đây có thể trở thành sau cùng chống cự cứ điểm phụ trách vây quanh tòa này hoàng cung là bạo phong thành hoàng gia vệ đội h á n tinh nhuệ trình độ không chút nào kém hơn khắc lao địch đá đã từng phục dịch lạc đan luân quân cận b ệ đoàn khắc lao địch đá nhắm mắt lại một bên thỉnh cầu lấy thánh quan g hiệp trợ vừa hướng cửa chính đi đến tức giận thiếu nữ dự định cố gắng đem sự tình làm lớn chuyện xem thật kỹ một chút hoa lý an quốc vương sẽ xử lý như thế nào chung qu hoàn toàn như trước đây rất nhiều thánh quan g nguyên tố chìm vào cơ thể của nàng để cho nàng tốc độ càng nhanh bộc phát càng mạnh mẽ hơn một tầng thần thánh màu vàng n h ạ t quan g diễm bám vào ở trong tay nàng kiếm sắt bên trên một đội vệ binh rất nhanh liền chú ý tới nơi này dị thường rút vũ khí ra để phóng ép tới gần thiếu nữ sĩ quan chỉ huy lớn tiếng chất vấn ngươi muốn làm gì mau thả xuống vũ khí ta muốn gặp bệ hạ kim phát thiểu nữ nhẹ nói nàng cũng không dừng lại cước bộ của mình vẫn như cũ kiên định đi về phía trước sĩ quan nhìn chăm chú lên cái này đang nhắm mắt kim phát thiểu nữ rõ ràng khuôn mặt còn có chút ít nó nớt trên thân không ngừng leo lên khí thế lại cho hắn một loại dị thường cảm giác nguy hiểm hắn rút ra trường kiếm cắn răng nói b ậ y hạ há lại ai cũng có thể gặp nhanh dừng bước không phải vậy ta sẽ không khắc khí kim phát thiểu nữ cũng không để ý tới hắn vẫn như cũng tự mình đi về phía trước bên trên hắn không do dự nữa dùng sức hướng phía dưới huy kiếm sau l ư n g vệ binh đi theo hắn cùng nhau xử lý đánh về phía thân ảnh sinh kia khắc lao địch á mắt trong nháy mắt mở ra khí thế của nàng cũng theo đó kéo lên tới đình phong ba nàng xoay người huy kiếm xông lên phía trước nhất sĩ quan tại tiếp xúc trong nháy mắt bị nàng dùng kiếm thân giúp chúng đồng thời hung hăng đánh bay ra ngoài thuận tiện còn đụng ngã hai cái binh sĩ tại thánh quang dưới sự hỗ trợ khắc lao địch đá tốc độ so với mấy cái này binh sĩ nhanh nhiều nàng bước chân nhẹ nhàng có thể rất dễ dàng tránh đi những binh lính này công kích tiếp đó tiện tay nhất kích liền có thể đem một sĩ binh đập nằm xuống rất nhanh các binh sĩ nhao nhao đã mất đi sức chiến đấu nằm dưới đất sĩ quan nhìn xem vượt qua bọn họ kim phát thiểu nữ lo lắng hô to liều khởi tới nơi này có kẻ xâm lấn có kẻ xâm lấn thi đấu đan đội trưởng bọn hắn đã bị đánh bại. Đi đóng cửa thành bắn pháo hoa cứ điểm đã bị kinh động rất nhiều người loạn thành một b ầ y vô số thanh âm viên n á o cũng theo đó vang r ộ i liêu khởi tới hai phiến cửa thép đang từ từ khép lại khắc lao địch cá kích phát ngõ o nhi cơ lý huyết mạch trong mắt sấm xét cùng sau lưng màu vàng quang dực tùy theo xuất hiện một cái tản ra thánh khiết hơi thở hai tay truy bị nàng lấy được trong tay phải tiếp đó thiếu nữ đem dùng sức hướng cửa thành ném ra phẫn nộ chi truy vâng vũ một cái trên cửa chính lưu lại thật sâu lom đi vào truy ấn chưa khép lại đại môn trực tiếp bị đập mở k h c lao địch cá trực tiếp dọc theo đại môn đi vào bạch ngân chi thủ từ đằng xa hệ lên bay tiếp r ở về theo trong Ba h nháy t mắt một cái kim sắc thánh quang cháo lấy nàng làm trung tâm nổ tung lên vô số binh sĩ bị tặc bay ra ngoài cái lăn trên đất phát ra để nén tiếng gào đau đớn khắc lao địch cá trên người thánh quang càng ngày càng bánh liệt liêu khởi tới vô số thánh quang cảm nhận được vẻ này thuần túy quang minh huyết mạch hoan hô tụ ở nàng chung quanh đem thiếu nữ cả người đều nhuộn thành kim sắc xa hơn trên tường thành mấy cỗ đen thui trọng nọ bị các binh sĩ chật vật kéo ra mấy cây lớn bằng cánh tay cự tiễn bị thả lên trên đầu tên lóng lánh màu tím á o thuật tia sáng đây là đồ long nọ pháo lần trước chiến tranh vì đối kháng bộ lạc một phương bị nô dịch cự long mà nghiên cứu ra trung cực binh khí chiến tranh một tiên xuống liền cự long đều sẽ v ỡ lạc cự nọ đã xa xa nhắm ngay đã đi vào trung đình khắc lao đá rất nhiều binh sĩ ẩn ẩn lộ ra thần sắc không đành l ò n g cùng sử dụng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía vừa chạy lên thành tường một sĩ quan hắn là một cái mang theo màu lam thiếu tá giải lũa tóc xám nam nhân, không cho phép c sau, sau đó hắn s có chút khen ngợi nhìn phía xa cái tia bóng người màu vàng mỗi một cái nhân loại mạnh mẽ thánh kỵ sĩ cũng là nhân loại chúng ta quý giá tại phú húng chi nàng còn trẻ tuổi như vậy yên tâm đi nàng là sẽ không cũng không tổn thương được bệ hạ đặc biệt là hôm nay thế nhưng là yên tâm liền tốt vậy hạ ở đây cũng chỉ sẽ làm ra đồng dạng quyết định nếu như truy cứu lời nói ta sẽ gánh chịu trách nhiệm phanh phanh hai đoá huyết sắc ma pháp pháo hoa trên không trung nổ tung khu thành cũ một tòa cổ phát phòng cũ nát bên trong một cái nhỏ bé nhanh nhẹn có thâm thúy màu nâu đôi mắt nam nhân nguyên bản đàng tại trước bàn phê chữa văn kiện đột nhiên trong nháy mắt mang theo tàn ảnh xuất hiện phía trước cửa sổ đồng thời nhìn về phía gió báo cứ điểm vị trí ba hắn vô tay cái n ộ hai cái người áo đen từ trong bóng tối hiện thân quỳ một chân sau lưng của hắn hoàng cung tao nộ cường giả tóc kích nguy cấp trình độ hai mặc dù tình huống không rõ nhưng có thể là địch phỉ à đẳng kia phỉ đồ âm mưu ta phải lập tức đi hoàng cung bảo vệ bệ hạ à xuống ngươi phụ trách lưu thủ quân tình bảy chỗ cửa ra vào một khi có bất kỳ khả nghi gương mặt giết chết bất luận tội tuân mệnh tiêu ngươi đại sư thôn y tại đi đã làm thịt cứu non triệu tập người ở bên trong chờ ta tín hiệu là tông mắt nam nhân chân đạp bệ cửa sổ dùng sức đ ạ c mạnh trên không trung thân thể của hắn từ từ trở nên nhạt trở thành một đạo mấy không thể nhận ra cái bóng và ở hai mươi mét bên ngoài một cái trên nóc nhà cái bóng nhanh chóng ở một cái, cái nóc phòng bắn ra lấy bay về phía hoàng cung tương tự một màn còn tại hai cái địa phương lên một lượm diễn mấy cái thánh kỵ sĩ từ quang minh đại giáo đường vật ra cưới lên chiến mã phóng tới hoàng cung màu tím trên tháp cao ba cái đang tại làm thí nghiệm pháp sư cắt đứt nghiên cứu của mình nhanh chóng hướng đi tháp cao đ ỉ n h t r ó t ngoa lý an quốc vương lúc này vừa mới luyện võ hoàn tất đồng thời đ a n g tại bồi hai vị công tức tại dùng bữa sáng một cái hư ảnh cơ hồ cùng pháo hoa đồng thời nổ tung thời điểm xuất hiện ở phía sau hắn hư ảnh đối với hắn hơi hơi cúi đầu nhỏ giọng nói vài câu sắc mặt của hắn lập tức trở nên cổ q u á liêu khởi tới Bà hắn để trong tay xuống giang n ĩ a hướng về phía đối diện hai cái công tức nói bà ngoa nhĩ phất thắp căn đại công tức nghe được phá o hoa tiếng nổ t u n g trầm giọng vấn đạo có kẻ xâm lấn sao b ậ y hạ bao nhiêu người ngoa lý an quốc vương tiếu liêu khởi tới chỉ có một người là một cái tuổi còn chưa lớn nữ thánh kỵ sĩ đã đổ hơn bốn mươi binh sĩ vì thế nàng ra tay đã k h ô n g chế khí lực đều thường không trọng gờ s o n x a đông bố thụy khắc công tức uống quýt quỷ một chân trên đất túi đ ầ u đạo không biết là thủ hạ ta cái nào tỉ mọi không hiểu quy củ còn xin bệ hạ cho phép ta tiến đến đem nàng mang đến hướng bệ hạ thình tội ngoa lý an quốc vương đưa tay đem gờ cười c h ấ n an nói yên tâm liền tốt ta vẫn hiểu rõ chúng ta thành kỵ sĩ nhân phẩm bây giờ má cất đã qua hắn luôn luôn rất có phân t h ứ c ngoa lý an quốc vương đột nhiên lại nghĩ tới điều gì nhìn về phía bên cạnh phất tháp căn công tước bán g o a nhĩ ngươi đi má cất bên kia đem vị nữ sĩ này đưa đến trước mặt ta tới tận khả năng lễ phép một chút ta muốn tự mình nghe nổi khổ của nàng tuân mệnh bệ hạ phất tháp căn công tước thi lễ một cái sau đó đi ra ngoài làm phất tháp căn công tước sau khi rời đi ngoa lý an quốc vương lần nữa chuyển hướng xa đông bố t h ụ khắc công tước thành khẩn giảng giải nói gờ ta cũng không phải là không tín nhiệm ngươi mà là bởi vì nơi này dù sao cũng là bá ngoại nhị khu quản hạt từ hắn tới xử lý là thích hợp nhất cũng là tín nhiệm với hắn cùng tôn trọng sa đông bố thụy khắc công tức đối với ngoại lý an vương quan tâm cùng thành khẩn có chút xúc động sau đó nói cảm tạ bệ hạ một hồi ta nhất định sẽ hung hăng trách cứ nàng khắc lao địch đá trước mặt vệ binh nhau nhau hai bên lưu ra một cái màu đỏ đầu đinh dâu quai nón trung niên sĩ quan tử giữa đó xuất hiện đồng thời ngăn cản nàng trên người kim sắc khôi giáp cùng đầu vai màu trắng giải lụa ký hiệu hắn tướng quân thân t h ậ n ta là má cất rộ nạt t h ẳ n tướng quân thánh k � sĩ ngươi thờ ph k h ắ c lao địch gà ánh mắt kiên định nói ta là khắc lao địch gà sắc bá gì chờ nam tước chuyến này cầu kiến bệ hạ chính là vì thông suốt chân chính chính nghĩa t ố t ta má cất sắc mặt lạnh lùng trên thân thời gian dần qua nhiều tầng nhàn nhạt màu trắng sức mạnh ta không quản ngươi là ai cũng không để ý ngươi vì sao muốn xâm nhập h o à n g c u n g chờ ta đưa ngươi cầm xuống phía sau trong t ù ngươi co bó lớn thời gian có thể giảm giải thực sự là xin lỗi thế nhưng là ta hôm nay nhất thiết phải nhìn thấy bệ hạ màu trắng nhạt tiên tổ chi lực trải rộng má cất toàn thân hà nội với kim phát tiểu nữ dùng sức ném ra một cái phi nào tiếng sẽ gió vang lên theo tiếp đó tiên tổ chi lực ngưng kết tại hắn trên đ hai chân hắn dùng sức mạnh mạnh hai tay giơ lên đ ạ i kiếm một cái nhảy bổ liền bay tới anh dũng chi vọt đối mặt bị tiên tổ chi lực bao quanh phản phất lưu tinh bay tới phi đao cùng sau đó nhảy vọt tới trọng giáp chiến sĩ khắc lao địch đá trong nháy mắt hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái phát ra t h á n h khiết hơi thở thánh quang hộ thuẫn tùy theo xuất hiện thân thể của nàng t r u n g quanh sau đó nàng tay trái thì xa xa vung ra một quyền một đạo kim sắc quyền ảnh tùy theo bay ra nàng lần n ữ a sử dụng chế tài chi quyền kỹ năng này lưu tinh cùng thanh khiết hộ thuẫn xảy ra va chạm thanh khiết hộ thuẫn ẩm vang pha thoái phi đa chế tài chi quyền mặc dù không có đánh lui người mặc trọng g i á p má c ớ t nhưng mà cũng thành công nhường khí thế của hắn vì đó trì trệ sức mạnh suy yếu mấy phần thiếu nữ hai tay cầm kiếm trên thân kiếm nổi lên kim sắc quang diễm nên hướng bị chế tài chi quyền suy yếu qua mấy phân lực tức giận má c ớ t kim bạch sắc hai bóng người đụng vào nhau trường tại một trong mắt cớt tay thời hét một tiếng sông cung hoàng binh ánh kinh vững vàng đồng lên gia giữ khắc địch màu hai hãi, hai lao đại kiếm, đám xem má đem đ á vây vệ lấy làm sao có thể tướng quân đại nhân đã là tinh anh hậu kỳ cừng giả một kiếm hạ xuống liền ô dở đều chống đỡ không được sẽ bị chém thành hai khúc chẳng lẽ cái này xinh đẹp không tưởng nổi tiểu cô nương khí lực so ô dở cũng lớn không thành một cái bị đánh bại trên đất vệ binh cũng đã bị đồng bạn nâng liêu khởi tới thấy cảnh này cũng lòng vẫn còn sợ hay nói xem ra vừa mới bị đánh không oan ồn một chút nào nàng chắc chắn ít nhất cũng là cấp tinh anh cừng giả càng nhiều nghị luận nhỏ giọng v ă n g lên nàng trên lưng cánh chim chính là báo thủ c h i nộ hiệu quả sao đây là cấp tinh anh đặc hữu sức mạnh sao vậy mà có thể duy trì lâu như vậy báo thủ tri nộ cái tuổi này cấp tinh anh là bực nào kinh tài t u y ệ t diễm thánh quang à, nàng vì sao muốn làm ra sông cung loại chuyện này tới có lẽ nàng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng mới muốn gặp bệ hạ à, thánh kỵ sĩ luôn luôn là tối tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ bát đại mỹ đức sẽ không có quá nhiều ác ý a đoán chừng là a nàng vừa mới rõ ràng hạ thủ lưu t ì n h chỉ mong một hồi bệ hạ có thể từ nhẹ xử lý đang gây xem hoàng gia vệ binh nhóm khe k h ẽ b à n luận âm thanh bên trong lập trường rõ ràng càng ngày càng thiên hướng kim phát thiểu nữ bề ngoại xinh đẹp cùng thánh kỵ sĩ thân phận đã trở thành đám người thông cảm nầy thiếu nữ lo lắng. đến nỗi bị đánh một trận loại chuyện này đại bộ phận hoàng gia vệ binh ngược lại không để ý lắm đối với chiến sĩ t ô i nói chỉ cần là bị đối phương là đường đường chính chính chính diện đánh bại liền không thể ôm lấy câu h á n hận nào đây là một cái chiến sĩ tối thiểu vinh dự chỗ b ằ n không mà nói sẽ bị người nhà bán g đặc biệt là làm đối phương là một thiên tài thời điểm rất nhiều người cũng sẽ không coi đây là hộ thẹn ngược lại sẽ coi đây là vinh tại trong quán b a khoe khoang thật không dám tin tưởng trước kia ta và trong truyền thuyết kia anh hùng nào đó nào đó, nào đó, nào đó chiến đấu qua nhớ năm đó bảy mà đang tại trong đối chiến hai người là không để ý tới đây hết thảy mười mấy hiệp sau đó Má cất tướng t quân đã hơn a m kim dò i phát h t ể nữa thánh quang mặc dù tăng phúc tốc độ của đối thủ cùng sức mạnh nhưng mà nữ tính nhất định trời sinh trên lực lượng liền so nam tính yếu thế tốc độ cũng không so má cất nhanh bao nhiêu cho nên phương diện này má cất đã chiếm được t h ư ợ n g p h o n g chân chính phiền thoái vẫn là kim phát thiểu nữ thân thể và trên thân kiếm bám vào thánh quang sức mạnh không vậy tuyệt không chỉ là thánh quang đối kích thời điểm từng ẩn ẩn có nhỏ xịu lôi điện dọc theo trường kiếm chuyển vào cánh tay của hắn làm hắn bắp thịt t ừ n g đợt r u lên hắn từng cùng rất nhiều thánh kỵ sĩ luận bàn chiến đấu qua nhưng loại cảm giác này còn là lần đầu tiên cô gái này đến tột cùng là người nào như vậy thiên tài mình tại sao sẽ theo không nghe nói qua thân là thánh kỵ sĩ vì sao muốn làm ra xâm lấn hoàng cung loại chuyện này tới má cất trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng hắn chưa từng có trong chiến đấu cùng địch nhân đối thoại quen thuộc những chuyện này có thể một hồi đánh bại nàng hỏi lại nếu như nàng liền chút thực lực ấy mà nói lại là một lần đối kích sau khi tách ra má cất trên người màu trắng nhà tiên tổ chi lực càng lớn. màu trắng tiên tổ chi lực chậm rãi chìm vào thân thể của hắn cùng hắn hòa làm một thể cơ thể của hắn trong nháy mắt bành trướng một vòng làn da tản ra như bạch ngọc qua n mang hắn đã sử dụng tiên tổ chi lực bên trong cao d à i kỹ x ả o bà thiên thần hạ phàm hắn lần nữa giơ kiếm sung kích đối mặt đối thủ biến hóa khắc lao địch đã có chút kiếm kỵ mới vừa ngắn ngủi cỡ lọ s ở cổm bắt bên trong nàng đã xảy ra hạ phong đối thủ không hổ là thần kinh bách chiến liên minh tướng quân mặc dù bởi vì huyết mạch cùng t i ê n p h có hạn không có cách nào đặt chân anh hùng g a i nhưng là đã là tinh anh g a i cao cấp nhất tồn tại bây giờ phát động thi nếu như đây là quyết đấu nàng lúc này nên nhận thua đáng tiếc đây không phải quyết đấu khắc lao địch cá không do dự nữa tay phải trở tay nắm chặt đồng thời đổi lại bạch ngân c h i thủ khí thế trên người nàng lần nữa một lít nồng đậm tới cực điểm thánh quang tụ tập tại bên người nàng đồng phát ra màu sáng trắng q u a n tới mặc dù nàng cũng không có anh hùng cấp càng n ộ nhưng mà tại thần khí dưới sự hỗ trợ công kích của nàng tuyệt sẽ không kém bất luận cái gì anh hùng dai nàng tay trái xa xa một ngón tay vọt tới tóc đỏ tướng quân khóa chặt hoàn tất ngưng kết thanh quang thẩm phán một cái thần sắc truy hình hư ảnh ngưng kết tại tóc đỏ tướng quân đình đầu đồng khắc ờ p tốc hạ xuống tới, hạ hơn xuống n lao mục tiêu h địch đá thì dùng tranh thủ được quý giá thời gian chuẩn bị lại một cái pháp thuật vì ngưng kết mạnh hơn công kích nàng thi phát động tác so trước đó chậm hơn nhiều trong thiên điệu tia sáng lập tức đều ngưng tụ tới đầu ngón tay của nàng liền ngay cả trên bầu trời thái dương đều trong nháy mắt ả m đ ạ mấy phần sau m ộ t k h ắ c kim phát thiểu nữ trong lòng mặc niệm bốn chữ thần thanh c h ấ n khích nồng nặc thánh quang năng lượng thoát ly tay trái của nàng mang theo phá hủy hết thệ khí thế s u n g kích hướng tóc đỏ tướng quân chống cự qua thẩm phán sau đó m á cất la chắn t ư ờ n g hiệu quả đã phá thoái trên người tiên tổ chi lực cũng đã ảm đ ạ mấy phần đối mặt với cái này khiến thiên địa biến s ắ p thánh quang pháp thuật hắn nhắm mắt hoán đổi tư thái phòng ngự cũng sử dụng kiếm con người còn cái kỹ xào này má cất bị đẩy ra ước chừng gần xa mười mét đồng thời hung hăng bị đẩy ở trên vách tường lui lại bên trong đi qua phiến đá bị thánh quang đốt một mảnh b à bừng lúc này hắn nửa người trên kim sắc khôi giáp đã bị đánh nát thiên tổ chi lực cũng đã lui đi thiên thần bông u xuống hiệu quả tiêu tàn theo má cất d â y rủa còn muốn giơ lên kiếm tới kim phát thiểu nữ sau đó trong mắt lôi đ ỉ n h lần nữa l ó e lên một đạo pháp thuật lần nữa bổ túc ba theo pháp thuật bay đến không có tiên h tổ chi lực bảo vệ trên người hắn kiếm rơi xuống trên mặt đất má cất cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp vô cùng thoải mái một điểm khí lực cũng đề lên không nổi, thậm chí có điểm muốn ngủ. ngươi làm cái gì hắn không khỏi thất thanh vấn đạo chỉ là một phóng đại bản ninh thần thuật mà thôi thiếu nữ trong tiếng nói mang theo một chút hoạt bát m á cất lập tức hơi nghi hoặc một chút ninh thần thuật tại sao có thể có cái tác dụng này hắn cũng có thánh kỵ sĩ bằng hữu cũng không phải lần thứ nhất kiến thức ninh thần thuật ninh thần thuật rõ ràng là trên chiến trường dùng để chấn an thương binh hoặc giảm bớt người, người ta mất đi ý chí chiến đấu chức năng này chung quanh hoàng gia vệ binh đã nhìn trận mắt hốc mồm hình thức trong nháy mắt thay đổi quá nhanh làm bọn hắn có chút hoài nghi thấy có phải thật vậy hay không tướng quân đại nhân cư nhiên bị đánh bại thánh quang vừa mới ta không nhìn lầm chứ cái kia sáu đó là bảy một cái bởi vì giật mình miệng h á quá lớn cái cằm đều nhanh rớt xuống vệ binh run dậy nói ra đáp án này anh sáu anh hùng trong hoàng cung cảm nhận được này thiên điệu biến sắc thánh quan g pháp thuật ngoa lý an quốc vương cùng xa đông bố thụy khắc công tức bỗng nhiên đứng dậy đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi thất thanh nói anh hùng dai thật lâu ngoa lý an quốc vương kinh nghi bất định nhìn về phía xa đông bố thụy khắc công tức gờ dè sẩn tên của nàng là cái gì thánh quan huynh đ ạ hội lúc nào bồi dưỡng được như thế vị sáu thiên tài đi ra xa đông bố thụy khắc công tức cũng cười khổ liều khởi tới v ậ hạ nói thật ta cũng không biết thánh quang huynh đệ hội đại bộ phận tỷ bội đều tu hành là mục sư tri đạo có đầy đủ võ nghệ tu luyện thanh kỵ sĩ tri đạo tỷ bội vốn là ít ỏi bước vào tinh anh cấp liền l ắ c đắc không có mấy anh hùng d a i c à n g là chưa từng nghe nói ta biết tinh anh d a i bên trong thu lị á cùng cắt dìn vừa mới tấn nhập tinh anh trong thời gian ngắn t u y ệ t không có khả năng lần nữa tấn thăng mà b ố lệ kỳ đặc mặc dù đã đến trong tinh anh đoạn nhưng gần nhất lại hiện đang lò sưởi trong tường đáy vực ta thực sự không nghĩ ra được có thể là vị nào tỷ bội ngoa lý an quốc vương trên mặt lộ ra cực kỳ cảm giác hứng thú thân sắc Tất ta nhiên rằng này, vậy chúng ta cùng đi ra gặp vậy một chút vị nữ sĩ này à làm chủ khách cũng khách. nhân, nhường nhân không phải đạo khách. Một vị nữ này ngợi sĩ à làm lâu đại đạo bên một cái người hầu c ú n q u y ế t ngăn lại nói thế nhưng là bệ hạ an nguy của ngài ba ngoại lý an quốc vương cười ha h a ha ha h a ta chính là bạo phong vương quốc c h i chủ nơi đây chính là ta hoàng cung sao lại bởi vì tự thân an nguy mà tránh không tiếp khách khắc lao địch đá nhưng lại không biết lúc này trong cung phát sinh sự t ì n h nàng từ đã mất đi khí lực má cất tướng quân bên cạnh đi qua tiếp tục đi đến phía trước đám vệ binh cắn răng tụ tập cùng một chỗ liền muốn ngăn cản nàng lại bị má cất mở miệng ngăn trở không cần ngăn cản để cho nàng đi qua anh hùng giai không phải là các người nhiều người liền có thể đối kháng ánh mắt hắn phức tạp nhìn xem thiếu nữ bóng lưng bạch ngân c h i thủ kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng x a đông bố thụy khắc công tức hôm nay ngay tại trong cung nàng là ai vì cái gì cầu kiến bệ hạ chờ một lát liền chân tướng rõ ràng một cái hoàng gia vệ binh đột nhiên cùng nhiệt hô to liều khởi tới là đại công t tất cả vệ binh lập tức một hồi xôn xao đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ phía trước một cái cầm trong tay kiếm thuẫn thân mang kim sắc nguyên xoáy khôi giáp có nồng hậu dày đặc dâu tóc nam nhân nên hướng thiếu nữ hắn chính là lớn công tước bá ngoại nhị phất t h á c ăn anh hùng cấp thủ hộ thánh kỵ sĩ rất được gió báo cứ điểm quan binh kính yêu cùng tin cậy thống xoáy tối cao mà đối mặt đâm đầu vào đại công tước khắc lao địch đã biểu hiện lại rõ ràng có chút kỳ quái nàng thậm chí không có nhìn đại công tước một mắt mà là trước tiên hướng nơi xa một chỗ phất phất tay đồng thời làm một cái mặc ủy có người theo thiếu nữ ánh mắt nhìn lại phát hiện b s o n g cung ba bị không để ý tới bá ngoại nhị phất tháp căn rõ ràng trên mặt nhiều hơn một tầng tức giận nhìn thấy chính mình chật vật bộ hạ cùng má cất tướng quân phía sau tức giận càng lớn hắn ngự a khí r zhun bọn họ đều là n g ư ờ i đ ã thương k h á c lao địch c á lại ánh mắt không hề n h ư ợ n g bộ chút nào cùng hắn đối mặt thừa nhận nói bất đắc dĩ xin hãy tha thứ bá ngoại nhị trên thân kiếm nổi lên trói mắt thanh quang tiếp tục lạnh lùng nói mặc dù bệ hạ để cho ta lễ phép mời ngươi đi vào thế nhưng là lễ phép là đối khách nhân dùng ở trên thân thể ngươi ta nhưng lại không nhìn thấy khách nhân đối với chủ nhân vốn có tôn trọng mặc dù không biết là vị nào đại sư bồi dưỡ cho dù là ta cũng không cách nào phủ nhận thiên phú của ngươi nhưng ngươi lại càng không ứng vì vậy mà n g ạ mạ bằng không ai nhị tát tư hạ chàng chính là của ngươi vết xe đổ động thủ đi ta sẽ để cho ngươi chứng kiến chân chính thánh kỵ sĩ chi đạo khắc lao địch đá minh bạch đối phương h i ể u lầm bất quá nghĩ lại tới nàng vừa mới thấy cảnh tượng nàng cũng không dự định giảng giải cái gì khắc lao địch đá mở miệng hỏi có phải hay không ta chỉ cần đánh với ngươi một hồi mặc kệ thắng thua ngươi cũng dẫn ta đi gặp bệ hạ b á ngoại nhĩ lập tức hử một tiếng biểu thị ngầm thừa nhận khắc lao địch á lườm vừa mới cái chỗ kia một mắt trong ánh mắt mang theo một kia lo nghĩ tốt ta nhưng mà ta có một cái yêu cầu. Anh hùng cấp y lực pháp cấp lực y t h u quá ậ t lớn, đ i phía t r ư ớ các càng rộng rãi hơn chỗ, không dễ dàng rộng hơn không ngộ thương người rãi h k dễ Bá lao địch cá t hòa một đáp thể, theo bá ngoại nhĩ đi xa sau đó một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện ở vừa mới hoa viên dưới tàng cây vị trí vóc dáng cao là một ngành lấy màu đen đuôi ngựa m ặ c bó sát người dạ hành dùng phóng đãng không kiềm chế được nam nhân bên cạnh hắn như n g là một cái phấn điêu ngọc c h ắ c tóc vàng tiểu nam hải tiểu nam hải có chút h ư n g phấn đối với nam nhân kêu lên áo tư bá thúc thúc áo tư bá thúc thúc vừa mới cái kia tỉ tỉ đẹp đẽ có thể nhìn đến ta à chúng ta không chỉ có lẫn nhau chào hỏi còn hướng về phía cùng một chỗ là một cái mặt q u ỷ đâu áo tư bá trên lưng lại tất cả đều là mùa hôi lạnh có chút lòng vẫn còn sợ hay nói điện hạ lần này là ta xem lầm vừa mới thực sự là quá nguy hiểm ta nguyên lai tưởng rằng nàng chính là một cái phổ thông tin anh d a i mới đáp ứng ngươi xa xa xem náo nhiệt ai biết nàng vậy mà đột nhiên dùng hết anh hùng cấp công kế tới thiếu nam hải thì tò mò truy vấn anh hùng gì d a i vì cái gì bá ngoại nhĩ thúc thúc không có phát hiện chúng ta cái này mỹ lệ tỷ tỷ lại phát hiện vậy chúng ta lần sau đi ra chơi có phải hay không phải tránh kia cái gì anh hùng d a i áo tư bá lập tức đau cả đầu vội và nói tuyệt đối đừng nếu có lần sau nữa ám ảnh màn tre cũng không phải dùng để cùng ngươi cùng nữ quan nhóm chơi trốn tìm dùng chúng ta phải trở về không phải vậy bị lão đại biết ta cùng ngươi hồi náo liền t h ẳ n rồi tiểu nam hải lập tức bất mãn kháng nghị liêu khởi tớ i ta không muốn ta không muốn ngươi còn phải mang ta đi nhìn tỉ tỉ đẹp đẽ cùng bá ngoại nhị thúc thúc đánh nhau mới được chúng ta trước mấy ngày còn đi xem qua hạ gì sờn chú cất giữ cái này có thể so sánh thu lấy đã thấy nhiều n g u y ê n lai、like、đây không phải lần đầu tiên a sau lưng chuyển tới thanh â m quen thuộc nhất thời làm áo tư bá ra đầu tê dại một hồi áo tư b á xoay người sang chỗ khác vô cùng cứng ngắc lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn thủ lĩnh bảy mã địch đá tư tiêu ngươi đại sư đang xuất hiện tại hắn sau lưng chỗ không xa vừa mới ta liền một mực nữ nhân kia đang nhìn cái gì kết quả quả nhiên là ngươi ra h Mã địch tiểu ư trên mặt tận ẩn h nam hải n gật đầu một cái tiếp đó liền bị may mắn tạm thời trốn qua một kiếp áo tư bá có nguyên liêu khởi tớ nhưng hắn trong thai chuyển đến mã định đá tư tật lực hạ thấp thanh em rất nhỏ nhanh đi an bài ổn thỏa điện hạ ta còn muốn đi bệ hạ nơi đó trở về đầu có giành lại thu thập ngươi áo t ư ba trên mặt mang nụ cười khổ sở cóng lên tiểu nam hải sau đó thân ảnh của hai người lần nữa bị ám ảnh bão phủ trong không khí biến mất không thấy gì nữa đồng thời đi xa có lỗi với áo t ư ba thúc thúc vừa mới ta chấp đúng tiêu ngươi đại sư nói là ta để cho ngươi mang ta đi ra ngoài tiểu nam hải có chút xấu hổ nói áo t ư ba trong lòng ấm áp cười liêu khởi tới không có chuyện gì ngược lại ta đều bị l a o đại mắng quen thuộc điện hạ chúng ta nhanh lên trở về thì hảo thục n h i nữ sĩ tìm không thấy ngươi lại đến lượt l ấ p ân hảo áo t h ba thúc thúc thì tỷ kia cùng bá ngoại nhị thúc thúc một dạng cũng là thành k � sĩ sao áo tư ba giọng của bên trong mang theo một chút hâm mộ đúng vậy bọn họ đều là cường đại thánh kỵ sĩ tiểu nam hải thì một bộ ước mơ t h ầ n sắc ta sau khi lớn lên cũng muốn làm một cái thánh kỵ sĩ trở thành thánh quang sứ giả áo tư ba cười khích lại nói điện hạ ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành ưu tú nhất thánh kỵ sĩ mã địch đá tư cũng không có dừng lại hắn cấp tốc hóa thành một đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt mỗi một b ư ớ c đều có thể trong nháy mắt vượt qua m ư ờ i m ấ y mét, phi tốc hướng bệ hạ vị trí di động tới nhớ tới vừa mới cái kia cực phẩm thủ h ạ mã địch đá tư cũng là một hồi bất đắc dĩ bởi vì tổ truyền ám ảnh sự h trên con đường này liền mã địch đá tư cũng kém hơn hắn nhưng mà tính cách hắn thực sự hơi quá t ạ i nhảy thoát xem ra hẳn là nhiều hơn nữa phái một người bảo hộ điện hạ rồi thế nhưng là quân tình bảy chỗ gần nhất phương diện khác áp lực cũng rất lớn hắn bộ hạ đắc lực cũng đều thoát thân không ra không biết phái ai tới tốt hơn trước mắt hắn dư quang lại đảo qua cái tia kim phát thiểu nữ lộ ra một chút tán thưởng vừa mới nữ hải vì điện hạ làm hết thể hắn đều nhìn ở trong mắt c ũ n g rõ ràng có chút mất t r ư ớ c áo tư bá quả thực là so sánh rõ ràng mặc dù đối phương làm ra xâm lấn hoàng cung loại chuyện này nhưng mà mã địch đá tư cũng không cho rằng loa lý an bệ hạ sẽ truy đến cùng. Tuổi tốc độ tu luyện quả thực là nghe rợn cả người ngoại trừ mạch địch văn h ò a antony đặt tư bên ngoài hắn chưa từng nghe nói qua mo hơn ghi chép dạng này thiên tài không đến ba mươi tuổi tất nhiên cũng có ũ n g c thể thành tựu anh hùng đến lúc đó bằng vào trong tay nàng t h ầ n khí thậm chí có thể cùng bán thần phân cao thấp trở thành mới thủ hộ giả hơn nữa nàng vẫn là một cái thánh kỵ sĩ mặc kệ đối với quốc gia nào tới nói thánh kỵ sĩ cũng là quý b á o nhất tài phú một trong bọn hắn tín ngưỡng vào chính nghĩa ca tụng lấy mỹ đức chém giết tại cùng bất luận cái gì gian ác đấu tranh tuyến đầu trên chiến trường bọn họ là chiến hữu tin cậy trụ cột vững vàng bên ngoài chiến trường bọn họ là bị người dân kính yêu chấp pháp quan cùng d ạ n g đạo giả nếu như quốc gia này thánh kỵ sĩ nhiều hơn nữa một chút có lẽ hắn rất nhiều đồng bạn cũng sẽ không cần sống ở trong bóng tối đi mã địch á tư đình chỉ suy nghĩ của mình hắn đã thấy ngoa lý an bệ hạ cùng bên người hắn x a đông bố thụy khắc công t h ứ c hắn đối với quốc vương phát ra chính mình đã tới tín hiệu ngoa lý an quốc vương đối với hắn x a x a gật đầu mã địch á tư sau đó dung nhập vào ngoa lý an quốc vương sau lưng trong cái bóng hắn là quốc gia này trong đêm tối chúa tệ nhưng trừ phi chân chính có tất yếu bằng không hắn liền chỉ biết tồn tại ở vương giả sau lưng trong bóng lưng ngay tại mã địch á tư cùng k h á c lao địch c á hòa bá ngoại nhĩ đã đến vị trí đây là t r ư ớ c hoàng cung một mảnh rộng lớn sân bãi bá ngoại nhĩ đứng vững cánh tay trái dơ tấm t h u á t lên tay phải rút ra trường kiếm trên mặt nhìn không ra biểu lộ ngựa khí trang nghiêm nói xem ở ngươi là nữ sĩ hơn nữa không có mặc khôi giáp phân thượng trong chiến đấu chỉ cần ta lui về sau một bước liền coi như ta thua ta thất bại lấy đại công tức cùng đại nguyên x o á y danh dự cam đoan sẽ không còn có bất luận kẻ nào ngăn cả ngươi như thế nào một hồi gió nhẹ thổi qua khắc lao địch á góp cáo tùy theo phiêu khởi nàng nhẹ giọng đáp ứng điều thỉnh cầu này t u t ngươi tùy thời có thể chịu thua nhưng mà... nếu như ngươi thua bá ngoại nhị giọng nói vừa chuyện nhất định phải lần lượt đi cho bị ngươi đả thương binh sĩ trị liệu xin lỗi đồng thời lấy được sự tha thứ của bọn hắn khắc lao địch cá gật đầu một cái giọng t h a n h khẩn nói cái này nguyên bản là ta phải làm đối với khắc lao địch cá lần này sông cung tới nói tiền đ ặ t cuộc như vậy thất bại lại căn bản không tính là trừng phạt gì bá ngoại nhị công tức đối với nàng yêu cầu ngữ khí nói là trừng phạt chẳng bằng nói là một loại nào đó che chở khắc lao địch cá mặc dù còn có một lá bài tẩy nhưng nàng như căn bản không có ý định sử dụng bởi vì sử dụng báo t h ủ thập tự quân sau đó nàng căn bản là không có cách rất tốt khống chế công kích cường độ nếu quả như thật không cẩn thận làm bị thương đại công tước nhưng là liền đại công tức cho nàng cái này nớp thang cơ hội cũng bị mất nàng tới gió bao cứ điểm cũng không phải là vì khoe khoang mà là vì mình dân trong thuộc địa cùng bắc địa mười mấy vạn không nhà để về nạn dân chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ mặt mũi cái gì căn bản không quan trọng coi như bị bá ngoại n h ị trầm ư ớ giọng nói động thủ đi theo thoại âm rơi xuống màu vàng thánh quang tại bá ngoại nhĩ bên ngoài thân hiện lên đồng thời cùng hắn nguyên bản áo giáp hòa làm một thể trước mắt bá ngoại nhị khí thế cũng theo đó biến đổi giống như một t o à núi lớn đồng dạng hoàn mỹ cùng đại địa nối liền cùng một chỗ bất luận cái gì đối với hắn công kích đều tựa như muốn công kích cái này đại địa đồng dạng sẽ bị suy yếu phần lớn tổn thương khắc lao địch á lập tức sắc mặt ngưng trọng đứng lên nàng kỳ thực tuyệt không am hiểu đối phó đối thủ như vậy tại đối phương chắc tuyệt năng lực phòng ngự phía dưới công kích của nàng đều sẽ suy yếu tuyệt đại bộ phận mà đối thủ tiện tay một phản kích liền có thể làm bị thương không có khôi giáp bảo vệ nàng bất quá thực sự chịu không được liền chịu thua tốt ngược lại kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành thần thánh chân kích kim qu tại bạch ngân chi thủ dưới sự hỗ trợ vẻ này tựa hồ đủ để phá hủy hết thẻ thánh quang xung kích xuất hiện lần nữa nhưng mà đối thủ của nàng là anh hùng cấp thủ hộ thánh kỵ sĩ trên thế giới này cứng rắn nhất hơn nữa am hiểu nhất bảo hộ đội h ư u tồn tại một trong bá ngoã nhi trầm xuống cơ thể d ơ lên cao cao d ơ tấm t h u á t lên trên tấm chắn kim sắt thánh quang ngẫu nhiên hợp thành thật dày từng t ầ n g từng t ầ n g tường ánh sáng thánh quang xung kích đánh tới trên tấm chắn đâm xuyên qua mấy t ầ n g tường ánh sáng lại cuối cùng không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu bá ngoại nhĩ thậm chí càng là đón xung kích đi về phía trước hai bước bước tiến của hắn vô cùng chậm chạp lại mỗi một bước đều vô cùng củng cố phảng phất hắn không phải một người mà là một tòa biết di động tòa thành một dạng xung kích sau khi kết thúc bá ngoại nhĩ cũng không tiếp tục hướng phía trước mà là những mày ngươi chẳng lẽ sợ đem ta đả thương sao tới à, trong chiến đấu dùng ra toàn lực của ngươi à, ta tại là công tức phía trước đầu tiên là một cái chiến sĩ khắc lao địch đã lập tức túi đầu đối với bá ngoại nhĩ nói xin lỗi có lỗi với đại công tức đại nhân ngài là một cái cường giả chân chính tiếp súng trong một đoạn thời gian ta không cách nào khống chế hảo xuất thủ cường độ còn xin cẩn thận bốn mươi mốt chương hai mươi chín s o n g cung song khắc lao địch đá sử dụng báo t h ủ thập tự quân sau đó trong cơ thể ngưng kết tới cực điểm thánh quang đ ể cho nàng cả người từ trong tới ngoài đều khởi xướng q u a n tới nguyên bản xanh t h ẳ m hai mắt càng là đã biến thành n ó n g sáng giờ này khắc này nàng h ò a thánh quang đã hoàn toàn kết hợp với nhau không phân khác biệt cảm nhận được khắc lao địch đá không ngừng leo lên khí thế bá ngoa n h ị chiến ý cũng thiêu đốt liều khởi tới đối với bá ngoa n h ị tới nói lần chiến đấu này mục đích chủ yếu có hai cái đầu tiên là giáo dục trước mắt cái này hộ bối không muốn gậy vào thiên tài liền xem thường anh hùng thiên hạ giống như lần này xâm nhập gió bao cứ điểm nếu không phải ngoa lý an bậy hạ khoan dung độ lượng. v ư ơ nhưng g quốc q sĩ mà hắn cũng tương tự hiếu kỳ phía trước cái này vốn không quen biết thiên tài cực hạn ở nơi nào đồng dạng xem như anh hùng giai thánh kỵ sĩ hắn tự nhiên sẽ không lộ nhận là trước mắt kim phát thiểu nữ đã tới anh hùng cấp trình độ thiếu nữ tay phải cái thanh kia thần khí mới là nàng có thể dùng ra anh hùng giai công kích căn nguyên cho nên khi đối thủ khí thế hòa thánh quang trở nên mạnh hơn phía sau hắn cảm nhận được một cỗ mơ hồ uy hiếp cảm giác làm hắn có chút n g o à i ý mớn cũng tương tự có chút kinh hỉ làm đối đối thủ tôn trọng hắn cũng chuẩn bị dùng ra toàn lực viễn cổ trư vương thủ vệ một người mặc chiến bào màu trắng kim s ắ c khôi giáp sau lưng có cực lớn quang rực bóng người vô cánh chim từ trên trời giáng xuống cùng hắn hợp hai là một bá ngoại nhị trên thân nhiều hơn một tầng cao quý xưa cũ khôi giáp hư ảnh sau lưng đồng d ạ n g mở ra một đôi to lớn quang rực màu vàng quang diễm tại hắn bên ngoài thân t i ê u l ư t lên nhường bá ngoại nhị vô căn cứ nhiều hơn mấy phần uy nghiêm hắn cất bước tiến lên hướng đi thiếu xuống đều kiên cố vô cùng phản phất một tòa di động núi cao thường thiếu nữ từ từ nghiền ép lên đi t r u n g quanh hoàng gia các binh sĩ đã nín thở mặc dù đã đuổi theo đại công tức nhiều năm nhưng mà bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy lớn công tức đối với một cái địch nhân trịnh trọng như vậy toàn lực ứng phó bộ dáng k h á c lao địch c á khí thế trên người thì hoàn toàn không giống phát động báo thủ thập tự quân phía sau bây giờ tụ tập tại nàng bên ngoài cơ thể thánh quang cũng là thánh quang bên trong nổi giận nhất bộ phận nếu như nói đối thủ là thánh quang kiên cố nhất là chắn vậy nàng bây giờ chính là thánh quang sắc bén nhất kiếm khắc lao địch đá tay trái một ngón tay một cái thẩm phán đã ở bá ngoa nh lần này thẩm phán có thể so sánh vừa mới công kích má cất thời điểm uy lực lớn hơn rất nhiều thậm chí còn không triệt để rơi xuống b á ngoại nhị dưới chân đại lý thạch bản cũng đã ẩn ẩn hiện ra vết g i ả t ớ i đối mặt công kích đáng sợ b á ngoại nhị phản ứng đầu tiên cũng không phải phòng ngự hắn vẫn như c ũ chậm chạp nhưng vô cùng kiên định hướng đi về trước lấy tay phải hắn kiếm trong tay đối với kim phát thiểu nữ xa xa một ngón tay một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nhanh chóng ngưng kết đồng thời bay về phía thiếu nữ phía sau bỏ lỡ tốt nhất phòng ngự t h ư ợ hải gian hắn mới tay trái nhấc lên tầm trắn Trấn từng tầng từng tầng lúc ê n n trước hắn o bùi đá dùng da trừ tà thuật có hiệu quả coi như hắn là thủ hộ thánh kỵ sĩ sử dụng viễn trình thánh quang pháp thuật cũng đạt tới tinh anh giai đình lý lực không có mặc khôi giáp khác lao địch đá tự nhiên không thể không nhìn pháp thuật này coi như nàng có thể cưỡng ép đính trụ trừ tà thuật tổn thương đồng thời trị liệu thương thế của mình có thể quần áo cuối cùng sẽ không vô căn cứ khôi phục cái này nghe và o có chút không công bằng nhưng mà cân nhắc đến bá ngoại nhị cũng không thể lưu lại kỳ thực cũng coi như là hòa nhau khắc lao địch đá hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái t r ứ n g màu vàng s á t hình vòng bảo hộ che lại thân thể của nàng sau đó mãnh liệt thánh quang năng lượng ngưng kết trên tay của nàng t h i triển thần thanh c h ấ n kích nàng cũng không có đầy đủ thời gian bổ khuyết đầy đủ thánh quang năng lượng đi vào trừ tà thuật đã tiếp cận nàng khắc lao địch đá trên người thánh khiết hộ t h u ậ n ẩm vàng pha thoái nàng bị đánh lui một bước mà bá ngoại nhị đối mặt đâm đầu vào thánh quang s ú n g kích n à m ngang q u a n g ra tâm c h ắ n của mình tầm chắn đem đi qua không khí chém ngang thành hai nửa mang theo to lớn tiếng rít chính xác đánh trúng liêu khắc lao địch đá phát ra thần thanh c h ấ n kích tầm chắn bị hung hăng đánh bay đến một bên mà khắc lao địch đá phóng ra pháp thuật cũng bị chém vào phương hướng cái này tầm chắn rõ ràng không phải phổ thông phẩm chất chẳng những bị thiếu nữ thần thanh c h ấ n kích tập trung phía sau không có chút nào tổn hại tại bá ngoại nhị công tức đưa tay trái ra phía sau tầm chắn liền lập t khắc lao địch đá lần nữa thả ra mấy cái thuấn phát công kích pháp thuật kinh khủng ba động một lần tiếp một lần xuất hiện bầu trời đang rập rờn đại điệu đang rút rỗn rẩy bá ngoại nhị sau l ư n g nguyên bản đại lý thạch bản l ắ t thành mặt đất sớm đã triệt để hủy hoại chỉ để lại từng cái bị đánh xuyên sau màu vàng hố đất nhưng mà đứng tại đối diện nàng người kia cho dù trên người của hắn cổ p h á t khôi giáp hư ảnh đã phá toái không chịu nổi nhưng như cũ kiên định hướng về phía trước chưa bao giờ lui lại qua khắc lao địch đá cũng không phải là không muốn ngưng kết càng cường lực hơn công kích mà là nàng thi pháp thời gian hơi chốt dài bá ngoại nhị công tức liền sẽ hoặc là thẩm phán hoặc là trừ tà thuật. hoặc là bay l á chắn đánh gãy nàng tụ lực quá trình giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần cuối cùng khắc lao địch á không còn lãng phí năng lượng hai tay nắm ở chiến truy ngưng tụ khí thế tại bạch ngân chi thủ dưới sự hỗ trợ mặc dù đối với cận thân công kích tăng phúc không có đối với pháp thuật tăng phúc đại nhưng bạch ngân chi thủ đồng dạng là một cái đáng sợ vũ khí cận chiến b á ngoại nhị công tức trầm mặc như trước lấy một tay cầm kiếm một tay cầm l á chắn di chuyển về phía trước lấy khắc lao địch đá g i lên bạch ngân chi thủ hướng bà n g o ạ nhị ẩm vang n h ệ xuống bà n g o ạ nhị thì g i tấm thuẫn lên tiến lên đón lấy hai người làm trung tâm thánh quang mãnh liệt nổ tung một vòng kim bạch s á c hình cầu chấn động hướng chung quanh quyết tán cách hai người có một khoảng cách mấy cái vệ binh bị chấn động đánh c h ú n g lui về phía sau mấy bước thậm chí có người ngã nào h trên đất đ a n g tại bá n g o ạ i nhĩ cùng khắc lao địch đã chiến thành một đoàn thời điểm ngoa lý an quốc vương cùng xa đông bố thụy khắc công tức đã đến biên giới chiến trường phía sau hai người nhiều mấy cái pháp sư đồng thời nhìn về phía giao chiến hai bóng người ngoa lý an quốc vương nhìn xem còn có chút non nớt thiếu nữ tán thường nói ta nguyên lai tưởng rằng trong tình báo mà nói có chút khoa trường hiện tại xem ra nàng so với ta tưởng tượng càng thêm trẻ tuổi cô gái này sợ là mới mười lăm sáu tuổi à, gờ gia sơn ngươi nhận ra cô gái này là ai đã đến rồi sao sa đông bố thụy khắc công tức nhưng có chút kinh ngạc nói bậy hạ nếu như ta không có nhận sai mà nói nàng hẳn là sắt bá gì c h ờ nam tước thái la tác tư nam tước đô đệ chúng ta bạch ngân c h i thủ kỵ sĩ đoàn nhỏ tuổi nhất tìm muội thế nhưng là năm ngoái ta gặp được nàng thời điểm nàng rõ ràng mới vừa vạn tiến vào nghề nghiệp dài a -ng a ngoa li -e、an trên mặt lộ ra cảm giác h ứ n g t h ú t h ầ n sắc ngươi đối với nàng còn hiểu hơn bao nhiêu sa đông bố thụy khắc công tức lộ ra vẻ hồi ức phụ thân nàng an cách liệt là ta cùng thái la tác tư khi xưa chiến hữu chúng ta cùng nhau tại lạc tác đại nhân giới chướng hiệu lực cho nên khi nàng được đưa đến lạc đan luân đại giáo đường bồi dưỡng thánh kỵ sĩ thời điểm thái la tác tư chỉ cần nàng làm người hầu nghe thái la tác tư nói hắn rất hài lòng cái này người hầu huấn luyện chưa bao giờ kêu mệnh bị thương cũng chưa bao giờ kêu lên đau đớn hơn nữa tinh thông xạ g i ặ t ngữ cùng người l ù n g ngữ có thể hiệp trợ hắn làm một chút điện tịch phiên dịch công tác ta và nàng đồng thời không có quá nhiều trung đụng cơ hội lần trước gặp vẫn là an cách liệt cái tên đó tăng lễ thời điểm ta hiểu cũng liền những thứ này ngoa lý an yên tinh nghe sự miêu tả của hắn lúc này mấy cái thái thánh kỵ vì m bọn, bọn hắn sớm đã cảm nhận được trong trời đất vẽ này thánh quang giữa va chạm kịch liệt chỉ là phía trước một mực nóng lỏng đuổi tới bên cạnh bệ hạ cho nên cũng không nhìn kỹ bây giờ bọn hắn cẩn thận đi xem kim bạch sắc bên trong không ngừng giao kích bóng người thời điểm chỉ chốc lát chỉ nhìn đến sắc mặt trắng bệnh bị giữa hai người v ẻ này kinh khủng thánh quang sức mạnh chèn ép có chút không thở nổi ngoa lý an quốc vương cùng sa đông bố thụy khắc công tức lại sắc mặt như thường rất nhanh quốc vương bình luận liền muốn phân ra thắng bại sa đông bố thụy khắc công tức sớm đã thấy được rõ ràng đáp lại nói đúng vậy phất tháp căn công tức tiến vào anh hùng giai đã nhiều năm mà s ắ c bá d ì trở nam tức dù sao không có chân chính bước vào anh hùng giai nàng chỉ là bằng vào trong tay cái thanh kia thần khí mới có thể cùng phất tháp căn công tức đối kháng hơn nữa nàng cũng đã nhanh đến t ự c h ạ n phất tháp căn công tức không luận võ kỹ năng vẫn là thể lực để vượt x sa đông bố thụy khắc công tức nói không sai khắc lao địch cá kỳ thực sớm tại bị cận thân một khắc chắc chắn thất bại vận mệnh công kích từ xa đều không thể làm đối thủ lui về phía sau dưới tình huống cận thân phía sau nàng đối đối thủ công kích càng là không có quá lớn hiệu quả mà bá ngoại nhĩ mỗi lần huy kiếm phản kích liền có thể ép thiếu nữ đỡ trái hở phải rất nhanh khắc lao địch cá mượn lực một cái phía sau nhảy tâm duyệt thành phục túi đầu nói ngươi thắng ta chịu thua ta sẽ thực hiện lời hứa của ta bá ngoại nhĩ thì thu hồi vũ khí nuốt xuống trong miệng có chút phát ngọt nước bọt hắn hoàn toàn không phải nhìn qua như thế điểm nhiên như không có việc gì vừa mới đón đỡ pháp thuật thời điểm. hắn lợi đã chạy ra huyết tới bán g o ạ i nhĩ sau đó mở miệng hỏi người tên là gì là đệ tử của ai vì sao muốn cầu kiến bệ hạ ta là khắc lao địch đá s ắ t bá gì chờ nam tước thái la tác tư nam tước đệ tử là chớ cách lai ni h đại nhân sứ giả đến đây cầu kiến bệ hạ khắc lao địch đá sao ta nhớ kỹ rồi bán g o ạ i nhĩ xoay người sang chỗ khác đã như vậy bồi ta tới gặp bệ hạ à gặp xong bệ hạ phía sau liền đi cho bị thương các binh sĩ tiến hành trị liệu Tốt. khắc lao địch đá tâm tình cũng không có châm tính lại tiếp xuống khảo nghiệm còn tại đằng sau rõ ràng cách mục tiêu càng ngày càng gần nàng nhưng có chút lo lắng bất an đứng lên tại bá ngoa nhị dẫn đầu dưới khắc lao địch c á gặp được cái k i a mái tóc đen dài người khoác màu la m áo choàng mặc chắc nịch bản giáp thanh niên vương giả tại trái phải vây quanh con mắt thần sắc bén nhìn xem nàng bốn mươi hai chương ba mươi tương tự đây là khắc lao địch c á lần thứ nhất nhìn thấy ngoa lý an quốc vương tóc đen quân vương thân hình cao lớn dâu r i a cào đến sạch sẽ ánh mắt sáng tỏ lại sắc bén mà không thay đổi đánh giá nàng làm nàng tâm tình có chút bắt đầu thấp thỏm không yên phất tháp căn công tức đối với quốc vương hơi hơi k h n g người sau đó đi đến quốc vương bên c khắc lao địch đá thì tiến lên quỳ một chân trên đất h à n h một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ ta là khắc lao địch đá sắt bá thiết n h ị năng tước mang theo đại lãnh chúa chớ cách lai ni cấp cho sứ mệnh cầu kiến oa li an ô hờn bệ hạ tóc đen quân vương cũng không có để cho nàng đứng dậy mà là ngự a khí bất thiện chất vấn nếu là sứ giả có thể tự lấy đi quốc sự chỗ báo cáo chuẩn bị chờ triệu kiến vì sao muốn đi sông cung cử chỉ đ ã thương ta trung thành tướng sĩ chẳng lẽ tại lạc đan luân thời điểm quý tộc cũng có thể mạnh mẽ xông tới hoàng cung sao một bên xa đông bố thụy khắc công tức lập tức lộ ra lo lắng t h ầ n sắc mà kim phát thiểu n ữ như cũ cúi đầu quỳ một chân trên đất biểu tình trên mặt thấy không rõ bệ hạ tình thế nguy cấp đúng là bất đắc dĩ cầu kiến bệ hạ đệ trình tỉnh cầu quá trình quá trưởng hoàn thành sứ mệnh phía sau tự nhiên mặc cho bệ hạ xử phạt ngoa lý an quốc vương như cũ mà không thay đổi mở miệng nói tiếp ngươi cần cho tất cả mọi người ở đây một lời giải thích mỗi người bọn họ đều có chuyện quan trọng tại người lại bởi vì ngươi hôm nay hành vi mà bị ép đánh gãy b ở hạ miền bắc trung quốc chiến loạn dân chúng trôi g ạ t khắp nơi không nhà để về mấy vạn chớn cách lôi mã ân tri tưởng cùng dòng nước xiết pháo đài vương quốc lương thực sắp hao hết mỗi kéo thêm một ngày thì có vô số lạc đan luân người chết đói hoặc tự giết lẫn nhau mà chết van cầu ngài bệ hạ ta đại biểu lạc đan luân không nhà để về dân chúng khẩn cầu ngài xin ngài xem ở mười lăm năm trước thái thụy nạp tư quốc vương từng chứa chấp ngài và bạo phong vương quốc nhân dân phân thượng phái ra h ạ m đ ộ i tiếp nhận ta dân trong thuộc địa cùng miền bắc trung quốc nạn dân mét mại hữu vương thất đ ã t u y ệ tự t bọn hắn đem từ đây trở thành ngài trung thành nhất thần dân vì ngài mà chiến nghe thiếu nữ thanh thúy âm thanh thần cầu nga lý an mẩng đầu lên nhiều năm trước chuyện cũ hiện lên ở trong đầu trong mắt tinh quang trợt lóe lên hắn giống như lại trở về nhiều năm trước một ngày kia tại h n đủ ỉn lạc tắt đồng hành chính mình quỳ xuống đất d ư n g d ư n g thỉnh cầu thái thụy nạp tư quốc vương thu lưu bạo phong vương quốc nhân dân thỉnh cầu đối phương vì hắn phụ thân báo thù một ngày kia mà trước mắt thiếu nữ này quỳ xuống đất khẩn cầu thân ảnh cùng trước đây cái kia một ngày thân ảnh dần dần hợp hai là một một dạng non nớt mà sợ hãi chờ ý chí của người khác thời gian phi toa thế sự vô thường mình đã trở thành bạo phong thành quân vương trước kia đã từng từng trợ giúp hắn ôn hòa trưởng giả cũng đã biến thành trắng ngần bế cốt h mà hắn coi như huynh đệ a nhĩ tát tư tự tay giết chết phụ thân của mình ngoa lý an quốc vương trong lòng thở dài nhưng hắn thần sắc khôi phục rất nhanh vương giả uy nghiêm hắn mở miệng lần nữa ngự khí cũng đã bất chi bất giác ôn hòa không thiếu sắt b á thiết n h ị nam tước ý đồ của ngươi ta đã minh m ạ c h như vậy hắn lời nói xoay chuyển cũng không lập tức trả lời thiếu nữ thình cầu mà là hỏi hắn lên người trung quân tới các ngươi có thể hay không tiếp nhận sắt ba thiết nhĩ nam tước giảng giải sa đông bố thụy kh còn xin bệ hạ từ nhẹ xử lý phất tháp căn công tức nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt mang theo tán thành cũng mở miệng nói có thể vì bình dân an nguy đứng ra là dũng khí vì người khác phấn đấu quên mình là hy sinh đây đều là thánh kỵ sĩ vốn có mỹ đức tự nhiên có thể khoan dung ta đã làm nàng một hồi trị liệu đồng thời hướng bị thương binh sĩ xin lỗi mấy vị thánh kỵ sĩ cũng nhao nhao đối với khắc lao địch á biểu thị ra ủng hộ theo bọn hắn nghĩ đối mặt dân chúng bình thường sinh tử nếu như e ngại không tiến mới là đáng ra xấu hổ các pháp sư đã nhìn ra n g ã lý an quốc vương không muốn truy đến cùng sau đó phụ hòa nói chúng ta cũng không dị nghị Ngoa An nhìn về phía Lý h về p kim á thật t i lời, nữ ánh mắt mang theo thưởng thức, trả lời, sát bá thiết nhĩ theo thức, thiết mắt nam trả sát tước, đứng bá d y nay đem. mình, Bạo phong nhân không nhân chúng vương dân quên ân xưa quốc của mình, chúng ta tất nhiên sẽ a đan tất hết toàn lực cứu trợ mỗi một Thật nhiên luôn người. mỗi cái rủi sẽ dốc lực cứu lạc ro gặp không ngờ đơn giản khắc lao địch đá thở dài nhẹ nhõm lập tức đứng dậy đứng lên có chút cảm kích nhìn về phía cái này vương giả trẻ tuổi phát hiện hắn cũng đang ánh mắt sáng ngời nhìn xem thiếu nữ khắc lao địch đá lập tức ngượng ngùng túi l ầ u xuống ngoa lý an tiếp tục mở miệng đạo người trước đi cho các binh sĩ trị liệu đồng thời nói xin lỗi đi ta cần cùng những người khác trước tiên thảo luận liên quan sự nghi thảo luận xong phía sau một hồi ta sẽ phái người mời ngươi khắc lao địch á đối với n g o ạ lý an c á o lùi đồng thời chân thành mở miệng mười phần cảm ơn ngài nhân tử bậy hạ nếu như về sau có cái gì ta có thể vì ngài ra s ứ c ta chắc chắn sẽ toàn lực báo đáp thân tình của ngài n g o ạ lý an quốc vương tắc đối với nàng lộ ra mỉm cười biểu thị nghe được b á ngoại nhị công tức sau đó chỉ phái một cái vệ binh mang theo nàng đi hiệp trợ cứu chữa vừa mới bị thương binh sĩ cứu trợ binh linh quá trình rất thuận lợi khắc lao địch á nguyên bản ra tay sẽ không trọng hơn nữa c h ị liệu một mực là nàng bản chức công tác cho nên một đạo thánh quan g thoáng qua binh sĩ liền có thể bị chữa khỏi mà xin lỗi cũng rất nhẹ nhàng thanh kỵ sĩ nguyên bản là thụ rất nhiều binh lính bình thường tình yêu rất nhiều người càng là sùng bãi cừng giả mắt thấy nàng và bá ngoại nhị công tức chiến đấu phía sau đối mặt kim phát thiểu nữ xin lỗi rất nhiều binh sĩ đều tay chân luôn cuống làm khác lao địch đã làm xong đây hết thệ phía sau thời gian đã nhanh giữa trưa nàng đang định rời đi gió bao cứ điểm trở về quán trọ thời điểm một cái người hầu chạy về phía nàng truyền đạt quốc vương mời nàng đi cùng đ n cơm chưa mời tại đạt quốc c ơ m t r ư a bình thường sẽ không rất chính thức cho nên khắc lao địch c á cũng không tận lực chỉnh lý mình dung nhan liền trực tiếp chạy tới yến hội sảnh đợi nàng đổi tới phía sau mới phát hiện thật ra cạnh bàn ăn chỉ có ngoa li an quốc vương cùng xa đông bố thụy khắc công tức tại phân biệt ngồi ở chủ vị cùng bên phải bên trên khắc lao địch c á có chút bất dứt bất an cùng quốc vương cùng vào ăn đối với nàng mà nói nhưng là lần thứ nhất nàng không biết phải nên làm như thế nào tốt hơn xa đông bố thụy khắc công tức thì đối với nàng xa xa thăm hỏi ra hiệu nàng ngồi vào quốc vương tay trái dùng cơm khắc lao địch đá đi qua đối với quốc vương cùng công tức tuần tự thi lễ một cái tiếp đó ngồi xuống cơm trưa cũng không phải rất p h o n g phú vẹn vẹn có bánh mì nấu bí đỏ nướng thị sắp xếp hệ、e、d ẹ n sần r ừ n g hoa quả cùng rượu nho khắc lao địch á nghiêm ngặt dựa theo quý tộc dùng cơm lễ nghi một dạng chỉ được một điểm nhỏ đến chính mình trong đ ĩ a mà lúc này quốc vương có thể là bên cạnh không có quá nhiều thần t ử nguyên nhân rõ ràng buổi sáng nhìn thấy thời điểm muốn hiền hòa nhiều hắn mở miệng nói sắc bá thiết nhĩ nam tước ta không phải là một cái kén chọn người nghe gờ r a s o n nói hắn cũng coi như là cha người chiến h ư u tại trước mặt chúng ta không cần như vậy công ệ khác lao địch á nhìn xuống xa đông bố thụy khắc công tước hắn quanh năm tại phương nam cho nên hai người cũng không tính t h á i quen công tước chú ý tới ánh mắt của nàng cũng cười nói đúng vậy khắc lao địch á ngoài lý an quốc vương rất dễ nói chuyện không cần như vậy cứng nhắc đạo sư của ngươi gần nhất như thế nào k h ắ c lao địch á sau đó bông ra không thiếu trả lời lần trước gặp đạo sư thời điểm hắn trạng thái cũng không t ệ lắm hắn lúc này hẳn là tại lò sưởi trong tường đáy vực tham gia phương bắc thánh quang h u y n h đại hội hội nghị Sau đó... ngoại lý an quốc vương hỏi thăm một chút liên quan tới lạc đan luân thế cục khắc lao địch đá cũng giới thiệu sơ lược mình tại ngân lòng rừng rậm cách lôi mại ân tri t ư ở n g hòa nam hải chấn chứng kiến hết thảy lãnh địa mình nhân dân cùng đại lãnh chúa chớ cách lai nghi ngoại lý an quốc vương sau khi nghe xong rõ ràng đối với cách lôi mại ân quốc vương ứng đối có chút bất mãn hắn mở miệng nói châm t r ọ c thực sự là ý tưởng ngây thơ cái kia hèn nhát từ lần trước chiến tranh phía sau vẫn tại tu cái kia bức t ư ờ n g cho là dựa vào một bức tường đem mình vây lại liền có thể an ổn qua hẳn tháng ngày khắc lao địch đá cũng không thuận tiện đánh giá cách lôi mãi nhân tử Ta dân trong thuộc địa cùng cách lôi mại ân chi giới tường nạn dân cũng có thể được cứu được ngoa lý an thì nói lên thiếu nữ chuyện quan tâm nhất tới ta buổi sáng đã cùng mấy vị công tức thảo luật qua ta sẽ mau chóng triệu tập hạm đội bắc thượng hơn nữa ta đã nhường pháp sư tháp liên lạc s ự q u ù n dật tư quốc vương mang rừng dù âm mù hắn đang dẫn dắt hạm đội tại lạc đan luân phương bắc nếu như có thể nhận được s ự q u ù n dật tư nhập trợ hành động của chúng ta sẽ thuận lợi không thiếu đến nội an trí nạn dân cần thiết tài chính liền cần nhìn quý tộc nghị hội nói đến đây ngoa lý an đột nhiên nghĩ tới cái gì vấn đạo ta nghe vệ binh nói sáng nay ngươi từng đối với thụy trị duy nhị bá tức phóng thích qua pháp t h u ậ t hắn cùng ngươi có mâu thuẫn gì sao hắn nhưng là quý tộc nghị hội thành viên trọng yếu khắc lao địch đã lập tức nguyên bản trắng loan trên mặt hiện đầy đỏ h n g thánh kỵ sĩ thân phận không cho phép nàng nói dối thế nhưng là sao có thể làm lấy quốc vương cùng làm ì n h trưởng bối xa đông bố thụy khắc công tức nói lên loại này rất mắc cỡ chuyện a rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể nhắm mắt nói tối hôm qua ta đi tham gia hiến hội hắn nói có thể sáng nay dẫn ta tới gặp bệ hạng kết, kết quả đầu lưới nàng đã bắt đầu lắp bắp hỏi bộ dáng buồn cười bên trong mang theo hiếu kỳ Chờ lấy thiếu nữ lời kế tiếp sa đông bố thụy khắc công tức cũng đ a nghĩ n g tới điều gì sắc mặt khó coi đứng lên hắn buổi sáng hôm nay gặp mặt phía sau nói ta phải cùng hắn sáu cùng hắn bảy khắc lao địch đá cũng lại nói không được nữa khẩn cầu lấy nhìn về phía ngoa lý an quốc vương cùng sa đông bố thụy khắc công tức sa đông bố thụy khắc công tức trên mặt đã l ạ n h pháng phất muốn cái băng hắn xưa nay chính trực là chán ghét nhất loại này ý thế hiếp n g ư ờ i người, người nhịn không được mở miệng mắng mấy chữ tên hôn đặc kia ngoa lý an cũng đã nghe hiểu là chuyện gì xảy ra trong mắt lóe lên vẻ chắng h é t khoát tay t u t ta hiểu được ta sẽ cho ngươi một cái công đ sau đó ngoa ly an đối với thiếu nữ xin lỗi tỉnh xưng khen thực sự là xin lỗi khó khăn cho ngươi ở độ tuổi này sẽ vì mình dân trong thuộc địa cùng lạc đan luân nhân dân hối hả ngược xuôi cuối cùng ở người khác làm khó dễ phía dưới còn có thể hoàn thành sứ mệnh ngươi thật sự rất không tệ khắc lao địch đá c ư ờ i liễu khởi tới cảm tạ bệ hạ khích lệ bất quá ta vẫn là không sánh được bệ hạ trước kia ta nghe đạo sư nói qua bệ hạ khi một ư ơ i sáu tuổi đã trở thành quốc vương gánh vác một quốc gia gánh nặng sau đó kim phát thiểu nữ mang theo cảm khải nói ta chưa bao giờ là một cái không hợp cách lanh chúao nhau nhau cách ta mà đi sa đông bố thụy khắc công tức mở miệng các đức quốc vương suy nghĩ ngoại lý an lúc này mới phát hiện chính mình vẫn không có hồi phục thiếu nữ thất lễ hai vị ta vừa mới nghĩ tới một ít chuyện khác ngoa lý an tự dễu cười một cái tiếp đó mở miệng hỏi một cái chính mình quan tâm nhất chủ đề sắp ba cắt n h ĩ nam tước ngươi bây giờ đối với tương lai có tính toán gì sao khắc lao địch cá hơi suy tư một chút trả lời trong ngắn hạn không có bệ hạ ta dự định trước tiên an bài ổn thỏa dân trong thuộc địa cùng người nhà làm tiếp b ư ớ c kế tiếp quyết định ta vừa mới cũng từ gờ di sẩn trong miệng cũng biết qua ngươi một chút tình huống đã ngươi tạm thời không có quá tốt chỗ như vậy ngoa lý an trong giọng nói mang theo chờ đợi có thể hay không dốc sức cho ta trở thành ta đình thần đâu vì ngươi huy kiếm vì ngươi mà chiến vì ngươi đổ máu sao ngoa lý an v ậ hạ ngươi là người thế nào đâu có phải hay không cái kia đáng giá để cho ta chân chính hiệu c h u n g trả giá hết thẻ vương giả đâu kim phát t hiểu nữ ngẩng đầu nhìn về phía tóc đen vương giả ánh mắt của hắn tự tin mà nhiệt tình chờ thiếu nữ hồi phục thôi tạm thời không nói mội mội của mình cùng dân trong thuộc địa còn cần chiếu cố chỉ bằng vào ngoa lý an quốc vương đối với nàng hôm nay lộ mãng sông cùng khoan dung cùng đáp ứng thỉnh cầu của nàng thu lưu nạn dân ân đức đã đáng giá nàng tạm thời vì đó hiệu lực khắc lao địch c á rời đi cái bản lần nữa đối mặt ngoa lý an quốc vương quỳ một chân trên đất nói lại không phải là truyền thống tuyên thệ lời thể tại thánh quang chứng kiến phía dưới ta tuyên thệ ta nguyện hiệu chúng với ng thẳng đến trả hết nợ ta thiếu nợ ân tình của ngài hoặc ngài không còn cần ta một bên xa đông bố thụy khắc công tức muốn nói lại tôi h mà ngoa lý an quốc vương lại ánh mắt bên trong mang theo một tia hoài niệm không thèm để ý chút nào cười to l i ế u khởi tới ha ha ha qua nhiều năm như vậy ta vẫn lần đầu tiên nghe được như thế làm cho người khắc sâu ấn tượng hiệu chung lời t h ể sau đó ngoa lý an quốc vương rút ra chính mình bội kiếm nhẹ khoác lên thiếu nữ đầu vai đồng dạng không dựa theo tiêu chuẩn lễ nghi trả lời ta tiếp nhận ngươi khắc lao địch đ sắc bá cắt nhĩ nam tức đích thực hiệu chúng trở thành ngươi chủ quân từ đây ta đem che chở an toàn của ngươi cùng tài phú vĩnh viễn sẽ không cho ngươi trả hết nợ ta ân tình cơ hội đồng thời tin tưởng ngươi sẽ một mực vì thánh quang cùng ta vinh dự mà chiến nói xong hắn đem bội kiếm thu hồi trong lời nói còn mang theo ý cười xưng hô cũng đã thay đổi đứng dậy à khắc lao địch đá khanh khắc lao địch đá đồng dạng nhịn không được cười liêu khởi tới nàng đối với ngoa lý an quốc vương sơ bộ ấn tượng vô cùng tốt hơn nữa hiệu trung nghi thức phía sau khoảng cách càng là rút ngắn không thiếu sau đó dùng cơm bên trong nàng không còn c â n n ệ mấy người giữa đối thoại cũng càng ngày càng tùy ý ăn cơm phía sau khắc lao địch đá trào từ biệt n g o lý an quốc vương tắt nhường xa đông bố t h ụ khắc công tức đi tiễn đưa nàng. đồng dạng cũng là nhường làm quen biết sa đông bố thụy khắc công tức tới cùng nàng ôn chuyện đồng thời giới thiệu sơ lược hoàng cung sa đông bố thụy khắc công tức cười khổ mở miệng nói ra ngươi tính cách này cùng đảm lượng thật không hổ là an cách hàng n ữ nhi a làm sao có thể khắc lao địch ta không khỏi t h ố t ra nàng làm sao có thể cùng nàng cái k i a c ự c phẩm tra tinh khí một dạng sa đông bố thụy khắc công tức trong mắt mang theo nhớ lại thần sắc mở miệng nói có lẽ ngươi không có phát giác nhưng ngươi gặp phải vấn đề phương thức giải quyết nhưng là cùng phụ thân ngươi giống nhau như lúc mặc dù nói như vậy có chút không lễ phép nhưng h ắ n trước tia thế nhưng là lạc tác đại nhân thủ hạ nổi dan c ũ n g c h í n h là lạc thế á t đại n â khắc n dung, người g đổi đúng lại khác thật đúng là không được là n k h lao địch đá có nàng mặc c dù thể hiểu đ ư ợ chút p h yêu kỳ hôm nay ở chung bên trong quốc vương cho nàng ấn tượng rõ ràng là cái ôn hòa hữu lễ lại hài hước nhân a phản g phất nhìn ra thiếu nữ nghi vấn sa đông bố thụy khắc công tức giải thích nói bệ hạ của chúng ta bình thường rất dễ thân cận cũng sẽ không bởi vì việc nhỏ quá tính toán nhưng hắn tại trong rất nhiều chuyện sẽ khá dễ g i ậ n chỉ là đại đa số thời điểm đặc biệt bên ngoài thần trước mặt hắn có thể tạm thời nhịn xuống mà thôi hơn nữa bệ hạ vô cùng có chủ kiến nhận định sự tình sẽ không tùy tiện thay đổi đặc biệt là từ năm năm trước sở tí phần hoàng hậu sau khi qua đời có quyết định chúng ta cũng chưa chắc hoàn toàn tán đồng sa đông bố thụy khắc công tức tự hầu nghĩ tới điều gì đồng thời thở dài khắc lao địch á lại phát ra mình chất vấn nếu như một mực cố chấp sai lầm đề nghị đó cùng bạo quân lại có khác biệt gì sa đông bố t h ủ y khắc công tức ánh mắt phức tạp nhìn liêu khắc lao địch c á n h ấ t mắt thở dài nói rất nhiều chuyện nào có như vậy mình s ắ c đúng sai yên tâm liền tốt ngoa lý an bệ hạ rất thông minh sẽ không phạm rất rõ ràng sai lầm hơn nữa nếu quả thật gặp phải dưới tình huống đó chúng ta sẽ khuyên càn hắn ân khắc lao địch c á đá đáp ứng xuống mặt khác nói đến bệ hạ đối với ngươi rất nhìn với con mắt khác ta có thể gần một năm không nghe thấy bệ hạ vui vẻ như vậy cười qua là như thế này sao khắc lao địch c á có chút hiếu kỳ lại không tiếp tục nghĩ nhiều hỏi sau đó sa đông bố thụy khắc công tức cho nàng giới thiệu một chút trong cung thường thức đồng thời hàn huyên một chút bạch ngân tri thủ kỵ sĩ đoàn tình huống cũng chính là từ công tức trong miệng khắc lao địch á biết được bạch ngân tri thủ kỵ sĩ đoàn trước mắt mới nhất hình thức lạc đan luân t h á n h kỵ sĩ tổn thất nặng nghề vẹn vẹn còn lại hơn ba trăm người liền kỵ sĩ đoàn trưởng đến gần vô hạn b á n thần quang minh sứ giả ô xê ớ lệ cũng đã mấy ngày trước chết tại chính mình học sinh á nhĩ Tắt tư rơi kiếm. cùng xa đông bố thụy khắc công tức cáo từ phía sau khắc lao địch đá về tới con trọ mỹ lệ tinh xảo khăn nhị thôi ti đang tại trước bản tư thái ưu nhã đọc một bản thánh quang biệt tịch nhìn thấy tỷ tỷ trở về bây giờ có chút mong đợi hỏi tỷ tỷ nhìn thấy quốc vương không có hắn đáp ứng cứu viện lạc đan luân nạn dân sao khắc lao địch đá đối mặt mội muội nhưng có chút chuẩn dạ trả lời bậy hạ đã đáp ứng tiếp nhận bắc điệu nạn dân t r sau, sau đó khắc lao địch đá hướng khăn n h ĩ thôi ti nói mình đã hiệu trung hoa lý an quốc vương sự tình khăn nhị thôi ti cũng đối tỷ tỷ có thể bị quốc vương tán thành biểu thị chúc mừng khắc lao địch đá liếc nhìn một vòng gian phòng cuối cùng kỳ quái hỏi na tháp lỵ không có cùng ngươi sao nàng đi nơi nào khăn n h ĩ thôi ti mân mê tửu hồng sắc cái miệng nhỏ nhặt nói nàng trước kia liền chạy ra ngoài rõ ràng chúng ta đã nói buổi chiều cùng một chỗ đi dạo khu thương mại kết quả bây giờ còn chưa trở về tỷ tỷ ngươi có thể bồi ta cùng một chỗ sao nàng mong đợi nhìn xem khắc lao địch đá khắc lao địch đá cười liêu khởi tới cho tới bây giờ đều bắt ngươi không có cách nào chúng ta bây giờ liền xuất p h á ta tỷ tỷ giỏi nhất ngay tại hai cái bội từ lúc đi dạo phố thụy trị duy nhĩ bá tức thì bị một cái lính liên lạc mời được ngoa lý an quốc vương trước mặt lúc này ngoa lý an quốc vương sắc mặt nghiêm trình nghiêm trọng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn thụy trị duy nhĩ bá tức đã từ vệ binh nơi đó nghe nói buổi sáng chuyện xảy ra hắn hận không thể hung hăng phiến chính mình mấy cái cái tát hơn nữa nhớ ký hận lên nhét cầu n g ư ờ i gia tộc tân nhiệm gia chủ làm từ vệ binh trong miệng nghe nói cái kia xinh đẹp nữ h à i vậy mà có thể là anh hùng cấp thánh kỵ sĩ trong đối chiến thậm chí cùng bá ngoại nhĩ đại công tức một trận liều cái không phân cao thấp thời điểm hắn suýt chút nữa ngất đi đồng thời triệt để dập tắt đối với khắc lao địch g á i trả thù tâm tư thụy trị duy nhĩ g bá tức chưa bao giờ là một đứa ngốc cái thời đại này quý tộc có thể còn có đầu ngốc hoặc phế vật nhưng mà quốc vương cố vấn nhưng xưa nay không có ngu xuẩn hắn đương nhiên biết tuổi tác này anh hùng gia ý vị như thế nào chính mình đắc tội không chỉ là nữ hài kia. c ò ngay đắc tội có khả n n ă tại trên người gái cô h tại ố n trọng đ tâm hắn y ế t h suy nghĩ lung tung thời điểm ngoa lý an quốc vương đã mở miệng ngựa khí bất thiện vấn đạo lôi minh ngừng lại sắp ba cắt nhĩ nam t ớ c buổi sáng hôm nay tại sao muốn dùng kiếm chỉ vào ngươi ta muốn nghe một chút cách nói của ngươi tương h ụ y Trị d phản nếu như g làm ạ chính hắn lệnh bản tranh tiếp tục lừa gạt quốc vương ngoại lý an quốc vương nổi giận phía dưới sẽ làm ra sự tình gì liền khó nói chắc hắn thành thành thật thật dặn do mình là như thế nào nhận biết khắc lao đức đá hơn nữa bức hiếp nữ hải cuối cùng bị nữ h à i đánh một trận sự t ì n h liền chính mình từ cốt sự chỗ cầm đi cô bé xin chuyện này cũng không giàu d i ế m hơn nữa mịt mở tố cáo nhét cổ nhĩ nam tức một hình dáng hắn cuối cùng khóc kể lệ b ậ y hạ ta thật là không biết nàng là vì trọng yếu q u ố c sự mà đến a nhét cổ nhĩ nam tức giới thiệu nàng cho ta thời điểm chỉ nói nàng là một cái thanh kỵ sĩ học đồ vì vinh hoa phú quý c ầ u kiến ngại a ta đây mới ba nếu như là thông thường n h ư ợ c nữ tử ngươi liền có thể ỷ thế hiếp người sao ngoa lý an nhịn không được giống giận đi ra thụy chị duy nhĩ bá tức lập tức rõ ràng chính mình sai lầm chỗ hắn đem đầu thật sâu phục đến rồi trên mặt đất dập đầu nói. ta có tội xin tha thứ sai lầm của ta ngoa lý an cũng đã kiềm chế xuống l ử a giận của mình cũng phát hiện mới vừa tội danh dùng để chất vấn một cái bá tước cũng không phù hợp đội đề tài nói ngươi chân chính sai lầm là lợi dụng quyền trong tay lựa trên đằng dưới biết chưa thụy trị duy nhĩ bá tước trên mặt nước mắt t u ô n đầy mặt bệ hạ là ta sai rồi nhưng đây quả thật là lần thứ nhất ta ta là nhất thời sắc dục h â n tâm giá nên hồ đồ rồi à đối mặt thành khẩn thừa nhận sai lầm thụy trị duy nhĩ bá tước n g o lý an cũng không tiếp tục dễ nói cái gì tới hắn khoát tay chán ghét nói t u t đừng cái bộ dáng này đứng lên chính mình nói chuyện của ngươi xử lý như thế nào Thụy trị duy n h ĩ bá tức đứng dậy đứng lên hắn sớm đã suy tư qua chính mình có thể xử phạt đắp ta nguyện ý từ đi cung đ ì n h cố vấn chức vụ hơn nữa tại quý t ộ c nghị hội bên trên ủng hộ bệ hạ quyết định ngoa lý an tiếp tục truy vấn đạo cứ như vậy sao nghĩ lại tới hôm nay thiếu nữ sông cung nguyên do Thụy trị duy n h ĩ bá tức tiếp tục mở miệng ta nguyện ý đi lấy được sắt bá cắt nhĩ nam tức thông cảm đồng thời bồi thường sáng hôm nay trong cung thiệt hại hảo gần nhất sẽ có không thiếu nạn dân đến tây bộ hoang dã nơi đó tới gần ngươi đất phong ngươi đi phụ trách kế tiếp tây bộ hoang dã nạn dân an trí sự nghi ta sẽ xem ngươi biểu hiện vị trị duy nhị bá tức lập tức thở dài nhẹ nhõm. chỉ cần có thể tiếp tục là quốc vương làm việc xem ra chính mình nhiều năm cần cù mặt trên đã biết lần sai lầm sẽ c h ả có khả năng cứu vãn hắn vội vàng không chút do dự đáp ứng xuống đồng thời quyết định không tiếc bất cứ giá nào đi lấy được nữ hài kia thông cảm sau đó liền rời đi hoàng cung nhìn xem đi xa thụy trị duy nhĩ ba tước ngoa lý an quốc vương trong lòng vẫn có chút cơn giận còn s ấ t lại không yên tĩnh thế nhưng là lấy thụy trị duy nhĩ ba tước phạm tội ác cùng thân phận của hắn mà nói hắn là một cái quốc vương cũng chỉ có thể xử lý tới đây nếu như ta chỉ là một cái chiến sĩ liền tốt n g o lý an quốc vương trong lòng một cái ý niệm trợi lên màn đêm ở nơi này dài d ằ n g d ặ c một ngày ban đêm ba cái m ộ i tử đã đều về tới gian phòng đồng thời trao đổi ban ngày thu hoạch thời điểm khu thành cũng một tòa cổ p h á t phòng cũ nát bên trong mã địch đá tư tiêu ngươi đại sư nhưng vẫn không nghỉ ngơi hắn tinh lực thịnh vượng công tác đến đêm khuya cũng là chuyện rất bình thường làm ban ngày khắc lao địch đá tại trị liệu binh lính bị thương thời điểm hắn liền đã quay trở về quân tình bảy chỗ đồng thời hạ lệnh thu thập liên quan tới thiếu nữ hết thệ tư liệu quân tình bảy chỗ hiệu suất rất cao từng cái tin tức chuyển đến trợ thủ của hắn đem các nơi đặc công thu thập được tình báo tiến hành chỉnh lý cũng tiến hành sắp xếp trọng tập chúng tiếp đó nhẹ nhàng phóng tới trên bàn làm việc của sau khi hành lễ lạng yên không tiếng động rời đi bây giờ hắn đang đọc tập hợp qua tình báo một ngành lấy màu đen đ u ô i ngựa mặc quần áo bó màu đen nam nhân đẩy cửa đi đến chính là ban ngày trong cung phụ trách bảo vệ vương tử thích khách áo t ư bá nhìn xem còn tại đọc tình báo mã địch đá tư áo tư bá thử thăm dò mở miệng thủ lĩnh điện hạ đã ngủ rồi mã địch đá tư ngẩng đầu nhìn hắn một mắt đem trong tay tình báo bỏ lên bàn có lẽ vậy ta thời điểm ra đi s ẹ n là đang tại cho điện hạ kể chuyện xưa nghe h sùa nói ngài chuyện gọi ta có việc liền nhanh chóng đến đây mã địch á tư đã ngồi ngay ngắn xem kỹ lấy trước mắt thủ hạ uy nghiêm ánh mắt lệnh trước mắt áo tư bá có chút trở dạng áo tư bá liên quan tới chuyện ban ngày ngươi có gì có thể nói áo tư bá nuốt ngụm nước miếng có chút thấp thỏm mở miệng có lỗi với thủ lĩnh ta lúc đó cho là khoảng cách đủ xa ám ảnh màn che lại sẽ không tùy tiện bị nhìn xuyên không có việc gì vậy mã địch đá tư trên mặt mang đầy thất vọng áo tư bá ngươi là trong tổ chức thực lực cao nhất một trong mấy người chẳng lẽ ngươi không biết vì cái gì đến bây giờ ngươi vẫn là ngón giữa cấp sao ngươi so sánh một chút đồng dạng là ta tổ mẫu học sinh ngươi cảm thấy hiện tại có thể thay thế của người nào công tác để cho ngươi làm một việc làm hư m ư t kiện Ta n g u y ê nói này đ được sát thương rõ ràng áo tư bá lập tức cầu khẩn thủ lĩnh nhưng tuyệt đối đừng đem ta rời điện hạ nơi đó à à sủa chức trách nhưng nặng hơn ta muốn nhiều người đem ta hạ xuống ngón lút cấp tốt hoặc là đem ta treo đến nóc phòng nơi đó treo một ngày đều được mã địch đá tư tức giận trả lời ta đem ngươi treo nóc phòng làm gì nhờ toàn bộ bạo phong thành người đều biết ngươi là đặc công sao ngươi tất nhiên đối với điện hạ trung thành như vậy về sau đừng mang điện hạ làm trái l ệ chuyện chuyện này hôm nay ký đại qua một lần ngươi thăng chức cũng mất về sau ta sẽ thường xuyên phái người đi nhìn chằm chằm ngươi nhớ kỹ đây chính là một lần cuối cùng bây giờ cúc đi đi đem bà xua đổi lại áo tư ba nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống hắn lại vẫn có chút do dự mã địch đá tư thấy thế nhữ mày vẫn đạo ngươi còn muốn nói điều gì thủ lĩnh của c h í n h ta sai chắc chắn nhập h ạ n thế nhưng là vương t ử nơi đó thục ni nữ sĩ quản chính xác quá nghiêm chút nhớ kỹ chúng ta là đặc công mà nhiệm vụ của ngươi là âm thầm bảo vệ điện hạ những chuyện khác không phải chúng ta h ẳ n là b n hồi ư tương vương, thư n lĩnh, điện hạ tương lai có thể nhất định thành quân ngày đống nữ quan giống dạng ngày trông g gia mà, mỗi một một mỗi thủ thể trở thể tộc tiểu hạ h lai coi. dạy sao có quốc có bị quý bảo tưởng lại ban ngày câm như hến tiểu nam hải mã địch đá tư trầm mặc chốc lát mở miệng nói ngươi trước trở về ta sẽ đem ngươi mà nói c h u y ể n đạt cho bệ hạ áo tư ba sau khi biến mất mã địch đá tư đọc tiếp một cái sẽ tình báo khi thấy một tấm trong đó thời điểm hắn con ngươi một chút thích chặt tiếp đó lập tức đem chi phóng tới một cái túi da dê bên trong cấp tốc tự mình đưa vào trong cung thời gian còn chưa tới đêm khuya, ngoa lý an quốc vương cũng không ngủ phía dưới, nhìn thấy chính mình tin cậy nhất thủ hạ đến có chút kinh hỷ, ra hiệu nhường mã đ ị c h cá tư ngồi xuống. m ã đ ị c h cá tư đem thu thập được tình báo đưa lên, ngoa lý an quốc vương nhưng lại không đọc, mà là mở m miệng hỏi có cái gì đặc biệt sao. m ã đ ị c h cá tư mở miệng nói, bậy hạ căn cứ vào cái tin này, sắp bá d ì trở nam tức là chúng ta biết một cái duy nhất a n h ị tắt tư vương tử v i ệ n trưng thu quân người còn sống sót. Ngoa、lý、an đông nhiên đứng lên, cắn răng lý chúng ta vẫn không biết a nhĩ t á t tư vương tử vì cái gì biến thành cái dạng kia ngoa lý an khinh thường nói cái kia giết cha giả có cái gì tốt hiểu rõ không phải liền là tư thản tắc mẫu thua đến đỏ mắt sao từ nhỏ đã không thua nổi ra hỏa xảy ra chuyện gì ta đều không có gì lạ mã địch á tư khuyên thế nhưng là b ậ y hạ a nhĩ t á t tư trên tay đủ loại quái vật rõ ràng là chú tâm bồi dưỡng ra tới binh khí chiến tranh chúng ta lại đều không biết hắn tại bắc nước cảnh làm thế nào chiếm được những vũ khí này thậm chí có thể hay không càng kinh khủng hơn nữa không có lấy đi ra ngoài trừ cái đó ra chúng ta còn cần căn cứ vào hắn tại bắc nước cảnh tao nộ để suy đoán hắn b ư ớ c kế tiếp đ ộ n g tính những thứ này đều cực kỳ trọng yếu ngoa lý an trầm ngâm một chút hắn thừa nhận mã địch đá tư nói có đạo lý vừa chiều thu đến pháp sư tháp tin tức vừa vặn cắt sao na nữ sĩ hai ngày này sẽ đến bạo phong thành thảo luận thu hẹp nạn dân c h u y ể n nghi nàng chắc chắn cũng sẽ đối với bắc nước cảnh sự tình tương đối quan tâm đến lúc đó ta tìm khắc lao địch đá tới giảng thuật nàng tại bắc nước cảnh kiến thức ta ân phương diện khác sắp bá gì chờ nam tức kinh lịch ta đều nhìn qua ngoại trừ từ năm trước nàng kế thừa tức vị phía sau thực lực liền để thăng quá mức cấp tốc bên ngoài cũng không vấn đề quá lớn, đáng nhắc tới chính là phụ thân của nàng ngài có thể còn nhận biết trước kia bạo phong thành phá lao s á t bá gì chờ nam tức là chờ lệnh cho ngài cùng lạc t á t đại nhân đoạn hậu sĩ quan một trong ngoa lý an lại đối với cái này không có bất kỳ cái gì ấn tượng ngày đó hắn ấn tượng khắc sâu nhất ngoại trừ phụ thân chán nạn quỳ dạp xuống đất thân thể cùng bán thú nhân kia v ặ n mẹo lên lệ rơi đầy mặt khuôn mặt lại có là cháy hừng hực lấy bạo phong thành cùng lạc t á t cường kiện có lực hai tay nhưng mà theo dần quốc vương tin chết chuyển đến nguyên bản kiên cường bạo phong vương quốc các binh sĩ chạy từ phía phụ trách đoạn hậu cũng là lạc tắt mang tới phương bắc viện quân chuyện này hắn nhưng l à biết đến cuối cùng tình thế càng ngày càng nguy cấp thậm chí còn có hai đội đoạn hậu binh sĩ thậm chí cũng không có cơ hội leo lên rút lui đội tàu ngoa lý an đột nhiên đối với trước kia đoạn hậu đám binh sĩ tràn đầy xin lỗi hắn những năm gần đây còn là lần đầu tiên nhớ tới những cái kia đoạn hậu binh lính vận mệnh hắn mở miệng hỏi trước kia phụ trách quân đoạn hậu sống s ó t còn có ai mã địch t á tư lại đối với quốc vương vấn đề này không làm quá nhiều chuẩn bị hơi suy tư đạo căn cứ lưu lại tư liệu thống kê vì hiểm hộ bạo phong thành quân dân rút lui tóc u ầ n tự c bình sĩ mệnh đánh n thụ h sĩ út, g ị h kích sung qua bộ lạc bộ đen ạ tại lạc i nhiều, nói, quân, nếu đều luân, sống sót số lượng cũng không nhiều, nhưng nếu như may mắn còn sống sót mà nói, bọn hắn hẳn là đều còn đan tên ta còn cần trình sót số sót Tóc thể ta là lý. cụ may mà quân vương t h ở dài nói sửa sang một chút ta nếu như lần này từ phương bắc tới nạn dân bên trong nếu như còn có tham gia qua bạo phong thành bảo vệ chiến quân nhân hoặc hậu nhân của bọn họ chúng ta phải thích đáng oan trí mới được thuận tiện cũng đem lao sắt bá gì trở nam tức tư liệu cũng cho ta một phần mã địch đá tư gật đầu đáp ứng sau đó mã địch đá tư lại nâng lên liều khắc lao địch đá buổi sáng sông cung gặp phải sao đỗ nhân vương tử sự tình cùng áo tư bá buổi tối lời nói ngoa lý an quốc vương thế mới biết buổi sáng còn phát sinh qua một đoạn như vậy nhạc đệm ngoa lý an trầm m ặ t một hồi mở miệng nói dựa theo quy cũ quý tộc cũng là tám tuổi mới bắt đầu đơn giản vũ kỹ và kiến thức ma pháp vỡ lỏng mười hai tuổi chính thức tiến hành nghề nghiệp lực lượng huấn luyện nhưng áo tư bá lo lắng cũng có đạo lý thế cục trở nên ác liệt quá nhanh vương quốc của chúng ta cũng càng ngày càng trở nên nguy hiểm ta sẽ ý nghĩ xử lý chuyện này còn có khắc lao địch đá nâng lên cái này cùng mình tương tự nữ hải ngoa lý an trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. l、so so、cũng bởi vì như thế lúc này bạo phong vương quốc cung đình cùng những vương quốc khác không giống nhau trong cung ngoại trừ chút ít thị nữ cùng tính chuyên nghiệp tương đối mạnh đầu bếp học giả bên ngoài bên ngoài chính là lớn lượng hoàng gia vệ binh cùng sĩ quan bọn hắn không chỉ gánh chịu quân vụ còn gánh chịu người phục vụ văn án s tại, vương quốc, quốc vương trách trách tại mã địch đá tư xem ra cô gái này thực lực đã vượt xa khỏi phó quan cần pha vi trung thành cũng là có thể bảo đảm nhưng mà quốc vương phó quan bình thường cũng là từ hoàng gia vệ binh bên trong chọn lựa nàng phía trước không có ở bạo phong vương quốc trong quân đội phục dịch kinh lịch thế nhưng là một đại thế yếu nhưng hắn nhớ ký tổ mẫu dạy bảo từ trước tới giờ không đánh giá bản chức công tác trở ra sự tỉnh duy trì trầm mặc mà hiểu rõ tính cách hắn hóa lý an quốc vương cũng không đ ể bụng cuối cùng lầm bầm lầu bầu nói ta muốn còn cần hỏi tham gia đông bố thụy khắc công tức ý tứ đồng dạng liền tại đây trong đêm đen tại bạo phong thành một vị khắc công tức phủ đệ bên trong một cái gợi cảm diêm d ú a loẹ loẹt m ị nữ tóc đen mới vừa cùng duy xa khắc công tức kịch liệt triển miên qua tại duy xa khắc công tức h à i lòng lâm vào ngủ say sau đó nàng đứng dậy phủ thêm áo ngủ đi đến bà công khởi động một cái mắt dịn tiểu mị âm thanh vang lên theo、Edwin. hôm nay bảo d i c t nói kiện thật có ý tứ sự tình một cái lạc đan luân người mang tin tức thỉnh cầu ngoa lý an thu lưu lạc đan luân nạn dân ngoa lý an đã đáp ứng tặc đặc là na n à y lại sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta yên tâm đi muốn ăn nhiều như vậy nạn dân cũng không phải chuyện dễ dàng chờ bọn hắn sau khi đến ngươi liền phát động người của ngươi làm cho những n à y nạn dân không nhà để về trở thành ở dưới tay người trợ lực giao cho ta liền tốt ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không để cho n g ư ơ i thất vọng mỹ nữ tóc đen đóng lại thông tin về tới phòng ngủ nhớ tới trước đây không lâu duy xa khắc công tức chế rêu thị duy nhị bá tức bởi vì không quản được nửa người dưới mà ngã nấm mốc d á vẻ nàng tràn đầy châm t r ọ c nhìn d u y xa khắc công t ứ c một mắt sau đó lên giường nằm ở công t ứ c bên cạnh 45 chương 33, quyết chiến cờ xạ giạt ngay tại khắc lao địch á thỉnh cầu ngoa lý an viện trợ nạn dân thời điểm khuê nhị tắt lạp tư tinh linh vương quốc cũng tại tiến hành quyết định quốc vận một trận chiến nguyên bản xanh biết rừng rậm tươi tốt khắp nơi đều trở nên cháy đen khô h é o trong rừng rậm đã từng quanh quẩn gần vạn năm linh hoạt kỳ ảo tiếng ca lúc này cũng bị vong linh tiếng gào thét thay thế từng cái vốn nên tư thái ưu nhã tinh linh bây giờ động tác vô cùng cứng ác tản ra nhàn nhạt hôi thối trên thân còn mặc lúc còn sống hoa ngoài rừng rậm bên trên bình nguyên cao đẳng tinh linh quân đội trưởng xuất hiện đội đại lượng thân mang trường bảo màu đỏ pháp sư cùng thân mang màu trắng áo vải các tế tự ở vào trung hướng nhất cơ hồ đồng dạng số lượng người mặc màu xanh nhạt và giáp cầm trong tay trường cung trên bên hông lấy song đao tinh linh du hiệp ở ngoại vi đem bọn hắn một mực bảo hộ lấy tầng ngoài cùng nhưng là số lượng thưa thất trọng giáp chiến sĩ hơn phân nửa hai tay cầm kiếm còn có chút ít n ắ m tầm chắn tinh linh quân đội các binh sĩ đang mục quan phức tạp nhìn lên trời thai trong quân những cái kia khởi tử hoàn sinh đồng bào nhưng nghiêm khắc kỷ luật đệ nén phẫn nộ của bọ núi xa xa trên sườn núi thiên hai quân đoàn đồng dạng đang chuẩn bị chiến đấu bọn chúng không có tinh linh như vậy nghiêm chỉnh trận hình lại có được không kém hơn tinh linh quân đội khí thế x â y thịt đội xe bị đẩy lên t i ề n tuyến thi thể n h a u n h a u bị bọn cương thi từ phía trên k h i ê n xuống theo ma pháp màu đen thoáng qua thi thể liên tiếp đứng lên cùng những thứ khác gạo ổ cương thi khâu lâu binh hợp thành thiên thai quân tiên phong rất nhiều tản gia kinh khủng hôi thối cao tới bốn thước khâu lại quái vật bị vây quanh tại tiên phong trúng kiên vị trí đây là căm hận thiên thai quân đoàn k i ê n t h ị binh trùng bọn chúng bị từ linh ma pháp ra chỉ qua khổng lồ cổng kềnh cơ thể chẳng những am hiểu tiếp nhận đối phương vật lý và ma pháp công kích còn có thể hữu hiệu ngăn trở đối thủ hỏa lực bảo vệ tốt phe mình tương đối yếu đớt một chút chiến hữu căm hận trên người hôi thối không chỉ có thể ăn mòn đến gần người sống còn có thể cho cương thi k h ô lâu binh lấy trị liệu bọn hắn ngoại trừ nắm giữ n ắ m chặt đồ đao cùng chạm thịt búa hai tay bên ngoài còn có một chỉ hình q u á i dị cánh tay nắm chặt t h í c câu những thịt này câu có thể nhường bọn hắn đem đối phương yếu ớ t viễn trình đơn vị kéo đến trước người hoặc đem bị thương phe mình đồng đội kéo đến hậu phương ở vào tiên phong đây là l ị c h kim vị cam đoan một trận chiến này thắng lợi đặc biệt đưa cho hắn sùng thần tân binh loại lấy tăng thêm thiên thai quân đoàn công kích từ xa năng lực bọn chúng thật dày màu tím đen sen nhau giáp sắc để bọn hắn không cần lo lắng đối thủ viễn trình s á c kích nửa người trên kịch liệt sắc bén chân trước giống như sắt thép trường mâu trừ cái đó ra bọn chúng còn có thể thả ra cường tráng sợi tơ xa xa đem đối thủ bọc thành cánh t ạ m tiên phong sau đó một chút vị trí là một bộ phân thân xuyên lạc đan luân màu lam song đầu ương quân trang binh sĩ quân dung trình tề đây là khi xưa lạc đan luân quân cận vệ ngoại trừ số ít bị chọn làm lúc này những thứ này nguyên bản bị chuyển xuống trở thành cơ sở tư lệnh quân đội tử vong kỵ sĩ thoát ly binh lính của mình trong trận chiến này bọn hắn đem bị tập hợp trở thành thiên thai quân đoàn đao sắc bén nhất lưới lao bị khủng bố như thế quân thế bảo hộ ở hậu phương chết linh pháp sư nhóm lại sắc mặt trắng bệnh không giống với những cái kia không có sợ hay suy nghĩ kèm thông minh bất tử sinh vật bọn hắn có thể cảm nhận được cao đẳng tinh linh quân đội đáng sợ một người mặc vô cùng bẩn không biết mấy năm chưa d i ặ t qua pháp sư trưởng bảo dâu d à i lao đầu hung hăng kéo lại bên cạnh một người mặc xa hoa tinh linh quý tộc không để ý bất luận cái gì pháp sư phong độ mắng chửi đứng lên đại h i u khảm ngươi cái này cầu nương dưỡng lừa đảo ngươi không phải từng bảo đảm đột phá rừng rậm kết g i ớ i phía sau các tinh linh sẽ không chút nào phong bị có thể tụ họp quân đội sẽ không vượt qua hai ngàn người sao đáng chết ta thấy được cái gì cái này mẹ hắn nhân số tăng lên gấp đôi nhiều không nói còn người, người đều ít nhất là nghề n h i ệ p cấp quan tận cùng bên trong nhất pháp sư số lượng đều nhanh vượt qua hai ngàn đi hắn một cái tay run dậy chỉ hướng dưới sườn núi x đại khảm chán ghét sắp chết linh pháp sư tay đẩy lên một bên lấy ra một cái tơ trắng khăn tay một bên lao bị chết linh pháp sư đụng vào trải qua góc áo một bên thở hồn hề nói hữu nắp cách ta xa một chút ta nào biết được xưa nay lười biếng pháp sư quân đoàn lần này vì sao lại tụ họp nhanh như vậy theo lẽ thường tới nói dừng dẫm kết g i ớ i phía sau hẳn là phong hành giả vệ đội đánh tan bọn hắn phía sau chúng ta nguyên bản có đầy đủ thời gian tới thu hoạch giải rác c h ắ p nơi pháp sư cùng bình dân cuối cùng tại ngân nguyện thành quyết chiến thật nên đại khảm tiếp tục lao hắn bảo cuối cùng vẫn là cố nén không có mắng ra người tay này làm sao hữu nắp đầu tiên là đem trong tay pháp trượng hung hăng đập về phía mặt đất t ó é lên một hồi cho đ u ổ i ta sẽ đi chủ nhân nơi đó tố giác ngươi ngươi cái này tinh linh nội ứng đại khảm không yếu thế chút nào trả lời ta cho ngươi biết nếu không phải là ta ngươi ngay cả rừng rậm kết giới đều vào không được bây giờ còn tại ngoài rừng rậm đi vòng vèo đâu đang tại hai người xung đột cấp tốc thăng cấp thời điểm một cái kinh khủng ý thức đột nhiên buông xuống đủ ta vì kế hoạch này đã thôi diễn dòng dã mười hai năm khuê nhị tắt lạp tư mỗi một cái có thể phản ứng ta đều sớm đã tính toán ở bên trong mặc kệ quyết chiến là ở nơi nào chúng ta đều chắc chắn thắng lợi nguyên bản tranh chấp bên trong hữu nắp hoạn tờ người khảm trong nháy mắt quỳ giảm xuống đất một cử động cũng không dám mãi đến ý thức rời đi rất lâu bọn hắn mới chậm dại đứng lên tinh linh quân đội chỉ huy trưởng cao đẳng du hiệp tướng quân hữu n g o a na tư phong hành giả cũng không có tại trận liệt trung tâm nhất tiếp nhận bảo hộ mà là cùng nàng phong hành giả vệ đội ở chung một chỗ thi đấu cách lệ na gió nhẹ đang hộ vệ tại bên cạnh nàng hữu n g o a na tư nhìn về phía bên cạnh mái tóc dài màu trắng bạc tinh linh mở miệng nói thi đấu cách lệ na lần này nhờ có ngươi sớm đuổi trở về báo hiệu có hứng thú hay không về đơn vị thi đấu cách n h n nhạc nói, đánh bại bất tử q u â n đoàn đi còn muốn n phía p h sau, ta ư ơ g Nam Bạo p h o na g Thành, t cố chủ còn ở chỗ này chờ này ở tư a của ta Thế giới nhân loại có gì tốt? Ở lại đây đi, tộc nhân nhân chúng giới gì g loại lại đi, còn cần n đây có Ở ơ i khó hiểu nói chúng ta tinh linh sinh mệnh dù cho dài dàn giặc nhưng như là nước động không gợn sóng chút nào mà sinh mạng nhân loại mặc dù nháy mắt hoàn qua lại rực rỡ lóa mắt cho nên ta thả bị tại mạo hiểm đích đường đi bên trong đói khổ lạnh lẽo cũng không muốn tại ngân nguyện thành áo cơm không lo tận tình ngừng lạc đến nội tộc nhân ta và tì dở tư đã vì bọn hắn làm quá nhiều ta sớm đã không nợ bọn hắn bất kỳ vật gì liên quan tới t í giờ tư sự t ì n h ta rất xin lỗi về sau ngươi nghị trở lại phong hành giả vệ đội sẽ vĩnh viễn vì ngươi rộng mở đại môn hữu n g ó a na tư không còn k h u y ế n bảo thi đấu cách lệ na lời vừa rồi ngữ đại biểu cho tinh linh nội bộ cực lớn bất đồng liền xem như nàng cũng rất đau đầu bởi vì thái dương chi giếng tồn tại tinh linh không cần vì sinh tồn phát s ầ u mỗi tháng đều có số lớn vật tư phát đến trên tay bọn họ cho nên có thể tận tình hưởng l ạ c làm chuyện mình thích làm tỉnh có trách nhiệm lòng tộc nhân sẽ đi tiến hành nghề nghiệp h u n l u n tham gia quân đội đồng thời bảo vệ còn lại tộc nhân nhưng mà càng nhiều tộc nhân lựa chọn đi nghiên cứu khảo cổ nấu nướng âm nhạc hội họ vũ đạo sáu thậm chí còn có không ít tộc nhân đã biến thành chỉ biết ăn uống vui đ ù a phế vật dân ra chức nghiệp giả lại càng phát xem thường không phải chức nghiệp giả tới đặc biệt là tại biên cảnh thủ vệ nhiều năm sau đó trong chiến đấu đã mất đi chiến hữu thân nhân bọn hắn đối với nút ở phía sau tộc nhân tràn đầy lời báng giận nếu như không phải đại bộ phận tộc nhân thực sự không thể rời bỏ thái dương chỉ giếng đ o a n t r ư ờ n g tinh linh đã lần nữa n ư t ra chiến đấu lần này chính là như thế rõ ràng có vài chục vạn tinh linh tộc nhân trước mắt quân đội cũng đã là an đạp tư tháp lý an quốc vương tạm thời có thể triệu tập cử quốc chi lực phong hành giả vệ đội ma đạo sư quân đoàn ngày dẫn quân đoàn đều đã phái ra. ngoại trừ hoàng gia vệ sĩ nhất thiết phải lưu thủ ngân nguyện thành thần phong quân đoàn cần bảo vệ thái dương c h i giếng bên ngoài cao đẳng tinh linh đã lại không dư thừa binh lực cho nên chiến đấu lần này đối với tinh linh tộc tới nói cực kỳ trọng yếu một khi thất bại khuê nhĩ tắt l ạ c tư sẽ thấy không sức chống cự mặc dù binh lực thua xa với thiên thai một phương nhưng hữu ngõ na tư lại đối với thắng lợi tràn đầy lòng tin dưới tay nàng binh sĩ người người tinh nhuệ n thấp nhất cũng là nghề nghiệp cấp Ma đạo sư quân đoàn sức chiến đấu càng là vô cùng cường đại một lần ma pháp tề xạ liền có thể san bằng trăm mét các loại tất cả sinh vật chỉ cần du hiệp cùng các chiến sĩ chính diện đến trụ ma đạo sư quân đoàn liền sẽ đem đối thủ trận hình đập cái nắp ấy mà làm đối thủ của nàng lúc này thiên thai quân đoàn thống x o á i a nhi tát tư đang mang theo bốn cái tử vong kỵ sĩ sĩ quan xa xa cẩn thận xem xét đồng thời đánh giá tinh linh quân thế so với thủ hạ những cái tia sắc mặt trắng i ế u pháp sư mấy cái này nghề nghiệp sĩ quan lại đối với cường đại tinh linh quân đoàn xem thưởng a nhi tát tư cười lạnh nói thật đúng là không hổ là chức nghiệp giả nhiều nhất cao đẳng tinh、linh. năm ngàn chức nghiệp giả trực tiếp biên chế thành quân đội tới dùng thủ bút thật lớn so sánh dưới nghề nghiệp của chúng ta cấp chiến lược vẫn chưa tới đối diện một nửa pháp sư số lượng c à n g là không đủ năm trăm ta các quân quan các ngươi cảm thấy thế nào bên cạnh một cái cho giáp kỵ sĩ trâm trọng nói những thứ này tinh linh đoán chừng là quanh năm cùng cự ma giao tiếp đánh nhiều chính mình đầu góc đều thành cự ma đầu góc lại đem đại quy mô hội chiến cũng làm thành quy mô nhỏ xung đột tới đánh xem bọn họ quân đội một cái bình thường binh sĩ đều không thật coi k h c quốc vương cũng là đồ đần sao nhiều tiền đến nuôi lớn lượng binh lính bình thường làm đội nghĩ trượng một cái khác trên bên hông lấy hai thành một tay kiếm kỵ sĩ cũng mở miệng nói không chỉ có như thế nghề nghiệp nghiêm trọng không công bằng có thể xông vào phía trước chiến sĩ đoán chừng vẫn chưa tới một ngàn càng phần lớn đều không mang tâm t r á n chỉ cần xông phá phòng tuyến liền có thể tùy ý chu diện cái cuối cùng tinh linh gương mặt kỵ sĩ nhàn nhạt giải thích nói đối với tinh linh tới nói chỉ cần muốn trở thành chức nghiệp giả thời gian dài rằng giặc thì có thể làm cho bọn hắn làm đến cho nên trong tinh linh cơ bản không có binh lính bình thường bởi vì tín ngưỡng nguyên nhân lựa chọn chiến sĩ thiếu có thể lựa chọn thủ hộ chi lộ c à n g ít nhưng mà không thể xem thường phong hành giả v ệ đội các nàng mỗi người cận thân phía sau cũng là ưu tú cận c h i ế n ế n n giả cho giáp kỵ sĩ như cũng chẳng thèm nó g tới nhìn một chút các nàng bên hông cái kia hai thanh đoàn a o ngoại trừ đạo tặc ta liền không có có thấy người dùng đồ chơi kia đạo tặc loại nghề nghiệp này lúc nào có thể đối kháng chính diện quân đội a nhi tát tư thì đưa mắt nhìn sang một cái chưa bao giờ mở miệng hát giáp kỵ sĩ hát giáp kỵ sĩ lạnh lùng mở miệng nói vậy hạ là thời điểm đường phiến đại lục này chứng kiến lực lượng của chúng ta chúng ta thế nhưng là bất luận cái gì pháp s t hôm nay ta muốn phòng bị an nạp tư tháp li an liền từ ngươi dẫn đội xung kích từ đó về sau ngươi chính là của ta tử vong đại lanh chúa là tạ bệ hạ tắt tắt li an khấu ngươi giận thụy văn đeo các ngươi phụ trách hộ vệ chiêm vẫn cánh tuân mệnh vậy hạ a ố n g ư ờ i lại, mươi o n nhìn g đợi h xem p n g Bắc, c ư ờ gần, vọng thật hy s ớ m một c h ú t t cùng a Nạp A ư tháp Lý An giao thủ a n g i a o thủ ta đã không kịp chờ A, đã kịp đ ợ i m u ố n đem đệ lại lục n h ấ tử cao chương thủ trạm kiếm. rời 46 34, vong kỵ sĩ phong man g quyết chiến tại một khắc đồng hồ phía sau văng r ộ i thiên hai quân đoàn trước tiên phát động công kích tại chết linh pháp sư sử dụng gian ác cuồng nhiệt phía sau đến không hết cương thi khô lô binh gạo ô căm hận trên thân hiện ra quỷ dị hồng quang tre giả m a n g mọc phóng tới liêu tinh linh quân đoàn sau đó chết linh pháp sư nhóm bắt đầu vì đợt tiếp theo súng phong pháo hôi ra chỉ mà pháp đối mặt như thủy triều vọt tới bất tử sinh vật tinh linh quân đội chẳng những không có động tác xâm nhiên im lặng thậm chí cũng không có một người sắc mặt lên qua c ử n sóng mãi đến thiên thai quân đoàn đến trăm mét phạm vi thời điểm theo hy nhĩ n g o a na tư mệnh lệnh trong n g á y mắt hàng thứ nhất binh sĩ nâng lên vũ khí đề phòng hàng sau du hiệp nhóm cải tên nâng cao trường cung mỗi một hàng binh sĩ động tác đều chỉnh tề dị t h ư ờ n g giống như một người mà pháp sư cùng tế tự đội như cũ trầm mặc yến tĩnh các tinh linh sắt thép kỷ luật cùng thiên thai quân đoàn tao tạp hôn loạn tạo thành so sánh rõ ràng chín mươi m tám mươi m bảy mươi m sáu mươi m tinh linh quân đội vẫn như cũ bảo trì mới vừa cuối cùng tại năm mươi em ở thời điểm khi n h ị noa g na tư lần nữa hạ lệnh một loạt mưa tên bắn ra trong nháy mắt xông vào trước nhất xếp hàng cường thi khô lâu binh gâu ngã ngã xuống đất cũng lại không đứng dậy được vũ tiễn chính xác bắn thủng đầu lâu của bọn nó mà căm hận trên thân một cái vũ tiễn đều không không có bất kỳ cái gì du hiệp để ý tới loại này quái vật to lớn các nàng vẫn như c ũ động tác chỉnh tề như một đồng loạt rút ra vũ tiễn g ơ lên cung lần nữa s ạ c ích mà hai đội pháp sư cùng các tế tự chú ngữ bắt đầu vang lên ma lực to lớn trong không khí hội tụ sau đó liệt diễm hòa thánh quang lấy căm hận làm trung tâm ẩm vang rơi xuống một cái căm hận gào thống khổ liếu khởi tới cánh tay của hắn g ã y một cái cơ thể tại công kích sau đó giống như một cái bị nã rách dưới đồ hộp vô số màu xanh đen chất lỏng cùng khối thịt theo vết thương chảy ra còn tản ra nướng thịt mùi tối nhưng một bên kêu thảm nó ngược lại một bên sùng phong nhanh hơn tiếp đó nó lại sùng phong hai mươi m lại là hai đợt pháp thuật hành kích đến trên người của nó nó mới hoàn toàn đã mất đi năng lực hành động một màn này t ạ i rất nhiều căm hận trên thân lên một lượt diễn cho dù loại quái vật này là chuyên môn vì hấp thu tổn thương mà thiết kế cũng rất nhanh thì đến tiếp nhận cực hạn nhưng mà thiên thai quân đoàn khoảng cách tùy theo cách các tinh linh càng gần phía trước hai đội phóng thích pháp thuật pháp sư các tế tự đã trơ mặc hồi phục tinh lực lại là hai đội pháp sư tế tự bắt đầu ngâm sướng kỳ thực lúc trước phóng thích qua ma pháp các pháp sư còn xa mới tới cần khôi phục thời điểm nhưng mà căn cứ vào khi xưa huấn luyện tại áp lực không lớn dưới tình huống bọn hắn đem chia năm đám tuần tự phóng thích pháp thuật dạng này bọn họ kéo dài năng lực tác chiến sẽ cực đại tăng cường thiên hai quân đoàn tiên phong đã tiếp cận đến rồi đầy đủ khoảng cách từng cái gầu thật cao nhảy lên bay nào hướng liêu tinh linh binh sĩ mặc dù rất nhiều ở giữa không trung liền bị bắn rơi nhưng mà vẫn có không thiếu tiếp cận mục tiêu tinh linh quân đoàn hàng chức chiến sĩ nhanh chóng rút kiếm sông lên loại này giải rác quái vật đối bọn hắn cơ bản không có chút uy hiếp nào mà du hiệp các pháp sư như cũ thay phiên sử dụng c u n g tiễn cùng ma pháp bao trùm lấy trong chiến trường đoạn c a m đ o à n không có quá nhiều quái vật tiếp cận ngày d ậ n quân đoàn các chiến sĩ nhất ba hiệu nhất ba vong linh quân đội che giả m a n g mọc n h à o về phía liêu tinh linh quân đoàn tại ma pháp cùng cung tên i dưới sự thử thách bọn chúng tiếp cận tinh linh chiến sĩ số lượng rất ít nhưng là vẫn thành công làm rối loạn các chiến sĩ đội hình a nhi tá tư lạnh lùng nhìn xem thương vong thảm trọng phe mình quân đoàn mà không biểu tình chỉ cần có thể lấy được thắng lợi. hắn xưa nay sẽ không keo kiệt thủ hạ binh lính sinh mệnh chỉ cần cái chết của bọn hắn có đầy đủ giá trị liền có thể tiên phong đã thành công thăm dò ra l i ế u tinh linh quân đoàn sức chiến đấu chính xác quân kỷ nghiêm minh tinh nhuệ dị thường thế nhưng là cũng còn tại trong dự liệu từng cái mệnh lệnh mới bị hắn hạ đạt cho cái khác binh sĩ càng nhiều căm hận bắt đầu xếp hàng theo sát phía sau chính là hơn một nghìn tên còn mặc lạc đan luân quân cận vệ quân trang binh sĩ cùng các người lùn nguyên bản cánh trái các n h ệ n kỳ dị cùng một đội chạy mồ hôi lạnh chết linh pháp sư cũng đi theo cuối cùng những thứ này vì vĩnh sinh mà đi nương nhờ lịch kim pháp sư sợ chết nhất nhưng Lại một tại các pháp sư toàn lực đánh xuống cái này hai hàng căm hận cuối cùng vẫn là không có xung kích đến tinh linh quân phía trước nhưng mà bọn hắn cũng bởi vậy không cách nào tiếp tục dùng ma pháp bao trùm giữa trận những bộ đội khác nhưng mà thành kiến chế lạc đan luân vong linh quân cận vệ tại cam ghép dưới sự che chở đã tiếp cận liêu tinh linh quân đoàn những thứ này khởi tử hoàn sinh các chiến sĩ người khoát trọng giáp đồng dạng là nghề nghiệp cấp bọn hắn trong cận chiến không kém chút nào ngày d ậ n quân đoàn chiến sĩ tinh nhuệ n mà thậm chí về số lượng còn muốn vượt qua một chút n h ư n g lệ ạ màn kéo dẫn đội cận chiến hiệp trợ ngày d ậ n quân đoàn đính trụ công kích tại hy nhị ngoa n à tư mệnh lệnh dưới hai đội du hiệp nhóm thả xuống trường cung rút ra sông đao xông tới âm trầm chú n ữ tiến văng lên ám ảnh mưa tên thi bạo thuật hỏa diễm mưa cái này tiếp theo các n h ệ n g kỳ dị cùng vong linh pháp sư nhóm không để ý chút nào cùng phe mình cùng du hiệp cùng các chiến sĩ dây dưa đồng đội vong linh sinh mệnh lực có thể so sánh người sống cường đại nhiều lắm các tinh linh bắt đầu cấp tốc xuất hiện thương vong người khoác trọng giáp các chiến sĩ có tốt chủ yếu là cầm trong tay song đao du hiệp nhóm nguyên bản các nàng am hiểu chính là tiểu đội chiến đấu loạn kiếm bổ tới tả hữu cũng là đồng đội há có thể trốn tránh t h ú n g chi tại phạm vi công kích phía dưới các nàng càng là không có chút nào trốn tránh chỗ trống khi nhĩ ngoã na tư cũng đã chú ý tới phong hành giả vệ đội tử thương nàng cũng không hạ đau lòng bọn tị bội hy sinh nàng đang suy tính quan chỉ huy đối phương ý đồ mặc dù ngay cả r a át chủ bãi thành công kéo lại nàng ngày dẫn quân đoàn cùng một bộ phận phong hành giả vệ đội nhưng mà nàng cường đại ma đạo sư quân đoàn như cũ hoàng trình rất nhanh liền có thể một lần nữa oanh k í c h trong chiến trường bộ dạng này trợ giúp càng ngày càng ít tiền tuyến tiên thai quân tinh nhuệ sớm muộn cũng sẽ bị triệt để tiêu diệt nhưng rất nhanh nàng liền hiểu đại địa đang kịch liệt run rẩy p h ả n phất chấn động đồng dạng từng hàng sắt thép dài tường xuất hiện ở mi mắt của nàng bên trong nào giống như là lạc đan luân thiết giáp kỵ binh hạng nặng mặc dù không có mang theo trường t ư ơ n g nhưng tương tự từ người đến mã đều bị bây giờ bọn hắn đối diện chuẩn tinh linh quân đội cánh đánh thẳng tới ở tại bọn hắn hậu phương chỗ xa hơn nhưng là thiên thai quân đoàn còn dư lại toàn bộ tinh nhuệ có vong linh quân cận vệ một nửa còn lại n ệ n kỳ dị còn có số lớn chết linh pháp sư tham gia qua lần trước chiến tranh hy nhĩ ngoã na tư đối với lạc đan luân thiết giáp trọng kỵ cũng không lạ l ắ m loại này sắt thép quái vật xung kích là bộ binh và cấp thấp du hiệp nhóm ác mộng chỉ có thủ hộ các chiến sĩ có thể tạm thời ngăn trở bọn họ xung kích nàng từng suy tưởng qua tinh linh như thế nào đối mặt thiết giáp trọng kỵ xung kích dù sao bọn hắn mặc dù t nhưng mà đánh thời gian vẫn đủ để phóng ma đạo quân đoàn phóng thích hai đến ba đợt pháp thuật đủ để cho trọng kỵ sĩ nhóm triệt để mất đi sức chiến đấu khi nhĩ n g o a na tư không có bối rối mà là cấp tốc cho tả hữu hạ lệnh nhanh thông chi bích lạc hoa tập kích chi kia kỵ binh nhường ốc nụ hoa ngươi cùng kỵ xả mang theo các nàng tiểu đội chuẩn bị cận chiến quyết không thể để bọn hắn v ọ t tới pháp sư bên trong đi số lớn ma pháp trong không khí v h n ngưỡng phi dễ bản áo thuật phi đạn áo thuật sung kích ngọn lửa thần thánh liên tiếp từ pháp sư cùng các tế tự trong tay bay ra bay về phía càng ngày càng gần tử vong k�� dẫn đội s u n g phong hắc kỵ sĩ trên mặt lộ r a nụ cười tàn nhẫn tất cả tử vong kỵ sĩ trong nháy mắt trên thân đều trở ra màu xanh lá cây phản ma pháp h ộ thuẫn tại tử vong kỵ sĩ trong khi huấn luyện nhiều nhất địch giả tưởng chính là pháp sư phản ma pháp h ộ thuẫn khinh n h ầ n tâm trí băng vòng h ả i q u ố t h ộ thuẫn nga thở tử vong chi nắm rào sát không có chỗ nào mà không phải là vì các pháp sư chuẩn bị lễ vật bọn hắn đã vì như thế đ ợ i quá lâu quá lâu cuối cùng đã tới lộ ra mũi nhọn thời Điểm theo i n h lại một đường quân lệnh chuyển ra khi nhĩ ngoã na tư sau cùng đội dự bị phong hành giả vệ đội còn dư lại du hiệp nhóm đã chắn cánh bên trên cao đẳng du hiệp cũng bắt đầu phong thích đủ loại tên ma pháp mũi tên đứng lên đây rốt cuộc là cái gì kỵ binh làm sao lại không sợ ma pháp lại một lần nữa tề xạ vô hiệu thì sẽ đến sắp là cả khoảng cách nhất định muốn có hiệu quả khi nhĩ ngoa na tư lo lắng nhìn xem phương xa siết chặt trong tay chiến cung nàng đã bắt đầu phát hiện tử vong kỵ sĩ nhóm đáng sợ lại là một đợt ma pháp oanh kích thoáng qua phức tạp lấy số lớn hấp tiến cùng liệt d i ễ m tiến phản ma pháp hộ thuẫn vẫn không có phá thoái ngược lại là cao cấp du hiệp xạ kích lên một chút hiệu quả bị phản ma pháp cháo hấp thu năng lượng ma pháp phía sau bắn thủng tử vong kỵ sĩ hài cốt h ậ thuẫn có cuối cùng bị bản giáp ngân lại bất lực rớt xuống đất có còn có dư lực bắn thủng tử vong kỵ sĩ thân thể đây chính là cũng không đủ chiến sĩ cùng binh lính bình thường chỗ xấu thời khắc nguy cấp nhất chỉ có thể nhường hộ giáp yếu du hiệp nhóm tới chống đỡ trọng trang thiết kỵ xung kích khi nhĩ ngoãn nạp tư sắc mặt đau thương nàng đã tiên đoán được ngăn tại tử vong kỵ sĩ nhóm trước mặt bọn tỷ bội xuống tràng các nàng yếu ớt thân thể cùng nhỏ dài loan đào căn bản bất lực ngăn cản xung kích bên trong sắt thép kỵ sĩ nhưng mà nàng không có lựa chọn nào khác càng hậu phương chính là người mà cáo vải pháp sư cùng các tế tự nhất định phải có người vì bọn họ tranh thủ thời gian nàng hạ cái cuối cùng quốc lệnh nguyên bản kiên cường âm thanh lúc này mang theo bồn bã khi nhĩ ngoãn nạp tư xa xa hướng về phía tử vong kỵ sĩ vọt tới phương hướng nên đón một bên thi đấu cách lệ na than nhẹ một tiếng đi theo ở hi nhĩ ngoãn na tư sau lưng nàng từng là áo lôi lì a tối tâm phúc bộ hạ một chồng mặc dù đối với không thiếu đồng bào ôm lấy lời hắn giận nhưng vẫn như c ũ không bỏ xuống được cùng phong hành giả khi xưa g i ả n g buộc 47 n m ư ơ chương 35, song vương chiến đấu dêm cùng quan quân của hắn nhóm ở vào đánh tuyến đầu đối diện tinh linh du hiệp nhóm nhảy lên thật cao đem đao chém về phía tử vong kỵ sĩ nhóm hộ giáp yếu đ ấ t vị trí mà đối đầu đồng dạng là tinh nhuệ tử vong kỵ sĩ lúc hiển nhiên là một động tác độ khó cao dêm không có lãng phí trên lưới kiếm quý báo phù văn mà là tiện tay một cái gai kích phù văn kiếm kiếm quan g lập lòe đem một cái rơi trên không bất lực né tránh du hiệp đ ô n xuyên càng nhiều du hiệp thì bị hoặc là bị lực trùng kích to lớn độ bay hoặc là giữa không trung bị t thậm chí còn có huyết n ụ c đều bị đông cứng bất lực ngã nhào trên đất tử vong kỵ sĩ nhóm đồng dạng kỷ luật nghiêm ngặt không có người đuổi theo giết trọng thương du hiệp nhóm mà là tiếp tục xông về phía trước áo vải đội ngũ lại là đội ba ngăn t r ở du hiệp bị đánh xuyên phía sau bọn hắn sát nhập vào yếu ớt pháp sư cùng tế ti môn ở giữa tử vong kỵ sĩ đệ nhất mục tiêu ưu tiên là tế tự trông thấy bạch bảo xa xa một cái rào sát hoặc là ngạt thở phong ấn đối phương thi pháp năng lực sau đó một cố gian áp sức mạnh xuất hiện tử vong chi nắm đem tế ti môn xa xa kéo đến bên cạnh một kiếm chém chết vừa giận vừa sợ các pháp sư tính toán ngâm sướng pháp t h u ậ t viện trợ đồng đội của mình nhưng mà bọn hắn rất nhanh phát hiện mình cổ họng càng ngày càng nữa tiếng ho khan vang lên theo pháp thuật phóng thích tốc độ cũng lớn giảm nhiều thấp ngẫu nhiên lại không bị ảnh hưởng các pháp sư không có ho khan nhưng mà rất lớn một bộ phận bị băng phong tâm trí đánh gãy ngẫu nhiên phóng thích ra pháp thuật phóng thích tại còn có phản ma pháp hộ thuẫn bảo vệ tử vong kỵ sĩ trên thân cũng không có quá nhiều hiệu quả quan trọng nhất là kịch liệt cỡ lọ sở cổm bặt bên trong pháp thuật rất khó cam đoan không nộ thương cho nên các pháp sư lập tức xu hướng suy tàn hiện thị rõ tinh linh quân đội tim gan đã loạn thành một nguyên bản tử vong kỵ sĩ hậu phương thiên thai quân đoàn cũng đã tiếp cận vong linh quân cận vệ nhện kỳ dị cùng chết linh pháp sư theo tử vong kỵ sĩ lao ra lỗ hổng đột nhập bọn chúng phụ trách củng cố trận địa đồng thời tiêu diệt đã bị tách ra trận hình các tinh linh thụy văn đeo khai chiến t r ư ớ c lời nói đang tại ứng nghiệm tại trong cận chiến tinh linh loan đao đối mặt nhân loại cùng cự ma có lẽ là một cái vũ khí đáng sợ nhưng mà vong linh lính cận vệ trọng giáp cùng nhện kỳ dị kiên cố giáp sát nguyên bản là sẽ suy yếu đại bộ phận công kích coi như theo giáp khe hở hoặc bổ ra hộ giáp yếu vị trí ngẫu nhiên làm bị thương đối thủ suy yếu sau ảnh kịch liệt trên chiến trường khó mà trốn tránh công kích của đối thủ các nàng rất nhanh liền liên tiếp trọng thương n g ã xuống dêem đang tại tùy ý đ ồ sát áo b à o đỏ pháp sư cùng áo dài trắng tế tự ngoại trừ tử vong kỵ sĩ đối pháp sư môn trời sinh khắc chế bên ngoài thân là anh hùng cấp hắn còn tờ hẹn rổ dưới bậc có được đẳng cấp áp chế nhường hắn càng lạ như vào chỗ không n g ư i lại một lần xa xa dùng nạt thở bóp gãy một cái cúng tế cổ phía sau hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ uy hiếp to lớn hắn vội vàng đem đầu lệnh ra một cái vũ tiễn từ bên mặt bay qua hắn bên mặt giáp tùy theo bị bay qua tiễn gió mang đi một một cái cường đại tinh linh du hiệp đang lại một lần d ư ơ n g cung nhắm chuẩn hướng hắn bên cạnh một cái quen thuộc mái tóc dài màu trắng bạc thân ảnh thì che chở lấy nàng dêm tay trái cấp tốc vạch lên ký hiệu một cái mới hải cốt hộ thuận tùy theo xuất hiện cách đó không xa thụy văn b e o cùng t á t t á t l ý an đã chú ý tới nơi này dị thưởng đang nhanh chóng chạy đến a nhĩ t á t tư đứng tại trên sườn núi quan sát chiến cuộc cánh hông thiên t hai quân tinh nhuệ đã đem tinh nhuệ đã đem tinh nhuệ đã đ e tinh nhuệ đã đem tinh nhuệ đã đỡn loạn cũng không còn cách nào đại quy mô hướng ra bên ngoài bắn ra pháp thuật mất đi ngăn cản sau đó chiến trường chính diện thắng lợi đã càng ngày càng thiên hướng vong linh một phương trận này thắng lợi sau đó hắn liền có thể lại tăng thêm một nhóm tử vong kỵ sĩ cùng quân cận vệ còn có những cái kia du hiệp hắn có chút tham lam nhìn xem những cái kia đang tay cầm song đao phí công g i ấ y rủa thất ảnh đồng thời dự định sau đó thu thập hảo thi thể của các nàng các nàng sau khi sống lại đem cực lớn tăng cường thiên thai quân đoàn lực tấn công từ xa chiến trường đột nhiên lóe lên năng lượng thật lớn ba động đưa tới chú ý của hắn tinh linh quân đội xỉ bở có mãn đỡ bây giờ đang cùng hắn mới nhậm chức tử vong đại lãnh chúa chiến thành một đoàn a n h ị tát tư cũng không lo lắng cho mình tử vong lãnh chúa sẽ thất bại hôm nay tinh linh bại cục đã định chẳng mấy chốc sẽ có người càng ngày càng nhiều gia nhập vào đối với nàng trong vây công đi đem nàng giết chết lời nói có lẽ có thể nhường nàng bỏ dậy lần nữa vì chính mình chỉ huy những cái k i a p h ụ c sinh du hiệp nhưng mà a n h ị tát tư ánh mắt rất nhanh liền bị phương xa bị nhuộm đỏ bầu trời hấp dẫn dưới bầu trời là một đoàn mười mấy mét thước cao liền diễm ngọn lửa cháy mạnh trung tâm là một cái pháp bảo màu tím bóng người cầm trong tay một cái tản ra khí tức khủng bố rực hồng c o n kiếm xa xa hướng ai nhị tát tư đi tới hắn cất bước không khoái lại mỗi bước một bước đều nằm chắc mười em mở khoảng cách mang theo vô số cố kịch liệt khí lưu cùng sóng nhật i bọn hắn lập tức minh bạch người tới là ai tại người tới y danh hiển hách phía dưới rất nhiều chết linh pháp sư đã sắc mặt trắng bệnh đứng lên mà càng nhiều hoặc là mọi bệnh hoặc là tuyệt vọng tinh linh trên mặt thoáng qua thành kính cùng cung nhật thân thể trọng tân dâng lên dũng khí chiến đấu cùng sức mạnh a n h i tát tư hài lòng cười liêu khởi tới sau đó hắn nhanh chân n ê n hướng hỏa diễm đó bóng người a n h i tát tư không còn k i ể m chế lực lượng của mình càng ngày càng nhiều hàn phong lấy hắn làm trung tâm bắt đầu xoay tròn hắn đi qua bụi có cây cối cấp tốc bao trùm lên một tầng màu trắng tầm băng liền trong không khí cũng phát ra lên răng rắc răng rắc đóng băng âm thanh nước trong không khí bị đông cứng thành vô số vụ băng còn quân hắn hai người khoảng cách còn có mấy chục mét thời điểm a nạp tư tháp lý an dùng kiếm xa xa đâm một phát thanh âm tức giận rõ ràng không lớn lại rõ ràng để xuống trên chiến trường tao tạp trực tiếp tại tất cả mọi người đáy lòng văn lên rớt xuống vương tử. ngươi sẽ vì ngươi phạm vào hết thảy tội ác trả giá đắt sau đó một đoàn to lớn liệt diễm từ an nạp tư tháp lý an m ú i kiếm bay ra phóng tới a n h i t á t tư liệt diễm ở giữa không t r ú n g tạo thành một cái cao hơn mười m phượng hoàng liệt hỏa phượng hoàng chỗ đi qua đại đ ị a nhao nhao nứt ra hướng lên bầu trời phun ra đỏ tươi nham tương a n h i t á t tư thân ảnh cùng phượng hoàng so sánh phá lệ nhỏ bé đối mặt bay tới phượng hoàng hắn rút ra trong tay p h ở ợ sau đó một cỗ đồng dạng cường độ hàn khí ở bên cạnh hắn tạo thành một cái băng xương hậu thuẫn hắn tinh xảo tránh đi phượng hoàng đầu người sau đó phờ sâm nhắm ngay phượng hoàng cổ hời hợt đâm một phát liệt diễm tạo thành phượng hoàng vậy mà t h o á n g cái tiêu tán a nạp tư tháp lý an đã cách a nhi tát tư rất gần làm b á n thần hắn đã cường đại người thi pháp lại là cao cấp nhất chiến sĩ trong tay hắn thần khí liệt diễm chi kích đồng dạng là một cái đáng sợ vũ khí cận chiến đối mặt tiện tay hóa giải công kích mình a nhi tát tư hắn nhưng lại không tiếp tục công kích mà là sắc mặt nghiêm nghị nhìn xem sa đọa vương tử ngươi là làm được bằng cách nào làm sao ngươi biết ta không chỉ có riêng biết những thứ này ta còn biết hôm nay ngươi chắc chắn chết bởi nơi đầy tinh linh vương đối mặt a n h i tát tư khiêu khích chẳng thèm ngó tới ngươi cho rằng bằng trong tay ngươi cái thanh k i a thần khí liền có thể chống đối với ta sao ta đem để cho ngươi minh bạch ngươi cùng ta chân chính t r í n h lệnh a n h i tát tư không còn trả lời hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên xung kích vô số xương l ạ n h ngừng kết tại hắn bên người giống như một cái màu lam lưu tinh đánh tới liệt diễm bên trong bóng người 48 chương 36, 12 năm thế cuộc thế năm mặt đối a nạp tư tháp lý an tay phải đang nắm liệt diễm chi kích đồng thời đem nâng đến trước ngực một cái phượng hoàng hư ảnh từ liệt diễm chi đánh lên bay lên dung nhập vào mi tâm của hắn a nạp tư tháp lý an ngọn lửa trên người màu sắc từ đỏ thâm c h u y ể n trí thuần trắng thậm chí ngọn lửa cháy mạnh biên giới còn mơ hồ hệ lam từ xa nhìn lại tinh linh vương thân ảnh đã bắt đầu v ặ n mẹo đó là kịch liệt nhiệt độ cao lệnh không khí đều dạo rực liêu khởi tới xanh trắng hai bóng người cấp tốc đụng vào nhau trong n á y mắt lấy hai người làm trung tâm không ngừng tuân ra mấy chủ c ô n thanh binh khí giao kích â m thanh điệp ra thành một đạo đại điệu bên trên cấp tốc nhiều vô số vết thương phản p h ấ t bị lưỡi dịu khổng lồ chặt qua vài lần đồng dạng từng khỏa đại thụ bị sóng chấn động chặn ngang chặt đứt rất nhanh hai người vài trăm mét bên trong vậy mà lại không cao hơn một e m mở tồn tại và n h một bóng xanh đột nhiên bị nện đến rồi trên mặt đất trên mặt đất tùy theo nhiều hơn một cái cự đại hố sâu a nhị t ắ t tư từ trong hố sâu b ò lên hai cánh tay hắn cùng vai khôi giáp toàn bộ chân vỡ lộ ra thanh sắt trên người tràn đầy vết cháy thậm chí có đỏ thấm vị trí còn có họa tích bốc lên màu trắng hẳn khí đang nhanh chóng từ phờ s chuyển đến trên người hắn bao trùm tại vị tr không trung a nạp tư tháp lý an sắc mặt đột nhiên tái đi phun ra một n g ụ m máu tươi hắn che bụng bên trái vừa sợ vừa giận đạo đây không phải lực lượng của p h à m nhân ngươi không phải a nhi tát tư a nhi tát tư trên mặt lộ ra một cái nụ cười q u ỷ dị ta là ai không trọng yếu ta đã sớm nói nơi đây chính là của ngươi táng tân h chỗ thế lương hàn phong ngưng kết tại a nhi tát tư bên cạnh hắn sau đó lần nữa vọt lên phóng tơi cái k i a giữa không trung liệt d i ễ m bóng người a nạp tư tháp lý an dơ kiếm chào đón dầm, dầm dầm lại là từng đạo kinh khủng sóng chấn động truyền đến hai người lần nữa chiến thành một đoàn bầu trời cũng theo đó rút rơi đại đại lần n a nạp n tư t h á p lý an lâm vào thủ thế mà tuyệt không phải võ kỵ hoặc lực lượng tranh l ệ n h ba ngàn năm bán thần kiếp sống hắn sớm đã về mặt sức mạnh đạt đến không thể tăng lên đỉnh đối diện thân ảnh màu xanh lam mặc dù đồng dạng là bán thần nhưng sức mạnh cùng hắn còn hơi kém một bậc chân chính làm hắn khó chịu là đối phương p h ả n phất biết trước hắn mỗi một cái động tác hắn tiến công bị đối phương dùng tiết kiệm sức lực nhất phương thức hóa giải mà rất nhiều chính hắn cũng không biết sơ hở bị đối phương lợi dụng ép hắn lâm vào hạ phong phanh phanh song p ư ơ n g lưỡi kiếm lại giao kích mấy lần đột nhiên liệt diễm chi kích đối với mình chủ nhân truyền đến một tiếng chu chu ch a nạp tư tháp lý an trong lòng lập tức dâng lên nồng nặc cảm giác bất an hôm nay đã có quá nhiều cái gì đã vượt ra khỏi hắn dự đoán đầu tiên là tinh linh quân đoàn bị tử vong kỵ sĩ sẽ nát trật liệt tiếp đó đối diện a n h ị tát tư bạo phát ra bán thần cấp chiến lược cuối cùng mới là hắn bị đoán trước hành động cùng sắp phá nát liệt diễm chi kích phản phất có một đôi không nhìn thấy hát thủ đang từng bước một đem hắn cùng khuê n h ị tát lạp tư đẩy hướng vực sâu hủy diệt giang giắc liệt diễm chi đánh lên lại là một vết nước t n ẩn xuất hiện a nạp tư tháp lý an trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng đậm hắn lo lắng quát to dẫn người rút lui đây là cặp ấy đang cùng dêm chiến đấu hữu ngói na tư một cái đào thoát thoát ly tử vòng kỵ sĩ bên cạnh nàng eo phải hộ giáp bị chém ra tê liệt r a thịt đã hư thối bốc mùi nghe được tinh linh vương âm thanh phía sau nàng ẩn ẩn biến thành màu đen trên mặt hiện ra khó tin t h ầ n sắc nàng một tiến b ư ớ c lui vọt tới tử vong kỵ sĩ phía sau dầu d ì mắt l i ế c phương xá hỏa diễm bóng người mang theo các tộc nhân sống sót đi mau tinh linh vương âm thanh càng lo lắng v ảnh hỏa diễm bóng người như là cỗ sao trổi rơi xuống đất thấy cảnh này tinh linh các binh sĩ không biết làm sao đứng lên hữu nói na tư cũng không dám do dự nữa nhanh chóng nhảy lùi lại d e m không có truy kích thương thế hắn cũng không nhẹ trên thân khắp nơi đều là bị ám ảnh ăn mòn khói đen cùng ngọn lửa cháy mạnh vết cháy thậm chí trên thân còn có không ít bị mũi tên bắn thủng trống rỗng s ù i s ù i hữu nói na tư hai mũi tên bức lùi tắt tắt lý an cùng thụy văn đeo đỡ lên tụ h thương q u ỷ dưới đất thi đấu cách lệ na hai cái tử vong kỵ sĩ giơ lên binh khí đề phòng hữu nói na tư cũng không tầm dây dưa với bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau lấy hai cái tử vong kỵ sĩ trở lại tử vong của bọn hắng của dễ mắt nhìn cái k i a bị dịu mái tóc dài màu trắng bạc thân ảnh mở miệng nói không cần cái k i a du hiệp khó đối phó trước hết giết những người khác là sau đó ba cái tử vong kỵ sĩ lần nữa đổ s á t lên t r u n g quanh phổ thông du hiệp cùng pháp sư tới ô k h i u ngói na tư hai mắt d ư n g d ư n g thổi lên rút quân cảnh lệnh vừa mới rời xa ba cái tử vong kỵ sĩ lộ trình bên trong nàng đã mắt thấy quá nhiều chết đi tỷ bội cùng đồng bào hôm nay chi chiến phía sau cao đẳng tinh linh tinh nhuệ tổn thất nặng nề hơn nữa có thể thấy trước theo hôm nay chiến bại thất thủ trên đất các tộc nhân sẽ nên đón một hồi hảo kiếp ta sẽ đem bút trướng này phải trở về. hữu ngói na tư đem trước mắt một màn này nhớ kỹ ở trong lòng sau đó quay người đỡ thi đấu cách lệ na lui về phía sau rất nhiều nghe được rút quân kèn lệnh binh sĩ cũng bắt đầu thoát ly chiến trường nhưng mà càng nhiều lại tại cùng thiên thai quân đoàn đánh lẫn nhau thành một đoàn không cách nào rút lui chờ đợi bọn hắn vận mệnh chính là trong tuyệt vọng bị vây công dẫn đến tử vong a nạp tư tháp lý an chật vật đứng liêu khởi tới hàn áo bào tím đã nhiều vô số lỗ h ồ n g a n h ị tát tư từng bước một hướng hắn đi đến mỗi rơi một bước đều có vô số hàn băng lấy hắn làm trung tâm h u ế c tán thanh em lệnh như băng vang lên theo ta nhìn chăm chú lên ngân n g u y ệ t thành bên ngoài n g ư ờ i du hiệp cùng các pháp sư lần lượt chiến đấu vì đối phó n g ư ờ i khổng lồ kia pháp sư cùng du hiệp quân đoàn ta không ngừng cải tiến lấy tử vong kỵ sĩ a nhi t a t ư thờ sâm lần nữa cùng cầm trong tay liệt diễm chi kích a nạp n tư tháp lý an và chạm kịch liệt cùng một chỗ thanh âm lệnh như băng cũng không có dừng lại ta góp nhặt có thể thu tụ tập đến ba ngàn năm nay n g ư ờ i mỗi một lần xuất thủ tư liệu mấy vạn lần mô phỏng qua cùng chiến đấu của ngươi tự hỏi ngươi mỗi một cái có thể ứng đối vì chính là một ngày này phốc phốc phớt nâm vào tinh linh vương phần bụng n g ư ơ i cho rằng hôm nay n g ư ơ i thất bại là ngẫu nhiên sao với ta mà nói kết quả chiến đấu sớm tại trước khi bắt đầu chắc chắn kế tiếp chính là đạt lạp nhiên cùng bạo phong vương quốc tử vong đem chúa tể toàn bộ thế giới a nạp tư tháp lý an sắc mặt đau thương lưu lại một đoàn hàn băng lấy bụng của hắn làm trung tâm nhanh trong hướng bốn phía k h u y ế t tán trên người của hắn liệt diễm đã nhỏ một vòng nhưng bán thần sức sống mãnh liệt làm hắn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa trên người của hắn hỏa diễm kịch liệt đổ sụt hướng trung tâm nương kết a nhị tát tư sắc mặt đột nhiên biến biến bốn lại là mươi ộ t câu chín、so、chương ba mươi bảy g sa giắt trung quốc vừa mới an nạp tư tháp lý an vị trí bây giờ đã biến thành một cái to lớn nửa vòng tròn hố sâu hố tròn chỗ sâu ẩn ẩn có thể nhìn thấy dung nham a nhi tát tư bị nặng nề đánh bay chật vật tính toán đứng lên trên người của hắn khôi giáp không thiếu đã trở nên đỏ mừng rất nhiều khói trắng đang t ả i bước lên vừa mới tinh linh vương trước khi chết tự bạo đã làm trọng thương hắn mà a nhĩ tát tư thể nội vẻ này sức mạnh mênh mông cũng tại bảo vệ hắn sau đó rời hắn mà đi dù cho a nhĩ tát tư có vì b u ô n g xuống đặc biệt chế tạo phở s ừ n trợ rút b u ô n g xuống đối với hắn chủ nhân đến nói cũng là tiêu hao rất nhiều suy hữu ngói na tư đã đến chiến trường biên giới nàng bắn ra một tiễn mũi tên lông vũ bắn thủng một cái g i ơ cao lên chiến truy vong linh người lùn mỹ tâm người lùn đã đập lật ra một cái áo bào đỏ pháp sư đang cố gắng bổ túc một kích cuối cùng người lùn cơ thể trọng, trọng nga xuống trên mặt còn lưu lại một chút th hưu ngói na tư cũng không hạ bận tâm người l ù n biểu lộ đối pháp sư hô cỡ lọ sờ đứng lên đuổi kịp ta cỡ lọ sờ cánh tay trái đã g ã y nhưng mà hắn vẫn nhịn đau đớn chật vật dùng cánh tay phải chống đỡ lấy cơ thể đứng lên đi tới hưu ngói na tư bên cạnh nơi đó còn có mười mấy hoặc là bị hưu ngói na tư cứu hoặc là tự phát tụ tập đến bên người nàng tinh linh binh sĩ thi đấu cách lệ na cũng đã bị một cái thụ thương không trọng chiến sĩ cong đến rồi sau lưng đột nhiên bọn hắn ngao ngao quay đầu khiếp sợ nhìn về phía phương xa tinh linh vương di ngôn trước khi chết đã tới vị trí kia cũng theo đó sinh ra ỉn tợ lọ sĩ bệ hạ một cái cao đẳng tinh linh chiến sĩ quỳ dạp xuống đất nặng nề mà một quyền đập về phía mặt đất trên mặt đất tùy theo nhiều hơn một cái quyền ấn đủ các người muốn mềm yếu tới khi nào chớ quên bệ hạ di ngôn k h i u ngói na tư đồng dạng hốc mắt phiếm hồng giống lên người chiến sĩ kia đứng liêu khởi tới dùng đao tại chính mình má trái bên trên hung hăng cắt một đao tiên huyết tùy theo chạy xuống đối mặt không hiểu đồng bạn hắn lại giống không cảm giác được đau đớn đồng dạng ta muốn vĩnh viễn giữ lại vết xẻo này nhớ ký hôm nay xỉ đ ụ mấy cái chiến sĩ đồng dạng g ú t thủy thủ ra tại chính mình má trái hung hăng xẻ qua k h c tinh linh cũng đã sau đó không do dự nữa quay người tiếp tục tiến lên tại không có người chú ý tới chỗ hữu nói na tư cơ thể đột nhiên run dậy một chút trên mặt h ắ c khí càng thêm nồng nặc lên nhưng mà nàng lập tức khôi phục ổn định đi ở đội ngũ phía trước nhất hơn nữa lại là một tiễn xa xa cứu một cái du hiệp nhưng mà vẫn có rất nhiều các binh sĩ không thể bị đồng bạn cứu một cái cấp tinh anh tinh linh du hiệp đang bị hai cái căm hận cùng một cái vong linh quân cận vệ vây công lấy chung quanh còn ngược lại mấy cái gầu cùng cương thi khối vụn một cái nghề nghiệp cấp chết linh pháp sư trốn ở căm hận đằng sau ngâm sướng chú ngữ t ừ n g cái một nguyền rủa pháp thuật được phóng thích đến tinh linh du hiệp trên thân nàng côn nộ lấy tính toán vòng qua căm hận đi uy hiếp thông linh pháp sư nhưng mà cố gắng của hắn cuối cùng phi công căm ghét thân hình khổng lồ cũng không có nghĩa là bọn chúng vụ về tương phản còn có thể che đậy du hiệp ánh mắt để cho nàng liền ném mạnh phi đao q u ấ y nhiều pháp sư cơ hội cũng không có nàng và những thứ này căm hận đã dây dưa một đoạn thời gian đối với loại này to lớn khâu lại quái tới nói v ậ y đâm xuyên thương căn bản không hề ảnh xương độc càng là không ngừng hụ thực du hiệp thân thể cuối cùng lại lại một lần bị ám ảnh tiễn đánh trúng phía sau nàng đã mất đi cân bằng tuyệt vọng bị căm ghét đại phủ chặt thành hai khúc một màn này trên chiến trường lần lượt diễn ra hãng trong chiến trường các tinh linh anh dũng chiến đấu lại cuối cùng bị số lớn vong linh quái vật bao phủ vong linh quân đội cũng thương vong không thiếu nhưng mà chỉ cần đánh xong một trận chiến này bọn hắn có thể có được đầy đủ bổ sung hữu ngói na tư cuối cùng mang theo người bên cạnh thoát ly chiến trường tiến nhập rừng rậm lại là hai c ố giải tán tiểu đội hội tụ đến nàng bên người tùy tổng của nàng đã tiếp cận trăm người thi đấu cách lệ na tiến vào rừng cây phía sau nhường chiến sĩ đã lấy chính mình, nỗ lực thổi lên một cái hiện ra ánh sao gấu cấp tốc đến gần nàng sớm đã cảm nhận được chủ nhân trọng thương ạ cơ c đô i ậ t phát ra bất an tiếng giống liếm láp chủ nhân tay trên người t ì n h quang một bộ phận du nhập g n vào thi đấu cách lệ na thể nội thi đấu cách lệ na lập tức thương thế hóa giải một chút trên mặt cũng nhiều mấy phần huyết sắc mới vừa trong chiến đấu không chỉ là nàng mấy cái khác có động vật đồng bạn du hiệp cũng đều không có mang động vật đồng bạn trên chiến trường động vật đồng bạn là tiểu đội mạo hiểm cùng đơn binh tác chiến trợ thủ tốt đại quân đoàn trong tác chiến cũng không cho phép mang theo bên n g bởi vì động vật đồng bạn hình thái khác nhau công năng không giống nhau hơn nữa không chỉ có đại bộ phận đối chính mặt chiến đấu trợ giút không lớn đồng thời rất dễ dàng phá hư mấy phe trận hình hữu ngói na tư đột nhiên run dậy một chút cơ thể hướng một bên nghiêng đi một cái du hiệp vội vàng tiếp nhận nàng ân cần hỏi han đại nhân ta không sao ở đây còn chưa an toàn đến địa phương an toàn lại nói hữu ngói na tư dùng sức lắc đầu đứng thẳng đứng lên du hiệp lo lắng nhìn qua nàng phiếm hát s á t mặt sau đó q u á t to lên đại nhân chúng độc có tế tự ở đó không không có ai hưởng ứng hôm nay tham chiến các tế tự vốn là không nhiều hơn nữa thương vong thảm trọng tại trong hôn chiến bọn hắn năng lực sinh tồn so pháp sư đều phải kém nhiều hữu i ngói na tư có chút hư nhục nói đây không phải độc đi tinh gió thôn bố cực khổ khắc như sệ ở nơi đó chúng ta rất nhiều người đều cần trị liệu tinh gió thôn cách nơi này cũng liền nửa ngày đường đi đến an toàn phương phía sau hữu i ngói na tư cũng lại không chịu nổi lập tức k e xịu rồi thương thế của nàng mặc dù so sánh lại dễ nhẹ nhưng mà thân thể của nàng cường độ so với tử vong kỵ sĩ phải kém hơn nữa sau đó nàng lại liên tiếp cứu viện những người khác dẫn đến thương thế chuyển biến xấu không có trị liệu nàng sống đến bây giờ đã là cường hạn ý trí lực kết quả hôn mê nàng trong bóng đêm mất phương hướng rất lâu cuối cùng một đạo quang minh phá vỡ h ắ cám khi nàng mở mắt ra thời điểm phát hiện một cái quen thuộc màu vỏ quýt tóc nữ tinh linh đang vì nàng trị liệu trông thấy nàng mở to mắt nữ tinh linh tùy theo mở miệng hữu ngói na tư ngươi cần nghỉ ngơi đây là tây bộ thánh sở ngươi rất an toàn lị Á đức lâm tại sao là tây bộ thánh sở ngân n g u y ệ t thành còn cần ta hữu ngói na tư lập tức liền muốn ngồi dậy nhưng lập tức trọng thương chưa lành nàng bị lị Á đức lâm để lại chớ lộn xộn n g ư ơ i eo hết bị thương rất nặng ngươi còn cần trị liệu hữu ngói na tư ân cần hỏi trải qua bao lâu ngân nguyện thành thế nào cao đẳng tế tự lị a đức lâm trên tay lần nữa thoáng qua thánh quang đặt tại nàng eo hết trên vết th bên trong cơ thể ngươi tử vong chi lực quá mức tinh tuần tế ti môn khu trừ rất nhiều chậm ngươi đã hôn mê ba ngày mà ngân nguyệt thành lì Á đức lâm trên mặt thoáng qua cửu hận đã rơi vào ngân nguyệt nghị hội thành viên toàn bộ chết trận hữu ngói na tư siết chặt xong quyền cắn răng vấn đạo thái dương chi g i ế n g đâu còn không chờ lì Á đức lâm trả lời hai người đồng thời cảm thấy một hồi tim đập nhanh sau đó cảm giác chống rông từ thể nội bắt đầu chuyển đến các nàng lập tức đã biết thái dương chi g i ế n g vận mệnh lúc này phương xa q u đan nạp tư ở trên đảo thông hướng thái dương chi giếm con đường hai bên bày khắp thi thể rất nhiều thần phong quân đoàn các binh sĩ vì thánh địa chiến đấu đến cuối cùng m ộ t k h ắ c bọn hắn giết chết mấy lần với mình thiên thai quân binh lực lại cuối cùng quả bất địch chúng bị diệt diệt mà tàn khốc hơn là thiên thai các binh sĩ đang tại đem bọn hắn thi thể lắp đặt xe thịt xe sau đó không lâu bọn hắn trở thành thiên thai quân đoàn mới bộ hạng a nhi tát tư cầm trong tay một cái tràn đầy hoa lệ đ i ê u văn cho c ố t ông vượt qua mấy c ố bị phá hủy cực lớn cấu tráng thể đi tới màu vàng nước giếng trước mặt thái dương chi giếng nước giếng hiện ra kim oang đem hắn mặc của nhuộn thành kim sắc làm hắn bây giờ nhìn lên nu hòa không thiếu a nhi tát Nước giếng lập tức lập khâu ị c liệt dạo r lâu dần dần khởi dần dần từng ớ bước một từ thái dương chi giếng đi ra một bên c r i ế t linh pháp sư đem một kiện pháp bảo màu tím đưa cho khâu lâu a nhị tắt tư hải lòng nhìn xem hắn mở miệng nói, bây giờ, khắc nhị bây khắc tại ô Khô thêm nước, để chúng ta thật tốt tâm sự. Lâu mặc vào pháp bảo, túi đầu hành một chúng pháp hành pháp như h mặc mong muốn, nước ngươi sư cái để đầu lâu sự. lễ vào vậy bảo, của ta. t ạ hai người không chú ý tới vị trí khấu ngươi giật túi đầu hiện thanh khoẻ miệng ẩn ẩn co rún đứng lên một bên d ê n tùy ý đụng ở khấu ngươi giật trên cánh tay trái tinh linh tử vong kỵ sĩ lập tức ngẩng đầu lên trên mặt đã m ặ t không b i ể u t ì n h trở lại mình danh o địa phía sau dê mang theo phó quan của mình tắt tắt lý an đi vào trướng đồng của mình xem như sĩ quan cao cấp bọn họ và thông thường vòng linh không giống nhau có được chính mình không gian tắt tắt lý an tiến vào lều vải phía sau cảm thụ được chúng quanh khí tức tử vong đột nhiên b ở môi hơi hơi m ấ p máy dùng cơ hồ yếu thanh n â m không thể nghe nói bá tước đại nhân chúng ta còn cần nhận bao lâu dê m quay đầu nhìn về phía trung quân đại trướng vị trí trong mắt hồn hỏa nhảy lên kịch liệt rồi một lần dùng đồng dạng thanh n â m yếu đớt mở miệng nói tin tưởng ta n g à y kia càng ngày càng gần ta có thể cảm nhận được những cái kia mới gia nhập tinh linh trong lòng không cam lòng cùng bán hận đợi đến thời cơ thích hợp chúng ta liền có thể dùng cỗ này bán hận đi lật tung sự thống trị của hắn bây giờ ngươi đi dưới sự trấn an khấu ngươi giật hắn vừa mới thất tỉnh hôm nay lại đè nén q u á c ngươi cần phải đi k u y n ngăn hắn đừng để hắn bại lộ thời cơ chưa đến. còn cần tiếp tục chờ chờ m ặ t khác c ẩ n thận thụy văn đ e o h ắ n b ĩ n h viễn sẽ không là người của chúng ta tắt tắt lý an trầm mặc một hồi tiếp tục nhỏ giọng đạo yên tâm ta sẽ để cho khấu ngươi giật bình tĩnh trở lại không có ai muốn về đến loại kia mất đi bản thân thời gian năm mươi chương ba mươi tám khởi đầu mới na tháp lỵ trước kia tựu i ra mua đi nàng đối với náo nhiệt bạo phong thành cảm thấy rất hứng thú lúc nào cũng đi dạo không đủ mà khác lao địch cá sau khi rời giường cùng mội mội vừa làm xong theo thông lệ thánh q u a n tạc hóa bạch ngân tri thủ thanh em liền trực tiếp trong lòng nàng vang lên vừa mới thế giới này cách tử vong càng gần một bước k á c lao địch á khiếp sợ vẫn đạo vì cái gì nói như vậy chuyện gì xảy ra bạch ngân tri thủ tiếp tục trả lời mỗi một cái thế giới đều là do quan giữ ảnh trật tự cùng hỗn loạn sinh mệnh cùng tử vong lục đại nguyên lực cấu thành vừa mới cái thế giới này nguyên lực xảy ra to lớn chết đi mặc dù còn không cách nào biết được xảy ra chuyện gì nhưng vừa mới rất lớn một bộ phận trật tự cùng sinh mạng nguyên lực bị tử vong thay thế k h á c lao địch t á không nói gì không nói cảm giác nguy cơ lại càng ngày càng đậm đứng lên đúng lúc này ngoài cửa chuyển tới tiếng đập cửa đẩy cửa ra về sau phát hiện làm à u đỏ tóc ngắn ông chủ quán trọ ao lý sâm t i ệ u thư nàng đang đứng ở ngoài cửa Nhìn t h h ấ y k ắ c lao đáng ị c h sau khi xuất khi h i ệ hành nhân, như nhiều nói, tôn quý nam tức đại nhân, rất xin lỗi sớm như vậy liền nhiều đến n lễ lỗi đại tức rất quý quấy sớm vậy à mà y nghỉ ngơi, nhưng mà bây giờ dưới bây lầu có quý tộc cầu quý có tộc kia ế n ngại. Quý t coi trọng nhất thân phận người làm sao lại tự mình chạy đến loại địa phương này tới l i ê n lần trước rõ đ ờ dịp tới mời mình cũng là xa xa phái người hầu tới đón trừ mình ra là chính xác không có chỗ để đi hơn nữa cũng cho tới bây giờ không quan tâm qua quý tộc vinh quang bên ngoài khắc lao địch đá còn là lần đầu tiên gặp có quý tộc tự mình đến quán trọ mọi người mang theo nhàn nhạc nghi vấn khắc lao địch đá trả lời áo ly xâm tiểu thư làm phiền ngươi nhường hắn chờ khoảng phía dưới ta đem rất nhanh ta xử lý phía dưới xuống ngay làm khắc lao địch á nhìn thấy người tới thời điểm phát hiện là cái quần áo khảo cứu mang theo tròn khung ánh mắt trung niên quý tộc nàng từ trước tới giờ không nhớ kỹ cùng người kia từng có cái gì lui tới đơn giản chào lẫn nhau phía sau trung niên quý tộc mở miệng nói tự giới thiệu mình một chút ta là thụy trị duy nhị bá tước phong thần hào hộ anh bá đặc tử tước khắc lao địch á nghe được thụy trị duy nhị bá tước mấy chữ này lập tức một hồi cảm giác chán ghét sông lên đầu nàng cố nén khó chịu vấn đạo như vậy anh bá đặc tử tước ngài có chuyện gì không là như thế này bá tước đại nhân bởi vì lần trước đối với ngài mạo phạm cảm giác sâu sắc bất an. Đặc b i ệ trong nhờ ta hướng ngài chuyển giao hắn thư xin lỗi cùng nói xin lỗi quả tạo. Xin này thư chút ta tạo. từ giao lỗi lỗi lỗi. Cái từ này có quả a a khắc l địch á dự k i ế loại này đại quý tộc lúc nào đại nói này chuyện như n n à vậy, quý tộc dễ thư i ế p n ậ n tin, Trong t đọc. h thủy trị duy nhĩ bá tước đem tư thái thả cử thấp nữ khí có chút không bình thường k i ê m tốn hơn nữa đem đại bộ phận trách nhiệm đều đẩy tới ngày đó giới thiệu thiếu nữ cho hắn nhét cầu n g ư y i n a m tức trên thân tuyên bố mình là thụ nhét cầu n g ư y i n a m tức che đậy không biết thiếu nữ người mang lạc đan luân nạn dân sứ mệnh chính mình đem thật tốt phụ trách tiếp xuống nạn dân an trí công tác cuối cùng khẩn cầu thiếu nữ nhận lấy nho nhỏ xin lỗi lễ vợ rất nhanh tại hanh ba, thành thành này, này ba đặc tử tức đối với mình bị cự tuyệt rõ ràng làm qua chuẩn bị tâm lý hắn khuyên giải nói đây chỉ là bá tức đại nhân một điểm nho nhỏ tâm lý hơn nữa ngôi hy vọng tiểu nhà này che đ cùng n tại khu thành cũ cách hoàng cung vị trí không xa có thể tốt hơn nhường người nhà của ngài tốt hơn tiếp nhận vệ binh bảo hộ nhường ngài công tác cũng càng thêm thuận tiện đến nôi cái này hai tay kiếm b á tước đại nhân cũng không hiểu võ nghệ thanh kiếm này lưu lại b á tước nơi đó cũng không chỗ í c h lợi gì chỉ có ngài dạng này cường giả mới là nó tốt nhất chủ nhân a k h á c lao địch cá do dự phúc chốc nhận khế đất nhưng mà kiên quyết từ chối khắc lễ vật hanh b á đặc gặp thiếu nữ kiên trì không thu móc ra ba viên kim cương trang sức như vậy đi sắc bá gì chờ nam tước b á tước đại nhân sắp đi tây bộ hoang dã đi n h ầ m trước nơi đó gần nhất có chút đạo tặc nháo sự sợ rằng sẽ không quá an toàn nghe nói ngài là thánh quan giáo g hội cao dài thành viên ngài có thể cho những thứ này trang sức quán chú một chút thánh quan phòng hộ pháp thuật tương đương mới trao đổi tốt dót vào thánh quang là cao cấp mục sư cùng thánh kỵ sĩ đặc hữu năng lực cho tàn sứ giải hạch tâm thủy tinh liền từng bị thánh quang huynh đệ hội cao tầng toàn thể từng dót vào thánh quang sức mạnh khắc lao địch á cũng là sẽ dùng loại kỹ xảo này bởi vì mỗi dót vào một lần thánh quang chi lực phía sau nàng cũng phải rất lâu mới có thể lần nữa dót vào cho nên miễn cưỡng cũng có thể tính toán làm trao đổi khắc lao địch á không có tiếp tục cự tuyệt ngoại trừ châu đ á o bên ngoài bất luận nông trường phòng ở cũng là nàng cần thiết liền hai tay kiếm nàng trước mắt cũng thiếu một cái có thể tiện tay sử dụng bạch ngân chi thủ mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng ti trong rất nhiều tình huống cũng không thích hợp sử dụng hơn nữa nàng am hiểu nhất sử dụng vũ khí vẫn là kiếm như vậy cảm ơn thụy trị duy nhị bá tức h ả o ý cái này dương châu b á o ngươi trước mang về quang những thứ khác liền đã vượt qua ba lần thánh quan g quán chú giá trị sau bốn ngày ngươi có thể phái người tới lấy thứ nhất trang sức cuối cùng hanh ba đặc tử tức mang đi cái kia dương châu b á o khắc lao địch cá thì ông chứa hai tay kiếm hộp cùng trang sức khế đất về tới gian phòng bạn thôi t i nhìn tỉ tỉ ông nhiều đồ như vậy trở về có chút kỳ quái nhưng còn không chờ khắc lao địch cá giảng giải lại là một tràng tiếng gõ cửa văng lên khắc lao địch cá mở ra nhóm phát hiện áo ly xâm ti Tôn t Nam Quý chúc Đại n â mừng ngài ngài đã đồng dạng bị bệ hạ bổ nhiệm làm phó quan của hắn một trong quân hàm thiếu tá về sau chúng ta chính là đồng liêu khắc lao địch cá tiếp nhận nghị định bổ nhiệm nhìn xuống đồng thời cất kỹ nàng có chút kinh ngạc sẽ trực tiếp nhận được phó quan loại này chức vụ đồng thời đối với tiếng đức hành lễ nói thật cao hứng về sau có thể cùng n g à i cùng làm việc với nhau phát đạt nhị t h i ể u giáo tiếng đức đồng dạng đ á p lễ đồng thời cười liêu khởi tới đây là ta vinh hạnh mười đúng s ắ t bá cắt nhị t h i ể u giáo ngày đó rất nhiều người đều từng xa xa mắt thấy qua ngươi và công tước đại nhân chiến đấu anh tư không ít người đều rất sùng bái ngươi khắc lao địch cá nghe xong hơi có điểm bắt đầu ngại ngủ đồng thời vẫn đạo ta lúc nào nhậm t r ư c là như thế này căn cứ vào an bài ngươi cần ngày mai đi hoàng cung đưa tin nhận lấy ngươi quân trang cùng khác tương ứng vật phẩm đến lúc đó sẽ có những sĩ quan khác kể cho ngươi giải một chút chế độ sự tình chúng ta bây giờ tăng thêm ngày tổng cộng bốn cái phó quan sẽ thay phiên tại ban ngày cùng buổi tối đang trực buổi tối đang làm nhiệm vụ lời nói vậy hạ căn phòng cách vách là sĩ quan phụ tá phòng nghỉ có thể ở nơi đó qua đêm khắc lao địch đá ghi xuống sau đó cùng tiếng đức lại hàn huyên một lát tiếng đức rời đi q u á n trọ sau khi trở lại phòng khắc lao địch đá phát hiện mội mội đang một mặt tò mò nhìn chính mình không khỏi kỳ quái hỏi thế nào bạn tôi thi vì cái gì loại vẻ mặt này tỉ tỉ ngươi có phải hay không có người theo đổi a không có a vì cái gì h ỏ i như vậy khắc lao địch cá như cũ có chút không hiểu ta xem qua vừa mới tỷ tỷ ngươi mang về đồ vật vừa mới người quý tộc kia vì cái gì đưa lễ vật quý giá như vậy cho tỷ tỷ ngươi cái này a xem như một loại trao đổi a khắc lao địch cá cũng nhớ tới mới vừa lấy được lễ vật thuận tay mở ra trang kiếm hộp trao đổi đúng vậy ta đáp ứng tiếp xuống trong ba năm hàng năm cho một cái hắn trang sức tiến hành thánh quang pháp thuật quán chú bất quá vẫn là chiếm hắn một chút lợi đầu khắc lao địch cá đã cầm lên cái thanh kia hai tay kiếm cẩn thận quan sát liều khởi tới cái này hai tay kiếm lớn nhỏ tương đối bình thường Có một đôi màu phỉ đây là một cái rất ít gặp ma pháp binh khí ngoại trừ tăng thêm lực lượng nguyên hồng thạch bên ngoài hiện xanh ánh sáng nhạt chứng minh còn có quá mức ma pháp hiệu quả làm khắc lao địch đá nắm chặt món vũ khí này thời điểm có thể cảm giác được thân thể của mình đều tựa hồ nhẹ mấy phần bạn thôi ti có chút hâm mộ nhìn mình tỉ tỉ tỉ tỉ ta cũng muốn mau chóng đến cấp tinh anh mới được dạng này có thể giúp bên trên ngươi bây giờ bạn thôi ti sự tiến bộ của ngươi đã rất nhanh ta tại mười bốn tuổi thời điểm còn chưa tới nghề nghiệp cấp đâu khắc lao địch đá đem hai tay kiếm thu l i ế u khởi tới nàng đối với em gái tiến độ cũng không thèm để ý tất nhiên mội mội cùng mình là giống nhau huyết mạch chỉ cần bình thường huấn luyện trưởng thành theo tuổi tác tự nhiên là sẽ tới cấp tinh anh nghĩ đến mới vừa bổ nhiệm nàng sau đó lại mở miệng nói đúng b à n thôi ti ta mới vừa thu được quốc vương bổ nhiệm về sau đoán chừng sẽ khá vội vàng hơn nữa có đôi khi buổi tối cũng không thể trở về b à n thôi ti thì không khéo trả lời tốt tỷ tỷ ngươi bận rộn công tác là được không cần lo lắng cho ta ta sẽ chiếu cố tốt mình đợi ngày mai ta liền đi quang minh đại giáo đường giúp ngươi hỏi thăm sắp xếp của ngươi nhưng bây giờ khắc lao địch đ á cầm lên trong tay khế nhà để chúng ta đi trước nhìn xem chúng ta nhà mới a dím lộ số chín chính là t h ụ y trị duy nhị ba tức đưa tặng p h ò n g úc t h ụ y trị duy nhị ba tức người hầu tại giao tiếp song phòng ở về sau rời đi đó là một cái hai tầng lầu nhỏ tăng thêm tầng hầm tổng cộng tầng ba quét dọn mười phần sạch sẽ tổng cộng có sáu cái phòng ngủ trang trí điệu thấp mà cao nhã mặc dù diện tích không lớn nhưng mà phong cảnh rất tốt tại lầu hai trên ban công còn có thể trông thấy trên núi phủ cận cỡ nhỏ thác nước cửa cỡ nhỏ hoa viên còn có người làm vườn tu ki hai tỷ mọi cơ hồ trong nháy mắt thích nơi này mặc dù tạm thời còn có chút c h ố n g giống nhưng các nàng đã hạ quyết tâm buổi chiều d ọ n vào năm mươi mốt chương ba mươi chín phó quan cùng quốc vương sáng sớm khắc lao địch đá tỉnh nàng ngủ được có chút không quen giường quá mềm để cho nàng không có chút chua sau khi rời giường kéo ra mảnh lụa dệt cô tông thành màu đỏ mặt cửa ngoài cửa sổ sắt trời hơi sáng mở cửa sổ thác nước phía xa cùng dòng suối nhỏ đang phát ra hào hào tiếng nước chảy khắc lao địch đá mặc đồ ngủ tiến hành đơn giản tạo khóa đơn giản rửa mặt phía sau sau đó đi về phía một bộ quân trang thay đổi hôm nay là nàng công tác mới ngày đầu ti hôm qua nàng nhận lấy ba bộ khác biệt công dụng quân trang bộ này là một bộ thông thường bố chế quân phục hoàng c u n g quan binh chức trách đông đảo bình thường chỉ có thủ vệ cùng đang làm nhiệm vụ sĩ quan mới mặc trọng giáp tiến hành công tác đối với nàng loại này lại thư ký tính chất phó quan tới nói mặc cái này bộ là được rồi hôm qua còn dẫn tới một bộ lễ phục quân đội cùng một bộ kim sắt thiếu tá bản giáp bộ cùng hôm qua khắc lao địch c á tại hoàng cung lĩnh đến vật phẩm k h á c một dạng cũng đã phóng tới phó quan phòng nghỉ trong tủ quần áo của mình đi bởi vì nàng là quốc vương bây giờ duy nhất một nữ tính phó quan cho nên nàng có thể có một chính mình đơn độc phó quan phòng nghỉ khắc lao địch đá mở cửa phòng, nghe được dưới lầu có động đi xuống lầu nguyên lai là mội mội mình đang tựa tại vị trí gần cửa sổ đọc một cuốn sách khăn nhĩ thôi t i hôm nay như thế nào dậy sớm như thế khăn nhĩ thôi t i trông thấy t ỷ t ỷ tới vội vàng kẹp trên viết ký k h é p sách lại t ỷ t ỷ ta chuẩn bị cho ngươi điểm tâm ta đây liền cho ngươi bưng đến trên bàn cơm khắc lao địch đá hơi có chút xúc động hôm trước dọn nhà phía sau hôm qua lại là mua sắm cần thiết vận dụng lại là dọn dẹp ở phòng ở cho nên ba nữ tử đều ngủ phải không còn sớm mội mội hôm nay còn dậy sớm như thế làm điểm tâm chân thực khó cho nàng chờ dột đi quản ra tới về sau đến làm cho hắn thuê mấy cái người hầu mới được khổ cứ ngươi khăn nhĩ thôi ti ăn n g o n thật khắc lao địch ta tán thán nói khăn nhĩ thôi ti tay nghề luôn luôn không tệ không mệt tỷ tỷ ngươi ưa thích l i ề n tốt sau đó khăn nhĩ thôi ti còn nói dậy sớm bên trên nàng đang nhìn sách bởi vì gần nhất sự tình không nhiều nàng dự định học tập một chút minh văn học tương quan kỹ nghệ đồng thời ban ngày đi mua một ít ma lực mực nước khắc lao địch ta đối với cái này biểu thị ủng hộ nàng hôm qua cũng đã đi quang minh đại giáo đường hỏi qua quang minh đại giáo đường trước mắt không hề thiếu mục sư ngược lại là vương quốc những thứ khác khu vực thiếu không thiếu khắc lao địch ta thực sự không yên lòng mới mười bốn tuổi mỗi mỗi rời đi cho nên dự định đem mỗi, mỗi ở bên n g nếu như mội mội có quá mức h ứ n g t h ú không thể tốt hơn nữa gió bao cứ điểm cách khắc lao địch c á nhà mới cũng không xa thiếu nữ sau khi đến đi trước phó quan của mình phòng tiến hành đơn giản chỉnh lý đi theo sau cùng tối hôm qua trực đêm phó quan dò nọ p h ù n g trạch nhĩ địch cách đang làm công tác bằng hàn giao dò nọ là lý á o thụy khắc p h ù n g trạch nhĩ địch cách công tức bà con xa chất tử hắn là gái màu nâu t ó c ngắn hai mươi tuổi ra mặt thánh kỵ sĩ đơn giản giới thiệu hàn huyên sau đó do nọ nói đến chính sự tiếng đức sáng hôm nay xin phép nghỉ chúng tuyển bội chưa mới có thể tới ngươi lần đầu tiến tới có cần hay không ta lưu lại g ú t phía dưới ngươi ban ngày bình thường là hai tên phó quan cùng một chỗ vì ngoa lý an quốc vương hiệu lực hôm nay tiếng đức chính là cùng khắc lao địch cá một tổ phó quan khắc lao địch cá vội vàng cự tuyệt l i ề u khắc lạc nặc tư ý tốt không làm sao có ý tứ làm phiền ngươi đâu ngươi tối hôm qua cũng rất mệt mỏi buổi sáng chính ta là được rồi sĩ quan phụ tá ban đêm công tác bình thường chỉ có một người làm bạn ngoa lý an quốc vương bởi vì ngoa lý an ban đêm thường xuyên công tác đến đã khuya quan hệ cho nên phó quan bình thường ngủ so quốc vương trễ hơn một chút bởi vì bọn hắn còn cần chỉnh lý quốc vương phê duyệt xong văn kiện cùng với an bài quốc vương ngày thứ hai hành trình Hơn nữa t、so、đây là ta sửa sang lại bệ hạ sáng hôm nay sắp xếp hành trình và hội nghị nhân viên tham dự danh sách ba khắc lao địch đá tiếp nhận liêu khắc lạc nạp tư đưa qua hành trình đan nhìn kỹ lời cuối sách xuống dưới sau đó d ò nọ dặn dò nàng vài câu liền rời đi khắc lao địch đá thì đem hành trình đan bỏ vào cặp công văn phía sau đẩy ra ngoa lý an quốc vương khởi căn phòng đại môn ngoa lý an vừa dùng xong điểm tâm bây giờ đang tại một cái vệ binh dưới sự hỗ trợ đổi h ọ c dùng chính trang hắn bây giờ nửa người trên chị mặc thật mỏng quần áo trong quần áo trong không che giấu được hắn cường tráng cơ bắp nhìn thấy khắc lao địch đá đi vào hắn quay đầu lên tiếng t r à o chờ khoảng ta phía dưới khắc lao địch đá khắc lao địch đá đối mặt quần áo đơn bạc cường tráng quốc vương cũng không bao nhiêu é lệ cảm giác coi như không đề cập tới nàng một nửa còn lại nam tính bộ phận nàng phái nữ bộ phận kia cũng có bốn năm quân doanh cùng kỵ sĩ đoàn kiếp sống cũng không phải là thông thường quý tộc thiếu nữ thiếu nữ hơi hơi cúi đầu chờ quốc vương rất nhanh vệ binh hiệp trợ quốc vương đổi xong quần áo đối với một bên khắc lao địch đá sau khi hành lễ rời đi ngoa lý an thì đi tới tới gần liêu khắc lao địch đá hắn thân hình cao lớn so thiếu nữ cao tiếp cận một đầu đưa tay vua vô thiếu nữ bà vai thật cao hứng hôm nay bắt đầu ngươi có thể cùng ta làm việc với nhau khắc lao địch đá ngoa lý an mới vừa động tác nhường khắc lao địch đá nhớ tới đạo sư của mình thái la tác tư thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn xem ngoa li an hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt khắc lao địch đá phát ra từ nội tâm cười nói rất vinh hạnh vì n g à i phục vụ bệ hạ của ta tới để chúng ta cùng đi gặp phía dưới nguyên soái công tước nhóm cùng chủ giáo a ngoa lý an gật đầu biểu thị khanh ngợi sau đó xoay người đi ra ngoài khắc lao địch đá vội vàng ôm cặp công văn đi theo q u ố c vương bên cạnh thân hơi lại phía sau một điểm vị trí đại môn bị hai cái vệ binh đẩy ra bạo phong vương quốc tầng cao nhất đám đại thần xuất hiện ở liều khắc lao địch đá trong tầm mắt có khắc lao địch đá phía trước thấy qua phất tháp căn công tước sa đông bố t h ụ khắc công tước pháp tịch n â n chủ giáo còn có căn cứ vào dò nọ buổi sáng miêu tả qua ôn n ư c tác nhĩ nguyên soái do nọ thúc thúc trạch nhĩ địch cách công tước cùng với duy s a khắc công tước bọn hắn phân biệt đại biểu trước mắt bạo phong vương quốc tam đại thế lực quý tộc quân đội cùng giáo hội bọn hắn phân biệt ngồi tại bàn dài hai bên nhưng mà bên trái tối tới gần quốc vương cái ghế kia t r ố n g không nơi đó là đại chủ giáo b ẹ n n h ĩ địch tháp tư chuyên trúc vị trí bởi vì hắn còn không có từ bắc quận trở về cho nên pháp tịch thân chủ giáo làm hắn đại biểu tới tham gia hội nghị khắc lao địch ái trước đem phía trước dò nọ sửa sang lại hội nghị để tài thảo luận đưa cho quốc vương sau đó tại đám đại thần hoặc là cổ vũ hoặc là hiếu kỳ hoặc là ánh mắt dọ xét b diễn vị trí chuẩn bị bắt đầu hội nghị ghi chép công tác ngoa lý an quốc vương đi đến chủ tọa bước nhỏ là đối đám đại thần giới thiệu liêu khắc lao địch á đây là ta mới phó quan sắc bá c á t nhị tiểu giáo nàng sẽ phụ trách hội nghị hôm nay ghi chép công tác khắc lao địch á liền vội vàng đứng lên đối với đám đại thần túi đầu sau đó ngồi xuống đám đại thần thì đáp lại tiếng vô tay bọn hắn sớm đã nghe nói qua cô gái này bất luận là tuổi còn trẻ liền nắm giữ cùng anh hùng cấp chống lại năng lực vẫn là làm quốc vương phó quan tới nói cũng là đáng giá bọn hắn coi trọng hội nghị đầu tiên thảo luận không thiếu vương quốc các nơi tồn tại nội chính vấn đề mỗi cái đại thần nghe được là khuê nhĩ tắt lạp tư tỉnh cầu sau đó đều rõ ràng mang theo vẻ bất mãn sa đông bố thụy khắc công tước nói tương đối hạng súc vậy hạ khuê n h ị tắt lạp tư sớm đã không phải liên minh một thành viên hơn nữa các tinh linh không đáng tín nhiệm phất tháp căn công tức thì không chút khách khi nói thử đám kia tinh linh bây giờ cũng muốn khởi tai nhóm tới lần trước chiến tranh ta theo lạc tắt đại nhân đi cầu viện thời điểm nói miệng đều nhanh phá cuối cùng bọn hắn mới tính cách tượng trưng phái năm mươi tên du hiệp tới cuối cùng bộ lạc đánh tới khuê nhĩ t á t lạp tư lại chạy đến thái nạp giật quốc vương nơi đó thỉnh cầu làm liên minh một thành viên thu được việt quân nhưng đáng hận nhất là ba khi chiến tranh sau khi kết thúc đến phiên tinh linh trả giá một chút bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không thiếu hụt đồ ăn để duy trì trạm thu nhận thời điểm a nạp tư tháp lý an nói như thế nào vậy mà nói là bởi vì chúng ta chỉ huy bất lực mới đưa đến dẫn đến khuê nhĩ t á t lạp tư biên giới rừng rậm bị diện tích lớn t i ê u hủy dẫn đầu sẽ bỏ liên minh hiệp định ta thật thay những cái kia chết ở khuê nhĩ tắt lạp tư các v sắc mặt cũng âm trầm xuống trước kia liên minh hội nghị hắn cũng ở tại chỗ mấy cái quốc vương lẫn lộn cùng nhau a nạp tư tháp lý an trước tiên sẽ bỏ hiệp định ra khỏi liên minh mang theo một cái hàng đầu liệu nai sờ cùng dòng nước xiết pháo đài cũng theo đó sẽ bỏ hiệp định duy s a khắc công tức đồng dạng trầm trọng nói lần này cũng giống như vậy lạc đan luân hủy diệt thời điểm cũng không thấy kia nhóm tinh linh ra một binh một tốt bị ai nhị t á t tư đánh đến tận cửa liền lại nghĩ tới liên minh tới bọn hắn đến cùng đem liên minh xem như cái gì cũng không nghĩ một chút nếu như ngay cả lạc đan luân vương quốc đều hủy diệt còn có ai có thể cấp tốc trợ giút bọn hắn tinh linh vương quốc cách chúng ta thực sự qua xa coi như chúng ta có thể phái viện quân đi qua chỉ sợ cũng chậm hơn nữa đội thuyền của chúng ta bây giờ cần dùng tại giải cứu lạc đan luân nạn dân ta cảm thấy cùng tinh linh so sánh nhân loại chúng ta vận mệnh càng đáng giá chúng ta lo lắng đối mặt đám đại thần nhất chi ý kiến ngoa lý an quốc vương đình chỉ cái này để tài thảo luận tốt à, vấn đề này dừng ở đây khắc lao địch cá ba đối mặt quốc vương chỉ đích danh khắc lao địch cá vội vàng đứng dậy nhớ kỹ một hồi phái người cho đạt l ạ p nhiên hồi phục chúng ta trước mắt phải toàn lực cứu viện lạc đan luân nạn dân cũng không dư lực trợ giúp tinh linh cuối cùng hội nghị nói lên liếu khắc lao địch đá quan tâm nhất liên quan tới phương bắc nạn dân vấn đề trên thực tế những ngày này quốc vương cùng đám đại thần sớm đã nhiều lần thảo luận qua vấn đề tương quan đám nạn dân ngoại trừ sẽ ở bình minh r ừ n g r ẫ m an trí chút ít bên ngoài bọn hắn đem đại bộ phận được an trí tại tây bộ h o à n g g i ã cùng đỏ xuống núi hôm nay quốc vương vẹn vẹn hỏi thăm hạm đội tập kết tình huống mà thôi ô n đ ứ c t ắ c nhĩ nguyên xoáy đứng dậy đáp b ệ hạ trước mắt hạm đội của chúng ta đại bộ phận đã tập kết hoạt tất hơn nữa đã chứa đầy lương thực chỉ cần ngài ra lệnh lập tức có thể bắc thượng ngoa lý an trả lời còn không cấp bách xế chiều hôm nay khắc lao địch cá một mực làm đơn giản ghi chép thẳng đến hội nghị kết thúc nàng từng hiệp trợ đạo sư của mình thái la tác tư xử lý qua chuyện tương tự vụ cho nên cũng không lạ l ắ m năm mươi hai chương bốn mươi mỹ lệ mở hội nghị xong phía sau đám đại thần nhau nhau rời đi đi làm việc công việc của mình đi mỗi người bọn họ cũng không ít sự vụ của mình cần xử lý khắc lao địch cá hoàng hoa lý an cũng trở về bọn hắn làm việc công chỗ cũng không phải là hoàn toàn là cùng một cái gian phòng mà là bị c h á n phó quan làm việc công căn phòng tại quốc vương gian phòng càng ngoại tầng ngoại lai tình báo và văn kiện sẽ tập hợp đến phó quan ở đây tiếp đó từ phó quan chỉnh lý phía sau đưa đến tầng bên trong quốc vương gian phòng kia đi phê duyệt khắc lao địch cá đầu tiên dựa theo quốc vương phía trước trong hội nghị giao phó phái người đi pháp sư tháp cho đạt lạp nhiên tiến hành hồi phục sau đó lại đối buổi sáng nội dung hội nghị tiến hành một chút chỉnh lý lúc này nàng cũng có một chút mệt mỏi tiếp một chén nước đi phía trước cửa sổ hướng ngoài cửa sổ nhìn lại pha lê phản chiếu ra thiếu nữ bưng cái chén mặt bên kế buổi sáng sau đó khắc lao địch cá lại bị chính mình mặc quân trang thân h n h kinh diễm một lần bộ quần áo này cùng nặng khí chất dáng người đều dị thường vào người m à u xanh n h ạ t quân phục đem nàng nguyện chuyển mỹ lệ dáng người tô đậm dị thường xinh đẹp mơ hồ lộ ra một tia hiên ngang khí khái hào hùng có lẽ ta liền thích hợp mặc loại này chế phục trong phòng làm việc công tác ca k h á c lao địch đá vừa nhìn mình mặt bên một bên nghĩ nàng cho tới bây giờ đ ề u biết mình tại chủ lưu thẩm mỹ đánh giá bên trong v i n h v i ê n không sánh được những cái k i a cao nhã đoan trang quý tộc thục nữ khi còn bé đối ứng giáo dục thiếu hụt quá nhiều như thế nào phía trước tại phân lý tư bá tức phủ nơi đó bù lại hai ngày có thể theo kịp có đôi khi bạn thôi ty giúp nàng ăn mặc phía dưới cũng vẹn vẹn ở bề ngoài nhìn không ra quá nhiều vấn đề tới mà thôi. quan hệ qua lại một lúc lâu đủ loại chi tiết sẽ bị bại lộ đi ra cái này cũng là khắc lao địch đá sở dĩ ngày đó tại thụy trị duy nhị bá tước trên hiến hội hoàn thành chính sự phía sau liền nhanh chóng rời đi nguyên nhân một trong nàng thực sự không quen cùng đ á m kia quý tộc hoặc quý tộc khác tiểu thư ở chung một chỗ các nàng thảo luận để chính mình hoàn toàn nghe không hiểu tiếp lấy khắc lao địch đá nhớ tới mình và anh tuấn d ê m tây ấ n cùng nhau có mặt t i ế n hội bị quý tộc khác tiểu thư vụn t r ộ n cười nhạo sự tình lúc đó thật khó cho hắn nghĩ tới đây nàng liền nghĩ tới phân lý tư bá tước không biết lúc này g ê m phải chăng đã thoát ly lịch k i n không chế coi như thoát ly lịch k i n nằm giữ hắng trên thế giới này cũng không bọn này bị thúc ép rớt xuống người chỗ dung thân khắc lao địch ta đối với jem tây ân cảm tình rất phức tạp nàng tại linh hồn dung hợp sau đó phái nam bộ phận kia đối với jem tâm tư chỉ có ấ y n ấ y phái nữ bộ phận kia ngoại trừ ấ y n ấ y bên ngoài còn có một số rất lớn một bộ phận ỉ lại cảm giác tại tư thản tác mẫu đổ thành sự kiện sau đó nhận được tin jem bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bên cạnh nàng an ủi bởi vì bị ép đổ s á t bình dân mà tâm lý nghiêm trọng bị thương thiểu nữ cũng chính là khi đó bắt đầu nguyên bản khắc lao địch cá không còn b à i xích cái này không dùng hết m à u thủ đoạn ép buộc thiếu nữ cùng hắn đính hôn nam nhân về sau tại bắc nước cảnh cái kia mênh mông vô bờ tuyệt vọng băng nguyên bên trong vô sở y dựa vào là thiếu nữ càng là ỷ lại lấy hắn nhưng mà hãy n ấ y cùng ỷ lại là yêu sao khắc lao địch cá cũng không rõ ràng mặc kệ nàng phái nam bộ phận kia vẫn là phái nữ bộ phận kia đều không thể đối với cái này làm ra trả lời khắc lao địch cá rất ưa thích bây giờ phó quan công tác trước đó nàng từng trợ g i ú p đạo sư của mình thái la tác tư xử lý qua không thiếu tương tự công vụ lần này bất quá là trọng thao cự nghiệp mà thôi mặc dù loại công việc này tương đối bình thản hơn nữa bận rộn nhưng là mình người nhà cùng dân trong thuộc địa đều có chỗ bảo đảm hơn nữa cũng có thể phụ tá quốc vương cho càng nhiều bình dân để rút khắc lao địch đá cũng không thích chính mình bắt nước cảnh hoặc trở lại lạc đan luân sau đó loại kia vì mình cùng dân trong thuộc địa sinh tồn không thể không l i ề u mạng thời gian nàng cũng không thích chiến đấu cũng đúng như bạch ngân chi thủ đối với nàng đánh giá nàng trên tâm lý chưa bao giờ là một cái chiến sĩ loại kia toàn bộ gánh nặng đặt ở trên vai sinh hoạt đường khắc lao địch á có chút không thờ nổi mỗi đêm đều khó mà ngủ sáng sớm mở mắt chuyện thứ nhất suy tính chính là như thế nào cho bạn thôi ti cùng mình dân trong thuộc địa tìm được đừng ra nếu có lựa chọn khắc lao địch đá chưa bao giờ hy vọng bước lên bộ kia gánh nặng thế nhưng là nếu như ngay cả nàng cũng trốn tránh trách nhiệm của mình lại có ai có thể chiếu cố bọn hắn khắc lao địch đá vẫn nhớ mình từng ở phụ thân di lưu lúc hứa hứa hẹn sẽ cố gắng đi làm một cái h ả o lanh chúa cũng không tiếc hết thẻ chiếu cố tốt bạn thôi ti cửa được mở ra một cái vệ binh cầm trong tay một phong thơ đứng ở cửa khắc lao địch đá vội vàng để ly xuống ngồi trở lại trước bàn vệ binh hành lễ đồng thời đưa qua một phần hiện ra vàng n h ạ t quan g ma pháp huy hoàng quân sự thư tín ma pháp phong thơ màu sắc từ hoàng đến hồng đánh dấu khẩn cấp trình độ càng hồng đại biểu cho quân tình càng c h ặ t cấp bách k h á c lao địch cá đơn giản nhìn xuống bên trong là lạc đan luân ra lý sắc tư nguyên x o á i gửi tới thỉnh cầu viện trợ t i n tức lạc đan luân trước mắt còn có không ít tại chống cự thành thị cùng lãnh địa tỷ như lò sưởi trong tường đáy vực đại lãnh chúa thái lan phát đinh đông ngạc luân đất thành thị đề nhị tri thủ ô áo đặc rèn kẻ bắc phương ra lý sắc tư nguyên soái chờ trong đó quân lực mạnh nhất chính là gia lý sắc tư nguyên soái kh liền vội vàng đem thư tín đưa vào ngoa lý an quốc vương trong phòng mà lúc này ngoa lý an đang tại trên mặt bàn nhìn ở bố lai đức đến bạo phong thành ở giữa địa đồ nhìn thấy thiếu nữ trên tay thư tín vội vàng mở ra đơn giản nhìn xuống hơi sau khi tự hỏi bỏ qua một bên loại vấn đề này đồng dạng sẽ giao cho đám đại thần cùng một chỗ thảo luận khắc lao địch đá đang muốn bay người rời đi ngoa lý an quốc vương đột nhiên mở miệng gọi lại nàng khắc lao địch đá ngươi nhìn thế nào khắc lao địch đá đối với quốc vương vấn đề này đồng thời không có làm quá nhiều chuẩn bị hơn nữa căn cứ vào quy định sĩ quan phụ tá chức trách cũng không bao quát can thiệp chính vụ bọn hắn vẹn, vẹn trợ thủ phụ trách truyền đạt quốc vương ý chí mà thôi khắc lao địch cá do dự một hồi mở miệng nói ra vậy hạ chính vụ quyết định bình thường là đám đại thần sự tình nhưng mà nếu như ngài muốn nghe mà nói ta trước tiên có thể giảng một cái tiểu sử của ta giáo sư đã từng cho ta nói qua cố sự ngoa lý an trên mặt lập tức lộ ra cảm giác hưng t h ú thần sắc ngươi còn học qua lịch sử nói đi nghe một chút ta khắc lao địch cá thanh âm thanh thúy vang lên theo ta nhớ được lao sư của ta đã từng cùng ta nói qua mười mấy năm trước tại kiến lập liên minh vấn đề này lạc đan luân đám đại thần đã từng triển khai tranh luận kịch liệt thảo luận muốn hay không thiết lập liên minh muốn hay không trợ giúp xa xôi quốc gia khác. Rất lúc ớ n phận đại thần cho rằng, không có do gì vì ở xa Nam phương quốc gia lãng phí chính mình quốc dân quốc lực, chỉ cần bảo vệ cẩn thận quốc gia mình biên cảnh một bộ bảo phí cho chỉ đại được gia gia rồi. có quốc quốc quốc lực, quốc do gì lý là l vì vệ ở xa đó thái thụy nạp tư quốc vương đệ xuống đám đại thần phản đối đồng thời nói qua nếu như chúng ta không đi giúp giúp bọn ta huynh đệ quốc gia như vậy khi bọn hắn diệt vong phía sau cũng không có người có thể trợ giúp chúng ta về sau làm khuê nhĩ t á t lạp tư đi mời cầu thái thụy nạp tư quốc vương trợ giúp thời điểm thái thụy nạp tư quốc vương lấy đồng dạng lý do lần nữa lực bài chúng nghị đem liên minh một nửa binh lực phái đi khuê nhĩ tắt lạp tư n g o lý an quốc vương nghe những thứ này quen thuộc chuyện cũ trên mặt lộ ra vẻ trầm tư thiếu nữ thì tiếp tục nói ta còn nhớ kỹ một chuyện khác duy s a khắc công tức buổi sáng đã từng đánh giá như vậy qua tinh linh vương quốc nếu như không phải khuê n h ị tắt lạp tư ngồi nhìn lạc đan luân hủy diện bọn hắn cũng sẽ không đối mặt hôm nay khốn cảnh ngoa lý an quốc vương vừa trầm ngâm một cái sẽ sau đó nhìn trước mắt nữ hài hài lòng nói ta minh bạch l í tứ của ngươi khắc lao địch cá ngươi có một rất ưu tú lao sư vấn đề này ta sẽ ngày mai cùng đám đại thần thảo luận khắc lao địch á tùy theo cáo lui về tới vị trí của mình tiếp tục xử lý lên công vụ tới nhanh đến buổi trưa ngoa lý an quốc vương từ vị trí của mình đứng dậy đi đến bên ngoài dự định cùng khắc lao địch đá cùng một chỗ dùng cơm đây cũng không phải là trường hợp đặc biệt phó quan nhóm là hắn thân mật nhất trợ thủ bình thường không có khách nhân thời điểm hắn đều là bồi phó quan nhóm hoặc hẹn đủ ỉn vương tử cùng một chỗ dùng cơm ngoa lý an đẩy cửa phòng ra phát hiện khắc lao địch đá vẫn ngồi ở trước bàn cầm bút viết cái gì ánh mặt trời vàng chói chiếu dọi tại thiếu nữ bên mặt bên trên nổi lên ánh sáng trói mắt thật đẹp hắn không có lập tức gọi lên khắc lao địch đá mà là trong lòng tán thưởng liêu khởi tới đây tuyệt không phải là đối bề ngoài tán thưởng trên thực tế làm quốc vương ngoa lý an thấy qua mỹ lệ quý tộc nữ hải nhiều chi lại nhiều. c ù nhưng g nàng các n t i xảo trang dung cùng xinh xuống so sánh, khắc lao địch bề ngoài ở trong đó chỉ có thể coi trong trang thể rất giống nhau trình độ mà thôi, thậm chí đem nàng vứt xuống một đám quý tộc nhất tầm t nhau dung cùng sánh, giống nàng nữ nàng định quý khắc địch cá chỉ có chí hài đi, h đẹp đó độ đem đám vũ mị mà là là bề ở ờ nhất mà ộ t cái kia. Nhưng m nàng và những quý tộc kia nữ hải tử lại là như vậy không giống bình thường những quý tộc kia nữ hải mỗi lần nhìn thấy quốc vương lợi nói để cũng là đi săn vũ hội cùng với nghệ thuật ngoa lý an còn là lần đầu tiên gặp có quý tộc nữ hải biết được lịch sử cùng chính trị lại càng không cần phải nói mới gặp các lao địch cá lúc nữ hải đã từng cho hắn bao lớn kính hị nàng vì dân chở lệnh giám tự mình xông xáo hoàng cung càng l à dốc hết sức cùng bá n g o i nhĩ liều cái tương xứng đến phía sau cùng đối với quốc vương thời điểm càng là có thể không ti không càng nói ra sứ mạng của mình loại nữ hài này ngoa lý an đồng dạng là lần thứ nhất gặp ngoa lý an vốn cho là mỹ lệ nữ nhân hẳn là giống hắn khi xưa vương hậu sở tí phần bé gái một dạng đoan trang hiền thục hoặc là giống hắn đã từng thấy qua sợi tổng hợp đặc lạp na nữ bá tức một dạng gợi cảm yêu kiểu nhưng mà khắc lao đị đá hắn tại trên người thiếu nữ phát hiện tại một loại chưa bao giờ phát hiện qua nữ tính đẹp độc lập kiên cường trí tuệ bây giờ dưới ánh mặt tr chính như một khác ỏ a s n g ư ơ n đồng dạng, tản g hào quang trói sáng, dạng người rực lao nàng thưởng tới giờ nghiêm ngặt người cái chế, hạn tự tuyệt sẽ ra địch cá ngẩng đầu chú ý tới quốc v ư ơ n g đến nàng đang đứng dậy thu lại văn kiện tới ngoa lý an cũng sau đó mở miệng tới đã đến giờ khắc lao địch cá chúng ta cùng đi dùng cơm a vinh hạnh của ta vậy hạ cơm trưa phía sau trên đường trở về k các lao đề cá h c đối với nàng cũng không lạ lẫm phía trước đi theo ai nhị tắt tư tổng quân lúc dài nạ thế nhưng là trong quân đội nổi bật nhất minh châu h á c lao đ ị cá h c lập tức đáp ứng xuống tuân mệnh bệ hạ. giải nạ khắc lao địch đá bây giờ đang tại pháp sư tháp trờ s cũng đề l ạ p tư vương nữ giải nạ tợ r ô n ma nhi đến làm ác mạ giải nạ có thể sử dụng truyền t ố n g thuật trực tiếp từ đạt l ạ p nhiên truyền t ố n g đến bạo phong thành truyền t ố n g thuật là ác mạ đặc hữu năng lực thậm chí anh hùng cấp ác mạ không chỉ có thể truyền t ố n g chính mình còn có thể cự l y ngắn truyền t ố n g những người khác đương nhiên loại năng lực này đối pháp sư tới nói cũng là gánh vác cực lớn truyền t ố n g khoảng cách càng xa pháp sư gánh vác cũng liền càng nặng cho nên bình thường pháp sư chọn sử dụng trước đó thiết lập tốt bọt tổ tiến hành truyền t ố n g giải nạ từ đi ra, Tử bạch sen nhau gợi cảm pháp sư bảo nàng còn đang nghi hoặc truyền thống nhìn đằng trước đến một bước cuối cùng c h ẳ n g cảnh cờ đa lôi vương tử đang mặt đầy vặn v ẻ o tức giận truy vào gian phòng hướng về phía nàng sắp bước vào trước cổng truyền thống thân ảnh gầm to cái gì có thể để cho xưa nay chú ý phong độ cùng lưu nhã cờ đa lôi vương tử tức giận như vậy hư hỏng sự tình cũng không nhiều đến cùng đã xảy ra chuyện gì rất nhanh giải nạ liền ngừng suy xét chuyện này ở trước mắt nàng một cái kim phát thiểu nữ mặc thiếu tá quân trang sau lưng còn mang theo không thiếu hộ vệ đang chờ đợi nàng đến nàng đối với g i i nạ túi người trao đạo tôn quý phụ mệnh đến đây nên đón ngài xin mời đi theo ta bệ hạ đang tại hoàng cung chờ đợi ngài đến tuổi trẻ như vậy thiếu tá nhìn xem bề ngoài so với mình trẻ tuổi còn nhỏ không ít nữ hải giải nạ trong lòng không khỏi nổi lên một tia hiếu kỳ vừa cùng nữ hải cùng một chỗ đi ra ngoài vừa quan sát nàng sau đó giải nạ phát hiện cô gái này bên mặt có chút quen thuộc nàng nghi ngờ mở miệng hỏi sắt bá cắt nhị thiều giáo chúng ta là không phải ở nơi nào gặp q u a k h á c lao địch đ á không nghĩ tới giải nạ còn có thể nhớ kỹ nàng mặc dù có cùng một chỗ nhập ngũ kinh lịch nhưng mà giải nạ thế nhưng là đáng mặt công chúa thân phận địa vị t r a n lệch quá nhiều và hôm nay phía trước giữa hai người thế nhưng là ngay cả lời đều không nói qua đúng vậy điện hạ ta là một cái thánh kỵ sĩ đồng thời tại năm ngoái mùa thu thời điểm từng có may mắn cùng ngài cùng một chỗ điều tra qua lạc đan luân vương quốc ôn dịch sự kiện từ bố phạ dẻo đến hẹn đọ tản cuối cùng là tư thản tắc mẫu ô xê ở lệ thủ hạ chính là thánh kỵ sĩ sao hạc mạ trên mặt xinh đẹp lập tức lộ ra bừng tỉnh thân sắc sau đó tâm tình nàng lại t h ấ p xuống năm ngoái mùa thu sự t ì n h đối với nàng mà nói coi là một đoạn thống khổ hồi ức nhưng nàng vẫn là vứt đi rất nhiều không cần thiết cảm xúc đồng thời trả lời thật cao hưng có thể ở, ở đây nhìn thấy đã từng kề vai chiến, đấu chiến s á t ba cắt nhị thiểu giáo ta cũng giống vậy điện hạ khắc lao địch đá hòa giải nạ rất nhanh liền đã tới gió bao cứ điểm hơn nữa gặp được ngoa lý an quốc vương đơn giản hoan nên cùng hàn huyền sau đó ngoa lý an hòa cắt a na n đi về phía phòng khách dự định thảo luận chính sự đồng thời điểm danh thiếu nữ tùy hành khắc lao địch đá ngươi theo ta cùng một chỗ đi vào tuân mệnh bệ hạ khắc lao địch đá theo giải nạ cùng ngoa lý an cùng nhau tiến nhập phòng khách hai người đầu tiên thảo luận liên quan tới nạn dân vấn đề bởi vì s cùng đê lạp tư nắm giữ đồng dạng hạm đội khổng lồ hơn nữa vị trí vừa vặn ở vào đường thuyền trạm trung chuyển bên trên cho nên ngoa lý an hy vọng skundê lạp tư có thể hiệp trợ vận tải một bộ phận nạn d â n hơn nữa giữa đường cung cấp một chút tiếp tế cụ thể sự nghi lúc trước trong thông tin giải nạ cùng mang lâm quốc vương sớm đã h i ể u q u a nhưng giải nạ tại cùng mang lâm quốc vương câu thông phía sau đưa ra một loại khác phương án giải quyết ngoa lý an bệ hạ phụ thân của ta bây giờ đang tại ngân lòng rừng rậm bờ biển phụ cận cho nên ta muốn từ chúng ta skundê lạp tư tiếp nhận gờ dưới mại ân chi dưới tường nạn dân bạo phong vương quốc tiếp nhận nam hải chấn cùng dòng nước xiết pháo đài ngươi cảm thấy thế nào nghe liếu c á ta na mà nói ngoa lý an nghi ngờ hỏi Các có quốc chia lực chắc chắn áp người nếu như có thể giúp bạo phòng vương quốc chia sẻ một bộ phận giúp thể một ta bạo bộ sẻ đối ồ n nhưng cùng nuôi g ý, tích, thể tư mà lấy sự cùng đề lạp sự đề có n n g h ề u như vậy nạn dân vậy sao. Đối mặt ngoa lý an nghi vấn giải nạ giải thích nói trên thực tế sùng đề lạp tư đã quyết định tại tây phương đại lục mới xây một tòa thành thị cần đại lượng nhân khẩu liền chúng ta bản thổ tương đương một nhóm người miệng cũng sẽ đi đại lục mới định cư ngoa lý an nghi hoặc lại sâu hơn tại sao muốn đi đại lục phương tây vùng đất kia nhân loại chúng ta không có hiểu rõ chút nào giải nạ lần nữa giải thích nói tại tư thản tác mâu sau đó ta gặp một cái tiên tri hắn nói cho ta biết lạc đan luân hủy diệt không thể tránh né thế giới này chân chính hy vọng tại tạp mỗi lợi nhiều cho nên ta dự định mang một nhóm người k h á c dân đi phương tây tìm kiếm hy vọng ngoa lý an nhớ mày thiên c h i ta nhưng cho tới bây giờ không tin cái gì tiên đoán bất quá các ngươi như là đã quyết định ta cũng không tốt nói cái gì nhưng mà liên quan tới lạc đan luân hủy diệt ta lại có cái nhìn bất đồng ngoa lý an sau đó giải nạ giới thiệu một bên dự tính h khắc lao địch đá tới giải nạ điện hạ khắc lao địch đá là ta ưu tú nhất trợ thủ một chồng ta nghĩ ngươi phía trước hẳn là cũng nhận biết nàng g i ả i nạ cũng không hiểu thành cái gì ngoa lý an vì cái gì ngược lại giới thiệu phó quan của mình tới nhưng nàng vẫn lễ phép hồi đáp đúng vậy ngoa lý an bệ hạ sắp bá cắt nhị t h i ể u giáo từng tại năm ngoái mùa thu cùng ta cùng một chỗ tham dự điều tra qua lạc đan luân ôn dịch sự kiện ngoa lý an quốc vương đem đầu chuyển hướng kỵ sĩ thiếu nữ khắc lao đ i n h á ta nghe nói ngươi còn từng đi theo ai n h ị tắt tư vương tử đi qua bắc nước cảnh nếu như liên quan tới lạc đan luân thiên thai chuyện này lời nói ta muốn so với cái gì cái gọi là tiên tri ngươi c à n có quyền lên tiếng một chút giai nạ lập tức phát ra một tiếng thật thấp kinh hô ngược lại vội vàng nhìn về phía kỵ sĩ thiếu nữ đối mặt ngoa ly an hòa c ắ tan na ánh mắt khắc lao địch cá hồi đáp đúng vậy bệ hạ bởi vì ta lúc đó là thái thụy nạp tư bệ hạ lệ thuộc trực tiếp phong thần cho nên tư thản tác mâu sau đó ta không có theo khắc bạch ngân tri thủ kỵ sĩ đoàn thành viên cùng rời đi mà là tùy tùng a n h ị tát tư vương tử cùng đi bắc nước cảnh nhận được xác nhận sau giải nạ lập tức hỏi nàng vấn đề quan tâm nhất có thể hay không cho ta nói a n h ị tát tư tại bắc nước cảnh rốt cuộc gặp phải cái gì hắn vì sao lại biến thành loại kia sáu bộ dáng tại sao muốn hủy diệt lạc đ a luân khắc lao địch cá suy tư một hồi tiếp đó đơn giản giảng thuật nàng tại bắc nước cảnh gặp sự tình, vương tử gặp gia đình. từ m gia đinh nơi đó biết được phở sâm tin tức thái thụy nạp tư quốc vương hạ lệnh rút quân nhưng vương tử phản quốc tiêu hủy đội tàu sau đó nàng theo phân lý tư bá tức rời đi vương tử quân doanh cuối cùng thì nói hiện tại xem ra a nhĩ tắt tư vương tử tìm được phở sâm mà bác nước cảnh bất quá là một cái bẫy mà thôi mà từ năm trước bắt đầu phát sinh hết thệ hai nạn đều là do cái k i a được xưng lịch k i m sinh vật kế hoạch đưa tới n g h e k h ắ c lao địch cá sau khi nói xong ngoa lý an truy vấn cái k i a lịch k i m đến cùng tại sao muốn làm như vậy b ậ hạ căn cứ vào ta biết tình huống hẳn hẳn là muốn hủy diệt khuê nhĩ tắt lạp tư cùng đạt lạp nhiên đồng thời triệu hoán thiêu đốt quân đoàn. thiêu đốt quân đoàn lúc này khi nghe đến khắc lao địch đ á cố sự phía sau một mực túi đầu đẻ nén bi thương g i ả i nạ cũng ngẩng đầu lên đối mặt vẫn nghi hoặc ngoa l ý an g i ả i nạ giải thích nói thiêu đốt quân đoàn là một đám ác ma đồng thời muốn hủy diệt thế giới này đoạn thời gian trước đã từng có một thanh cụ kỵ sĩ tới đạt lạp nhiên đạo sư của ta nơi đó đã cảnh cáo những chuyện tương tự sáu người nghị hội gần nhất đang điều tra đồng thời nhìn chăm chú lên thiên thai quân đoàn nhất cử nhất động ngoa l ý an quốc vương cũng lộ ra vẻ ngưng trọng nhưng rất nhanh trong phòng tất cả mọi người đều bị trong hành lang kịch liệt chạy âm thanh hấp dẫn cửa bị nặng n ề gó vang k h á c lao địch đá mở cửa đi sau hiện một cái thở hôn hển vệ binh đưa tới một phong ma pháp thư tín phong thơ b ề ngoài là đại biểu khẩn cấp màu đỏ thấm k h á c lao địch đá vội vàng chuyển giao cho ngoa lý an quốc vương ngoa lý an quốc vương mở ra phía sau thô sơ giản lược một độc lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng giải nạ đứng dậy cáo lui đạo ngoa lý an bệ hạ ta đi trước bên ngoài né tránh một hồi a ngoa lý an quốc vương lại giữ lại nàng không cần nói đến đây cũng không phải là nước ta nội vụ hoặc ta na điện hạ ngươi cũng có chút quan hệ các tinh linh tại vĩnh ca r ư ờ n g rậm cùng thiên thai quân đoàn tiến hành trong chiến đấu tinh linh quân đoàn thảm bại tinh linh vương an ạ p tư tháp lý an tại cùng a n h ị tát tư đối quyết bên trong trước mặt mọi người bị giết ngân nguyệt thành rơi vào ngân nguyệt nghị hội toàn viên chết trượt h á i dương chi g i ế n g bị đánh hạ đồng thời bị thiên thai quân đoàn hủ hóa trước mắt h u ê n h ị tát lạp tư còn thừa binh lực bất quá hơn bốn nghìn một điểm mà thôi nhìn thấy tình báo phía sau khắc lao địch đã lập tức minh bạch hôm trước bạch ngân chi thủ sở cảm ứ n g đến nguyên lực chết đi là chuyện gì xảy ra mà dài nạn h ư n g là kinh ngạc nói a nhĩ tát tư làm sao có thể có năng lực đánh bại an nạp tư n g o a lý an hòa c á ta na n để ý chỗ lại hoàn toàn không giống đây càng có thể nói do hắn sớm đã không phải chúng ta biết vị vương tử kia so sánh cái này các tinh linh một lần này thiệt hại e rằng so với t r ê n t h ư n g h i ê m trọng nhiều nếu như bọn hắn còn có bốn ngàn binh lính tinh nhuệ mà nói không có khả năng nhường ai nhĩ tát tư liền bọn họ thánh địa đều công xuống giải nạ suy tư một hồi sau đó đứng dậy nói cáo tử xem ra khắc lao địch đá ngươi và phía trước cái kia thánh kỵ sĩ nói sự tình thật sự ta cảm thấy ta cần lập tức trở về đạt l ạ p nhiên cảnh cáo đạo sư của ta hơn nữa gần đây liền phải đi tới đại lục phương tây ngoa lý an cũng không có giữ lại muốn lập tức trở về đạt lạp nhân giải nạ giải nạ trước khi đi hai người lần nữa xác định nạn dân xử lý sự nghi sừng để lạp tư phụ trách gợi d n mại ân chi dưới tường nạn, nạn dân mà bạo phong vương quốc phụ trách nam hải chấn cùng dòng nước siết pháo đài phụ cận nạn d â n thời điểm sau cùng ngoa lý an quốc vương nghĩ tới hắn buổi sáng cùng thiếu nữ phát sinh qua đối thoại đem mới vừa lấy được tình báo đưa cho giải nạn nói các người đi gợi d n mại ân chi t ư ờ n g tiếp dẫn nạn dân thời điểm cho gợi d n mại ân quốc vương đem cái này dẫn đi nói cho hắn biết đây là ta chuyển cho tình báo của hắn nếu như hắn có hồi phục cũng phiền phức mang cho ta. Tốt, giải nạ lập tức minh bạch ngoa lý a n ý nghĩ đồng thời nhận lấy tình báo khắc lao địch cá lần nữa thụ mệnh tiễn đưa giải nạ đi pháp sứ tháp đi về trên đường ạc mạ một mực muốn nói lại thôi nhưng thẳng đến bước vào ốt tổ nàng như cũ cũng không nói đến lời chính mình muốn nói nhìn xem bước vào ốt tổ giải nạ khắc lao địch cá trong lòng thở dài nàng đại khái có thể đoán được giải nạ muốn hỏi cái gì đơn giản là ai nhĩ tát tư tại bắc nước cảnh sự t ì n h m à thôi khắc lao địch cá chưa bao giờ tán đồng giải nạ tại tư thản tác mẫu cách làm làm chính trị gia giải nạ không hề nghi ngờ là thành công trợ mặc rời đi nàng bay mũi sở hữu tất cả khả năng phóng hiểm làm ra n Thế năm h ư n g l mươi bốn t chương i i bốn mươi hai ban đêm thiếu nữ cùng quân vương tại hòa katana định xong cứu viện nạn dân hiệp nghị phía sau sáng hôm sau chứa đầy lương thực bạo phong vương quốc hạm đội liền đã xuất phát bởi vì tổng cộng có hơn trăm ngàn nạn dân cho nên hạm đội phải tiến hành nhiều lần hành động mới có thể toàn bộ vận tải hoàn tất đi trước đưa đi lương thực đem có thể tạm thời hòa dịu các nạn dân thiếu lương khẩn cấp mà đã từng khó x ử dân nhóm cầu viện khắc lao địch á tại vào lúc ban đêm cũng sắp nên đón nàng phó quan trong công việc lần đầu trực đêm nhớ kỹ không muốn ngủ quá nặng có đôi khi đêm khuya sẽ có tình báo khẩn cấp đến trừ phi chuyện đặc biệt khẩn cấp không phải vậy đừng đi q u ấ y dày bệ hạ nghỉ ngơi bệ hạ nguyên bản là thường xuyên nghỉ ngơi không tốt ta đề nghị ngươi đêm nay liền sớm đem bệ hạ ngày mai buổi sáng phải xử lý sự tình theo ưu tiên cấp l Tiếng đức đang tại i ế n đang g Đức t tiếng ừ n g c á căn dặn khắc địch trực đêm lúc chú ý hàng mục, khắc lao địch trách dặn hạng xuống, nàng sẽ phụ trách đêm nay ban ghi phụ 7H lao lao đêm đêm đêm đ á á ý sẽ s á n ngày thứ 28H ở giữa công tiếng giữa thứ tác. Tại 28H ở đức sau khi rời đi khắc lao địch đá sau đó đi ngay phó q u a n phòng chính thức bắt đầu trực đêm công tác rất nhanh nàng phát hiện ban đêm công tác so sánh ban ngày muốn nhẹ nhõm không ít ngoại trừ chuyển giao qua mấy phần quân tình bảy chỗ đưa tới tình báo bên ngoài lại có phải không lúc đem quốc vương trả lời song văn kiện tiến hành ghi chép đồng thời giao cho lính liên lạc phát đi xuống theo thời gian trôi qua thứ bắt đầu có chút nhàm chán càng về sau bắt đầu n g ầ người lại đến cuối cùng khắc lao địch gà có chút mệnh dã r ờ i d ậ y rồi nàng rất ít muộn như vậy ngủ rất nhanh đêm khuya đến rồi ngoa lý an từ giữa ở giữa đi tới dự định trở về phòng ngủ thấy được đang mạnh mở to mắt ra kim phát thiểu nữ liên tưởng đến cô bé n i linh hắn mở miệng nói khổ cự ngươi ta sẽ về sau cùng tiếng đức nói rằng tận lực giảm bớt ngươi trực đêm số lần không b ệ hạ khắc lao địch gà b ồ i d ố i trong nháy mắt không cánh mà bay ta cũng không có y ê u đất như vậy xin đừng nên cho ta ưu đãi quá mức cái khác nam phó quan có thể làm được ta tin tưởng ta cũng có thể nghe được thiếu nữ ngoa lý an trong lòng v ẻ tán thưởng càng gia tăng thêm vài phần trên mặt hắn nhiều hơn mấy phần ấm áp tốt ta phó quan của ta ngươi có thể đi nghỉ ngơi ngày mai nhớ kỹ sáng sớm khắc lao địch cá sau đó cáo lui trong n g ự c ôm một phần văn kiện về tới phó quan phòng nghỉ đây là quốc vương sáng hôm sau sắp xếp hành trình bày tỏ vừa mới lên mặt đại bộ phận hành trình nàng đã viết xong chỉ còn lại một điểm phải đợi quốc vương nghỉ ngơi phía sau mới có thể xác định điền xong hành trình sau đó khắc lao địch cá lên giường liên tưởng đến tiếng đức phía trước đã nói vì ứng đôi tình huống khẩn cấp nàng chỉ cởi xuống áo áo khoác giữ nguyên áo nằm trên giường đồng dạng là bởi vì tiếng đức căn dặn nàng không dám ngủ quá nặng trong n g u n g lung nàng nghe được bên cạnh quốc vương gian phòng chuyển đến gầm lên giận dữ chẳng lẽ có thích khách khắc lao địch đá cầm lên bạch ngân chi thủ đẩy ra quốc vương phòng ngủ đại môn trong phòng ngủ n g o a lý an trên giường ngồi dậy hắn đang nhìn chòng chọc vào một nơi nào đó đồng thời cắn chặn rằng bộ mặt bắp thịt còn không ngừng cóc gáp mồ hôi đang dọc theo hắn thái dương trôi xuống dưới hắn chú ý tới kim phát thiểu nữ đến n g khi có chút hư n h ụ nói khắc lao địch đá không cần lo lắng hết thể đều bình thường k h ắ c lao địch đá trông thấy quốc vương bộ d á n g liền lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì nàng hết khả năng dùng ngự khí ôn nu nói b ậ y hạ đây cũng không phải là lần đầu tiên a tin tưởng ta ta có thể giúp ngươi thiếu nữ rõ ràng lệnh ngoa lý an có chút ngoài ý m u ố n nhưng hắn cũng không quen thuộc bị người khác nhìn thấy đã biết bộ d á n g có chút không vui nói ta nói qua ta không sao đi về nghỉ phó quan có lỗi với b ậ y hạ ta chỉ là muốn giúp phía dưới ngươi mà thôi nhìn thấy kim phát thiểu nữ có chút t ả m nhiên đứng dậy thân ảnh ngoa lý an khuôn mặt hòa hoãn lại đồng dạng đứng lên ngược lại nói ra khắc lao địch đá là ta quá nghiêm khắc ta mới biết ngươi có thể giút thế nào ta k h á c lao địch đá quay người đến gần hắn trên tay lóe lên một đoàn nhu hòa kim sắc thanh quang trong đêm tối phá lệ s á n g tỏ nàng ôn nhu nói tin tưởng ta bậy hạ pháp thuật này có thể rất tốt đến giúp ngươi ngoa lý an rất nhanh nhận ra cái kia quen thuộc pháp thuật có chút không cho là đúng trả lời linh thần thuật vô dụng nhưng hắn cuối cùng cuối cùng không có kháng cự thiếu nữ pháp thuật sau đó k h á c lao địch đá lấy tay đem nhu hòa kim sắc thanh quang đẻ ở ngoa lý an trên bờ vai ngoa lý an rất nhanh liền cảm thấy pháp thuật hiệu quả màu vàng thánh quang trong nháy mắt liền xua tan trong cơ thể hắn tất cả khó chịu sửi ấm hắn an ủi hắn khích l lực lượng vô tận từ sâu trong nội tâm hắn bắt đầu dâng lên nhưng tối làm hắn kinh ngạc chính là rõ ràng khắc lao địch c á không có mở miệng nói bất kỳ lời nói nhưng hắn có thể cảm giác được thánh quang đem thiếu nữ cảm tình cũng mang theo tới đó là thiếu nữ muốn truyền đạt hy vọng cùng dũng khí ngoa lý an nghi hoặc nhìn về phía trước người hắn thiếu nữ đây là ninh thần thuật sao làm sao lại hiệu quả tốt như vậy khắc lao địch c á ngựa đầu nhìn xem ngoa lý an quốc vương giải thích nói bậy hạ đây đúng là ninh thần thuật ta ninh thần thuật chỉ bất quá so với người khác hiệu quả tốt một chút mà thôi ngoa lý an như cũ nghi vẫn hỏi Ta từng gặp kim h c Mục Sư n n Thần h Thuật, h ậ、so、tư ngươi, ngươi là phát hiểu n nữ tiếp tục ôn lu nói ta có thể một mắt nhận ra bệ hạ tình trạng chỉ là bởi vì ta đã thấy quá nhiều tình huống như vậy nếu như đại chủ giáo đã từng giống như ta hàng ngàn Hàng bạn lần sử dụng tới Ninh Thần Thuật từng giúp những bạn lần dụng từng ngộng giúp sử tới trợ ác khác i a ố n nhiều người, vậy hắn nhất định sẽ làm、so、với ta tốt hơn. Nhiều、lắm. Hàng ngàn, hàng với cứu qua vậy lắm. ta tốt trợ bị sẽ so làm lần bạn ngộng khốn nhiều người.、Ở、trên thân ngươi sinh qua cái gì? Ngoa gì? thể phát cái qua Ở lao ý n t r n lòng phun lên nồng nạc hiếu kỷ, hắn mở miệng nói, g hiếu kỷ, mở tới, đ ế n ngồi xuống bên này à, c ó t h ể cá h chuyện Khắc địch o sao? lao ta xưa của nói ngươi ta muốn nghe k h ắ c lao địch á tại quốc vương mời giật phía dưới sau đó nói về chuyện cũ bậy hạ ninh thần thuật thẳng phải h cái là một, một, một c pháp thuật. Pháp thuật đến năm ngoái tại tư thản tắc mẫu tại a nhị tắt tư vương chết mệnh lệnh dưới chúng ta bị thúc ép trong vòng một ngày chu diệt dòng giá gần mười vạn tay không tức sát bình dân sáu a nhi tát tư vương tử đã từng nói chúng ta làm hết thầy đều là chính nghĩa chúng ta là đang vì bảo vệ người nhà của mình cùng toàn bộ vương quốc m à chiến ngoa lý an sớm đã nín thở mà thiếu nữ đệ nén nước mắt tiếp tục nói nhưng ta một mực nhớ rõ ngày đó chết ở trên tay của ta mười mấy người bộ dáng trong bọn họ có lẽ đã có người là vô tội chúng ta không có người nào là trời sinh đô tệ lính cận vệ các binh sĩ cũng là yêu quý nhất lạc đan luân nhân bọn hắn có thể đối mặt đau đớn đói k h á t thậm chí tử vong lại không cách nào đối mặt lương tâm mình thảo vấn tại tư thản tác mộ sau đó rất nhiều rất nhiều người bao quát ta đều làm ác n g nước mắt đã theo khắc lao địch đá khỏe mắt chạy xuống ta cuối cùng làm rộng đến ngày đó bị ta giết chết những người kia chết không nhắm mắt nhìn ta chất v ấ n ta đối mặt các binh lính cầu viện bài n h â n mục sư đã từng thi triển linh thần thuật chấn an qua bọn hắn nhưng hiệu quả không lớn bởi vì hắn cũng không thể chân chính lý giải những binh lính kiệu cần chính là cái gì bởi vì đồng bệnh tương liên nguyên nhân ta từng từng lần từng lần một vì các binh sĩ phóng thích linh thần thuật mặc kệ có thể có bao nhiêu hiệu quả ta cuối cùng hy vọng có thể trợ giúp cho bọn hắn thời gian dần qua ta phát hiện nếu như tại phóng thích pháp thuật này thời điểm trong lòng vô cùng khẩn cấp muốn truyền đạt cho bọn hắn thích cùng hy vọng lời nói như vậy pháp thuật hiệu quả sẽ thành tốt hơn nhiều loại này linh thần thuật theo ta thả ra số lần càng ngày càng nhiều sau đó mang theo thích cùng hy vọng càng ngày càng mãnh liệt liêu khởi tới cảm nhận được niềm tin của ta sau đó gặp h á c n g n c binh sĩ càng ngày càng ít về sau nữa chúng ta đã đến làm người tuyệt vọng bắt nước cảnh cũng chính là từ nơi đó bắt đầu ta tại linh thần thuật bên trong gia nhập vũ khí cuối cùng đến bây giờ trong chiến đấu không có tác dụng gì linh thần thuật đã trở thành ta am hiểu nhất pháp thuật sau khi nói xong khắc lao địch đá xoa xoa nước mắt lắc đầu xin lỗi b ậ hạ vừa mới nhịn không được là ta quá mềm yếu ngoa lý an lại rất sâu nhìn xem nàng còn lưu lại nước mắt khuôn mặt trong lòng có một khối băng cứng đã hòa tan không thiếu không ngươi là ta đã thấy kiên cường nhất nữ hải tử đối mặt ngoa lý an ánh mắt cùng khích lệ khắt lao địch đã có chút xấu hổ đứng lên nàng nhẹ nói vậy hạ cảm tạ ngươi nghe ta nói nói nhảm nhiều như vậy thời điểm cũng không sớm ngươi vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút ta ngoa lý an không có trả lời thiếu nữ đề nghị mà là ngược lại nói ra ngươi biết nhiều năm như vậy một mực quấn lấy ác mộng của ta là gì không sau đó hắn thật thấp mà nói ta cuối cùng làm mộng đến ngày đó bán thú nhân kia một bên rơi lệ một bên quồng tiếu đi xa mà p h ụ thân của ta trước ngực, cắm một cây lưới đao ké ở trong ngực của c ắ m một c â y lao ư ớ i đ địch đã đồng tình nhìn trước mắt ngoa li an hắn không còn là ban ngày cái kia uy nghiêm cường hãn quân vương trước mắt hắn càng giống là một cái bị thương người bình thường khắc lao địch đã đột nhiên rất muốn an ủi hắn không có cảm giác phải đã dội ra chính mình trắng nón hai tay nắm ở hắn thô giáp tay phải ngoa li an chú ý tới thiếu nữ đang ân cần nhìn mình hắn tự g i u o nói kỳ thực khi đó quá loạn ta căn bản không biết m â u thân cuối cùng thế nào những năm này ác ngộng chẳng qua là ta một mực mình tại sợ hai mà thôi quốc vương không để lại dấu vết rút về tay phải của mình sau đó đứng dậy có chút mệnh mỏi nói đi ngủ à khắc lao địch á đêm nay cùng ngươi trò chuyện rất thoải mái kim phát thiểu nữ liền vội vàng đứng lên c á o lui vậy hạ ngài cũng tốt hảo nghỉ ngơi cái này ninh thần thuật hậu ngài trong vòng vài ngày hẳn là sẽ không làm tiếp ác ngộng khắc lao địch á sau khi đi tóc đen quân vương nằm trên giường hồi tưởng đến vừa mới thiếu nữ âm dung kiếu mạo cuối cùng trong lòng lần nữa tán thưởng liêu khởi tới thật xinh đẹp hắn trầm tr Hắn ngủ 10 phần một cái m t h u vệ binh ệ gõ cửa phòng của nàng hướng nàng truyền đạt ngoa lý an triệu hoán thiếu tá vậy hạ mời ngươi đi luyện võ trưởng thời gian này ngoa lý an quốc vương tìm ta có chuyện gì không mang theo chút ít nghĩ hoặc khắc lao địch đá đi tới luyện võ tràng đây là một cái ma pháp cấu tạo rèn luyện sân bãi rèn luyện sau khi kết thúc chỉ cần phá hư không phải đặc biệt nghiêm trọng liền có thể dùng nhất định ma lực đem sân bãi hồi phục đến ma pháp ký ức lúc bộ dáng hai hàng giá binh khí bên cạnh có một vệ binh ngay tại phụ cận chờ cho quốc vương phục vụ mà ngoa lý an tinh thần phân chấn chờ đợi nàng nhìn cách nghỉ ngơi rất tốt khắc lao đi đá ta từng nghe má cất nói qua kiếm thuật của ngươi rất không tệ hôm nay liền từ ngươi cùng ta đối luyện phía dưới kiếm thuật ta k h ắ c lao địch đá lập tức đáp ứng xuống ngoa lý an nữa thích kiếm thuật đây là trong cung chuyện mọi người đều biết hơn nữa hắn nữa thích cùng người tiến hành kiếm thuật đối luyện ma cất tướng quân phất tháp căn công tước sa đông bố thụy khắc công tức chờ đều cùng hắn cùng một chỗ luyện công b u ổ i sáng qua hôm nay kêu lên khắc lao địch đá cũng không kỳ quái tại gió bão cứ điểm bên trong trình độ của nàng đã coi như là bạc tiêm đối luyện kiếm thuật sẽ không vận dụng tiên tổ chi lực hoặc thánh quan g loại này sức mạnh đặc thù chỉ là đơn thuần bằng vào lực lượng của thân thể cùng tốc độ tiến hành dùng kiếm kỹ xào so đấu khắc lao địch á đem trắng ngân chi để tay đến một bên đi bên cạnh giá binh khí lấy một cái hơn nữa không khai phong mảnh kiếm sát đi tới quốc vương phía trước năm em ở chỗ hay một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lệ phía sau hai tay nắm ở trường kiếm bảy ra liếu khởi cử chỉ ngoa lý an đồng dạng rút kiếm ra bất đồng chính là tay phải hắn một tay sách theo kiếm tùy ý đem kiếm b u n g xuống trong giọng nói mang theo tự tin mãnh liệt mở miệng nói tới tận toàn lực của ngươi tiến công a khắc lao địch đá đi trước phát động tiến công nàng dùng sức đạp lên mặt đất chân sau lực phản tác dụng để cho nàng thân ảnh bạch ra một v ệ c đen xông thẳng quốc vương một kiếm đâm tới đinh đối mặt nhanh chóng đ ộ n giữa tác cũng không h p ả là đặc biệt nhanh, nhưng chính xác biệt bế thiếu nhanh, nhưng phong n kiếm kích lại thiếu thức, nhưng bị ngăn lại công kích thiếu nữ cũng chẳng suy nghĩ công cũng ngăn nữ n gì bị suy ữ hai ơ i lui lại lại chút lần n ữ nhảy lên. đ người h đinh đinh. i đinh. hai ữ a n g b ộ c phát ra một hồi s o n g kiếm giao kích giòn vàng khắc lao địch đá tốc độ rất nhanh nàng biết mình sức mạnh không bằng n oa ly an cho nên đặc biệt tuyển kiếm nhẹ nghĩ tốt hơn phát huy tốc độ của mình như thế nhưng mà n oa ly an mặc dù động tác so với nàng chậm một chút kiếm trong tay lại luôn có thể chính xác ngăn lại khắc lao địch đá công kích hơn nữa khắc lao địch đá có thể cảm g i á được oa ly an xa chưa hết toàn lực hơn nữa chỉ là một mực phòng ngự công kích của nàng mà thôi lại là mấy kiếm giao kích phía sau kim phát thiểu nữ lui lại chịu thua đạo b ậ y hạ ta không phải là đối thủ của ngươi ngoa lý an suy tư một lát vừa mới thiếu nữ kiếm thuật phê bình nói ân kiếm kỹ của ngươi nhìn ra được là khắc khổ rèn luyện phải hơn nữa dạy ngươi kiếm pháp người tiêu chuẩn rất cao nhưng mà hắn hẳn là một cái sức chịu đựng rất tốt sức mạnh rất mạnh người am hiểu hơn chính là chính diện áp chế địch nhân mà không phải là lấy tốc độ nhanh hơn bức bách đối thủ lộ ra sơ hở quốc vương lời nói nhường khắc lao địch đã như có điều suy nghĩ chính xác phụ trách cho khắc lao địch đã tiến hành kiếm thuật vỡ lòng cha là một so với các chiến sĩ khắc càng cường tráng hơn nam nhân nếu như ngươi nghĩ lấy tốc độ thủ thắng vậy cần làm không chỉ có riêng là so đối thủ nhanh càng quan trọng chính là đem đối thủ thay vào đến ngươi tiết tấu bên trong đi t h như ngươi một nhát này có thể dạng này bày ngoa lý an sau đó chỉ ra vừa mới thiếu nữ tiến công bên trong rất nhiều chỗ thiếu sót khắc lao địch c á thì nhất nhất gật đầu ghi nhớ cuối cùng ngoa lý an lại nói lại tới một lần nữa a thân thể của ngươi cơ sở vẫn là so với ta kém quá nhiều lần này ngươi có thể sử dụng thánh quang tăng phúc lực lượng của ngươi cùng tốc độ T như mũi tên sông thẳng hoa l ý an đối mặt so trước đó tốc độ nhanh rất nhiều thiếu nữ n g o a l ý an trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn so với làm quốc vương hắn càng ưa thích làm một cái chiến sĩ đối với vũ kỹ yêu quý hơn xa với cái khác hai tay của hắn cầm kiếm ngăn đón hướng một vị trí và n h n g o a l ý an duy trì vừa mới tư thế chống đỡ bị thiếu nữ lực t r ủ n g kích đẩy ra một bước trên mặt hắn vẻ hưng phấn càng lớn bắt đầu ra tay toàn lực đứng lên hai người lần lượt giao kích kịch liệt tiếng va đập một lần tiếp một lần văng lên chỗ kia lên sức mạnh khiến cho sân bãi chung q a n h giá binh khí đều run run liêu khởi tới mặc dù sử dụng thánh quang tiến hành t ă n g phúc nhưng k h ắ c lao địch đã hay không lâu phía sau lộ ra dấu hiệu bị t h u a đây cũng không phải là sức mạnh và tốc độ c h ê n l ệ n h mà là quốc vương kinh nghiệm so với nàng phong phú chắc là có thể bằng tiết kiệm sức lực phương thức ngăn lại thiếu nữ công kích sau đó phản kích lại có thể chính xác công kích tại thiếu nữ phòng ngự yếu nhất trên một điểm vậy hạ quả nhiên kiếm kỹ cao cường vận động dữ dội sau trên mặt thiếu nữ hồng đồng đồng thở dốc chịu thua đạo ngoa lý an cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi sau đó nhìn xuống mặt trời độ cao mở miệch nói lấy tuổi của ngươi tới nói kiếm kỹ đã rất tốt về sau nếu như buổi sáng ngươi đang làm nhiệm vụ lời nói liền cũng tới cùng ta luyện võ a một hồi ta muốn đi cùng sao đỗ nhân ăn s á n g c h u n g ngươi trước trở về đi đi cùng k h ắ c phó quan bàn giao phía sau liền trở về nghỉ ngơi thật tốt phía dưới cảm t ạ bệ hạ quan tâm khắc lao địch đá tùy theo cáo lui ô m trắng ngân chi tay rời đi đồng thời dự định sau khi về nhà thật tốt tắm rửa đồng thời bổ phía dưới cảm giác tại thiếu nữ trên đường trở về trắng ngân chi tay âm thanh đột nhiên vang lên vừa mới người kia đáng tiếc vì cái gì thiếu nữ khó hiểu nói hắn thiên tư rất tốt mà lại là một cái trời sinh chiến sĩ nhưng mà thân phận của hắn nhường hắn chú định không cách nào tiến vào cảnh giới kia cái nào cảnh giới b ậ y hạ đã là anh hùng cấp cường giả a chẳng lẽ là b á n t h ầ n sao đối mặt thiếu nữ nghi vấn chẳng ngân chi tay tiếp tục giải thích nói không ta nói không phải đơn thuần sức mạnh cảnh giới mà là một loại càng thuần túy đ ồ vật tâm linh hoặc có lẽ là linh hồn cảnh giới cảnh giới này đối chiến sĩ tới nói chỉ có tại thời khắc sinh tử bỏ xuống hết thảy thành tín tin tưởng vũ ký của mình mới có thể tiến vào mà người vương giả kia đối mặt sinh tử cơ hội quá ít trong lòng không bỏ xuống được lo lắng lại quá nhiều cho nên hắn rõ ràng cách này cái cảnh giới chỉ kém một lớp giấy khoảng cách mà thôi lại vĩnh viễn không cách nào đâm t h ủ n g k h á c lao địch đã đối thoại ngân chi tay có chút lơ đ ễ h đồng thời trong đầu trả lời hắn là quốc vương a lại nói trên thế giới này lại có mấy người có thể chân chính quên đi tất cả chỉ chấp nhất tại võ ký đâu trắng ngân chi thủ thắt nói những loại người này có hơn nữa ngươi còn thấy qua ân thiếu nữ nghi hoặc Cái kia kỵ hấp sĩ, l ầ n trước n g ư ơ i và hắn thời điểm chiến điểm đ ấ u hắn liền đã nửa đã c h â n đến vào cảnh hắn vẫn đạp đó vào mặc lúc c h giới kia,、mặc、dù ư a ổ n định, n n h ư g mà hắn b â y giờ chắc c h ắ n đã hoàn nhập. toàn tiến m A6. Khó không trách, cũng b i ế t h ắ n g ầ nạ nhất chương n ra sao. 56 chương 44, nạ tạ lì dưới váy canh thứ hai khắc lao địch đá c h ầ m m ặ t một hồi lâu sau đó nàng lại nghĩ tới cái gì đối thoại ngân chi tay nói có lỗi với ta không có thể giống như bọn họ đi đối đại chiến đấu không cách nào trọn vẹn phát huy lực lượng của ngươi đối mặt thiếu nữ xin lỗi trắng ngân chi tay đáp lại nói không ngươi chính là thích hợp nhất trắng ngân chi tay đồng bạn chuyện này từ ngươi còn không có tiếp nhận thí luyện bắt đầu ta liền đã đã biết vì cái gì nói như vậy khắc lao địch khá kinh ngạc nói nàng vẫn cho là là mình trải qua thí luyện mới đến rồi trắng ngân chi tay tán thành thủ hộ giả sở dĩ chế tạo trắng ngân chi tay cái này thần khí ngoại trừ muốn cho hy sinh cái này tín nhiệm lưu truyền xuống bên ngoài càng hy vọng chính là món vũ khí này có thể mang cho phạm nhân dũng khí hy vọng c ũ n g thích mà ở trong trí nhớ của ngươi ta đã thấy qua ngươi từng đem chính mình dũng khí và hy vọng truyền lại cho trong c ơ ác mộng đám binh sĩ khích lệ bọn hán tử trong tuyệt vọng đi ra cái này hoàn mỹ phù hợp trắng ngân chi tay tinh thần mà trong chiến đấu hy sinh ngươi cũng không thiếu hụt tư thản tác mẫu thí luyện chẳng qua là cuối cùng đối với tinh thần hy sinh thêm một bước xác nhận mà thôi rất nhiều người có thể trong chiến đấu không chút do dự đi dùng sinh mệnh đi bảo hộ chiến hữu nhưng ở trên đạo đức cần phải tiến hành hy sinh thời điểm lại không cách nào hành động mà đó mới là trận kia thí luyện tác muốn khảo nghiệm trong đi lại khắc lao địch đã đột nhiên dừng lại đồng thời có chút xấu hổ đứng lên nàng không nghĩ tới trắng ngân chi tay đánh giá đối với mình cao như vậy mà trắng ngân chi tay âm thanh tiếp tục tại trong óc nàng vang lên vĩnh viễn nhớ k ỹ trắng ngân chi tay tác dụng là tỉnh lại người nội tâm chỗ sâu dũng khí hy vọng c ũ n g thích những thứ này so với chiến đấu càng trọng yếu hơn trắng ngân chi tay chưa bao giờ là giống cho tàn sứ giả như thế thuần túy vì hủy diện mà thành thần khí trắng ngân chi tay nhường khắc lao địch đ á lần nữa nhớ tới cái thanh kia đại kiếm hai tay nàng vấn đạo ngươi cảm thấy cho tàn sứ giả chỗ nhận đồng đồng bạn hẳn là như thế nào ta tại ngắn ngủi tiếp xúc bên trong t ừ n g cảm thấy cho tàn sứ giả lực lượng nòng cốt mặc dù cường đại nhưng quá mức thuần túy mà trên thân kiếm lại thêm chế tạo người mãnh liệt cựu hận cúng phất nộ đây là một cái rất nguy hiểm vũ khí nếu như người nắm giữ tâm linh không đủ cường đại liền sẽ bị kiếm kèm theo cựu hận cùng phẫn nộ ảnh hưởng đi lên đường tà đạo khắc lao địch cá lập tức cả kinh sau đó lại vui mừng nói còn may là chớ cách lai ni đại lãnh chúa tại sử dụng lấy món vũ khí này hắn là cái nắm giữ ý chí sát thép nhân tráng ngân chi thủ tắc tiếp tục nói cho tàn sứ giả người nắm giữ cần là đối thánh quang tín ngưỡng cực độ thuần túy người sùng bái đồng thời cùng nhiệt căm hận lấy gian ác sẽ không tiếp bất cứ giá nào tới hủy diện bọn chúng mà ngươi mặc dù tin tưởng vững chắc thánh quang nhưng ngươi cùng ta trong khoảng thời gian này thấy qua cái khác thánh kỵ sĩ cũng không giống nhau ngươi cũng không tin tưởng thánh quang chính là tuyệt đối chân lý chỉ là ưa thích thánh quang bị thêm vào vẻ đẹp mà thôi hơn nữa ngươi thông cảm vong linh cùng những sinh vật khác cũng không cho rằng rất nhiều thứ nhất định chính là tạ ác cho nên cho tàn sứ giả vĩnh viễn sẽ không tán thành ngươi khắc lao địch đá trầm mặc nàng tự nhiên tin tưởng đây là nguyên nhân gì tại linh hồn dung hợp phía trước nàng đã từng giống rất nhiều thánh kỵ sĩ một dạng tin chắc thánh quang chính là hết thảy gian ác nhất thiết phải bị triệt để tịch hóa nhưng mà tiếp nạp một cái thế giới khác linh hồn sau đó nàng mặc dù vẫn tín ngưỡng thanh quang nhưng không còn cuồng nhiệt không còn cho rằng giáo nghĩa bên trên nói tới hết thể đều là đúng cũng càng thêm tha thứ đối đãi cái k h á c thanh q u n g kỵ sĩ không thể dễ dàng tha thứ đồ vật nàng mở miệng thừa nhận nói đúng vậy ta cho rằng một cái sinh linh phải trang gian ác hẳn là từ hành vi tới phán định mà cũng không nên từ chủng tộc cùng thân phận quyết định tỉ như na tháp lỵ nàng liền là bằng hữu của ta trắng ngân chi tay trả lời dạng này là đúng các ti tan cũng sử dụng nhiều loại sức mạnh mà quang minh chỉ là một loại trong đó mà thôi ta còn biết một thanh khắc thần khí tồn tại thủ hộ giả đã từng chế tạo qua một mặt cường đại tâm chắn dùng bảo hộ mà ngươi cũng không khuyết thiếu bảo vệ tinh thần cũng có thể đạt được nó tán thành chỉ tiếc thân thể của ngươi không đủ khỏe mạnh cái thanh k i a tầm chắn bây giờ lại không biết ở nơi nào nếu như ta cảm ứng được nó tồn tại lời nói sẽ nhắc nhở ngươi thiếu nữ đáp ứng đồng thời sau khi nói cảm ơn trắng ngân chi tay tiếp tục nói không nên k h á c h khí chúng ta là đồng bạn ngươi có thể nhiều nghiên cứu một chút như thế nào đem chính mình cảm tình dung nhập vào trong pháp thuật đi dạng này ngươi pháp thuật hiệu quả còn có thể để thăng không thiếu tốt ta có thể thỉnh giáo phía dưới na tháp l ụ sức mạnh của tâm linh nàng hiểu rõ hơn k h c lao địch cá về tới phó văn phòng xử lý một hồi công văn d Na tháp lỵ hướng n khắc lao địch a đá thuận i miệng nói tiếp đó lại đôi tấm gương đi lên đủ loại mặt quỷ tới trên mặt bàn còn bảy một chút tên quỵ dị sách cấm đoạn chi hái cùng giã cơ tỉnh đại hào bóng sáu khác lao địch cá ngồi xuống bên cạnh nàng cầm lên quyển k i a tên cổ quái cùng giã cơ tình một bên tò mò lật ra một bên tùy ý vấn đạo đây là cái gì ba a a a ba kim phát hiểu nữ bỗng nhiên đem sách ném qua một bên lấy tay che mắt cơ túi đầu cố gắng đem vừa mới nhìn hình ảnh quên đi tâm linh của nàng đã bị m á n h liệt ô nhiễm khác lao địch cá phản ứng rất r a n a tháp l ị dự kiến nàng xem thấy kim phát hiểu nữ ánh mắt dần dần sáng tỏ l i ê u khởi tới đây là ta tiện tay làm được chiến lợi phẩm ta xem rất thú vị à ngươi vì cái gì bộ biểu tình này ta đây loại biểu lộ mới bình thường a hơn nữa loại biểu lộ mới bình thường a hơn n khác lao địch cá rất bất mãn kháng nghị nói t ố ta t ta ố t t ta một hồi ném đi tốt na tháp lỵ mắt cực nhanh nháy đáp ứng xuống ngược lại nàng cũng đã nhớ kỹ hơn nữa hạ quyết tâm về sau nghiên cứu thật kỹ một chút nội dung loại vật này xem ra đối với rất nhiều người lực sát thương cũng không so pháp thuật nhỏ yếu đi ân ta tới là muốn tìm ngươi cởi xuống ám mục một chút tri thức. thức ta quá tốt rồi na tháp lỵ trong mắt càng sáng lợi đưa tay từ dưới váy móc ra một quyển sách tới phía trên khắp lấy vài cái chữ to hư không bí mật khác lao địch cá đối với na tháp lỵ động tác rất nghĩ hoặc nàng ở đâu ra sách hơn nữa còn nàng phía dưới chẳng lẽ có bọc nhỏ có thể phóng sách sao tiếp nhận còn nóng lên sách nàng xem vài lần còn đưa na tháp lỵ cự t u y ệ t nói không phải loại kiến thức này ta đối với ám ảnh tạm thời không có hứng thú chỉ nghĩ cởi xuống c á c ngươi đối với tâm linh hiểu rõ cái này a na tháp lỵ lập tức có chút nhàm chán đem hư không bí mật nhét về đến dưới váy lại từ bên trong móc ra một quyển sách tâm linh hình bóng tiếp nhận còn mang theo na tháp lỵ nhiệt độ cơ thể sách kim phát thiểu nữ cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi ngươi dưới váy đến cùng còn giấu bao nhiêu đồ vào ta sao có thể phóng nhiều như vậy Na tháp lỵ trên mặt lập tức thoáng qua hảo ngoạn đích t h ầ n sắc ai ai ai y phục của ta chính mình cải trang qua đi ngươi có muốn hay không nhìn xem ta phía dưới v á y còn thả cái gì không không không kim phát thiểu nữ vội vàng cự tuyệt na tháp lỵ mời dù là đều là đàn bà cái này cũng không lễ phép bất quá về sau vẫn là đem đồ vật phóng tới bên ngoài tốt hơn chúng ta cũng không phải là công không cần thiết đối với quần áo cải tiến quá nhiều như thế tuyệt không thoải mái ân a na tháp lỵ hiệu theo sau đó khắc lao địch á mang theo tâm linh hình bóng về tới gian phòng của mình dự định nghiên cứu thật kỹ một chút tạm thời xa cách gió báo vương quốc thời gian phi tốc chạy qua khắc lao địch đá đảm nhiệm phó quan đã một tháng trong một tháng này xảy ra không ít chuyện hạm đội quay về đã hai lần mang về tiếp cận sáu vạn nạn dân bạo phong vương quốc trên dưới đám quan chức đều vội vàng quá sức triệu tập lương thực phân phối nạn dân đến bình minh rừng rậm tây bộ hoang dã cùng đỏ sông núi thiết lập trật tự tổ chức khai khẩn thổ địa các loại một loạt sự t ì n h đều cần bọn hắn xử lý khắc lao địch c á dân trong thuộc địa bởi vì thủy trị duy nhị bá tức đã từng tặng cho trải qua nông trường quan hệ được phân phối đến tây bộ hoang dã hơn nữa quốc vương còn đem nông trường bên cạnh một khối đất hoang trao tặng liêu khắc lao đ ị c h á hợp thành một cái mới nam tức lĩnh lãnh địa mới ở vào n g u y ệ t suối c h â n tây phương bắc tới gần hải vị trí phụ cận có một rất lớn nông trường là bạo phong thành nổi danh kiến trúc sư b ạ lòn tư a lịch kẹ xỉ ngừng lại lãnh địa b ạ lòn tư bình thường ngay tại bạo phong thành công tác khắc lao đ ị c h á mang theo cùng hàng xóm câu thông mục đích thường tại một lần lúc nghỉ ngơi tiến đến tiếp kiến qua hắn khi biết kim phát t h i ể u nữ thân phận cùng ý đồ đến sau đó hắn cực kỳ nhiệt tình chiêu đãiêu khắc lao đức á hơn nữa đưa ra từ dưới tay mình công nhân giúp khắc lao đức á ti b những tiền vàng kia kỳ thực là đến từ ngoa lý an quốc vương ban thưởng bị cung đất hoang cùng một chỗ ban cho, cho nàng khát lao địch đá cũng không có c ự tuyệt quốc vương ban thưởng bởi vì nàng chính xác tương đối thiếu tiền nhưng mà thiếu nợ quốc vương ân tình cũng là bởi vậy trở nên càng nhiều tại lãnh địa mới cách biển không xa trên sườn núi khát lao địch đá còn đem sẽ lại xây dựng một cái nhà mới nàng cho nhà mới đặt tên là dài bãi t r n m viên mặc dù trong thời gian ngắn khắc lao địch đá hòa mội mội cũng sẽ không ở nhưng nếu như ngày nào nàng có ngày nghỉ hoặc quốc vương không còn cần nàng nàng cũng có thể đi dài bãi trang viên ẩ n cư qua chính mình chân chính mong muốn sinh hoạt lãnh địa trung quanh cũng không an toàn phụ cận trên bờ biển có ngư nhân trong rừng cây cũng có chút ít xài lang nhân nhưng đây đều là tiểu ý hiếp phiền toái lớn nhất là đạo phỉ ngang ngược thế nhưng là bất kể như thế nào như thế nào cuối cùng so thiên thai cùng lang nhân dễ đối phó tập đội, đội trưởng cũng đã tới nhưng hắn cũng không cùng khắc lao, khắc lao địch đá thủ hạ duy nhất một cái kỵ sĩ khắc lao địch đá đem một cái nông trường chia cho hắn làm hắn đất phong hơn nữa trong thời gian ngắn nam tức lánh sự vụ để cho hắn tới chủ trì d t đĩ quản gia cùng thê tử của hắn mìn nạ đem lưu lại bạo phong thành trong nhà mới ở đây an toàn hơn cũng càng thích hợp mang thai mìn nạ tiến hành tu dưỡng d t đĩ quản gia sau khi đến lại mời ba cái nữ hầu cùng một cái đầu bếp nữ tới phụ trách chiếu cố bọn tỷ bội sinh hoạt hàng ngày dù tước sĩ cùng người nhà của hắn cũng lưu tại bạo phong thành hắn lần nữa về tới trong quân đội đồng thời bằng vào phòng ngự thánh kỵ sĩ đã từng là kỵ binh huynh đệ hội thành viên thân phận trở thành sa đông bố t h ụ khắc công tức thủ hạ chính là một cái thích đưa k h á c lao địch cá phó quan kiếp sống vẫn tại vận chuyển bình thường nàng và ngoa lý an quan hệ tại nơi một đêm đối thoại sau đó bởi vì đều lý giải lẫn nhau đối phương một chút quá khứ cho nên khoảng cách cũng theo đó kéo gần lại rất nhiều mỗi bốn ngày một lần các đêm nàng cũng sẽ trước tiên cho ngoa lý an phóng thích ninh thần thuận hậu lại đi nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai tiến hành kiếm thuật đối luyện kỳ thực nói là kiếm thuật đối luyện càng nhiều thời điểm càng giống là một phương diện chỉ điểm ngoa lý an vo kỹ có thể so sánh nàng cao nhiều lắm dù là nàng sử dụng sức mạnh chúc p h ư c hòa thánh quang tốc độ sau đó cũng không phải ngoa lý an đối thủ tại ngoa lý an quốc vương chỉ điểm xuống nàng đã đình trệ thật lâu kiếm thuật tu vi lần nữa nhanh chóng tăng lên đồng dạng là làm trợ thủ đồng dạng bị chỉ điểm kiếm kỹ đồng dạng có người quan tâm chăm sóc khắc lao địch đá phảng phất về tới mấy năm trước tại thái la tát tư bên người thời điểm những năm kia là trong trí nhớ nàng thời gian tốt đẹp nhất không có quá lớn gánh nặng đ ẹ ở trên người cho nên nàng gần nhất qua rất vui vẻ nhất là tại có a nhĩ tát tư trong quân khi xưa t ổ n g quân kinh lịch đối mặt qua chân chính cực khổ cùng tuyệt vọng sau đó nàng càng quý giá lên cái này kiếm không dễ hạnh phúc tới cũng càng thêm tự phát tận trách vì ngoa lý an phục vụ đứng lên cùng ngoa lý an ở trung lâu sau đó nhất là nàng có ban đêm giúp ngõa lý an thi pháp ngưng thần cùng buổi sáng b ồ i quốc vương luyện kiếm kinh lịch cho nên nàng so những người khác hiểu rõ hơn quốc vương chân thực hình tượng tại người khác xem ra ban ngày ngõa lý an là uy nghiêm quân vương nghiêm khắc cần cụ quả quyết làm cho người kính sợ cùng hâm mộ nhưng ở khắc lao địch đá đối thoại ngày ngõa lý an càng nhiều hơn chính là thông cảm bởi vì khắc lao địch đá từng có tương tự kinh lịch cho nên có thể nhìn ra ngõa lý an kỳ thực cũng không thích trở thành quốc vương ngoa lý an đối với xử lý dườm già công vụ cùng phức tạp quan hệ nhân mạch h ứ n g thu không lớn hắn bây giờ có thể làm tốt một cái quốc vương chỉ là bởi vì hắn có trọn vẹn tinh thần trách nhiệm mà cũng không phải là quốc vương cái chức này trách có thể mang cho hắn khoái hoặc, hoặc vinh quang hắn chỉ có buổi sáng luyện kiếm thời điểm hoặc ngẫu nhiên thảo luận quân sự thời điểm mới có thể phát ra từ nội tâm vui sướng cùng hưng phấn lên cùng quốc vương so sánh hắn rõ ràng càng ưa thích làm một cái chiến sĩ hoặc sĩ quan tại có chút ban đêm khắc lao địch đá phóng thích song ninh thần thuật hậu sẽ không rời đi nàng thường thường sẽ thêm nốc một hồi lại bồi quốc vương trò chuyện một chút ngoa lý an có đôi khi biết nói lên hắn từng tại lạc đan luân kiến thức cùng thái thụy nạp tư quốc vương một ít chuyện kim phát thiểu nữ một số thời khắc sẽ đáp lại càng nhiều thời điểm nhưng là lắng nghe đồng dạng hơi c h ờ một lát phía sau quốc vương liền sẽ chịu pháp thuật ảnh hưởng ngủ sau khi ngủ quân vương rất tiến tĩnh hoàn toàn nhìn không ra ban ngày đi nghiêm khắc lao địch đá sẽ nhẹ nhàng cho hắp đắp chăn phía sau rời đi sáng hôm nay khắc lao địch á nghỉ ngơi Tại、sau khi ăn điểm tâm s o n g nàng mang theo quyển kia tâm linh hình bóng dọc theo phong gốc phía sau đường nhỏ hướng về trên núi đi đến định tìm cái tới gần dòng suối nhỏ dưới bóng cây nhìn xe sách cái này tâm linh hình bóng nàng được đến được một khoảng thời gian rồi bên trong ghi lại đối với tâm linh suy xét nhường khắc lao địch đã thụ rất nhiều dẫn dắt mặc dù lấy ám ảnh chi lực làm môi giới tâm linh pháp thuật nàng là không có cách nào học được nhưng tham khảo phía sau nàng đã ẩn ẩn cảm ứng được như thế nào kèm theo tình cảm cho pháp thuật phương hướng tồn tại g i a đại thụ nhìn một hồi sách sau đó khắc lao địch đã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngọt â y nhìn xem hai cái màu xanh nhạt chim nhỏ đang tại bị đánh gây đọc sách khắc lao địch đ ã ngừng đọc tiếp ngược lại nhớ tới buổi sáng từng nhận được tình báo sau đó nàng ngưng cười cho sắc mặt cũng lo lắng thiên hai quân gần nhất lại quét ngang l i ề u đáo đặc lan kệ dàn khắc phục ậ n thú nhân bộ lạc lúc này đang tại đạt l ạ p nhiên phụ cận tập kết đạt l ạ p nhiên chi chiến hết sức căng thẳng bạ phong vương quốc bởi vì hạm đội bị chiếm dụng nguyên nhân tạm thời chỉ thông qua bọn tổ viện trợ một chút chân quý thi pháp tài liệu cùng mấy cái cao cấp pháp sư sau này phải t r ă n g tiến hành đại quy mô hơn viện trợ còn cần nhìn chiến cuộc phát triển khắc lao địch đã có chút bận tâm tới tại bắc địa thái la tác tư đạo sư cùng cái khác khi xưa bằng hưu nàng hôm qua đã viết một phong thư thông qua bạo phong thành quân đội con đường phát cho lò sưởi trong tường đáy vực nhưng không biết lúc nào đạo sư có thể thu đến trong thư ngoại trừ giảng thuật thiếu nữ hai tháng này kinh lịch bên ngoài còn hỏi thăm đạo sư tình trạng cơ thể có phải hay không là yêu cầu viện trợ cùng với biểu đạt chính mình tạm thời không thể cùng hắn cùng một chỗ vì lạc đan luân mà chiến xin lỗi bất quá tại lạc đan luân c h ỉ n h thể thất thủ dưới tình huống phong thư này cần bao lâu mới có đến không có pháp sư tháp lò sưởi trong tường đáy vực thì không rõ lắm nhớ tới sắp gặp phải chiến hỏa đạt l ạ p nhiên khắc lao địch á có chút lo lắng tự đ ủ không biết tiêu đốt quân đoàn có thể hay không như tiền thế biết một dạng hủy diệt đạt l ạ p nhiên một cái mềm mại âm thanh đột nhiên xem bảo vậy ngươi có biết hay không làm như thế nào đánh bại tiêu đốt quân đoàn ta làm sao biết các loại ngươi là ai khắc lao địch á nhìn trước mắt cái này tóc bạc mặc mục sư trang phục người l ù n nữ hải có chút đề phòng nàng cũng không phát giác cô gái này như thế nào xuất hiện ở bên người nàng ngươi không biết ta vậy ta an tâm tóc trắng người lồn nữ hải cũng không trả lời khắc lao địch á vấn đề mà là quay người hướng phía sau đi đến dừng lại bạch ngân chi thủ, thủ trầm mặc lại mà người lùn nữ hải tiếp tục nói rất nhanh ngươi sẽ cùng nữ hải tia cùng nhau đối mặt các ngươi mới vận mệnh gặp lại sau đó không lâu chúng ta liền sẽ gặp nhau lần nữa khắc lao địch tá còn đang nghi hoặc muốn hỏi thăm bạch ngân chi thủ nhưng mà một cái đầu đầy mồ hôi binh sĩ xuất hiện ở trước mặt của nàng thiếu tá Ta tìm ngoa à i k h lý â u hạ an g quốc vương nhìn thấy khắc lao địch cá phía sau mang theo xin lỗi mở miệng nói rất xin lỗi tại ngươi lúc nghỉ ngơi gọi ngươi tới pháp sư tháp vừa mới thu đến một cái tin tức giải nạ điện hạ hy vọng chúng ta có thể phái một cái cao cấp thanh kỵ sĩ hoặc cao cấp mục sư đi cho nàng thành mới thành phố giáo đường tiến hành thánh địa trúc phúc mấy vị chủ giáo cùng công tức nhóm đều công vụ bề bộn vừa vặn ngươi hòa cắt anna điện hạ cũng nhận biết cho nên có thể lần này phải làm phiền ngươi đi một chuyến tuân mệnh b ệ hạ ta sẽ mau chóng trở về vì ngài phục vụ khắc lao địch đã đá đáp ứng xuống thành thị cấp giáo đường bình thường đều cần cao cấp thánh quang huynh đệ hội thành viên tiến hành c h ú c phúc cái này bình thường là đại chủ giáo nhóm công tác bất quá sự c ù n giật g tư thánh quang tín ngưỡng cũng không phổ cập không có anh hùng cấp thánh quang đại hành giả cho nên hướng bạo phong vương quốc bên này cho người mượn cũng bình thường ngoa lý an tiếp tục nói lần này ra ngoài khổ cực ngươi người nhà của ngươi cùng dân trong thuộc địa ta sẽ người ủ ị thác giúp ngươi trồng nòng sau khi trở về ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày chú ý an toàn ngày mai tại bến cảng quốc vương chi nhận h à o sẽ chở ngươi cùng lúc xuất phát khắc lao địch đá gật đầu nói cảm tạ bệ hạ ta sẽ đến đúng giờ sau đó khắc lao địch đá liền bay trở về trong nhà bắt đầu chuẩn bị trường huyết trên thành. thành tường thành đã sớm bị công phá. tàn khốc chiến đấu trên đường phiên ngoại, bên cánh phong phong công chiến cũng phá, phố cha chú hắc lịch khốc bạo Bạo bậc bị cửa đấu ám sớm đã đã k vô số nhân loại cùng thú nhân vì mỗi một t ấ p đường phố thuộc về l i ề u chết đánh giết chạm vạng tối thời điểm lại đánh lui một lần thú nhân tấn công nhân loại các binh sĩ các binh lính m ệ t m ỏ i thu thập chiến hữu di vật phía sau liền n h a o nhao dựa vào tường ngồi xuống có binh sĩ ngồi xuống liền ngủ mất cũng có binh sĩ hoặc vô thần hoặc mê mang nhìn chằm chằm bầu trời mã kệ sĩ bố ổ dở thái la tác tư nam tước đang nhanh chóng xuyên qua từng cái đường phố hư hại rất nhanh hắn tìm tới chính mình mục tiêu một cái màu nâu tóc ngắn khôi ngô nam nhân đang đem một đoạn áo vụn tay á o xem như khăn lau lau sạch lấy đại kiếm của mình hắ An cách, liệt chú ý tới Thái La an cách liệt như tới t cũ lau vũ khí của hắn cũng không ngẩng đầu trả lời trước tiên đem lần trước tiền thưởng bổ túc lại nói cũng không thể đều khiến huynh đệ của lão tử nhóm ở tiền tuyến không công bán mạng kết quả đánh thắng trận chiến các ngươi những quý tộc này thăng quan phát tại a đối mặt khiêu khích thái la tác tư siết chặt xong quyền cố nén l ử a giận giải thích nói an cách liệt giai đoạn bệ hạ nơi đó đã sớm không có tiền tình thế bây giờ phía dưới có thể bảo đảm tất cả binh lính tiếp tế đều rất khó khăn ta không cũng giống vậy hơn mấy tháng không có tiền lương bệ hạ cũng đã sớm công nhiên bày tỏ qua chỉ cần trong chiến đấu giết chết năm cái thú nhân liền có thể thụ phong kỵ sĩ giết càng nhiều thậm chí nam tức cũng có thể trao tặng coi như không đề cập tới ban thưởng cùng trở thành quý tộc cơ hội đây chính là vì nhân loại chúng ta sinh tồn mà chiến ngươi liền không thể lấy đại cục làm trọng sao an cách liệt cuối cùng ngầm đầu lên một đạo mặt xẻo xẹt qua hắn toàn bộ má trái nhường hắn nhìn phá lệ dữ hắn lạnh lùng tập trung vào thái la tác tư ta nhưng không biết cái gì đại cục ta chỉ biết hôm qua lại có cái đi theo lão tử nhiều năm lão hỏa kế chết trận con của hắn vẫn chưa tới mười tuổi không trả tiền ngươi nhường vợ của hắn hải tử đi ăn đất sao coi như bệ hạ không có tiền khắc nút ở phía sau quý tộc luôn có tiền a nhường lao tử lấy đại cục làm trọng ta nhổ vào bọn hắn như thế nào không để ý toàn bộ đại cục nói đến đây hắn hướng trên mặt đất hung hăng gắt một cái thái la tác tư lập tức nghe lời trầm mặc một lát sau thần sắc lạnh lùng nói liên quan tới ngươi ở đây chết đi binh lính trợ cấp ta sẽ trở về đối với lạc tắt đại nhân phản ứng nhưng là bây giờ quân lệnh người là nhận hay thái xuống lau i kiếm của mình tới. Tốt à, xem ở lạc tát đại nhân phân thượng ngày mai ta sẽ đúng giờ thủ, mai giờ đúng độc cái la kế chợ cấp cũng không cũng tác là hóa tạm. Ta sẽ đem hết toàn đem lực đi i là t tư thu đến trả lời chắc chắn phía sau liền xoay người rời đi mấy cái nguyên bản xa xa hoặc dựa hoặc ngồi sĩ quan cấp thấp đứng dậy tiến tới an cách hàng bên cạnh nghị luận không hổ là thủ lĩnh lúc này còn có thể từ phía trên muốn tới trợ cấp không phải vậy vạn xâm người nhà không biết lúc nào mới có thể cầm tới tiền Lão đại, thật á i người đại nhân nhân. người đối với la là lạc tắc tư thế tắc nhưng như nhân nhân, hắn bên v y chuyện chuyện nói không có chuyện gì chứ. sẽ gì hâm ủ lĩnh vấn thể có có đề gì, b y cậy giờ trông chúng ta đánh, phía trên thiếu nợ chúng ta tiền, còn không liệt thiếu tiền, hai trận ta trên ta Thật đánh đánh, nợ còn phản nản đều ác phía cho phép h câu. vào â mộ những quý tộc kia à lúc nào ta có thể góp đủ năm cái thú nhân ta cũng liền có thể thành kỵ sĩ lao ra đến lúc đó nhất định trở về thôn nhường đoàn người kiến thức một chút đừng nghĩ nhiều như vậy thú nhân đầu nào có tốt như vậy chém ta chỉ cần có thể còn sống s ó t dùng tích lũy đến tiền mở cửa hàng tái giá cái lao bà sinh hoạt là được rồi lão đại giết thú nhân sớm đã có mười cái đi mấy cái sĩ quan cấp thấp lơ đến cười toe toét tàn đi đến bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi mấy cái này sĩ quan cấp thấp cũng là từng theo theo an cách liệt nhiều năm giao binh cũng không sợ bọn họ người lãnh đạo trực tiếp cư dân nơi này sớm đã hoặc là sơ tán hoặc là chạy thoát thân trở thành các binh sĩ nghỉ ngơi chỗ nhìn xem rời đi thủ hạ an cách liệt trên mặt lộ ra một tia ấm áp sau đó cũng tìm một cái gian phòng đi nghỉ nhưng mà rất nhanh hắn liền bị to lớn tiếng ồn ào giật mình tỉnh giấc đức nạ ẻn trung sĩ vọt tới gian phòng của hắn nói cho hắn một cái tin tức khiếp sợ giai ẩ n quốc vương đã bị ám sát mà chết làm an cách liệt đi tới trước cửa sổ thời điểm phát hiện bên ngoài đã loạn thành một b ầ y nguyên bản kiên cường các binh sĩ bây giờ đã sụp đổ chạy từ phía đứng lên bộ lạc đã chú ý tới bạo phong thành quân coi giữ hỗn loạn tấn công tiếng kèn cũng theo đó vang lên nhìn thấy loại tình huống này an cách liệt vội vàng vừa hỏi đức nạ ẻn trung sĩ một bên nhanh chóng đi ra ngoài đức nạ ẻn các đoàn người đều thế nào thủ lĩnh chúng ta người đều tụ ở một chỗ đang chờ mệnh lệnh l c h ú một sĩ quan cưỡi ngựa chạy về phía tri đội ngũ này quắt to lên an cách liệt nhanh chóng nên hướng người sĩ quan kia hắn là gờ dây sẩn xa đông bố thúy khắc lạc tắt bên người phó quan một trong gerson đại nhân đ âu đại nhân ở trên bến tàu hắn đã chú ý tới đội ngũ của ngươi hạ lệnh ngươi dẫn đội giữ vững bến cảng cửa thành vì đám quân dân rút lui tranh thủ thời gian chúng ta đem từ bỏ bạo phong thành an cách liệt tức giận chất vấn tại sao là đội ngũ của ta loại tình huống này đi đoạn hậu là muốn cho thủ hạ của ta đi chịu chết sao gerson lo lắng nói không chỉ là ngươi tất cả còn thành xây dựng chế độ đội ngũ đều bị điều đi phòng thủ mệnh lệnh của ngươi chỉ là giữ vững cửa thành mà thôi bị đắc cùng n g ả i b ố nạp bọn hắn lấy được mệnh lệnh thế nhưng là mang kỵ binh lịch xung kích dây dưa bộ lạc tấn công tốc độ vậy ta cần thủ bao lâu bốn tiếng thái la tác tư trung tá đang t ạ i giữ gìn rút lui trật tự hắn sẽ lưu hai chiếc rút lui thuyền cho ngươi ngươi nhanh đi b ố p h ò n g ta còn muốn đi những người khác nơi đó truyền lệnh an cách liệt rơi vào đường cùng c h ỉ có thể dẫn đội đi cửa thành chờ đợi bộ lạc đại quân đến hắn nhìn về phía bạo phong thành khu vực khác đại hỏa hừng hực dấy lên hoàng kim sư tử kỳ từ từng cái khu vực rơi xuống xa xa tiếng la khóc vang lên liên miên hắn không khỏi có chút tức giận bất bình đứng lên các chiến sĩ khổ chiến nhiều ngày c ư nhiên bị một cái thích khách tạ hữu thắng cuộc nhưng mà hắn rất nhanh liền từ bỏ một ít n h ả m chán cảm xúc bộ lạc đại quân đã công cửa thành từng đám r a màu lục lộ ra răng l a n h thú nhân chiến sĩ cầm trong tay chiến phủ v ọ t lên những thứ này thú nhân các chiến sĩ rất cường đại an cách liệt dẫn dắt thủ hạ cùng bọn hắn quyết tử chiến đấu lấy nhưng vẫn là liên tục bại lui lấy may mắn lại có hai đội viện quân đến đây tăng viện an cách liệt cho ở đội ngũ mới không có lập tức sụp đổ thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhiều binh sĩ đã ngã xuống an cách liệt cũng càng ngày càng không chống nổi hắn quát to lên mau bỏ đi thủ không được không lão đại chúng ta bị ném bỏ một sĩ binh đột nhiên a nhưng c c á liệt quay đầu nhìn lại, liêu hai chiếc thuyền đã động liêu khởi tới, thuyền quay đầu sau đã động nhìn cùng h phát n hắn giận g bắt tới, mở ra, hắn vừa, giận vừa sợ mắng chửi liêu khởi vừa liêu sợ i la ắ c cái tư, tiện ta ngươi ngươi này nữ nuôi, gặp lại hiện ấ t định muốn đem muốn n g ư ơ chặt thành hai、nữa. Nhưng phát h nữa. i một màn này các binh sĩ càng ngày càng nhiều bọn hắn không khỏi kêu d ê n tuyệt vọng liêu khởi tới rất nhiều người đã mất đi đấu trí bị bộ lạc các binh sĩ cũng càng ngày càng ít rất nhiều theo hắn nhiều năm minh đệ liên tiếp chiết trợ đến cuối cùng chỉ còn dư hắn cùng một cái khác người bị trọng thương đồng bạn bị buộc đến rồi góp tưởng đối mặt liên tiếp chết trận các đồng bạn cùng sông tới thú nhân hắn sớm đã đem mình sinh tử không để ý quyết tâm liều mạng đối với chung quanh các thú nhân giận mắng liêu khởi tới tổ s a c o c tổ s a c o c hắn thú nhân ngữ phát âm cũng không tiêu chuẩn nhưng mà chung quanh thú nhân này đã nghe hiểu lời của hắn từng cái trên mặt lộ r a công p h ẫ n t h ầ n sắc thậm chí có cái chiến sĩ d ơ búa lên liền muốn bổ tới nhưng mà rất nhanh bị đồng bạn của hắn đ è xuống các thú nhân vây hắn lại cũng không lại tiếp tục hướng về phía trước an cách liệt hơi kinh ngạc hắn cũng không hiểu những lời này là có ý tứ gì nhưng mà hắn mang binh cùng thú nhân thời điểm chiến đấu rất nhiều thú nhân bị vây lại thời điểm đều từng như thế từng mắ cho nên hắn vẫn có thể nhớ kỹ câu nói này phát â m vừa mới chỉ là muốn mắng vài tiếng đủ vốn mà thôi hắn lạnh lùng nhìn xem chung quanh các thú nhân ngược lại cùng lắm thì chết các thú nhân ngao n h a o tránh ra một cái gần cao hai mét dâu quai nón độc nhãn thú nhân đi lên phía trước cái hông của hắn treo hai cái đầu an cách liệt nhận ra bọn hắn một cái chính là mang binh lịch sung phong n g ả i bốn ạ p kỵ sĩ đội trưởng một cái khác cũng là quân bảo vệ thành bên trong nổi danh dũng sĩ hắn hướng về phía an cách liệt mở miệng nói mấy câu gặp an cách liệt nghe không hiểu sau đó đối với bên người một cái thú nhân tắc mãng gào thét liêu khởi tới tại tiên tổ chứng kiến phía dưới ta hành khúc thị tộc thiên phu trưởng ngại giặc vì duy trì hành khúc thị tộc vinh quang sẽ cùng ngươi tiến hành thần thánh mát thương kéo chi chiến không chết không thôi theo mát thương kéo mấy chữ này rơi xuống t r u n g quanh các thú nhân đều cùng nhiệt gầm rú liêu khởi tới khát máu ánh mắt gắt gao tập trung vào hai người bọn họ năm mươi chín chương bốn mươi bảy phiên ngoại bậc cha chú huyết bên trong cái gì là mát thương kéo chi chiến an cách liệt cũng không biết cũng không muốn biết nghe giống như là muốn đơn đà độc đấu nhưng mặc kệ thắng thua chết ở quyết đấu phía dưới dù sao cũng so bị loạn b ù a chém chết tốt hắn đang dành thời gian khôi phục thể lực trước đây trong chiến đấu hắn thụ một chút vết thương nhẹ nhưng thể lực cũng tiêu hao rất lớn may mắn hắn thở nhỏ thể chất so với người khác phải cường đại tốc độ khôi phục cũng sắp không thiếu Thú nhân tắt mãn tại h nhân ú mãn tắt t hắn phòng bị trong bị chi các n nhất h h như i ngươi ế n nếu thú nhân đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống an cách liệt không thèm để ý chút nào đem vũ khí ném cho t ắ t mãn chính mình bỏ đi khôi giáp để nguyên quần áo p h ụ chỉ mặc một đầu quần đùi t r u n g quanh các thú nhân gào thét càng thêm cung n h i ệ t bọn hắn đã thấy cái này nhân loại trên thân cường tráng cơ bắp lên vô số vết sẹo có rất nhiều một mắt liền có thể nhìn ra là cái gì binh khí tạo thành tiễn bứa mâu đao đủ loại đều có đơn giản giống như là một vết sẹo đọc nhiều quán thân thể của nam nhân đã chứng minh hắn từ bao nhiêu lần đáng sợ trong chiến đấu sống tiếp được ngại giặc cũng chỉ xuyên qua một đầu con đùi cầm lấy một thanh trường đ a o đứng ở an cách hàng phía trước nhìn xem an cách liệt vết thương trên người sẹo hài lòng cười to liệt vết thương trên người sẹo hài lòng cười to liều khởi tới ha ha ha ha su bàs thực sự là su bà ta c thể cảm n h đ ư c sự c n g đại đến giết chết ta hoặc ta giết chết người đây mới là chúng ta chiến sĩ trốn trở về a an cách liệt có chút kiên kỵ nhìn xem đối diện thiên phu trưởng cùng thú nhân c á c nhóm mỗi người bọn họ cũng là trời sinh chiến sĩ cũng không sợ hãi cái chết khát vọng chiến đấu chờ mong trong sinh tử thăng hoa đáng sợ như vậy c h g tộc nhân loại thật có thể chiến thắng bọn hắn sao nhưng mà hắn rất nhanh liền hai mắt nhắm lại sau đó lại lần mở ra đem vô dụng tình huống quên mất vô số lần kinh nghiệm chiến đấu đã nói với hắn trong chiến đấu chỉ cần giữ lại giết chết đối thủ cùng sống sót tín nhiệm là được rồi còn lại cảm xúc cũng là vương hữu an cách liệt từ tắc mãn trong tay tiếp nhận đại kiếm của mình. sau đó tắt mãn l u i ra ra hiệu hai người có thể bắt đầu ngài giặc vây quanh cái này cường tráng nhân loại tiến hành chậm rãi di động neo lại nhãn quan xem xét lấy nhân loại kia nhược điểm mà loài người phản ứng có chút kỳ quái đối mặt hắn tồn tại vậy mà hai tay đem đại kiếm rũ xuống trên mặt đất nhắm hai mắt lại trên mặt còn lộ ra nụ cười khinh thường biết rất rõ ràng khả năng này là cặp ấy ngài giặc vẫn là một hồi lửa g i ậ n dâng lên trong lòng đây chính là ở dưới con mắt mọi người nếu như đối mặt loại khiêu khích này hắn còn không dám chủ động tiến công sau này chờ đợi hắn tất nhiên là các tộc nhân chế d â ngài giặc nhảy lên một cái trường đao hung hăng chém về phía an cách hàng vai trái hắn là trong thú nhân bộ lạc ít có tu hành kiếm đạo c ứ n g giả t ừ n g tại hỏa nhận thị tộc học bổ túc quá trình bên trong đã đánh bại mười mấy tên đối thủ hắn đâm ra một kiếm này thời điểm sớm đã cân nhắc qua đối thủ có thể chiêu thức bất luận đối thủ ứng đối ra sao hắn đều có lòng tin bằng vào khắc khổ tu luyện kiếm đạo chiếm được tiên cơ sau đó đem đối thủ thay vào tiết tấu của mình bên trong đi giết chết phía trước cái kia hai tên nhân loại mạnh mẽ sĩ quan chính là bị hắn dạng này từng bước một chiếm được thượng phong p h í a sau giết chết nhưng mà an cách hàng phản ứng ngoài ngại g i ặ dự kiến an cách liệt mở hai mắt ra đồng thời lộ ra một giống như không nhìn thấy lóe hàn quang trường đ a o đồng dạng giơ kiếm quét ngang hướng ngải rác keo ngải g i á c lướt ngang qua đối thủ cự kiếm nhưng thế công cũng theo đó trì trệ an cách liệt cất bước hướng hắn tới gần xoát xoát xoát ngải g i á c liên tiếp chém ra ba đao loại này ưa thích lấy thương đội thương đối thủ hắn sớm tại trong quyết đấu chỉ thấy qua nhiều lắm đối phó loại này đối thủ chính là muốn lấy tốc độ nhanh hơn không ngừng mà tạo thành vết thương nhẹ đối thủ sớm muộn cũng sẽ bởi vì thương thế biến trọng mà cùng tốc độ của hắn c h ê n lệch càng ngày càng nhiều cuối cùng bất lực đánh trả quả nhiên nhân loại kê hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn trên người vết đau càng, ngày càng nhiều, máu tươi từ vết thương đem hắn nửa người trên nhuộm đỏ bừng nhưng ngại ra không có chút nào vui vẻ bởi vì hắn thấy được người đàn ông kia biểu lộ an cách liệt lại là đáng cười p h ả n phất vết thương mang đến cho hắn không phải đau đớn mà là khoái ý đồng dạng hơn nữa tốc độ của hắn chẳng những không có chậm ngược lại càng nhanh liều khởi tới người đàn ông này dũng manh đã, đã chứng minh sự cường đại của hắn mà thú nhân xưa nay kính trọng dũng sĩ cho dù là địch nhân cũng giống vậy an cách hàng tốc độ lại theo thụ thương nghiêm trọng hơn trở nên nhanh hơn cuối cùng n g ả i giặc cùng an cách liệt kịch liệt đánh tới một cái lên hai người cỡ lọ sở cồn b ặ t giống như giống như cồn phong bạ vũ không có chút nào thở dốc chỗ trống bên cạnh nhìn các thú nhân đều cảm thấy kinh tâm động phách đứng lên hai người t r ợ t c á c h ra n g ả i giặc bụng nhiều hơn một cái lỗ hổng lớn uy giảm xuống đất hư nhược vẫn đạo tốc độ của ngươi sáu làm sao có thể sáu sẽ như vậy sáu nhanh an cách liệt vẫn đứng vững bên hông cùng trên bờ vai lại nhiều hai đạo thật sâu vết thương ánh mắt phức tạp nhìn sắp chết thú nhân một mắt nói ngươi không nên để cho ta chịu nhiều như vậy bị thương nhẹ thực sự là khoái ý a ngải giặc trên mặt đã lộ ra nhiên thần sắc đồng thời t ẽ ngựa về phía sau một cái còn vị thành niên thú nhân đột nhiên s u n g ra ôm lấy hắn ngải giặc n g h ị tay giơ lên v ố t vẻ hắn nhưng mà nâng lên đến một nửa cuối cùng chán nản rơi xuống trẻ tuổi thú nhân gắt gao nhìn xem an c á y ế t liệt giống to ta là thêm nhị tắt nát sọ chi bữa ta thể một ngày nào đó ta sẽ tìm ngươi thắng trở về phụ thân ta vinh dự nói ra r dụ nạm nhân loại nhớ cho kỹ tên của ta là an c á y ế t liệt ổ áo đặc rèn kẻ an c á y ế t liệt trẻ tuổi thú nhân thật sâu đem cái này tên ghi ở trong lòng tiếp đó dựa theo đối đãi người thắng lễ nghi hung h ă n g đấm ngực gửi lời chào thú nhân các chiến sĩ từng cái đối với hắn đấm ngực n g ư n g đường đồng thời gầm nhẹ một cái từ ngữ tháp hữu sơ tại các thú nhân tràn ngập kính y ánh mắt cùng tiếng gầm bên trong an cách liệt đỡ chính mình trọng thương chiến hữu dọc theo bãi biển đi về hướng bắc bây giờ chiến hữu của hắn thương rất nặng chảy rất nhiều máu an cách liệt dùng băng vải cho hắn cùng mình tiến hành băng bó cầm máu nhưng mà cái tia chiến hữu có thể hay không sống xuất còn là một cái ẩn số an cách hàng chiến hữu ngày thứ hai sẽ chết đi chính hắn một đường lại hướng bắc đi tiếp hơn một tháng cũng mất phương hướng vị trí của mình hắn đầu tiên là ở mảnh này phảng phất bị cháy k h é t khắp mặt đất gian khổ tiến lên dựa vào chút ít thịt sói cùng nhện thịt sống tiếp được cuối cùng tại hai tuần sau hắn tiến nhập một mảnh mặc dù hoang vụ nhưng có sinh cơ thổ điện hô hô an cách liệt kịch liệt thở hồn hển giấu vào một cái s ơ n động kiên kỵ nhìn phía xa hát long đợi một hồi lâu gặp hát long không có rời đi ý tứ hắn chỉ có thể dọc theo hang động đi sâu vào xuống cái sơn động này rất sâu rất gập đền hơn nữa không thiếu chỗ có người vì phong bế vết tích tại chỗ sâu nhất chỗ an cách liệt phát hiện làm bằng đá đại điện cùng bên trong mạn p h c h cư dân mạn p h c h đối với hắn xuất hiện cũng không hữu hảo. bọn hắn sử dụng hết thẻ binh khí tính toán công kích hắn an cách liệt đánh chết mấy cái nhưng màn p h á c số lượng quá nhiều hắn rất nhanh liền bị ép chạy trốn đào mệnh bên trong hắn cuốn quýt giấu vào một cái mật thất trong thạch quan đó là một to lớn thạch quan trong quan tài đã tràn đầy đủ loại huyền ảo đường vân an cách liệt tại trốn thạch quan phía sau mới phát hiện bên cạnh còn có một cái nữ nhân một cái xinh đẹp tóc vàng nhân loại nữ nhân đang nằm tại thạch quan đích chính trung tâm mê man g nhìn xem b ộ t phía nữ nhân gợi cảm hiện chuyện trên người không được mệnh v ả l ệ h ơ n mấy tháng chưa từng thấy nữ nhân an cách liệt giục hỏa thiêu đốt liêu khởi tới h ắ n tự tay vô xu đây là nơi đó nữ nhân cũng không trả lời chỉ là tò mò nhìn hắn sau đó bắt được an cách hàng tay chậm rãi đem hắn tay h ấn về phía ngực của mình vị trí an cách liệt theo tay của mình nhìn lại nơi đó mỹ lệ phong cảnh đường an cách liệt đã triệt để mất đi k h ô n g chế mẹ nó quan tâm nàng là ai lão tử đời này còn chưa lên qua nữ nhân xinh đẹp như vậy đâu lên đủ vốn trước tiên hắn hung hăng đem nữ nhân đặt ở dưới thân nữ nhân đồng thời có phản kháng động tác của hắn vẫn là tò mò vớt v ề hắn rất nhanh hắn liền hoàn toàn đoạt lấy nàng mây mưa sau đó nữ nhân giống như một cái thú nhỏ có giúp ở an cách hàng trong ngực mặc dù vừa mới nam nhân động tác rất lỗ mãng thế nhưng là ở nơi này lạnh như băng trong vách đá chỉ có hắn mới là duy nhất tấm áp đối tượng nàng không hiểu nhìn về phía nam nhân an cách liệt túi đầu nên hướng ánh mắt của nữ nhân nữ nhân này xanh thẳm hai mắt tinh khiết thanh tịnh hơn nữa hắn vừa mới cũng đã phát hiện nữ nhân này còn là lần đầu tiên làm hắn không khỏi ấy này đứng lên thấp giọng nói xin lỗi đạo có lỗi với ta có chút thô bạo ngươi là ai nữ nhân vẫn không có trả lời ngược lại đem đầu chôn vào trong ngực của hắn nơi đó thật tấm áp hơn nữa nam nhân cường kiện có lực tiếng tim đập có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn tính toán chẳng cần biết ngươi là ai chúng ta phải ý nghĩ ra ngoài mới được ở đây cũng không thể mỏi mòn chờ đợi an cách liệt đem chính mình áo khoác cùng d à y nhường cho nữ nhân hơn nữa đem nữ nhân kéo ra khỏi thạch quan nữ nhân nhìn xem thạch quan bên ngoài hết t h ể có chút mờ mịt bất an dựa vào chặt an cách liệt hơn nữa nắm được áo sơ mi của hắn gốc áo an cách liệt trong lòng tuân r a nồng nặc c ấm áp đưa tay vô vô nữ nhân phần lưng an ủi yên tâm đứng tại đằng sau ta l i ề n tốt ta sẽ bảo vệ tốt ngươi xông ra quá trình bên trong an cách liệt và o bảo hộ nữ nhân bên cạnh trên thân phụ không thiếu thương chân của hắn cũng bị mặt đất cục đá h ạ c h phải máu me đ ồ n địa nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới thương thế của mình lôi tại hoàn toàn chạy ra sau đó nữ nhân cuối cùng phát hiện hắn chật vật kinh hoàng theo dòi hắn chạy máu vị trí không có chuyện gì theo ta trước đó bị thương so sánh chuyện này chỉ có thể xem như đi khối r a mà thôi an cách liệt mãn b ấ t tại hồ an ủi nàng nhưng sau đó bị nữ nhân dị trạng hấp dẫn ánh mắt nữ nhân lấy tay an ủi hướng về phía miệng vết thương của hắn theo màu vàng thánh quang từ trên tay nàng phát ra thương thế của hắn cấp tốc khôi phục l i ề u khởi tới người là mục sư sao người vì sao lại ở đây dưới mặt đất những vật kia là cái gì nữ nhân không có trả lời vấn đề gì trị liệu xong thương thế của hắn phía sau liền dựa vào nhanh đến trong ngực hắn đồng ngẩn thời sáu nghi mươi tính toán đưa tay sờ cổ hỏng của hắn. An cách An t không chương thăm vấn đề, ớ i bốn mươi tám phiên ngoại bậc cha chú huyết phía dưới canh thứ nhất hơn một tháng sau an cách liệt cùng nữ nhân bên cạnh hắn tại bắc phương bên hồ định cư xuống đây là bị nhân loại xưng là lò kẻ hồ chỗ phong cảnh tú lệ ưu mỹ an cách liệt dùng trên tay kim tệ cùng chung quanh người lồn đổi không thiếu sinh hoạt vật tư hắn không có cùng người lồn ở cùng một chỗ mà là tại bên hồ trong rừng rậm xây cái phòng nhỏ làm hắn cùng người nữ nhân kia nhà mới đi mẹ nhà hắn tú h nhân đi mẹ nhà hắn thái la t á c tư đi mẹ nhà hắn la tát đi mẹ nhà hắn chiến tranh an cách liệt sớm đã đem chiến tranh cùng quân đội ném tới sau đầu hắn đối với mình bị ném bỏ sự tỉnh từ đầu đến cuối không thể tiêu tan dứt khoát liền bồi nữ nhân l cư ngược lại phía trước gia nhập vào quân đội vì cái gì không phải cũng là liều cái tiền đổ cưới một lao bà xinh đẹp sao bây giờ nữ nhân của lão tử luận tướng mạo so với cái kia quý tộc tiểu thư đều đẹp nhiều còn là một cái có thể sử dụng thánh quang n g ụ c sư lão tử mới không đi cho các ngươi bọn này không đem binh lính bình thường coi ra gì ra hỏa bán mạng chứ an cách liệt nghĩ như thế hơn nữa trừ những thứ này ra ý nghĩ bên ngoài hắn còn có một cái quá mức sầu lo hắn cảm thấy nữ nhân thân phận cũng không đơn giản cái kia mềm mại bóng loáng làng ra nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp có thể sử dụng thánh quang n g ụ c sư không một không nói do nữ nhân này rất có thể là cái nào đó nhân vật trọng yếu vạn nhất trở về thế giới loài người người nhà của nàng có thể liền sẽ có được tin tức đồng thời tìm được nàng mặc dù làm như vậy đối với nữ nhân n à y có chút không công bằng nhưng chỉ cần chính mình thật tốt đối với nàng là được rồi tại an cách liệt xem ra nữ nhân này rất có thể làm mất trí nhớ nàng không chỉ đối hết thẻ chung quanh đều cực kỳ hiếu kỳ thậm chí tiếng thông dụng đều nghe không hiểu cũng sẽ không nói an cách liệt cho nàng lấy một tên gọi phỉ lệ phỉ lệ số đông thời điểm đều k h ô n khéo đi theo bên cạnh hắn an t ĩ n h nhìn xem hắn vội vàng đủ loại công việc đồng thời nghe theo yêu cầu của hắn giúp hắn đánh ra tay cái này trong vòng hơn một tháng phỉ lệ đã có thể nghe hiểu đơn giản tiếng thông dụng tại an cách liệt không làm việc thời điểm phỉ lệ liền sẽ giống như một con mèo nhỏ đồng dạng tiến đến trong ngực của hắn hưởng thụ lấy hắn thân mật cùng vớt ve thời gian phi toa trong n g a y mắt đã là nhanh hai năm rồi phỉ lệ đã cùng người bình thường không có gì khác biệt hai người còn có hai đứa con gái trong nhà gỗ phỉ lệ một cái tay ôm một cái một tuổi kim phát tiểu nữ hải vừa dùng một cái tay khác chỉ lấy bé gái bộ mặt hưng phấn mà hô liêu khởi tới an cách liệt ngươi xem ngươi xem cái này lông mày khắc lao địch c á lông mày cùng ngươi quả nhiên giống nhau như lúc nàng vẫn là càng giống ngươi a giống ta xấu như vậy có gì tốt nữ hải tử nên giống như ngươi xinh đẹp mới đúng nhìn bản tôi ti nhiều khả、ái. l như đã, đã mất đi như đồ chơi nữ hải bất mãn khóc liêu khởi tới phỉ lệ thuận tay kín đáo đưa cho nữ nhi một cái đầu gỗ đồ chơi tiểu nữ hải tiếng khóc trong nháy mắt ngừng bắt đầu chơi mới đồ chơi an cách liệt bất mãn nói ngươi xem nàng nơi nào giống ta ta cũng không có như thế ưa thích khóc nhẹ được rồi được rồi nữ hải tự ưa thích khóc nhẹ có cái gì không đúng vì lệ vô vô an cách hàng bà vai sau đó nhẹ giọng đối với tiểu nữ hải nói khắc lao đi khá ngươi sau khi lớn lên cần phải giống ba ba bảo hộ mụ mụ một dạng bảo vệ ngươi m ộ i mụ a nhưng mà tiểu nữ hải không để ý đến nàng như cũng tự mình chơi lấy đồ chơi vì lệ cười hôn một cái tiểu nữ hải bên mặt tiếp đó vừa hừ ca một bên ôm lấy bạn thôi t i nhẹ nhàng lay động liêu khởi tới nhìn xem một màn này an cách liệt cũng phát ra từ nội tâm cười liêu khởi tới giờ này khắc này hắn cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân vài ngày sau an cách liệt đang có một cái bất tràm gấu đen thi thể hướng ra đi đến cách nhà chỗ không xa hắn đ ỗ n g nhiên con ngươi co r ụ t lại trốn một cây đại thụ đằng sau một cái khoảng mười người thú nhân cùng ổ dở tiểu đội đang hướng bên hồ đi đến cầm đầu là hai người mặc pháp bảo màu đen thuật sĩ thú nhân tọa lang đột nhiên hướng một cái phương hướng sửa đến cuồng cái hướng kia chính là an cách hàng nhà gỗ chỗ người mặc pháp bảo màu đen ổ dở trên mặt lộ ra tàn nhẫn t h ầ n sắc nhanh chân hướng an cách hàng nhà gỗ đi đến tới a có bản lĩnh hướng ta tới a lũ g a súc an cách liệt không còn đẩn nhẫn từ phía sau cây đứng ra rút ra đại kiếm hướng cái kia đội ngũ giống to liều khởi tới những thuật sĩ phát hiện hắn tồn tại kinh khủng tiếng nói nhỏ vang lên từng cái pháp thuật hướng hắn bay tới an cách liệt tránh ra hai cái nhưng vẫn là bị một cái ám ảnh t i ệ n tập t r u n g cánh tay phải hắn chịu đựng trên cánh tay kịch liệt đau nhức hướng phía sau chạy tới một cái thú nhân thuật sĩ bộ mặt phát ra cười lạnh ngăn lại liền muốn truy kích a n cách hàng thủ hạng quay đầu dẫn đội vẫn như cũ hướng cái k i a nhà gỗ phương hướng đi đến đối mặt không mắc mưu những thuật sĩ an cách liệt vừa kinh vừa sợ không còn chạy trốn rút kiếm xông lên hắn một đao chém một cái thú nhân đầu nao túi giữ lấy một cái ổ g i chiến sĩ đại phủ phía sau kinh khủng cơ thể bắt đầu trở nên bất lực đứng lên ô dơ sinh mệnh lực rất tương mạnh hắn lại không cách nào vượt qua ổ dơ đi tổn thương những thuật sĩ ngắn ngủi sau mấy hiệp tại hắn hao hết toàn lực bị thương nặng ô dơ chiến sĩ phía sau hắn cũng đã triệt để mất đi năng lực chống đỡ thú nhân thuật sĩ không có giết hắn mà là xa xa lại đối hắn b ổ một cái n g u y ê n l i ề n rủa nhường hắn triệt để không cách nào g i ã y rủa thú nhân thuật sĩ đối với bên người ổ dơ thuật sĩ nói mấy câu tiếp đó ổ dơ thuật sĩ cười lớn đẩy cửa phòng ra đi vào ô dơ tiếng cười im bặt mà màu trắng từ ổ dơ miệm đâm vào đồng thời xuyên thấu sau gót của hắn sau đó ổ phỉ lệ cầm trong tay trường thương màu trắng đi ra đây không phải hắn quen thuộc phỉ lệ nữ nhân trước mắt trong mắt t h i ể m dược lấy lôi đ ỉ n h sau lưng còn nhiều thêm một đôi trong suốt bạch d ư ợ c h ư ảnh toàn thân tản ra hào quang trói sáng phỉ lệ bước chân nhẹ nhàng nhảy n ố t lấy linh xào tránh đi chiến sĩ khác công kích và thuật sĩ pháp thuật phía sau xuất hiện ở an cách liệt phụ cận đồng thời một thương đâm ngã phụ trách t r ố n g coi an cách hàng một cái thú nhân chiến sĩ còn lại mấy cái chiến sĩ xuống tới phỉ lệ không còn lưu lại xoát xoát thương quang thiệt qua kỹ thuật bắn của nàng ngắn gọn trí mạng lại là hai cái thú nhân chiến sĩ ngã trên mặt đất thuật sĩ v khổng lồ t à năng chi lực đem hắn nhuộm thành lục xác Phỉ lệ lại không để ý tới hắn nàng lóe lên ô giờ trọng truy bên hông cũng theo đó chịu một cái thú nhân một bữa nàng lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn đồng d ạ n g trở tay một thương đem cái kia thú nhân đâm ngã Phỉ lệ trái eo đang chảy máu bây giờ trên tình cảnh chỉ còn lại nàng ô giờ chiến sĩ cùng cái kia đang tại ngâm sướng thần chú thuật sĩ còn tại đứng thẳng ô giờ chiến sĩ lại là một truy nặng nề g h đập về phía nàng phỉ lệ nhảy lên thật cao một thương đâm về ô g i đầu người lúc này thuật sĩ pháp thuật cũng cuối cùng chuẩn bị xong lần này pháp thuật của hắn đồng thời phong tỏa an cách liệt cùng vì lệ hai cái mang theo tả năng lục sắt mũi tên sông về hai người bọn họ chương bậc cha chú huyết song canh chắn cách trước cái cánh cẩn bọc chặt cách cùng cánh chạm, phiên huyết thứ hai phỉ thương thuật pháp thuật, trên mặt hắn thoáng qua kiên quyết, rút ra trưởng thương đồng thời hung hăng thuật sĩ phía hai ánh thận khóa pháp thời phỉ ánh trường người, trường người, ngoại, song đông xuyên trên kiên đồng ném nảy lên an sáng trắng nàng bên trong. Vâng, an năng đồng sáng trắng đối liệt tại tới bao qua qua ra sau, ma ra va rút đầu quyết, màu màu xảy mặt mặt tả sĩ sĩ lệ lệ dờ đã đem đã ồ về đằng sau đi. lúc này khoa chặt phỉ lệ t à năng ma pháp cũng bay đến tại an cách liệt mắt thử muốn n ứ ớ c trong ánh mắt bất lực phòng ngự phỉ lệ ngược bị t à năng ma pháp nổ ra một đám mưa máu nàng ném ra trường thương màu trắng thì đem thú nhân thuật sĩ găm trên mặt đất sau đó trường thương tránh ra kịch liệt k i a sáng nổ bể ra tới thuật sĩ cũng bị tùy theo bị t ạ c trở thành m ả n h vụn phỉ lệ ngã n g ử a xuống đất nhưng nàng rất nhanh lấy tay chống lên thân thể leo đến an cách liệt bên cạnh trên mặt hắn huyết sắc đã mờ n h ạ ngược nhiều hơn một cái lô lớn tiên huyết đang không muốn mạng từ bên trong tuấn ra từng cái điểm sáng màu trắng cũng theo tiên huyết hướng ra phía ngoài bay ra phỉ lệ lại lại không chút nào để ý thương thế của mình. mà là đi đến an cách liệt bên cạnh nhẹ nói có lỗi với thân yêu ta tới chậm nhường hai t ử an t ĩ n h lại bỏ ra ta quá nhiều thời gian tiếp đó phỉ lệ đưa tay đẻ ở an cách hàng trên vết thương theo màu vàng ánh sáng thoáng qua an cách hàng thương thế lập tức hóa giải không thiếu phỉ lệ run lên bần bật sắp mặt lại tái nhợt mấy phần càng nhiều điểm sáng từ ngực lỗ lớn bay ra phỉ lệ tại sao muốn thay ta cản pháp thuật kia ngươi như thế nào ngươi vẫn k h ỏ e chứ an cách liệt khôi phục năng lực hành động phía sau lập tức ngồi dậy đồng thời hai tay run dậy tính toán dùng quần áo để lại phỉ lệ vết thương phỉ lệ thì khẽ ấn ở tay của hắn ôn nu nói vô dụng không phải vậy ta cho sớm chính mình trị liệu ta hạch tâm đã nát bây giờ ta liền phải chết an cách liệt nghe xong nàng phía sau nước mắt cũng n h ị n không được nữa chạy xuống đây là hắn ký sự đến nay lần thứ nhất r ơ i lệ hắn như cũ tính toán dùng quần áo để lại lồng ngực của nàng nước nở nói sao có thể không cần ngươi sao có thể chết ta không có thể không có ngươi ồ ồ vị lệ đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve mặt của hắn nhẹ g i ọ n g an ủi thời gian của ta không nhiều lắm đừng khóc cười lên nghe ta nói mấy câu có hay không hảo an cách liệt một bên tính toán ngừng nước mắt một bên cố gắng n g h nợ nụ cười tới nhưng mà nhìn xem càng ngày càng l m đạo nữ nhân hắn cũng đã bi thống nói không ra l kỳ thực ta đã sớm nhớ tới ta là ai tới cảm ơn ngươi mang ta rời đi ngại long nạp á nơi đó đồng thời cho ta ấm áp cùng thích chỉ có gặp phải ngươi sau đó ta mới biết được nguyên lai phạm nhân sinh hoạt là có thể như thế hạnh phúc không nên thương tâm mang theo bọn nhỏ sống sót các nàng chính là ta sinh mạng kéo dài càng nhiều điểm sáng từ phỉ lệ hư hại ngược bay ra nàng lại là kịch liệt run một cái phỉ lệ dốc hết toàn lực bày ra một cái giống như quá khứ mỉm cười sau đó hôn hướng an cách hàng cái chán môi của nàng đã băng lãnh gặp lại thật yêu an cách liệt trong hai năm qua ngươi một mực đều là của ta sáu toàn bộ thế giới sau đó phỉ lệ cơ thể triệt để chuyển hư cuối cùng ẩm vang pha toái vô số màu trắng mảnh vụn thoát l y n à n g phía sau biến mất không thấy gì nữa an cách liệt kinh ngạc nhìn cái chỗ kia thật lâu phỉ lệ đã hoàn toàn biến mất liền thi thể đều không lưu lại an cách liệt thống khổ gầm to t ừ n g quên đập về phía mặt đất trên mặt đất đã nhiều hơn mấy cái hố sâu tay của hắn đã tím xanh chảy máu hắn lại không hề hay biết cuối cùng âm thanh lớn đánh thức ngủ say hai đứa con gái chúng nữ n h i tiếng khóc đánh thức hắn hắn lảo đảo nghiêng ngã ôm lấy ấu tiểu bạn thôi ti nhìn xem đó cùng phỉ lệ mấy phần tương tự khuôn mặt nước mắt khóc không thành tiếng khóc lớn liêu khởi tới ngày thứ hai an cách hàng trên mặt cũng lại nhìn không ra dư thừa biểu lộ q u o n g lên một cái to lớn cái dương trong dương chứa sinh hoạt vật phẩm khắc lao địch đã bị hắn cố định tại cái dương đ ỉ n h b ắ n thôi ti thì, thì bị hắn ôm vào trong ngực hắn nhìn chằm chằm mảnh đất này một lần cuối cùng tiếp đó cũng không quay đầu lại đi về hướng bắc nhiều ngày phía sau an cách liệt l ẻ loi một mình xuất hiện ở giới nghiêm bên trong lạc đan luân giới thành chúng nữ nhi đã bị hắn thích đáng an chi ở địa phương an toàn một cái từng theo theo qua an cách liệt mạo hiểm h u n h đệ cùng nữ nhân của hắn phụ trách chiếu cố lấy an cách hàng chúng nữ nhi một sĩ binh đem an cách liệt dẫn hướng l ở ngoài cửa an cách liệt gặp hai cái người quen ba thái la tác tư cùng gờ rẻ sần hai người nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt kinh hỉ sau đó thái la tác tư liền bị an cách liệt hung hăng một quyền đập ngã trên mặt đất bái ngươi ban tặng những cái kia theo lão tử nhiều năm huynh đệ thái la tác tư tính toán bỏ lên nhưng an cách liệt lại là hung hăng một quyền đập vào thái la tác tư trên mặt đem hắn lần nữa đánh bại bọn họ đều là chiến sĩ dũng cảm nhất kết quả cuối cùng đều chết ở sư khiếp đảm của n g ư ờ i bên trên an cách liệt từng quyền đập về phía thái la tác tư thái la tác tư một mực không có giải thích cũng không đánh trả mà xưng bên trên lộ ra hối hận cùng biểu l mấy cái vệ binh thấy cảnh này tính toán đi tới bảo vệ bọn hắn sĩ quan nhưng bị gờ dễ sấn chặn hắn đồng tình nhìn xem đã tóc t r ắ n g phơn nam nhân đây là hắn hai ân đoàn cá nhân thật có vấn đề ta sẽ ngăn lại rất nhanh an cách liệt đứng dậy hướng thái la táctư hung hăng phun một bãi nước miếng đừng tưởng rằng lao tử tha thứ ngươi lao tử đời này coi như đến chết cũng vĩnh viễn sẽ không cùng như ngươi loại này ra hỏa lại có một tia lui tới gờ dễ sấn đi đỡ lên thái la táctư cái sau nhìn như bị đánh thê thảm nhưng mà bị thương tất cả đều là không nguy hiểm đến tính mạng chỗ trên tay hắn thoáng hiện lên thánh quang trị liệu thái la táctư ngẩn đầu đối với an cách liệt nói trước đó ngươi cũng không có dễ nói chuyện như vậy an cách liệt lạnh rên một tiếng tự mình đều tiến vào phó q u a n phòng lạc tắt nhìn qua s o hai năm trước giàn mua không ít hói đầu nam nhân dâu tóc trắng bệnh kiên nghị trên mặt đã tràn đầy tăng thương hắn nhìn xem an cách hàng đến m ở miệng nói đừng hận mã kệ xì hố dơ hắn không phải là một cái người sợ chết chẳng qua là lúc đó hình thức đã bất đắc dĩ nhiều khi loại quyết định này càng cần hơn g ũ khí an cách liệt giọng căm hận nói không nói cái này lão ra hỏa ta nhớ được ngươi đã nói giết đủ thú nhân liền có thể phong quý tờ ca lạc tát đối với an c á c h hàng vô lễ không thèm để ý chút nào ngược lại t ă n g thương trên mặt lộ ra ấm áp đúng vậy vốn lấy ngươi dĩ vãng chiến công hiện tại đã là kỵ sĩ ngươi còn muốn về đơn vị sao chúng ta an c á c h hàng trong mắt bỗng nhiên nổi lên h ỏ a hoa kỵ sĩ sao đủ lão tử muốn làm nam tước lao tử hải tử về sau cũng phải là nam tước mới được lạc tát cười ha h a ồ kỵ di n à xài chúng ta ngươi sẽ trở thành nam tước 62 chương 1, mặt biển xanh biếc bên trên, quốc vương chi xanh nhận hào đang tại đi thuyền, vương biển bên trên, đang Sẹt mặt tại là ma đi bạo phong thành hai tuần sau. ngày mai sắp đến giải nạ tại tạp mỗi lợi bao lớn lục mới cứ điểm giải nạ ở trong thư xưng là nhét l ạ p ma thành mới thành phố bởi vì chuyến này chủ yếu là tông giáo nhiệm vụ cho nên khắc lao địch á trước khi đi còn từ quang minh đại giáo đường lấy được một bộ thần quan trường bảo đồng thời mang theo mình thiếu tá bộ khôi giáp cùng vận mệnh hai tay kiếm lo trước khỏi hoạ cuối cùng bởi vì người mang sứ mệnh nguyên nhân trước khi đi ngoã lý an quốc vương vẫn xứng cho liều khắc lao địch á một cái thông tin dùng mắt dìm trong giới chỉ dự đoán cất giữ ảo thuật có thể số lượng lớn đủ trèo trống khoảng hai mươi phút tin tức truyền lại có thể lúc cần thiết cùng bạo phong thành tiến hành liên hệ hoặc tiếp nhận bạo phong thành chỉ hai ngày trước khắc lao địch c á nhận được bạo phong thành tin tức chuyển đến đ ạ t l ạ p nhiên thành đã hủy diệt đ ạ t l ạ p nhiên cao nhất thống trị cơ quan sáu người nghị hội bên trong có hai tên thành viên ba ba quát đ ạ t l ạ p nhiên lãnh tụ b á n thần cấp antony đạt tư chết trận bởi vì thông tin thời gian có hạn khắc lao địch c á cũng không có nhận được kỹ lưỡng hơn tin tức nhưng nàng vẫn là đại khái đoán được sau này phát triển bây giờ e rằng thiêu đốt quân đoàn đã bung xuống đến n g ã t r ạ c lạc nàng trong lòng cũng theo đó mông thượng vẻ lo lắng khắc lao địch c á nghĩ gì thế một cái ngân sắc bàn phát nữ mục sư nhìn xem khắc lao địch đá bộ dáng ngẩn người vẫn đạo tên của nàng là gợ dạ sơ quan g minh đại giáo đường lần này đưa cho khắc lao địch đá hai tên trợ thủ một trong khắc lao địch đá đem ánh mắt quay lại đến trước mắt mục sư trên thân chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi gợ dạ sơ ngươi nói sắp đến cái kia phiến đại lục sẽ là như thế nào gợ dạ sơ lộ ra thần sắc mong đợi hẳn là sẽ cùng hệ doẹn sần rừng không giống nhau à chỉ cần cùng hệ doẹn sần rừng không giống nhau liền tốt khắc lao địch đá kỳ đạo vì cái gì nói như vậy gợ dạ sơ trả lời ta thế nhưng là thợ nhỏ liền bị bắc quận tu đạo viện tu dưỡng gần hai mươi năm qua ngoại trừ ở tại hệ doẹn sần rừng chính là bạo phong thành lần này hay là ta lần thứ nhất đi xa đây khắc nguyên nên thường xuyên đi xa a khắc lao địch đá lắc đầu ta cũng không xuất hành qua mấy lần hơn nữa ta cũng không thích hai lần đó xuất hành kinh lịch so với bên ngoài bunba ta vẫn càng ưa thích bạo phong thành sinh hoạt một chút gợ dạ sở trong ánh mắt mang theo đối với tương lai ước mơ ta dự định về sau nhiều xin đ i ể m ngoại phái nhiệm vụ liền có thể một bên thi hành công vụ một bên thưởng thức đang đi đường mỹ cảnh nhìn xem đầy có lòng hy vọng gợ dạ sở khắc lao địch đá tâm tình cũng tốt mấy phần nàng nhớ tới đồng dạng làm m sư muộn muội không biết nàng tại bạo phong thành trải qua như thế nào lúc giữa trưa ngày thứ hai quốc vương chi nhận hào đã tới nét làm a ra khắc lao địch đá dự kiến giải nạ tự mình tại bến tàu nên đón nàng và hai tên mục sư cái này khiến nàng có chút thụ s ủ n g nhược kinh đứng lên giải nạ nhìn qua vẫn như c ũ đoan trang tịnh lệ sáng như đầy sao đôi mắt tú vỡ lên mũi thật mỏng đỏ hồng b ờ m ô i một đầu toái kim tóc d à i khoác lên b ả vai hai bên bó sát người trắng xanh đan sen vu nữ áo thì kề sát tại giải nạ đường con hoàn mỹ trên nửa người trên trần trụi ra không có một tia thịt thừa eo nhỏ nhắn trong tay thì cầm một cái màu xanh nhạt phát trượng hoan n g h ê n đi tới nhét là ma b ạ phong thành các bằng hữu cả tạ các ngươi xa như vậy tới nơi này trên phía đại lục vì thánh quan phục vụ là của chúng ta vinh hạnh, điện hạ Đơn giản hàn huyên phía sau. giải nạ mang theo khắc lao địch đá hỏa hai tên mục sư hướng nhét l ạ p ma thành nội đi đến nhét l ạ p ma ở vào một cái trên hòn đảo lớn ngoại trừ nắm giữ thiên nhiên cảng nước sâu ôn hòa phòng thủ khó khăn công ưu thế bên ngoài nơi này còn là phụ cận trên đất lớn nhất ma vong hội tụ điểm cái này cũng là giải nạ đem thành mới thành phố lựa chọn ở chỗ này nguyên nhân trọng yếu nhất một trong trước mắt thành phố này chỉ là hơi có hình thức ban đầu làm xong kiến trúc không có mấy cái càng nhiều kiến trúc nhưng là đang tại kiến tạo bên trong bến cảng thỉnh thoảng có đội tàu đến vận tới lương thực và vật khác tư cách từng đội từng đội dân công nhóm đang bận rộn lấy kiến tạo kiến trúc vận chuyển vật liệu gỗ cùng vật liệu đá bọn hắn công tác mười phần trăm chỉ trên mặt tràn đầy công tác nhiệt huyết cùng động lực cảm nhận được liêu khắc lao địch đá nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn giải nạ giới thiệu nói đây đều là từ ngân lòng rừng rậm nhận lấy lạc đan l u ô n nạn dân trước mắt bởi vì bổ cấp nguyên nhân chúng ta vẹn vẹn đưa tới một bộ phận thanh niên trai tráng càng nhiều còn tại s cùng dật tư kỵ sĩ thiếu nữ hồi tưởng lại mấy tháng phía trước tại ngân lòng rừng rậm thấy tình cảnh thật không dám tin tưởng trước mắt những thứ này tràn ngập nhật tình công tác người lại là mấy tháng trước đám kia hai mắt mờ mịt trộng cấp không từ bất cứ việc xấu nào dân đói n n g à i l à như thế nào trong thời gian ngắn như vậy thay đổi bọn họ giải nạ c ư ờ i nhẹ giải thích nói bọn họ đều là thông thường bình dân chỉ bất quá bởi vì bất đắc dĩ mới vi phạm với trong lòng đạo đức k h á c lao địch đã gật gật đầu câu trả lời này còn tại nàng trong dự liệu giải nạ thì tiếp tục giải thích nói nhường nạn dân nắm giữ trật tự cùng kỷ luật cũng rất đơn giản ta đem đám nạn dân lấy quân đội thủ đoạn tiến hành quản lý đồng thời điều dụng trong tay binh sĩ làm sĩ quan cùng đội chấp pháp không tuân mệnh lệnh dựa theo xử theo quân pháp rất ngắn trong vòng vài ngày bọn hắn liền nắm giữ quân nhân vậy phục tùng năng lực bọn hắn bây giờ không chỉ là dân công tại thời điểm cần thiết cũng sẽ là dân binh nhưng mà, trọng yếu nhất vẫn là hay là cho dư bọn hắn lấy hy vọng hy vọng sao câu nói này lệnh khắc lao địch đá trong lòng lập tức sinh ra mãnh liệt c ộ n m ì n h đồng thời nhường khắc lao địch đá nhớ tới chính mình chỗ từng tại tư thản tác mâu sau khi được lịch hết thảy bởi vì trải qua tuyệt vọng mới biết được hy vọng mỹ hảo d à i nạ nhìn xem bận rộn bên trong mọi người tiếp tục nói ở đây trở thành bọn hắn gia viên mới xây dựng sau khi hoàn thành ta thì sẽ từ sự cùng giật tư tiếp bọn hắn người nhà tới cùng bọn hắn đoàn tụ cho nên bọn hắn sẽ phát nội tâm muốn xây dựng ở đây đồng thời bảo hộ ở đây khắc lao địch á nhìn về phía g i i nạ g i i nạ trên mặt xinh đẹp tràn đ mặc dù như c ũ không tán đồng giải nạ một ít quyết định nhưng khắc lao địch đ ã tại tư thản tác mẫu lúc đối với giải nạ bất mãn đã tan thành mấy khói đồng thời tâm duyệt thành phục khen ngợi điện hạng ư ơ i là ta đã thấy ưu tú nhất kẻ thống trị một trong nhân dân nơi này đều sẽ cảm kích kính yêu ngươi ta cũng là có tư tâm ta cũng không có sự cùng giật tư vương nước quyền kế thừa cùng những người này mở dạng tòa thành thị này về sau cũng sắp trở thành nhà mới của ta viên giải nạ lần nữa c ư ờ i liễu khởi tới cũng đem đầu chuyển hướng liêu khắc lao đ ị đá nói đến ngươi cũng rất làm ta kinh ngạc làm loa ly an quốc vương gửi tin tức cho ta thời điểm ta còn có chút khó có thể tin ta nguyên lai tưởng rằng tới lại là phụ thân ta cái k i a đồng lứa chủ giáo hoặc thánh kỵ sĩ không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy liền có thể tiến hành thánh địa c h ú c phúc cảm ơn điện hạ khích lệ ta thế nhưng là mượn nhờ thần khí sức mạnh mới có thể làm được sau đó giải nạ đem khắc lao địch đá hòa hai tên mục sư dẫn tới pháp sư tháp đây là nhét lạc m à trước mắt không xong nhiều mấy cái một trong kiến trúc đơn giản chiêu đãi phía sau các mục sư tạm thời rời đi nghỉ ngơi c h ú c phúc nghi thức sẽ tại ngày mai tiến hành khắc lao địch đá thì đi theo giải nạ đi tới một cái căn phòng đơn độc ở đây nhìn qua hẳn là giải nạ thư phòng hai bên giá sách bên trên chất đầy đầy đủ từ giải nạ trong miệng khắc lao địch á biết đạt lạp nhiên rơi vào đi qua đạt lạp nhiên rất sớm đã tiến hành nghiêm mật đề phòng hơn nữa lấy được phương bắc thánh quang huynh đ ệ hội toàn lực viện trợ cho nên thiên hai quân đoàn mặc dù chiếm thượng phong hơn nữa công khắc ba đạo phòng tuyến nhưng vẫn không có cách nào tiến vào đạt lạp nhiên thành nội giải nạ có chút tức giận nói cuối cùng vấn đề vậy mà xuất hiện ở xuống nước đạo bọn đạo tặc từ dưới thủy đạo lẹn vào thành nội đồng thời trộm đi mạch địch văn chi sách đạt lạp nhiên nội bộ chắc có phản đô không phải vậy phòng thủ nghiêm mật đạt lạp nhiên bảo khố rất khó bị ngoại nhân tiến vào thiên hai quân đoàn trộn đi mạch địch văn chi lời、bạn. đồng thời mượn nhờ từ hát thạch thú nhân nơi đó giành được ác ma vật tổ tại đạt l ạ p nhiên bên ngoài thành bắt đầu triệu hoán ác ma dự cảm đến không ổn pháp sư cùng thánh kỵ sĩ nhóm toàn lực tiến công lại tử thương thảm trọng b á n t h ầ n pháp sư antony đạt tư cũng tại tiến công xa suốt vào c ả b ấy đồng thời chết bởi ai nhĩ tát tư giới kiếm một cái cường đại ác ma lãnh chúa được triệu hoán đi ra hắn lợi dụng đạt l ạ p nhiên kiến tạo bên trong ma vong kết cấu thiếu hụt phá hủy đạt l ạ p nhiên thành thị hồng mất thời điểm bình dân thiệt hại rất lớn nhưng trong thành chức nghiệp giả thương vong rất ít trước mắt đạt lạc nhiên lưu lại quân đội cùng các pháp sư đã rút lui đến rồi Nam Hải đồng thời thảo luận thu phục ra viên phương pháp phụ cận bạo phong vương quốc hạm đội cho bọn hắn cung cấp t i ế c tế mặt khác căn cứ vào các pháp sư thuyết pháp ác ma kia lanh chúa phá hủy đạt l ạ p nhiên phía sau cũng không tiếp tục xuôi nam mà là mang theo nhóm lớn ác ma quân đội cùng thiên thai quân đoàn biến mất ở phương tây bờ biển mục tiêu rất có thể là chúng ta chỗ ở phiến đại lục này ta không tin tưởng ác ma mục tiêu là cái gì nhưng ta đã phái ra mấy cái pháp sư cùng một bộ phận lính t r i n h s á t bắt đầu tìm tòi p h i ế đại lục này cũng hy vọng tìm được tiên tri nói tới đánh bại ác ma hy vọng thiếu đốt quân đoàn quả nhiên vẫn là tờ a tại toàn bộ thế giới nguy cơ trước mặt vì mình nhận được bạch ngân chi thủ lúc chỗ hứa hứa hẹn cũng vì chính mình chỗ yêu quý hết thảy đã không cho phép chính mình tiếp tục trở về bạo phong thành qua ngày tháng bình an khắc lao địch c á hạ quyết tâm nàng mặc dù nhiệt tình hòa bình cùng an g i ậ t bình thản sinh hoạt nhưng nàng tại trách nhiệm trước mặt nhưng cũng xưa nay sẽ không trốn tránh nàng đối với g i a i nạ trịnh trọng nói điện hạ lần này nghi thức phía sau xin cho ta lưu thêm một đoạn thời gian đồng thời cùng ngươi cùng một chỗ tìm kiếm đánh bại ác ma phương pháp ta sẽ nghĩ biện pháp đối với bệ hạ giải thích giải nạ đối với kỵ sĩ thiếu nữ thỉnh cầu rõ ràng có chút mừng rỡ vậy thì thật là quá tốt rất vinh hạnh có thể có người hiệp trợ bất quá ngõa lý an quốc vương bên kia hay là ta đi trước nói càng tốt hơn một chút khắc lao địch cá cũng hiểu rõ ra giải nạ là phải đi tìm ngõa lý an giảng giải cái vấn đề này nếu không dễ dàng bị hiểu lầm vì đ ả o bạo phong vương quốc góp t ư ợ n g này lại ảnh hưởng thật không tốt đồng thời dễ dàng diễn biến thành ngoại giao xung đột nhất định khắc lao địch cá bây giờ cũng đã xem như bạo phong vương quốc tinh anh giải nạ động tác rất nhanh vào lúc ban đêm khắc lao địch cá nhận được bạo phong thành mới nhất thông chi nàng đem tiếp tục tại nhét lạc ma hiệp trợ giải nạ xử lý một bộ phận tôn giáo sự vụ t h ẳ ngày đến s a thứ hai cử hành trúc phúc nghi thức phía sau gọi dạ sợ nhất định phải lưu lại trên danh nghĩa cũng là đánh hiệp trợ khắc lao địch đá xử lý giáo đường chuyện liên quan vụ ngụy trang cùng cái khác đủ loại mở cớ trên thực tế vẫn là nghĩ tại bên ngoài chơi nhiều sẽ một cái khác mục sư rơi vào đường cùng chị có thể trước tiên cùng thuyền trợ về hồi báo đây đã là quốc vương tri nhận hảo sau khi rời đi ngày thứ tư trong mấy ngày này khắc lao địch cá sinh hoạt mười phần bình tĩnh chờ đợi giải nạ bên kia tin tức nhàn rỗi thời điểm nàng sẽ đi giải nạ pháp sư tháp mượn đọc một ít thư tỷ nhịn giải nạ là một cái pháp sư đồng thời cũng là học giả nàng pháp sư tháp bên trong cũng không phải là cũng là sách ma pháp càng nhiều nhưng là đủ loại tri thức loại sách bởi vì nàng là công chúa thân phận cho nên nàng có thể thu được rất nhiều địa phương khác không có tàng thư khắc lao địch đã bước vào tàng thư thất so với pháp thuật nàng đối với những k h á c chủng tộc lịch sử cảm thấy hứng thú hơn mà đã từng ra sư dạy lịch sử chỉ có tàn khuyết không đầy đủ nhân loại bộ phận khắc lao địch đã dự định tiếp lấy h ô m qua thấy qua xạ g i ặ t ngữ viết đạt tư lôi mã thái dương tri tử nhìn xuống thời điểm phát hiện quyển sách này đã bị một nữ tính tinh linh cầm ở trong tay nữ tinh linh có cùng k h ắ c tinh linh một dạng khuôn mặt tinh xảo cùng mảnh khảnh dáng người trên người pháp bảo màu xanh làm ký hiệu nàng pháp sư thân phận đang chú ý đến khắc lao địch cá nhìn về phía tình hình kinh tế của nàng sách ánh mắt sau đó nàng chủ động cùng khắc lao địch cá chào hỏi chào ngươi ta là s r ly n ă n g sớm ta biết ngươi giải nạ ác m ạ khác nhân ngươi cũng cần nhìn quyển sách này sao thật hân hạnh gặp ngươi s r ly ngươi trước nhìn quyển sách này à ta chỉ là xuất phát từ hứng thú muốn biết một chút tinh linh lịch sử ta đi mặt khắc tìm một bàn tốt khắc lao địch cá vội vàng tự tuyển sau đó nàng lại tìm một quyển khắc xạ giặc ngữ lịch sử thư tịch nhìn liêu khởi tới, làm nhìn sợ lì xuất hiện ở liêu khắc lao địch á bên cạnh trên mặt của nàng lộ ra rõ ràng biểu tình thất vọng đầy thai dài cũng gục xuống sợ lì đem trong tay sách đưa cho khắc lao địch á trong giọng nói mang theo nhàn n h ạ t thất lạc quái dày cảm ơn ngươi ta bây giờ đã xem xong cũng không có thứ ta muốn nhìn xem tinh linh ngội từ ủ rũ cúi đầu thân sắc khắc lao địch á ân cần hỏi han thuận tiện nói rằng ngươi ở đây tìm cái gì sao ta đối với lịch sử cũng không ít hiểu rõ nói không chừng có thể giúp ngươi một tay sợ lì trên mặt rõ ràng không đúng khắc lao địch á ôm lấy hy vọng gì nhưng nàng vẫn là ngồi vào liêu khắc lao địch á bên cạnh nói、lên. Ta tại tìm Quá d ư ơ nàng xem ra đã vì này lo lắng rất lâu cho nên tại khắc lao địch cá hỏi thăm phía sau liền thổ lộ hết liêu khởi tới qua nhiều năm như vậy quá dương tình nước giếng năng lượng sớm đã thẩm thấu đến huyết mạch của chúng ta ở trong năng lượng xung danh cơ thể nhưng bây giờ quá dương tình không tồn tại chúng ta cái này liên hệ cũng liền bị cắt đứt thế là lại bắt đầu mánh liệt chống d ô n g cùng suy yếu ta từng cảm thụ qua cái loại cảm giác này loại kia vĩnh viễn bảo trì đói khắt cùng cảm giác chống không đủ để cho đại đa số người nội đ i ê n có đầy đủ lực lượng chức nghiệp giả chịu ảnh hưởng sẽ kém một chút phổ thông tinh linh cùng người thi pháp sẽ phá lệ nghiêm trọng muốn điên cùng thu hoạch năng lượng khác nghe xong sơ lì mà nói khắc lao địch á cũng không có thể ra sức cao đẳng trong tinh linh không hề thiếu có thể sử dụng thánh quang mục sư nếu như thánh quang cũng có thể giải quyết ốm đau của bọn họ mà nói đoán chừng khắc mục sư đã sớm làm nàng chỉ có thể đồng tình nhìn xem sơ ly đạo xin lỗi cái này ta chính xác không thể giúp ngươi ngươi bây giờ cảm giác thế nào sơ lì cũng căn bản không có chờ mong cái này lần đầu gặp mặt thiếu nữ có thể có thể giải quyết chính mình mấy ngày qua không có cách nào giải quyết nan đề nhưng nàng vẫn như cũ đối với khắc lao địch á biểu thị ra cảm tạ cảm ơn ngươi quan tâm ta không sao còn tốt á c mạ chứa chấp không thiếu giống như ta khuê đa lôi pháp sư để cho ta có thể sử dụng nơi này pháp sư tháp tới thu hoạch đầy đủ năng lượng thế nhưng là trên thế giới pháp sư tháp lại có mấy cái ta như vậy người may mắn quá ít nói đến đây tinh linh n ộ i tử lần nữa cảm xúc t h ấ p xuống khắc lao địch đá giờ mới hiểu được vì cái gì giải nạ pháp sư tháp bên trong có không ít q u ê đa lôi t h â n ảnh nàng chỉ có thể lại an ủi tinh linh n ộ i tử vài câu sau đó lại tiếp tục xem sách lại nhìn một hồi lời bạn một cái màu tím á o thuật ma buộc xuất hiện ở khắc lao địch đá trước mặt đồng thời mời nàng cùng chính mình cùng đi những ngày này giải nạ đều sẽ mời nàng cùng đi dùng xuống trà trưa trà chiều thời gian thường, thường mười phần mỹ hảo tại đ ờ các lao địch cá xem ra giải nạ tương đối thông minh cùng nàng nói chuyện trời đất thời điểm nàng có thể dễ dàng hiểu người muốn biểu đạt ý tứ đồng thời đưa ra hết sức chính xác trả lời hơn nữa giải nạ là một cái rất ưu tú học giả tỷ như khắc lao địch cá từng tại bắc điệu thấy qua duy khố người cùng đ n ệ u việt lanh chúa nàng cũng đều có hiểu biết đ ạ t lạc nhiên từng có không thiếu ạc mạ đi bắc điệu tìm tòi qua đồng thời lưu lại qua ghi chép liên quan hai người nói chuyện phiếm nội dung ngoại trừ đủ loại thường ngày bên ngoài chính là bạo phong vương quốc cùng lạc đan luân liên quan sự t ì n h lại có là giải nạ quan tâm nhất lạc đan luân bắc nước cảnh quân viễn trinh sự t ì n h nàng kỹ càng hỏi đến mỗi một chi tiết nhỏ bao quát về sau d i ê m cho khắc lao địch á miêu tả qua vương tử lời nói cũng hỏi tham quan à n g cũng bởi vậy đã biết d i ê m cùng khắc lao địch á quan hệ cùng d i ê m đã trở thành tử vong kỵ sĩ chuyện này cái này khiến nàng có loại đồng bệnh t ư ơ n g liên cảm giác khắc lao địch á hòa giải nạ quan hệ cũng tại không ngừng mà nói chuyện p h i m cùng hiểu nhau bên trong đã từ khi biết thăng cấp làm bằng hữu hai người nói chuyện phiếm nội dung cũng biến thành nhiều mặt đứng lên có đôi khi sẽ trò chuyện lịch sử có đôi khi nhằm vào một số chuyện nào đó phát biểu một chút cái nhìn của mình bởi vì giải nạ giới tính cùng tính nết nguyên nhân cho nên khắc lao địch á cũng càng thích cùng nàng nói chút mình kiến thức hôm nay cũng giống như vậy tại dùng qua bánh b í c h quy cùng bánh ngọt n h ỏ sau đó khắc lao địch á nhớ tới vừa mới thấy qua tinh linh điện hạ các tinh linh ốm đau liền ngươi cũng không có quá tốt phương pháp giải quyết sao giải nạ lắc đầu tinh linh cùng nhân loại không giống nhau bọn hắn quá mức may mắn từ lúc vừa ra đời liền có thể thu hoạch đến đầy đủ mã lực một đoạn thời gian rất dài bên trong chỉ cần rèn luyện thi pháp kỹ xảo cùng tinh thần lực tới khống chế ma lực là được rồi nhưng cái này cũng là cái bất hạnh của bọn hắn bởi vì rất lớn một bộ phận ma lực cũng không phải là giống chúng ta nhân loại một dạng một chút tích lũy mà đến cho nên bọn hắn đối t ư ợ thân ma lực năng lực trường không phải kém rất nhiều giải nạ bưng lên trà sữa tới y ê u nhã nhấp một chút miệng tiếp tục nói về phần bọn hắn tập bệnh kỳ thực nguyên bản vẫn có chút biện pháp nhưng bây giờ cũng không có ân khắc lao địch đá nghi hoặc g i i nạ nói rõ chi tiết liễu khởi tới đầu tiên có thể thông qua pháp sư tháp bổ sung thiếu hụt ma lực sợ hủy cùng cái k h á c tinh linh pháp sư tại ta chỗ này liền sẽ không có vấn đề gì mà đạt lạp nhiên đã từng nắm giữ nhiều nhất pháp sư tháp nguyên bản có thể tiếp nhận tương đương một bộ phận tinh linh nhưng là bây giờ ba giải nạ thân s ắ c cảm đạm xuống sau đó rất nhanh bình phục lại có là thông qua pháp lực thủy tinh tạm thời hòa dịu hoặc tìm kiếm những thứ k h á c năng lượng nguồn gốc bất quá pháp lực thủy tinh số lượng có hạn ma lực hội tụ điểm cũng không nhiều hơn nữa thường thường bị cường đại sinh mệnh hoặc pháp sư chiếm cứ lấy xa xa không cách nào thỏa mãn tất cả tinh linh cần e rằng không thể làm làm phương pháp giải quyết khắc lao địch cá một mực tại lẳng lặng nghe giải nạ miêu tả giải nạ miêu tả để cho nàng đối thiên thai quân đoàn phá hủy quá dương tỉnh có khắc sâu hơn hiểu rõ nàng d i u gì nói licking hoặc sau lưng hắn ác ma thật đáng sợ đúng vậy giải nạ lập tức hiểu thiếu nữ ý tứ nàng nói bổ sung mỗi một lần cũng là nhất kích trí mạng trực kích yếu hại mặc kệ cường đại lạc đan luân vẫn là khuê nhĩ tắt lạc tư thậm chí đạt l ậ p nhiên cũng là như thế mỗi một lần hành động liền để chúng ta đã mất đi một cái cường đại quốc gia hơn nữa bọn hắn cho đến trước mắt chưa bao giờ làm quá nhiều còn lại sự tình cho nên lần này bọn hắn tại sao muốn đem đại bộ phận binh lực mang đến tạp m ỗ lợi nhiều kế hoạch của bọn hắn là cái gì chúng ta nhất định phải làm rõ ràng dùng s o n g trà chiều phía sau khắc lao địch cá về tới phòng đọc sách đang định tiếp tục xem sách học tập một hồi thời điểm nghe được dưới lầu chuyển đến thanh nhân h ố n loạn nàng phát hiện là một đội giải tán binh sĩ cơ bản người người mang thương về tới nhét làm a khắc lao địch cá vội vàng chạy tới cùng khắc mục sư cùng một chỗ vì thương binh tiến hành trị liệu đồng thời tại trị liệu quá trình bên trong từ binh lính trong lời nói biết được bọn hắn bị thương trần tướng t nhân nhân hai e o ngày dẫn sau quân đội lấy được tình báo mới nhất biểu hiện thú nhân nhân số cũng không so nhân loại thiếu hơn nữa còn có chút bạ tổ ột cùng cự ma cùng bọn hắn sen lẫn trong cùng một chỗ nhưng các thú nhân chẳng những không có tiếp tục xuôi nam ngược lại hướng phương bắc tiến phát giải nạ luôn luôn chán ghét sử dụng vũ lực hơn nữa nàng tới này phiến đại lục mục đích quan trọng nhất cũng không phải vì chiến tranh cho nên nàng quyết định sau cùng tăng cường phương b ấ t cứ điểm phòng ngự đồng thời nghiêm mật giám thị thú nhân động tĩnh không tiến hành trả thù lại qua một ngày giải nạ đem khắc lao địch đá thỉnh qua đi nàng được đến liên quan tới tiên tri lại một cái tin tức tối hôm qua tiên tri ở trong giấc mộng nói cho nàng để cho nàng đi tới tây bộ thạch trào sơn mạch trong huyện động hắn sẽ tại nơi đó nói cho nàng như thế nào đi đánh bại ác ma vì cái gì hắn không trực tiếp nói cho chúng ta biết mà là nhất định phải đi chỗ xa thạch trào núi mới nói nghe và có chút giống cái cảm ấy kỵ sĩ thiếu nữ phát ra nghi vấn của mình giải nạ thì nói không ta có thể cảm nhận được trên người của hắn lực lượng cường đại trước mắt hắn lời nói đều nhất nhất thứ nghiệm hơn nữa liền xem như cảm ấy hắn cũng là chúng ta hy vọng duy nhất câu nói này lập tức gây nên liếu khắc lao địch á mãnh liệt đồng ý ngươi nói đúng có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng phải tốt hơn nhiều mặc kệ hy vọng nhiều tiểu chúng ta đều muốn đi thử một chút sáu mươi b ố chương ba đường đi cùng minh ước hai hợp một t r ư ơ n g tiết đang quyết định đi thạch trào sơn mạch tìm kiếm tiên tri sau đó giải nạ tìm ra địa đồ tính toán một chút con đường phần này từ địa tinh trong tay lấy được địa đồ không chỉ có giá cả đắt đỏ hơn nữa vẹn vẹn bao hàm bản này đại lục địa tinh chỗ tìm tòi đến khu vực p h í a đại lục này cụ thể lớn bao nhiêu trước mắt vẫn là không biết căn cứ địa đồ bên trên hoạch định con đường tìm kiếm tiên tri đội ngũ đem đầu tiên đến nhét lạc ma phương bắc cứ điểm tiếp đó dọc theo con đường hướng tây tiến vào thạch trào sân mạch cuối cùng trong h u y ệ t động nhìn thấy tiên tri đi qua buổi sáng khẩn trương chuẩn bị phía sau lúc chiều khắc lao địch đá hòa giái nạ tính cả nhét lạc ma một bộ phận tinh anh tạo thành tìm kiếm tiên tri đội ngũ bắt đầu lên đường đi tới phương bắc cứ điểm hơn nữa giải nạ hạ lệnh phía trước bên ngoài tìm tìm tòi phi phiên đại bởi vì điều động đại quân đi tới một cái không biết khu vực cũng không sáng suốt cho nên tìm kiếm tiên tri đội ngũ chỉ có tám mươi người chủ yếu đều là do tinh anh tạo thành nhét lạp ma hơn phân nửa pháp sư mục sư cùng một bộ phận chiến sĩ cấp cao đều tham dự hành động lần này hơn nữa phối cấp phong phú thất ngựa dưới tình huống đội ngũ tốc độ tiến lên rất nhanh ngắn ngủi ba ngày liền cơ bản đi ra trần nê đầm lầy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tri đội ngũ này sẽ tại hai ngày sau đến bác bộ cứ điểm sẽ cùng nhét l ạ ma tinh anh các thám báo cùng với một phần khác pháp sư tiến hành sẽ cùng đến lúc đó nhân số liền có thể đạt đến trăm người kích thước đi ra trần nê đầm lầy sau đó chính là bị đám địa tinh s ư n g là đất nghèo địa khu vừa mới bước vào đất nghèo địa phương sinh vật liền đối với cái đội ngũ này phát động tiến công một đám tướng mạo giống đứng thẳng đi lại heo rừng sinh vật hình người tập kích con này tiểu đội bọn chúng cầm trong tay trường mâu không ác nào tới nhưng còn chưa chở những người khác ra tay các pháp sư một đống lửa cầu ném đi qua phía sau liền chạy chối chết treo lên đất nghèo nóng bức cùng cố hạn tiểu đội đã tới phương bắc cứ điểm đây là một cái xây dựng ở bờ biển cứ điểm các thú nhân phía trước công hãm ở đây phía sau cũng không c h i m giữ sau đó đã bị nhét lạc mà quân đội thu hồi đã có không thiếu trinh sát về tới ở đây bọn họ đều là ưu tú thợ săn đơn giản nghỉ ngơi một đêm bổ sung thức ăn nước uống sau đó tiểu đội lần nữa b ắ t thượng đồng thời tại sắp hướng tây thời điểm lần nữa bị công kích có một đám bán nhân mã cơ chiến phủ sông về con này nhân số không nhiều đội ngũ tốc độ của bọn hắn so lợn rừng người thực sự nhanh hơn nhiều rất nhanh liền vọt tới đội ngũ trước người đồng thời bạo phát chiến đấu kịch liệt những thứ này bán nhân mã mười phần hung hãn coi như bị vũ khí chém chúng cũng chỉ sẽ tăng thêm bọn họ hùng tính nhưng mà trên người bọn họ không có cái gì khôi giáp mà loài người các chiến sĩ vũ trang tinh lương lại có không thiếu pháp sư cùng thợ săn tiến hành viện trợ cho nên bọn hắn rất nhanh đã rơi vào hạ phong trong chiến đấu các lao địch đá cũng không có tác dụng trường kiếm tiến hành cận chiến mà là sử dụng thần t h á n h pháp thuật tới trị liệu cùng bảo hộ tiền tuyến các chiến sĩ từng đạo thánh quang t h á n g qua chịu đến pháp thuật bao phủ đội hưu hoặc vết thương cấp tốc chuyển biến tốt đẹp hoặc phản phất mặc vào một tầng thần t h á n h ao giáp tăng thêm không thiếu năng lực phòng ngự chỉ cần không bị chặt đức tứ chi hoặc nhất kích trí mạng bọn hắn liền có thể khôi phục nhanh trong sức chiến đấu bọn hắn liền có thể khôi phục nhanh trong sức chiến đấu bán nhân m ã nhóm cuối cùng lưu lại đầy đất thi thể rút lui nhất là ma tiểu đội không người chết trợ khắc lao địch đá hòa cái khắc mục sư một đạo vì số ít mấy cái bị thương nặng chiến sĩ tiến hành trị liệu các chiến sĩ nhìn về phía khắc lao địch đá ánh mắt mang theo tán thành thiếu nữ đã ở trong chiến đấu đã chứng minh mình không phải là loại kia chỉ có pháp lực nhưng một lâm chiến liên hốt hoàng bình hoa năng pháp thuật trị liệu đồng thời bảo vệ số lớn quân bạn cảm ơn ngươi sợ lì suýt nữa bị một cái thê lương phi mâu mệnh chung pháp sư của nàng hộ giác mặc dù có thể chống đỡ được nhưng là sẽ thụ thương may mắn khắc lao địch đá bảo hộ chi thủ cứu được nàng không có việc gì đây là ta phải làm Khắc lao đại ị c cười cung cấp con h khởi theo tham hiệu h gá ngày đường, liễu tới. Vài tiên tri đội tiến sau, ký trên t vào bản dựa dò đồ c mạch, h h trào t sân đồng ờ đánh tan thân ưng người chút phía một sành a nữa qua ba phía sau, u tiểu sâu, quái buồn tiến một rất trong ít vật. đạt tới chỗ cần đến, trong một đội cái Đi giờ người cái đại động, động động đám đến, nhập sơn sơn hơn sơn không cần sảnh chỗ mấy có l m b ằ g đá trước đài、cao. Đại trước cao. s ả n mặt khác cửa vào đột nhiên cũng chuyển tới số lớn âm thanh rất nhiều thân ảnh tùy theo xuất hiện có thú nhân có cự ma còn có bà tổ ốt xưa nay tính cách dịu dàng ngoan ngoãn luôn luôn chán ghét sử dụng vũ lực dãi n ạ bây giờ cũng cực kỳ tức giận hạ lệnh bộ lạc quả nhiên không có hào ý vậy mà một đường đội theo chúng ta đã đến ở đây chuẩn bị chiến đấu mặc dù người liên minh đếm so với bộ lạc tiếu nhưng mọi người không có bất kỳ cái gì e ngại bọn hắn người người cũng là tinh anh hơn nữa loại này thu hẹp trong sân động nhân số nhiều hơn nữa tác dụng cũng không lớn k h á c lao địch đá từ trong ngực cấp tốc rút ra đồng thời đánh nát vương giả ân ký cho quân bạn g i a chỉ vương giả sức mạnh c h ú c phúc vậy thánh kỵ sĩ cũng liền có thể cho mười người xung quanh tiểu đội phóng thích c h ú c phúc nhưng ở bạch ngân chi thủ dưới sự hỗ trợ nàng đã có thể làm được cho khoảng năm mươi người quy mô đồng thời g i a chỉ pháp thuật những thứ k h á c mục sư cùng t h á n h kỵ sĩ cũng bắt đầu g i a chỉ ma pháp chuẩn bị chiến đấu dừng tay ngay tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm một tiếng nói già ngua đột nhiên chuyển đến không thể ở đây sử dụng vũ lực thanh em này bổ sung thêm ma pháp hiệu quả tất cả mọi người ba mặc kệ liên minh vẫn là bộ lạc đều có thể nghe hiệu than tất cả mọi người ở đây đều lập tức đã mất đi chiến đấu dục vọng tâm linh triệt để bình tĩnh xuống dưới liền thực lực cao cường những anh hùng cũng vô lực phản kháng lực lượng cường đại như vậy tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn về phía trên bệ đ á xuất hiện một cái bóng người gầy n h o n hắn là một cái sợi dâu xám trắng lao đầu mặc trên người mũ che màu xám cầm trong tay một cái màu vàng kế lâu d à i trượng giải nạ cơ hồ trong nháy mắt nhận ra cái thanh kia pháp trượng không thể tin nói ai sách g á cái ngươi là thủ hộ giả mạch đ ị văn theo giải nạ kêu lên mạch địch văn ba chữ này liên minh bên này các pháp sư lập tức xôn xao loạn thành một bầy khắc lao địch cá lặng lẽ th mạch địch văn là ai tinh linh cô em trên mặt đồng dạng kinh hãi một cái rơi thần cấp pháp sư mà lại là công nhận vượt xa antony đ ạ t tư đại sư cường đại pháp sư nhưng quan trọng nhất là hắn hẳn rất nhiều năm trước liền đã chết t bán thần pháp sư k h á c lao địch á quay đầu nhìn về phía lao đầu kia trên người hắn không có bất kỳ cái gì uy thế cường đại mà lại là như vậy gầy yếu từ xa nhìn lại trên người của hắn trường bảo bao lấy bộ dáng của hắn thậm chí giống như là quá lớn quần áo treo ở quá nhỏ trên cây áo so với liên minh trận d a n h hỗn loạn bộ lạc bên kia thì an tính nhiều bọn hắn phần lớn người nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại mà có thể nghe hiểu lại không biết mạch địch văn ý vị như thế nào người mặc trọng giáp thú nhân lãnh tụ đi lên phía trước dùng tiếng thông dụng nói thanh â m này ngươi không phải thần dụ ngươi là phía trước cái k i a thấy không rõ mặt tiên tri mạch địch văn không để ý đến liên minh bên này tao tạm nhìn về phía thú nhân lãnh tụ không sai tắc nhĩ đỗ long thản c h i tử ta liền là cái k i a nhắc nhở các ngươi tới người tới chỗ này vị này là giải nạp tờ giôn ma nhĩ lạc đan luân bộ phận người may mắn còn sống sót lãnh tụ người sống sót chẳng lẽ cường đại lạc đan luân vậy mà hủy diệt đã tắc nhĩ nghi ngờ hỏi lạc đan luân mạch địch văn giải thích nói không sai thiêu đốt quân đoàn đã lần nữa bắt đầu bọn chúng xâm lấn lạc đan luân đã lâm vào ma trưởng của bọn họ bọn hắn đang tại chuẩn bị xâm lấn tạp m ỗ i lợi nhiều sau đó hà nội với tát nhĩ cùng liên minh bên này nói bây giờ chỉ có các ngươi liên hợp lại mới có thể chiến thắng thiêu đốt quân đoàn liên hợp cùng bọn này dã man thú nhân nói đùa cái gì mạch địch văn ngươi lại lại muốn lần cùng thú nhân cấu kết đến cùng một chỗ sao bọn này thú nhân vài ngày trước còn vừa mới tập kích chúng ta chẳng gác liên minh bên này rất nhiều người tiếng kháng nghị cơ hồ trong nháy mắt che mất mạch địch văn không ít người bất thiện nhìn xem tắt nhĩ những người khác thì nhìn về phía lãnh tụ của mình g i ả i nạ đối mặt thủ hạ ánh mắt hỏi thăm g i ả i nạ lại không nói gì không nói khắc lao địch h á hòa rất nhiều người trẻ tuổi một dạng cũng không trải qua lần trước chiến tranh cũng không giống những kinh nghiệm kia vượt qua lần chiến tranh n g ư ờ i như thế cựu thị thú nhân nàng đánh giá đối diện các thú nhân những thú nhân kia vết thương trên người s ẻ o cùng to lớn cơ bắp đã chứng minh bọn họ là chiến sĩ cương đại mạch đích văn gầm nhẹ nói thanh âm của hắn rõ ràng không lớn lại thành công đẻ xuống tất cả mọi người âm thanh tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại mạch đích văn đầu tiên là nhìn về phía liên minh đồng thời mở miệng nói thiếu đốt quân đoàn đã tới lạc đan luân khuê nhĩ tắt lạp tư đạt lạp nhiên ba cái mạnh mẽ như vậy vương quốc trong khoảng thời gian ngắn tuần tự nga xuống chẳng lẽ còn không đủ để, để các ngươi nhận rõ ràng thế cục sao Thiêu đốt quân đoàn sắp tiến công trung tâm của thế giới này. một khi giới quân đoàn công này, sắp của bây ọ trọng n chúng thành công, tất cả đại địa tương biến vì hoa mạc, thế giới này vĩnh viễn cháy hương ngươi không còn tồn cả mạc, cháy hực, các chô hoa thế hết thể giới tất tại. đại địa đều b vì sẽ sẽ quý giờ thiêu đốt quân đoàn mới là tất cả sinh vật địch nhân lớn nhất các ngươi khi xưa ẩn đoán cùng n à y so sánh đơn giản không đáng giá nhắc tới không đánh bại thiêu đốt quân đoàn không ai có thể sống sót mạch địch văn miêu tả cảnh tượng đáng sợ nhất thời làm đám người toàn thân run lên còn có mấy người muốn nói gì nhưng giải nạ tiến về phía trước một bước đồng thời mở miệng nói mạch địch văn ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý bây giờ liên hợp tất cả có thể lực lượng đoàn kết cùng một chỗ đối kháng thiêu đốt quân đoàn mới là đường ra duy nhất mạch địch văn hài lòng gật đầu một cái sau đó nhìn về phía bên kia bộ lạc bà tô ô cùng cự ma thủ lĩnh rõ ràng đã bị mạch địch văn nhắc tới đáng sợ t i ề n cảnh thuyết phục tắc n h ị thủ hạ chính là các thú nhân lại vẫn từng cái sắc mặt xúc động phẫn nộ đối diện thủ lĩnh của mình tranh luận lấy cái gì tắc n h ị giải thích sau khi bất đắc dĩ xoay người lại mở miệng nói chúng ta cảm thấy lấy bộ lạc vũ dũng không cần cùng những thứ này yếu đối nhân loại cùng tinh linh cùng một chỗ tự mình liền có thể đánh bại thiêu đốt quân đoàn lời của hắn lập tức lệnh liên minh rất nhiều người ngược lại nhìn về phía bộ lạc đồng thời nhao nhao lộ ra ánh mắt khinh thường mạch địch văn có chút thất vọng tiếp tục nói tắc nhĩ xin nhớ kỹ không bị khống chế khát máu dục vọng cùng cực kỳ hiếu chiến sẽ chỉ làm các ngươi triệt để hủy diệt nhìn xem ngươi huynh đệ gậy rổ m â u địa ngục g à o t h é t h ta hắn cùng ngươi rất nhiều tộc nhân đã lần nữa bị mã ưu lạc tư đã khống chế chẳng lẽ ngươi hy vọng ngươi và các tộc nhân của ngươi vĩnh viễn biến thành đám ác mà tôi tớ sao tắc nhĩ rõ ràng bị tin tức này chấn kinh gậy rỗ mẫu hắn cùng ở lại giữ các tộc nhân đến tột cùng thế nào mạch địch văn tiện tay v u n g lên một đạo tràng cảnh hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người từng cái thú nhân hai mắt đỏ tươi phát tiết cùng tiếu đang tại chém giết trong rừng rẫm hết thể sinh vật nguyên bản da màu xanh biếc ở dưới mạch máu nổi lên làn da cũng lần lần bắt đầu đỏ lên đứng lên chút ít thú nhân b ắ p thịt phía dưới còn có gai ngược đâm ngược lại mọc ra rất nhiều niên kỷ lớn thú nhân hít sâu m ộ t hơi những thứ này tham gia qua lần trước chiến tranh các thú nhân đều biết xảy ra chuyện gì một người có mái tóc trắng bệch lao tắt mãn lo lắng vọt tới tắt nhĩ bên cạnh đồng thời đối với những khác thú nhân giống to hắng cao nguyên bản bóng ngạo kiêu ngạo các mạch địch văn tiếp tục mở miệng u y ê n cùng liên minh cùng một chỗ đi cứu vớt v i n h đệ của ngươi à, hắn trở thành đối kháng t i ê u đốt quân đoàn mấu chốt cũng là ta cam đoan với ngươi trải qua có thể thay đổi thú nhân tộc bị nguyền rủa vận mạng mấu chốt t á t nhĩ đã hiểu hình thức nguy cấp kiên định đối với mạch địch văn trả lời tiên tri cảm tạ cảnh cáo của ngươi cùng chỉ điểm chúng ta đem tiếp nhận ngài đề nghị cùng liên minh cùng một chỗ đối kháng t i ê u đốt quân đoàn mạch địch văn gặp đã thuyết phục hắn liền ngược lại đối với tất cả mọi người nói bây giờ nếu đều không có dị nghị như vậy thì ở đây kết minh á l ạ nã đi đến tắt nhĩ trước mặt chỉnh trọng nói ta đem đại biểu trên phiến đại lục này tất cả liên minh thành viên. Ở đây trong u c n thấy minh ước đã ký kết mạch địch văn lộ ra thần sắc hài lòng tại giải nạ cùng khác pháp sư còn tính toán hướng hắn truy vẫn thứ gì thời điểm hắn quay đầu thật sâu nhìn liêu khắc lao địch đá cùng sợ lì cái phương hướng này một mắt phía sau biến mất sáu mươi lăm chừng bốn tranh luận làm mạch địch văn sau khi biến mất trắng ngân chi tay âm thanh tại khắc lao địch đá trong đầu trực tiếp vang lên qua nhiều năm như vậy ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như vậy p h à m nhân khắc lao địch đá hiếu kỳ nói hắn cùng ti tan thủ hộ giả so sánh cái nào càng mạnh hơn một chút trắng ngân chi tay suy tư sau khi nói trong cơ thể hắn sức mạnh rất cường đại chỉ lấy năng lượng mà nói mà nói dù là tác lâm mô cùng hoác đi etl cũng không nhất định là đối thủ của hắn nhưng mà thân thể của hắn cuối cùng vẫn là phạm nhân coi như thể nội có lại sức mạnh bằng bạc thân thể yếu ớt lời nói cũng có khả năng sẽ bị dễ dàng giết chết cho nên mạnh yếu rất khó bình phán ân k h á c lao địch đá sau đó đối thoại ngân chi tay vấn đạo theo ý của ngươi mạnh địch văn nói tới con đường chính xác sao căn cứ vào phán đoán của ta những thứ này ác ma mục đích hẳn là ô nhiễm cái thế giới này linh hồn đồng thời hoàn toàn méo mó thế giới này phàm thế nhân gian ngân đoán cùng thế giới tồn vòng so sánh đơn giản không đáng giá nhắc tới toàn bộ sinh linh đều không có lựa chọn nào khác chỉ có thể chiến đấu đến cùng trắng ngân chi tay rất khẳng định nói ta hiểu được khắc lao địch cá đá hồi đáp hiện tại xem ra trước kia ta và ổn đ ì n h đều sai rồi trắng ngân chi tay thấp giọng thở dài một câu cái gì thiếu nữ nghi ngờ nói nếu như một trận chiến này chúng ta có thể thắng lợi ta sẽ có nhiệm vụ mới giao cho ngươi nhưng bây giờ tạm thời trước tiên không nên suy nghĩ nhiều nhiều làm quen một chút để nghĩ cứu vớt cái này trắng ngân chi tay kèm theo kỹ năng đối tiếp xuống cùng ác ma ở giữa đại quân đoàn chiến đấu tới nói kỹ năng này sắp tới quan trọng lớn trắng ngân chi tay dặn dò cảm ơn ngươi ta sẽ luyện tập nhiều hơn khắc lao địch cá đá đáp ứng xuống sau đó trắng ngân chi tay lần nữa yên tĩnh lại liên minh cùng bộ lạc tại hướng bên ngoài hang động tiến lên đứng lên mặc dù đã vừa mới ký kết minh ước nhưng hai phe đội ngũ viên vẫn là cẩn thận lấy nhìn chăm chú lên đối phương nhất cử nhất động hơn nữa tại bên ngoài hang động hạ trại địa chỉ lựa chọn bên trên song phương doanh địa cũng giữ vững đầy đủ khoảng cách chờ hạ trại phía sau phe liên minh đội điều tra mới phát hiện bộ lạc nhân số so với liên minh hơn rất nhiều các thú nhân vốn chính là nửa dân tộc du mục hơn nữa bọn hắn còn chiếm được bản địa bạ tổ ô hiệp trợ cho nên bọn hắn bổ cấp áp lực so phe liên minh nhẹ nhiều nhân số cũng vốn nhiều không thiếu ước chừng đạt đến hai ba ngàn người dáng vẻ ngay tại liên minh doanh địa chính giữa ma pháp trong giải nạ lúc này đã triệu khai viễn trinh đội hội nghị cấp cao khắc lao địch đá cũng xem như trước mắt trong quân thánh quang tu vi cao nhất người ngồi ở liếu c á t an na bên cạnh người đều đến đông đủ phía sau giải nạ cảm xúc phức tạp mở khẩu đạo ta trước khi tới nơi này chưa bao giờ nghĩ đến ta chiếm được đáp án vậy mà lại là cùng bộ lạc kết minh một cái chiến sĩ cấp cao hồn phát duy mô ban ân mở khẩu đạo ta cũng không phải là muốn chất vấn quyết định của ngài điện hạ thế nhưng là mang rừng bệ hạ bên kia chỉ sợ sẽ không tán thành cái này mới nước giải nạ nghe được tên của cha mình phía sau lập tức có chút khổ não bắt xuống tóc nàng đương nhiên biết mình phụ thân đối với thú nhân cựu thị tới trình độ nào nàng nhăn đầu lông mày trả lời trước tiên tận lực đừng để ta phụ thân biết chuyện này chờ đánh bại thiêu đốt quân đoàn phía sau ta lại nghĩ pháp hướng hắn giảng giải giải nạ chiến sĩ đội trưởng nắp lan duy mễ tư cũng đầy phải không tán đồng nói điện hạ không chỉ có là mang rừng bệ hạ vấn đề chúng ta trong quân rất nhiều người bậc cha chú hoặc h ì n h trưởng đều chết tại thú nhân thủ hạ các binh sĩ cùng bọn hắn đụng vào nhau lời nói e rằng rất khó khắt chế chính mình tuần tự hai tên thành viên lên tiếng nhường giải n ạ minh、bạch. trong sơn động thời điểm rất nhiều người kỳ thực cũng không đồng ý quyết định của nàng nàng trầm mặc một lúc lâu sau ngắm nhìn bốn phía mở khẩu đạo chư vị như các ngươi biết ta và thú nhân cựu hận không giống như các ngươi bất luận một vị nào ít hơn liền ta thân sinh huynh trưởng cũng là chết tại thú nhân trên tay nghe được giải nạ nói lên chuyện này đại bộ phận thành viên nhao nhao gật đầu bọn hắn đương nhiên đều biết chuyện này mười bốn năm trước tại núi nghĩa n ả o liên minh cùng bộ lạc hải quân bạo phát đại quyết chiến mặc dù liên minh hải quân lấy được thắng lợi nhưng giải nạ phụ thân đã mất đi con của mình giải nạ cũng đã mất đi ca ca của nàng trong trường đồng một hồi yết tĩnh có người như có điều suy nghĩ giải nạ trợ thủ ác mã đắc ốc thập nâng lên cùng một cái khác pháp sư lẫn nhau mở khẩu đạo giải nạ đại sư này lại không phải là mạch địch văn một cái khác âm mưu hắn đã từng từng phản bội chúng ta hơn nữa hắn cùng thú nhân quan hệ một mực như vậy không minh bạch chúng ta rất khó tin cậy hắn giải nạ bi ai lắc đầu hắn từng dùng ma pháp che đậy thân hình đồng thời tuần tự đã cảnh cáo chúng ta nhiều lần bất luận là thái thụy nạp tư quốc vương a nhị tát tư vẫn là của ta đạo sư antony đạt tư đại sư đều đối lời của hắn xem thường hiện tại bọn hắn kết cục chúng ta đều đã biết rất nhiều người t h ầ n sắc b u ộ n b ã ba tháng ngắn ngủi thời gian bên trong đông bộ đại lục cường đại nhất mấy cái vương quốc tuần tự rơi vào đối với những người này tâm linh tạo thành cực lớn sung kích bọn hắn sở dĩ chịu đi theo giải nạ một cái không biết ngộng cảnh đến đây tìm kiếm tiến t i i c h đa cúc thập n một mực tại yên tĩnh lắng nghe giải na mà nói đồng thời tự hỏi hắn sớm đã vì thế cục trước mắt suy xét nhiều ngày nhưng vẫn không tìm ra chống cự ác ma phương pháp hắn cuối cùng thở dài đồng ý nói ngươi nói đúng mặc kệ như thế nào mạch địch văn đã là chúng ta đã thấy cường đại nhất nhân loại nếu như nói trước mắt thực sự có người có thể có phương pháp đối kháng ác ma lời nói cũng chỉ có có thể là hắn lại là một hồi yên tĩnh giải nạ nhìn quanh trước mắt đám người ánh mắt của nàng đạo qua khắc lao đức đá kỵ sĩ thiếu nữ nhìn về phía ánh mắt của nàng một mực là cổ vũ cùng ủng hộ nàng lại nhìn về phía những người khác mặc dù có chút không tình nguyện nhưng số đông đã tiếp nhận nàng ý kiến ạc mạ lại có một thanh âm mở miệng là giải nạ thủ hạ chính là phụ ma pháp sư lệ tát tư bối được kẻ lệ tát thấy mọi người đều nhìn về chính mình hỏi nghi ngờ trong lòng coi như chúng ta nguyện ý thả xuống cựu hận cùng bộ lạc tiến hành hợp tác nhưng chúng ta làm sao biết bọn họ là có phải có thành ý hợp tác với chúng ta đâu giải nạ đang chờ trả lời một cái trinh sát đi vào l ề u vải điện hạ có một bộ lạc binh sĩ kiên trì muốn đeo vũ khí tới gặp ngài hắn tự xưng phụng bộ lạc thủ lãnh mệnh lệnh đến đây giải nã lập tức triệu kiến tên thú nhân này binh sĩ đó là một rất thông thường thú nhân binh sĩ mặc trên người háo giáp đơn sơ có ở sau lưng một thanh chiến phủ khổng lồ phơi bày ở ngoài trên da còn có thể nhìn thấy màu máu đỏ hình xăm trên người hắn mang theo nhàn nhạt pháp thuật hiệu quả các pháp sư lập tức nhận ra pháp thuật này tác dụng có thể nhường chịu thuật giả tại trong một ngày cùng số đông chủng tộc nắm giữ cầu thông năng lực mặc dù đã quyết định cùng bộ lạc tiến hành hợp tác, nhưng đại đa số đông chủng tộc nắm mắt bất thiện nhìn chằm chằm tên thù nhân này động tác của h đối mặt cùng giật tư vương nữ vẫn là như thế thú nhân lại không thèm để ý chút nào ánh mắt chung quanh bước đi lên đến đây đồng thời mở khẩu đạo ta là trở dìm tới đây là vì chuyện đạt tắt nhị tụ t r ư ở n g chính là ý nguyện hy vọng các ngươi lãnh tụ có thể tiến đến cùng chúng ta thủ lĩnh cùng nhau thương nghị quân vụ dài nạ mở khẩu đạo ta đã biết ý đồ của ngươi mời ngươi đi ra ngoài trước chờ một hồi chúng ta thương lượng xong phía sau sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn thú nhân chiến sĩ nhìn một chút dài nạ mặc dù đang trong sơn động đã biết cái này nữ tính mới là đám người kia lãnh tụ nhưng ở thú nhân xem ra vẫn có chút khó tin trong tộc bọn họ nữ tính phần lớn địa vị thấp mặc dù có chút ít nữ tính chiến sĩ nhưng có rất ít người có thể trở thành người lãnh đạo lại càng không cần phải nói thủ lãnh thú nhân chiến sĩ thuận theo túi đầu đi ra ngoài trước khi tới hắn t ủ trưởng sớm đã nhiều lần dặn dò qua hắn không muốn ném bộ lạc khuôn mặt nhưng tương tự không cho phép chủ động gây chuyện tại thú nhân chiến sĩ đi ra phía sau dài nạ đối cái khác người mở khẩu đạo xem ra chúng ta rất nhanh liền có thể biết bộ lạc thành ý ta quyết định tự mình đi một chuyến bộ lạ chiến từ sĩ cấp cao hồn phất vội vàng phản đối nói điện hạ người có ít hay là ta mang mấy cái huynh đệ cùng ngươi đi thôi những người khác cũng nao nhau biểu thị phản đối bọn hắn cho rằng đi theo nhân số có ít không cách nào cam đoan giải nạ an toàn hơn nữa kỵ sĩ thiếu nữ mặc dù đang phía trước từng chứng minh mình là một cường đại thánh kỵ sĩ nhưng nàng càng nhiều biểu diễn l à c ủ a mình trị liệu năng lực cùng pháp thuật thiên phú bọn hắn đối với thiếu nữ phương diện k h ắ c năng lực lòng mang lo nghĩ giải nạ phản bác coi như tất cả chúng ta đều đi bộ lạc nhân số vẫn chiếm hưu ưu thế tuyệt đối chính là bị bộ lạc khinh thị d ụ n g khí của chúng ta mà thôi hơn nữa không nên xem thường khắc lao đức á theo ta được biết chiến lược của nàng cũng không so anh hùng khác cấp kém lấy nàng niên linh thân phận mà nói tại gặp mặt bên trong ngược lại sẽ trở thành bên ta rất lớn ưu thế rất nhiều người lập tức quay đầu nhìn về phía khắc lao đ á bọn hắn rất khó tưởng tượng cái này so g i i nạ còn nhỏ rất nhiều tuổi cô gái xinh đẹp lại có thể cùng anh hùng cấp cường tiến hành đối kháng đối mặt đám người kinh ngạc hoặc ánh mắt b ộ i phục khắc lao địch cá gục đầu xuống trắng non trên mặt có chút ngượng ngùng phiếm hồng đứng lên nàng luôn luôn không thích khoe khoang thực lực của mình nắp lan đội trưởng như cũ có chút lo nghĩ h ỏ i không ít người tiếng lỏng thế nhưng là điện hạ vạn nhất bọn này thú nhân thực sẽ đối với ngài bất lợi làm sao bây giờ giải nạ nhìn xuống bên cạnh ác mã đa cốc thập mở khẩu đạo không cần lo lắng thật đến một bước kia chúng ta sẽ dùng phép di chuyển trở về đa cốc thập làm phiền ngươi cùng khắc pháp sư một hồi ở đây vẽ một cái truyền tống phụ văn đa cốc thập gật đầu đáp ứng những người khác cũng sẽ không thuyết phục sau đó một đoàn người giải nạ đối với thú nhân binh sĩ mở khẩu đạo dẫn đường đi hai chúng ta sẽ cùng ngươi đi gặp thủ lĩnh của ngươi tổng cộng liền hai nữ nhân thú nhân chiến sĩ đã có chút khâm phục lên đảm lượng của các nàng tới hắn cũng không nói nhiều mà là quay đầu mang hai người hướng bộ lạc doanh địa đi đến 66 u m ư ơ n n ă bộ lạc canh thứ nhất đi ra trại lính thời điểm sắc trời đã tối chớ dính tính toán nhóm lửa một cái bó đuốc khắc lao địch đá đi đến bên cạnh hắn tại hắn phòng bị trong ánh mắt tới gần đồng thời đối với hắn thành khẩn nói để cho ta đi sau đó kị sĩ thiếu nữ kêu thánh quang hiệp trợ số lớn thánh quang ngưng kết ở đốc đình phát ra hảo quan trói sáng Chớ cái chút c gìn run lên, tay suýt chút nữa ân y đuốc đem é m xuống đúng ấ rất t phát thuần tỏa sáng mà thôi. t nhưng hắn nhanh hiện cũng không nóng lên, đơn sáng chỉ h bó có đuốc là mà h h â n n lắp đầu, tiếp tục ư ớ phía phù thủy hào h lửa trước trong t đường, còn câu, dẫn miệng đứng vậy khắc lao địch đá đáp ứng tiếp đó có chút thấp phỏng giải thích nói kỵ sĩ mỹ đức bên trong công chính cũng không ứng vẹn vẹn thích hợp với nhân loại sinh mệnh phải trang gian ác hẳn là từ hành vi tới phán định mà cũng không nên từ chủng tộc quyết định lần này lý luận nếu như đặt ở trước đây lạc đan luân không hề nghi ngờ là mai lý t à thuyết phương bắc thánh quang huynh đệ hội bên trong rất lớn một bộ phận thành viên cũng là kiên định chủ nghĩa chủng tộc giả không cần nói thú nhân liền người lồn cùng tinh linh một dạng xem t h ư ờ n g cho rằng chỉ có nhân loại mới có thể chịu đến thánh quang sùng ái gia lý s ắ t tư nguyên x o á i đại tướng quân á bị đi e s t o bây giờ phương bắc thánh quang h u n h đệ hội lãnh tụ đạt tác hán trở cũng là nhân loại trí cao bản về nhân vật đại biểu k h á c lao địch cá mà nói nhường giải nạ sinh ra không thiếu cậu mình mặc dù bên người nàng rất nhiều người đối với thú nhân tràn đầy đủ loại làm thấp đi hoặc cựu hận nhưng là một cái thực sự cầu thị pháp sư tới nói giải nạ càng ứ a thích dùng phương pháp của mình tới bình p h á n thú nhân nàng phảng phất lần thứ nhất nhận biết k h á c lao địch cá đồng d ạ n g nhìn về phía kỵ sĩ thiếu nữ đồng thời mở miệng t á n dương ta đã thấy rất nhiều thánh kỵ sĩ trong đó ngươi đối với kỵ sĩ mỹ đức tiến giải là khắc s â u nhất ta đồng ý quan điểm của ngươi đây cũng chính là ta mang ngươi cùng đi một trong những lý do g ả i nạ sau đó dặn dò một hồi đến bộ lạc bên kia đi sau đó Ta tránh đột, tuyệt sẽ cố đối gắng tránh xung đột, nhưng là k h ô n g thể để c h hắn cảm thấy chúng ta mềm yếu có thể o bọn bắt nạt, cảm có mềm ta yếu lao ú c cần có cần người thiết, thể r tay. Khắc l địch c á gật đầu đáp ứng sau đó một cái pháp t h u ậ t xuất hiện ở trên người nàng giải nạ đã vì k h ắ c lao địch c á thi triển thông hiệu ngôn ngữ pháp thuật này phía trước cách đó không xa thú nhân chiến sĩ cũng nghe đến rồi hai nữ nhân đối thoại nhưng hắn cũng không có bất kỳ phản ứng hắn thấy nhân loại kém xa thú nhân ngay thẳng trong ngôn ngữ thường thường không thể nào có thể tin nhưng hắn vẫn là quyết định ghi nhớ hai nữ nhân đối thoại đồng thời một hồi chuyển đạt cho đại thủ trưởng ba người vừa bước vào bộ lạc nhất phương doanh địa chớ cái dính bó đốt phát ra ánh sáng liền đã xa xa hấp dẫn rất nhiều thành viên bộ lạc ánh mắt sau đó bọn hắn xông tới chớ cái dính t h ì h é t lớn tránh n g ra không cho phép vô lễ bọn hắn thế nhưng là các tộc trưởng quý khách bộ lạc ở đây nhưng cũng không có liên minh bên kia như vậy m ì n h sắc đẳng cấp quan niệm mặc dù bọn hắn nhường ra một con đường nhưng ánh mắt như cũ tập trung vào hai nữ hải trên thân bà tô ô phần lớn là hiếu kỳ mà thú nhân phần lớn ánh mắt bất tiện còn có chút cự ma tính toán xa xa đe dọa hai nữ hải nhưng mặc kệ giải nào vẫn là khắc lao địch đá cũng không vì đó mà thay đổi s các nàng bình tĩnh ngược lại thu hoạch một chút k i n h ý rất nhanh các nàng đi tới trung ương cỡ lớn trong trứng đ ồ n g bộ lạc thủ lánh lều vải lớn bên trong trưng bày mấy cái trậu than xua tan vùng núi ban đêm giá rét đồng thời cũng cung cấp một chút ánh sáng bộ lạc đám cấp cao đang làm thành nửa cái vòng tròn hướng về phía cửa lều vải ánh lửa đem bọn hắn mặt của c h i ế u âm tình bất định ba người bước vào lều vải thời điểm chớ d ì n h bó đuốc lên l ó a mắt thánh q u a n g trong nháy mắt triệt để chiếu sáng toàn bộ lều vải đứng ở chính giữa chính là người mặc màu đen bản giáp tắc nhĩ hắn bên trái đứng ban ngày tóc trắng lao tắc mãn càng bên trái là một cái làn da Tất khác i ê n lao địch đá vóc n g hơi chuyển động ý nghĩ một chút bó đúc đỉnh thánh quang lập tức tiêu thất bộ lạc nhất phương thành viên ánh mắt bây giờ đã tập trung đến hai nữ hải trên thân bọn hắn rõ ràng đối với liên minh người đến là hai nhân loại nữ hải hơi kinh ngạc nhưng sau khi kinh ngạc rất nhiều người thái độ rất nhanh chuyển thành kinh miệt hoặc nạm g mạ hai cái đầu dưới thú nhân chiến sĩ khinh thường lạnh dên một tiếng trong thú nhân nữ tính số đông địa vị không cao lại càng không cần phải nói trước mắt hai nhân loại nữ hải còn xa so nữ thú nhân gầy yếu nhất là trong đó có một trên khuôn mặt còn mang theo non nớt ba tổ ổ thủ lĩnh thì thật cao dương đầu lên đồng thời nheo lại mắt hắn thấy hai cái này cô bé linh hồn chi nhãn chưa hoàn toàn mở ra các nàng bất quá chỉ là hai cái còn tại học tập tiểu mao hải tử hơn nữa yếu đuối giải nạ đối với bộ lạc nhất phương thái độ cũng không để ý nàng đã sớm đoán được chính mình có thể sẽ bởi vì phái nữ thân phận mà chịu đến kinh thị nàng chỉ là cẩn thận quan sát lấy chính giữa tác nhĩ muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. chớ cái gì thì đi đến tắt nhĩ bên cạnh thấp giọng nói mấy câu tắt nhĩ sắc mặt phức tạp trước tiên mở m i ệ n g đạo hai vị ta là bộ lạc bây giờ đại t h ủ trưởng đỗ long thản c h i tử tắt nhĩ giải nạ thì tiến về phía trước một b ư ớ c tự giới thiệu mình ta là s cùng giật tư vương nữ giải nạ đồng thời cũng là bây giờ tạp mỗi lợi bao lớn trên lục địa phe liên minh người phụ trách tối cao tắt nhĩ sau đó nhất nhất giới thiệu bên cạnh đám người bà tổ ầu thủ lĩnh ken huyết đề cự ma thủ trưởng ốc kim lao tắt mãn đờ dịp thẻo còn có tắt nhĩ phụ tá y thôi cách cuối cùng là tắt nhĩ đội thân vệ hai tên thành viên bở dọc tư cùng nạp tư cách xưng nàng là hộ vệ của mình sau đó tát nhĩ v ấ n đạo tiên tri để chúng ta kết minh đồng thời cùng đối kháng ác ma các ngươi bây giờ đại khái có thể cung cấp bao nhiêu sức mạnh giải nạ trả lời chúng ta hôm nay tới đây t r a tìm tiên tri đội ngũ kích thước không lớn vẹn vẹn hơn một trăm người nhưng có một bộ phận rất lớn là pháp sư cùng mục sư cũng là quân đội chúng ta bên trong tiếng anh tát nhĩ nghe vậy lập tức lộ ra t h ầ n sắc thất vọng những người khác nhìn về phía giải nạ ánh mắt cũng càng thêm khinh thường liêu khởi tới nhất là cái kia hai cái thú nhân chiến sĩ trong thú nhân luôn luôn lấy thực lực vi tôn kẻ yêu trời sinh liền bị khinh bỉ vợ các tư ứ n thanh ứ n khí đối với tát nhĩ mở mi Vẫn nhường liên là bỏ đi một i gia niệm n nhập vào ý à, bọn hắn h h A, vào ý c nhân số này, lại cái ó thể làm là c là gật gật khác thú nhân chiến sĩ nạp tư cách lôi nhị đối với dài nạ mà nói vẫn chẳng thèm ngó tới phi liên minh như thế không đầy đủ Cho dù có binh sĩ, cũng không sánh bằng nạp tư cách ó lôi nhĩ bị giải nạ mà nói trọc giận trên mặt gân xanh toát ra một cái tay đã gắt gao nắm lấy đại phủ đồng thời tiếp tục sợ nạn đạo một người ngươi vậy mà nói ta đánh không lại một cái mới trưởng thành t i ể u nữ hải chúng ta là cao quý lại dũng cảm thu nhân Cùng các ngươi thú nhân, nhân g t chiến có ê n t sĩ nghe i n nhân vậy căm giận bất bình liền muốn lui lại giải nã lại mở miệng nói không hắn trong lời nói sớm đã mạo phạm liên minh tôn nghiêm hắn cần vì mình nói chuyện hành động xin lỗi mới được thú nhân chiến sĩ như đinh chém sát cự tuyệt nói, nữ nhân, mơ tưởng. Chúng ta thú nhân cường ngươi chém thú cho tới bây giờ chỉ phục từ tại cường giả. Vậy thì được rồi, đã tới giờ tại giả. rồi, cự mơ sát tuyệt ta từ bây Vậy không phải bên cạnh bên thể a ộ vệ đối thủ, liền đến vì ngươi đối với đối đến đối đi. liền ngươi liên minh mạo phạm nói xin lỗi đi. Thú nhân chiến thủ, Thú t phạm nhân không h mạo sĩ kìm được trong mắt g i ấ y lên nguy hiểm hòa diễm lớn tiếng đối với mình t ộ c trưởng nói đại tụ trưởng thỉnh cho phép ta vì mình b ì n h quang giáo hơn các nàng một trận bộ lạc cao tầng có mấy người đã nhìn ra kỳ quặc đặc biệt là ý thôi cách muốn nói lại tôi nhưng thú nhân truyền thống chính là như thế tắc nhị cũng không tiện tiếp tục ngăn cản ngược lại đạo như vậy ngươi liền cùng cái này hộ vệ liền tiến hành một hồi thông thường chiến đấu để chứng minh chính n g ư ơ i à, để chúng ta đi trong doanh địa sân bãi một đoàn người hướng trong sân đi đến trên đường giải nạ thấp giọng dặn dò khắc lao địch cá hắn không phải là đối thủ của ngươi nhưng không cần lưu thủ tận khả năng giành được đẹp một chút này lại đối với chúng ta có lợi ta hiểu được điện hạ khắc lao địch cá đáp ứng xuống t r u n g quanh càng ngày càng nhiều bộ lạc thành viên nghe nói muốn tiến hành chiến đấu đều tụ tập tới bộ lạc bình thường giải quyết tranh chấp quyết đấu rất nhiều nhưng nhân loại ra sân còn là lần đầu tiên bọn hắn phần lớn không coi trọng gầy yếu nhân loại nữ hải phát ra trận, trận tiến cười、não. đồng thời lẫn nhau đánh cược cô gái này sẽ ở thứ mấy chiêu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hoặc khóc ròng ròng kể từ tắt nhĩ lên đài phía sau l i ề n đã sửa lại mát thương kéo ra khác đủ ẻn q u ý củ song phương cách nhau thập bộ có thể sử dụng pháp thuật hơn nữa tùy thời có thể quỳ xuống đất chị v u a n ạ p tư cách lôi nhĩ nhìn chăm chú lên đối thủ của mình c h â n trọng nói à tiểu nữ hải ta biết ngươi biết một chút phù thủy h ảo t h u ậ t đừng tưởng rằng những vật này có thể ở chiến sĩ chân chính trước mặt có hiệu lực sớm một chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp khắc lao địch đá nhàn nhạt nói ta nhớ được ngươi vừa mới còn nói qua các ngươi bộ lạc không thích tr hiện tại xem ra tình huống lại không phải như thế nạp tư cách lôi nhĩ lập tức ngập miệng l ử a giận trong lòng lại càng ngày càng thịnh vượng tính toán đợi chờ trọng tài tuyên bố bắt đầu liền hào hào cho tiểu nữ h à i này một bài học k h á c lao địch đá n ắ m chặt bạch ngân tri thủ càng ngày càng nhiều thánh quang hưởng ứng nàng kêu gọi n ư n g t ụ tới trong cơ thể của nàng tăng cường lực lượng của nàng cùng tốc độ trong mắt lôi đình đã ẩn ẩn thiểm dược sau lưng cánh chim cũng đang vận sức chờ phát động vợ do c tư đệ đệ n ó i lỏ kệ sung đương tranh tài trọng tài hắn trong nháy mắt cảm ứng được thiếu nữ dị thường nhưng tranh tài quy củ không cho phép hắn người trọng tài này cảnh cáo đồng bào của mình, hắn đứng tại trung tâm. gặp song phương đã chuẩn bị xong liền đem mạnh tay nặng rơi xuống đồng thời quát bắt đầu nạp tư cách lôi nhĩ theo ngói lò kẻ tiếng nói rơi xuống cấp tốc hướng khắc lao địch đá phóng đi hắn từng nhiều lần cùng người thi pháp đã từng quen biết thập bộ khoảng cách căn bản không đủ người thi pháp phóng thích quá mức cường lực pháp thuật cận thân phía sau nữ hải kia yếu ớt thân thể không có khả năng trông cự hắn thông thạo v õ kỹ ngoại nhi cơ lý huyết mạch kích phát báo thu thập tự quân gia trì đối mặt vọt tới bộ lạc chiến sĩ khắc lao địch đá cũng trong nháy mắt chiến lực toàn bộ triển h a i To lớn kim sắc quang rực sau lưng trong nháy mắt mở ra ngưng kết tới cực điểm hừng hực thánh quang bắt đầu lấy nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài tảng ra đem chung quanh từ ban đêm biến thành ban này nàng tay trái nhanh chóng một ngón tay nạp tư cách lôi nhĩ thánh quang ngưng kết thành chiến truy khóa chặt đồng thời đập về phía chiến sĩ nạp tư cách lôi nhĩ lúc này mới phát hiện chính mình quá mức khinh địch cô gái này so với hắn từng gặp bất luận cái gì người thi pháp đều cường đại hơn chỉ là thuấn phát pháp thuật liền đã nhường hắn cảm nhận được uy hiếp to lớn hắn kích phát chính mình tổ tiên sức mạnh nâng lên lưới búa đỡ hương chiến truy hư ảnh dù sao cái chiến sĩ này cũng không cùng khắc lao địch cá ở vào cùng một trên cấp bậc cho nên khắc lao địch cá lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi đã ngưng tụ tới đầy đủ đánh bại lực lượng của đối thủ nàng quyền trái nhắm ngay nạp tư cách lôi nhị trọng trọng vung lên nòng sáng thánh quang ngưng kết thành quả đấm bay về phía thú nhân chiến sĩ đồng thời mang theo thê lương tiếng gạo anh hùng cấp cường lực pháp thuật xuất hiện trong nháy mắt t ắ t nhị sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc ken h huyết đề nguyên bản híp hai mắt cũng trong nháy mắt trở to ý thôi â ngón cái giữ chặt ngón trọ bộ lạc cao tầng lúc này đã lại không một tia ý khinh thường ốc kim nhỏ liên một cái mới trưởng thành tiểu nữ h à i đều có thể dùng r a anh hùng cấp công kích tới lao tắt mãn lắc đầu không nói gì không nói bạch bạch bạch đạp nạp tư cách lôi nhĩ bị chế tài chi quyền liên tiếp đánh lui mấy bước suýt chút nữa đụng vào vây xem những bộ lạc k h á c thành viên trên thân hắn vừa giận vừa sợ ngẩng đầu nhìn về phía đối thủ vô tận huy hoàng thánh quang đã ngưng tụ tới thiếu nữ đầu ngón tay xa xa nhắm ngay hắn xúc thế không phát đối với thú nhân mà nói thua tự nhiên trên mặt tối tam nhưng không chịu thừa nhận thất bại mặt dạy mày dạn lời nói càng sẽ bị người xem thường mang theo vô tận không cam lòng hắn cắn răng mở miệm nói ta chịu、thua. trên sân hoàn toàn yên tĩnh bộ lạc các thành viên lặng ngắt như tờ khoảng cách ngói lỏ kẻ nói rằng bắt đầu tranh tài câu nói này mới vẹn vẹn qua hơn mười giây bọn hắn nguyên bản dự tính người thắng liền đã đã biến thành kẻ thất bại sau một hồi lâu bọn hắn mới phản ứng được là thắng lợi giả phát ra tiếng hoan hô đ i ế t thái như g ó c dài nạ trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng khắc lao địch cá giành được gọn gàng làm so với nàng dự liệu tốt hơn sáu mươi tám chữ bảy nghị định tại bộ lạc thành viên là thắng lợi giả trong tiếng hoan hô khắc lao địch cá trên người dị tượng đã tàn đi bây giờ nhìn qua cùng một nhân loại bình thường nữ hải không có gì khác biệt nếu như tia sáng đủ tốt mà nói có thể phát hiện thiếu nữ nguyên bản trắng đoan g trên mặt đã lộ ra một tia đỏ ửng nàng có thể tại bắc địa đối mặt m ạ n sơn biến dã vong linh mà mặt không đổi sắc đối mặt ngoại nhân khích lệ cùng ca ngợi lại dễ dàng khẩn trương và thẹp thùng làm tốt lắm giải nạ đối với thiếu nữ tán dương gật gật đầu khắc lao địch đã thu hồi bạch ngân c h i thủ đi xuống đài tới đồng thời trở lại liêu cắt an na sau lưng kỵ sĩ thiếu nữ tại giải nạ trước mặt ngoan ngoan theo không khỏi nhường bộ lạc cao tầng đối với giải nạ coi trọng không thiếu mặc dù giải nạ mặc dù cũng không ra tay nhưng có thể để cho tuổi trẻ như vậy anh hùng dạng này túi trở lại lều vải phía sau bộ lạc thành viên cao cấp đối đại hai nữ nhân thần sắc rõ ràng đã trịnh trọng rất nhiều bộ lạc xưa nay thực lực vi tôn tất nhiên các nàng đã đã chứng minh lực lượng của mình liền nên nhận được tôn trọng giải nạ cũng không tiếp tục yêu cầu nạp tư cách lôi nhị xin lỗi nàng mới vừa đối với thú nhân chiến sĩ khích tướng chẳng qua là sách l ư ợ c một loại mục đích cuối cùng nhất vẫn là muốn cho bộ lạc không còn khinh thị phe mình bây giờ tất nhiên mục đích đã đến liền không cần thiết tiếp tục hùng h ộ dọn người nhưng nạp tư cách lôi nhị mặc dù mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ lại như cũng đi đến liêu c á ta na trước mặt túi đầu xuống ta đem tuân thủ lời hứa của ta vì ta mới vừa nói chuyện hành động hướng ngươi và hộ vệ của ngươi xin lỗi xin tha thứ ta mạo phạm nhìn xem túi đầu xuống nạp tư cách lôi nhĩ giải nạ ngược lại có chút kính nể lên hà tới ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi dũng sĩ tốt nạp tư cách lôi nhĩ lui xuống trước đi ta muốn cùng nữ sĩ tiếp tục thương nghị tác chiến sự t ì n h t ắ t nhĩ đi lên phía trước nạp tư cách lôi n h ĩ thì lùi trở lại đám người t í t ngoài d ị a chỗ nữ sĩ liên minh đang đối kháng với ác ma trong tác chiến đại khái có thể triệu tập bao nhiêu sức mạnh tắc nhĩ về tới bị đánh gãy chủ đề giải nạ suy tư một chút hậu phương viện quân cần hai tuần mới có thể đổi tới nhưng ở này phía trước chúng ta đội điều tra trước tiên vẫn có thể cùng các ngươi kể vai chiến đấu đặc biệt pháp sư của chúng ta cùng mục sư có thể hữu hiệu bù đắp các ngươi viễn trình cùng trị liệu phương diện thế yếu mặt khác lần chiến đấu này gặp phải là cả thế giới sinh tử tồn vong mặc dù trị thụy nắm cũng không ít khó khăn nhưng ta tin tưởng bọn họ sẽ tận lực trợ giúp một nhóm pháp sư tới tắc nhĩ gật đầu nói ta hiểu được có thể hay không thuận tiện cáo chi các ngươi bây giờ cùng vị này kị sĩ tiểu thư cùng một tầm thứ anh hùng có bao nhiêu người tắc nhĩ cử chỉ lệnh g i i n ạ hơi kinh ngạc hắn tại giải nạ trước mặt biểu hiện càng giống là một cái nhân loại mà không phải là thú nhân giải nạ phát hiện điểm này phía sau đối đại ánh mắt của hắn cũng bắt đầu giống đối đại nhân loại thủ lĩnh một dạng thân mật đứng lên chúng ta đội tiền trạm bên trong anh hùng cấp còn có hai tên đại mạ mà, mà khác lao địch đá ba giải nạ cũng không giấu giếm mấy phe đỉnh cấp chiến lược đồng thời đối với t á t nhĩ lần nữa giới thiệu sau lưng kỵ sĩ thiếu nữ tới ánh mắt của mọi người cũng theo đó tập trung đến kỵ sĩ trên người thiếu nữ mặc dù chiến lược của nàng vừa mới các ngươi đã có mắt cùng nhìn nhưng nàng am hiểu nhất là trị liệu cùng bảo hộ đồng bạn một bên y thôi cách đột nhiên mở miệm hỏi ngươi là một cái thần thánh thánh khắc lao địch cá gật đầu thừa nhận nói mặc dù nàng kiếm thuật cũng không tệ nhưng thần thánh mới là nàng chủ tu phương hướng y gì thôi cách biểu thị ra đã hiểu sau đó ngược lại đối với tát nhĩ nói đại tụ trưởng thần thánh thánh kỵ sĩ là ác ma khắc tinh bọn h ắ n ngoại trừ trị liệu năng lực bên ngoài còn có thể đối với chúng ta lắng lại tộc nhân trong huyết dịch đ ể với phót sở sinh ra trợ giúp thật lớn ta hiểu được tát nhĩ trả lời y thôi ô lời nói nhường tát nhĩ nhớ tới dưới mắt vấn đề đau đầu nhất tát nhĩ đối với dài nạn ó i buổi chiều trong sơn động ngươi cũng thấy đấy huynh đệ của ta hành khúc bộ lạc g ậ rổ mẫu địa mục gà thét phù lòng tín nhiệm của ta lần nữa mang theo tộc nhân của hắn cùng một chỗ trở thành đám ác ma nanh ướt tiên tri để cho ta cùng các ngươi kết minh tới giải cứu hắn không biết ngươi có cái gì phương pháp có thể để cho hắn thoát ly ác ma k h ô n g chế sao giải nạ gật gật đầu chịu thủy bày các pháp sư đã đối với ác ma nghiên cứu nhiều năm cũng có một chút phương pháp cùng nghi thức có thể tại các mục sư cùng thánh kỵ sĩ dưới sự hỗ trợ để cho người ta khôi phục lý trí bất quá điều kiện tiên quyết là chịu thuật người nhất thiết phải bị triệt để k h ô n g chế lại mới được tắt nhĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời cảm kích nói chân thành cảm tạ ngươi nữ sĩ nói thật ra trước kia ta căn bản là không có cách tưởng tượng chúng ta sẽ k giải nào mỉm cười đáp lại không cần phải k h á c h khí chúng ta sẽ tận lực trợ giúp các ngươi giải nào mỉm cười lệnh tát nhi hoảng hốt một chút đã từng cũng có một nữ nhân đối với hắn dạng này mỉm cười qua một dạng tóc vàng một dạng mỹ lệ một dạng mỉm cười trước mắt tóc vàng nữ nhân và hắn trong trí nhớ một thân ảnh trùng hợp đến cùng một chỗ cái thân ảnh kia đại biểu hắn trưởng thành phía trước sinh mệnh tất cả ánh sáng cùng thích thế nhưng là người nữ nhân kia kết cục nhưng là trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào đụng vào áy náy cùng đau đớn tát nhi rất nhanh từ trong hồi ức khôi phục lại cũng đem chuyện vô vị quên mất hắn bây giờ là đại tổ trưởng hắn sẽ thấy không mềm yếu chỗ trống sau đó tát nhĩ hòa c a t a n n a lại thỏa thuận tốt hợp tác phương pháp bộ lạc nắm giữ chiến sĩ cường hát nhất nhưng bộ lạc bây giờ chính xác không có pháp sư vô y cùng tắt mãn số lượng cũng đồng dạng thư thớt h ớt cho nên trong ngắn hạn sẽ ở lúc cần thiết cần một bộ phận pháp sư cùng mục sư thánh kỵ sĩ、si、hiệp trợ bộ lạc chiến sĩ cũng sẽ tận lực bảo vệ tốt bọn hắn chiến đ ấ u bên trên tạm thời liên minh đội điều tra sẽ cùng bộ lạc hành động chung đồng thời ý nghĩ trợ giúp tộc nhân trong bộ lạc gác ma khống chế chờ liên minh sau này quân đội đổi tới phía sau sẽ lần nữa thảo luận như thế nào hiệp đồng tác chiến sự tỉnh tại song phương thủ lĩnh thảo luận quá trình bên trong bộ lạc thành viên khác cũng sẽ ngẫu nhiên xen vào tăng thêm mình một chút thái độ nhưng tổng thể không có gợn s o n g quá lớn cuối cùng tại song phương thủ lĩnh thương nghị hoàn tất phía sau t ắ t n h ị đối với giải nạ tạm biệt đạo thật cao h ứ n g có thể cùng ngươi hợp tác nữ sĩ giải n ạ lần nữa mỉm cười đồng thời tạm biệt ta cũng giống vậy chư vị thân sĩ sau đó giải nạ giữ chặt liều khắc lao địch đá tay trực tiếp phát động truyền thống thuật cùng khắc lao địch đá trực tiếp truyền thống về danh o địa trước đó thiết t r í tốt truyền thống phủ văn nơi đó hạt mạ đặc biệt ốc、okay, cái cùng những người khác đang khẩn trương chờ hai người quay về nhìn thấy hai người bình an vô sự vội vàng thở dài một hơi đồng thời xuống tới giải nạ đối với đám người giới thiệu sơ lược tình huống của chuyến này h o ã n tở h thành hiệp nghị tỉnh xưng khen liều khắc lao địch đá biểu hiện sau đó nàng nói với mọi người ta chuyến này cẩn thận quan sát qua bộ lạc đặc biệt là thú nhân cùng những người khác nói tới không cùng một giặc là thú nhân là một cái vinh dự cảm giác cực mạnh xem trọng sức mạnh và ước định trung tộc rất nhiều người nghe liếu katana đối với bộ lạc giới thiệu vẫn trong lòng còn nghi vấn nhưng không có ai đứng ra chất vấn cho nên trong lúc tác chiến chúng ta đồng dạng không cần lo lắng thú nhân hội xuất trở mặt phản bội chúng ta chúng ta tiếp đó sẽ có một bộ phận pháp sư cùng mục sư hiệp trợ bộ lạc chiến đấu làm hậu mặt cùng đối kháng t i ê u đốt quân đoàn làm tốt tiền kỳ rèn luyện công tác bởi vì lần này khắc lao địch á ã p h â n khích biểu hiện chúng ta phải đến rồi bộ lạc xem trọng nhưng chúng ta cái khắc tiến đến hiệp đồng tác chiến thành viên cũng nhất thiết phải nhớ kỹ liên minh tôn nghiêm dũng cảm chiến đấu mới được quyết không thể bị bộ lạc xem thưởng tất cả mọi người đều đáp ứng bọn họ đều là liên minh tinh anh, vô cùng xem trọng liên minh tôn nghiêm. Giải n sau i đối cùng v ớ khi tan họp giải nạ lưu liều khắc lao địch đá ở bên người giải nạ rất thưởng thức khắc lao địch đá khi biết khắc lao địch đá sắp đến đây cho nàng tiến hành thánh địa trúc phúc phía sau nàng liền thu thập kỵ sĩ thiếu nữ tư liệu sau đó trả chiều t h ừ a hải gian g trong lúc nói chuyện với nhau nàng lại tiến hơn một bước h i ể u cô gái này hôm nay khắc lao địch cá đối với chủng tộc thành kiến nhận thức lệnh giải nạ sinh ra không thiếu c ộ n m ì n h giải nạ là bởi vì trường kỳ tại tư tưởng tự do chủng tộc bình đẳng đạt l ạ p nhiên học tập có cái chủng này đối với thú nhân thái độ cũng không kỳ quái nhưng mà khắc lao địch cá hẳn là tiếp nhận là giáo hội tiêu chuẩn giáo dục nàng có thể có loại quan điểm này thật sự là mười phần hiếm thấy k h ắ c lao địch cá tuổi còn trẻ liền thành cao cấp thánh kỵ sĩ nhưng giải nạ cùng k h ắ c lao địch cá tiếp xúc những ngày này nữ h à i chưa bao giờ khoe khoang qua thực lực của mình thậm chí đối mặt người khác khích lệ còn có thể ngượng ngủng nàng lúc nào cũng rất an tĩnh ở tại giải nạ phòng đọc sách đọc sách hoặc đi giáo đường hỗ trợ chưa bao giờ cảm thấy mình hẳn là hưởng thụ đãi nộ g đặc biệt cũng chưa từng đối với những người khác yêu cầu cái gì nếu như k h ắ c lao địch cá có thể ở bên cạnh ta lưu thêm một đoạn thời gian liền tốt giải nạ không khỏi nghĩ đạo bên người nàng chính xác thiếu một cái cao cấp mục sư hoặc thánh kỵ sĩ không kém nhiều tuổi tắc cùng tương tự kinh lịch có thể để cho hai người trở thành tốt bằng hưu. khắc lao địch á tính cách cùng phái nữ thân phận lại mười phần thích hợp trở thành trợ thủ của nàng giúp nàng xử lý một ít chuyện nhưng giải nạ rất m a đánh tiêu tan ý nghĩ này lần trước nàng và ngoa lý an thông tin yêu cầu mượn khắc lao địch á hỗ trợ một đoạn thời gian thời điểm ngoa lý an liền đáp ứng rất nhiều không tình nguyện nếu như không phải ngoa lý an xem ở hắn hòa c a t a n n a khi còn bé giao tình phân thượng cùng giải nạ bên này thực sự khan hiếm cao cấp giáo hội thành viên đoán chừng đều có khả năng trực tiếp tự tuyệt đối với bất kỳ quốc gia nào tới nói còn trẻ như vậy liền cùng có thể so với anh hùng cấp chiến lực thánh kỵ sĩ đều là bảo vật đắt tiền tài phú giải nạ mở miệ hỏi khắc la ngươi nhìn thế nào hôm nay những cái kia bộ lạc khắc lao địch c á hồi tưởng quyết đấu lúc chung quanh những cái kia thành viên bộ lạc biểu hiện trả lời bộ lạc rất đáng sợ ta chú ý tới bọn hắn phổ thông thú nhân biểu lộ mỗi người đều đối chiến đấu tràn đầy c ô n g nhiệt bọn hắn tôn sùng chính là vũ lực cùng cường quyền mà nhân loại chúng ta mặc dù không e ngại chiến đấu lại trung quy là một cái thích cùng bình thản ổn định trung tộc cho nên chúng ta tôn sùng chính là trật tự đúng vậy giải nã đồng ý nói cho nên chúng ta cùng bộ lạc về sau cũng muốn hết khả năng chung sống hòa bình nhưng là tuyệt không thể tỏ ra yếu kém để bọn hắn cho là chúng ta có thể tùy ý khi n h ụ k h á c u mươi chín chương tám h khu ma thời khắc bên trên liên minh cùng bộ lạc liên quân đã cách hành khúc bộ lạc khoảng cách không xa thời gian cũng đã đi qua hai ngày trong hai ngày này giải nạ cùng tắt nhĩ duy trì một ngày vừa chạm mặt tần suất làm đối với liên minh nhất phương tôn trọng tắc nhĩ hôm qua cũng mang theo bố lạc khắc từ cùng ngói lọ kẹ đã tới phe liên minh doanh đ g h i ệ p phe liên minh cũng là quân kỷ nghiêm minh tinh nhuệ cho nên mặc dù đối với vị này trẻ tuổi đại tù trưởng rất hiếu kỳ nhưng không người mạo phạm tắc nhĩ bởi vì đã đến gần mục tiêu cho nên liên quân giữa chưa liền đã hạ trại đến buổi tối giải nạ đang cùng khắc lao địch đã thảo luận một bản trong sách lịch sử vấn đề thời điểm tắc nhĩ tự mình đến đây liếu c ắ ta na n đại trướng ngoại trừ mấy cái hộ vệ bên ngoài còn mang đến mấy cái quá mức khác nhân một cái hai mắt huyết hồng toàn thân tím xanh bị trói gắt gao thú nhân chiến sĩ bị bố lạc khắc tư hung hăng ném xuống đất tắc nhĩ giải thích nói xế chiều hôm nay ta mang bố lạc khắc tư cùng ngói lò kẹ đi trong đó một cái hành khúc trụ sở phụ cận điều tra tình báo thời điểm bất ngờ bắt được con cá lớn gậy r ổ mẫu thân vệ đội trưởng thêm nhĩ tát trên đất thêm nhĩ tát giấu giận tắc nhĩ ngươi cái này mềm yếu ra hỏa quả nhiên lại biến thành loại người chó săn tắc nhĩ trên mặt tức giận loại lên lại cuối cùng không có cùng bị ác ma khống chế tộc nhân tính toán đối với bố lạc khắc tư thét lên nhường hắn mầm bố lạc khắc tư một cái t ắ t cắt đứt đang tại mắng chửi tắt nhị thêm n h ị t á t tiếp đó từ thêm n h ị tắt trên thân kéo xuống một tảng lớn quần áo đồng thời nhét vào trong miệng của hắn t ắ t n h ị đối với giải nạ mở miệng nói nữ sĩ làm phiền các ngươi nhường hắn khôi phục lý chi a trên người hắn sẽ có tình báo quan trọng mặt khác ngoài cửa còn có mấy tộc nhân cũng phải dựa vào các ngươi một hồi cùng nhau trị liệu xong giải nạ gật gật đầu không có vấn đề cái này nguyên bản là chúng ta phải làm ta bây giờ tìm người chuẩn bị phát trận không cần phiền t h i như vậy ta đã quan sát qua hắn bạch ngân chi thủ thanh em đột nhiên tại khắc lao địch á trong đầu vang lên Tinh thuần nhất trật tự thiên trật tự tiêu trừ. chi loại người đại chi đối với liền này lòng hỗn loạn cần cường hắn ảnh hưởng hoặc địch, chỉ lực lực lực, có ác là mê ma đủ sẽ tiêu trừ. bạch ngân chi thủ thế nhưng là dùng trật tự chi vương tay trái chế thành thần khí so với bất luận cái gì pháp trận đều hữu hiệu ngươi trực tiếp đem bạch ngân chi thủ đặt tại đầu của hắn tiếp đó rót vào trật tự chi lực là được rồi khắc lao địch đá lập tức cắt đứt chính là muốn hâu người giải nạ nói khẽ điện hạ không cần p h á p t r ậ n c h í n h ta liền có thể giải nạ mười phần tin cậy khắc lao địch、đã. nghe vậy cười nói vậy thì tốt quá khu ma nghi thức sử dụng thi pháp tài liệu không chỉ có giá cả đắt đỏ hơn nữa chúng ta mang theo số lượng cũng không nhiều khắc lao địch cá đi lên phía trước dơ lên bạch ngân c h i thủ mà thêm nhị tắt nhìn thấy bạch ngân c h i thủ trong nháy mắt liền kịch liệt dây rụa liêu khởi tới cuối cùng tại khắc lao địch cá ra hiệu phía dưới bị hai cái hộ vệ gắt gao đẻ lại đồng thời xoay người chính diện hướng lên trên sau đó thiếu nữ đem bạch ngân c h i thủ đẻ ở trên c h á n của hắn một hồi bạch sắc quang mang thoáng qua thêm nhị tắt trong mắt huyết hồng sắc đã rút đi trên mặt hiện đầy mồ hôi lạnh đồng thời kịch liệt miệng lớn thở hồn hện khắc lao địch cá lại thuận tay một cái ninh thần thuận chấn an hắn cuối cùng thiếu nữ mới bắt đầu sử dụng thánh quang trị liệu thú nhân bên ngoài thân thương thế màu vàng thánh quang sáng lên thú nhân bên ngoài thân thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp tắt nhĩ một mực n h ì n chăm chú lên kỵ sĩ thiếu nữ động tác bắt giữ thêm nhĩ tắt cùng cái khác bị khống chế thú nhân phía sau hắn đã từng phí hết tâm tư tính toán để bọn hắn khôi phục lý trí lại tốn công vô ích không nghĩ tới cái này nhân loại nữ h à i dễ dàng như thế liền hoàn thành hắn bất lực sự tình hơn nữa hiệu quả so với hắn tưởng tượng phải tốt hơn nhiều không khỏi nhường hắn có chút bội phục tới cũng càng thêm tin tưởng vững chắc cùng nhân loại hợp tác là một cái sáng xuất quyết định thêm lại nhìn chăm chú vào liêu khắc lao địch cá đồng thời nói ra một câu làm cho người ngoài ý m u ố n ngươi là ai ta là không phải gặp qua ngươi ở nơi nào khắc lao địch cá có chút không giải thích được đang muốn hồi phục tắc nhị đã cắt đứt thêm nhi tác đồng thời hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất thêm nhi tác những ngày này đều xảy ra chuyện gì lệ rổ mẫu ở đâu thêm nhi tác lập tức biến sắc đã nhớ tới phía trước phát sinh sự tình đồng thời ngoại trừ lệ rổ mẫu tung tích bên ngoài đều rõ ràng mười mươi nói ra hành khúc bộ lạc đốn tuổi quá trình bên trong bị một cái cổ xưa bán thần cấp tồn tại công kích lệ rổ mẫu tại chiến đấu quá trình bên trong rơi vào hạ phong đồng thời bị tạm thời đánh lui sau đó bọn hắn tìm được một ngụm có được đệ với foster huyết trì, liên tục bại lui gậy rổ mẫu vì đánh bại cái kia bán thần dẫn đầu h ư ớ n g ác ma chi huyết đồng thời đánh chết cái kia bán thần sau đó bọn hắn mới phát hiện chính mình lần nữa đã rơi vào mã ưu lạc tư trong k h ô n g chế thêm nhĩ t ắ t cầu khẩn nói đại tụ trưởng tộc trưởng cũng là không có chút nào lựa chọn cái kia bán thần mạnh mẽ q u á đáng cái này tiếp theo cái kia cứ điểm l u ô n hãm vì bảo vệ tộc nhân an nguy tộc trưởng chỉ có thể liều lĩnh cản cường lực lượng tắc nhĩ nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt thoáng hòa hoãn m o n nói gậy rổ mẫu bây giờ ở nơi nào Chúng t a bây giờ giống c ứ u đó tắt người m n vớt h n người mới được, lâm vào trong suy tư đồng thời kêu lên thêm n h ị tắt hỏi thăm gậy rổ mẫu cùng tắt nạp lưu tư lần thứ hai chiến đấu tình huống tạc kẽ bởi vì đây là trong bộ lạc bộ sự tỉnh cho nên giải nạ cũng một mực cũng không đánh gây hắn từng cái bị tàn ă n g ăn mòn thú nhân ở khắc lao địch đá trị liệu xong khôi phục thần trí đồng thời bị thiếu nữ thuận tay trị liệu thương thế thú nhân mặc dù đối với bị thiếu nữ cứu vớt cảm thấy có chút không thích ứng nhưng sau đó bố lạc khắc tư đối bọn hắn nói rõ tình huống đồng thời nói cho bọn hắn cô gái này là loài người t ắ t mãn hắn tại bộ lạc chiến sĩ rõ ràng rất có uy tín những thứ này thú nhân lập tức tin tưởng hắn thuyết tử bọn hắn mang theo kính ý nhìn xem khắc lao địch đá t ắ t mãn tại bộ lạc bên trong thế nhưng là đại biểu cho trí tuệ cùng linh hồn trực giả địa vị cao hơn nữa bọn hắn vừa mới tiếp nhận trị liệu ph Bị tắc nhĩ hỏi thăm xong thêm nhĩ ì mình tình, n lên cô gái này, hắn khôi phục lý chi phía sau đương nhiên sẽ không tiếp tục cho mình cùng một nhân loại nữ nhân giao tình, nhưng này khuôn mặt đến chăm chú cô phục chi tục khôi phía cho một lý gái giao tiếp loại là sau sẽ qua ở nơi nào, vì sao quen thuộc mặt tột Tắt nào, sao có gặp ở vì vậy. đã suy tư hoàn tất đầu tiên là đi đến khắc lao địch á bên cạnh thành khẩn nói nói cảm ơn thực tình cảm tạ ngươi cứu chữa tộc nhân của ta hai ngày này còn phải tiếp tục làm phiền ngươi mới được khắc lao địch á đứng dậy không cần k h á c h khí đây đều là thánh kỵ sĩ phải làm t ắ t nhĩ ngược lại đi đến g i i nạ trước mặt nói ra chính mình suy tư sau quyết định tình huống đối với ta phương mười phần có lợi chúng ta có thể trực tiếp tiến hành chém đầu chiến thuật tránh binh lính bình thường tử thương thêm nhi t ắ t mất tích chẳng mấy chốc sẽ kinh động gậy rổ mẫu việc này không nên chậm trễ chúng ta đêm nay liền đi chảo gậy rổ mẫu tới giải nạ đối với thú nhân thủ lãnh quả quyết khâm phục không thôi đồng thời vấn đạo cần chúng ta bên này cung cấp cái gì viện trợ tắc nhi rất trực tiếp nói hành động lần này cũng không cần quá nhiều người chúng ta hành động lần này bên trong có thể ra sáu tên anh hùng các ngươi có thể hay không có thể cung cấp tên này thành kỵ sĩ cùng một cái hạt mạ Tắt nhưng ĩ nhĩ minh thêm miêu ma mặc liễu lo lắng đồng thời giải thích nói, cứ vào thêm nhĩ miêu tả, ác ma chi Katana lắng đồng căn tăng lên bạch thích huyết cứ ác lực lo l tắt tả, vào dù ợ của hắn nhưng ghệ rổ một ẫ u bây bước bán giờ cũng không có bước vào bán thần cảnh giới. Nhưng có cảnh thần hắn vào m mực là chúng ta trong chiến sĩ cường đại nhất một cái kia võ nghệ của hắn sớm đã tâm lực kỹ năng liền thành một khối coi như ta không có đủ hẻm ơ mà nói cũng không cách nào cùng hắn đối kháng muốn đánh bại hắn mặc dù chính chúng ta liền có thể làm đến nhưng muốn bắt sống hắn rất khó khăn căn hệ trọng đại nhất thiết phải toàn lực ứng phó bảo đảm không có sơ hở nào mới được hạt mạ băng xương pháp thuật có thể hữu hiệu hạn chế hắn hành động mà tên thánh kỵ sĩ trị liệu năng lực ta cũng đã được chứng kiến có thể cấp tốc khôi phục thương thế của người khác các ngươi chỉ cần xa xa trợ giúp liền có thể chiến sĩ của chúng ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi giải nạ lúc này mới đáp ứng như vậy thì từ ta và khắc lao địch đá đi thôi tại tắc nhị sau khi đi giải nạ truyền gọi hạt mạ đặc biệt ốc、okay、cái cùng hồn phất đội trưởng đồng thời nói do chính mình muốn đi tham dự bộ lạc hành động hơn nữa nhường hồn phất chọn lựa vài tên chiến sĩ cấp cao đi chuẩn bị đồng thời cùng nhau tùy hành đặc biệt ốc cái càng hy vọng thay thế giải nạ tiền đến nhưng giải nạ cự tuyệt hắn ngươi am hiểu cũng không phải là băng xương pháp thuật không cách nào hữu hiệu bảo vệ tốt chính mình hơn nữa ngươi cũng không có thần khí ta sẽ trước đó chuẩn bị cho mình hảo một cái truyền thông thuật đặc biệt ốc cái lúc này mới đáp ứng đồng thời lui ra sau đó giải nạ móc trong ngực ra một cái chiếc nhẫn màu xanh l a m đưa cho liều khắc lao địch đá chiếc nhẫn này là ta vừa trở thành á c mạ thời điểm chế luyện có thể phóng thích một lần băng xương tân tinh vạn nhất thật bị gậy ổ mẫu cận thân hay dùng cái này tới bảo vệ hảo chính ngươi không điện hạ cái này quá quá quý trọng khắc lao đ ị c á vội vàng cự tuyệt nói. Coi như giải nạ lúc này đem ã là là là là làm lần lợi lao lệ vào này này hành à, này à. cao cấp đạc chế tắc một quả như vậy giới chỉ cũng là hết sức thực Cái coi cần tục cự cái nữa nhất pháp tạp tiếp phép như khăn, hơn nữa vào là như thế thực dụng băng xương như người nhiều trình không cũng không phép à. nạ hết khó thế thuật. thù một rót tuyệt, mạ, mỗi quả Giải vậy giới giới chỉ đẻ ở kỵ sĩ tay của thiếu nữ tâm đồng thời sáng rỡ cười liêu khởi tới khắc lao địch đã chỉ có thể nhận lấy giải nạ h ả o ý đồng thời mang ở trên tay giải nạ tiếp tục dặn dò chuyến này sẽ không quá mức nguy hiểm bởi vì ngươi có thể tịnh hóa ma hóa thú nhân nguyên nhân bộ lạc chắc chắn không cho phép gậy rổ mẫu làm bị thương ngươi ngươi cần phụ trách trị liệu công tác là được rồi nhưng là nhất định muốn nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình khắc lao địch cá gật đầu một cái yên tâm đi điện hạ ta cũng không phải mục sư coi như bị anh hùng cấp chiến sĩ cận thân ta cũng có sức đánh một trận rất nhanh đã đến tụ tập thời gian dài nạ khắc lao địch cá hòa hồn phất mang vài tên thủ hạ chạy đến thời điểm bộ lạc một phương tác nhĩ mang theo ken bố lạc khắc tư n g ó lọ kẹ y thôi cách úp kim các anh hùng cùng cái khác chút ít chiến sĩ cũng đã đang lợi như thế cường đại hơn bao giờ hết đội hình tám tên anh hùng ba thanh thần khí hơn nữa tổ hợp hoàn mỹ cận chiến viễn trình trị liệu một mực không thiếu coi như gậy rổ mẫu thực sự là bàn thần chỉ sợ cũng bất lực đối kháng đi mà nêm đ đen kỉ phía dưới một đoàn người không nói gì im lặng cấp tốc hướng về gậy rổ mẫu t r ỗ ở trạm gác chạy tới bảy mươi chương chín khu ma thời k h ắ c bên trong s á t trời đã tối gậy rổ mẫu địa n g ụ c gào thét cũng không nghỉ ngơi mà là c á o kỉnh tại trong doanh địa ra bước hắn thân vệ đội trưởng thêm nhị tắt sọ chi búa vốn nên tại trạm vạng tối trở về đến bên cạnh hắn bây giờ lại vẫn không biết tung tích điều này làm hắn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm mặc dù gậy rổ mẫu đã giết chết cái kia ban thần nhưng những ngày này hắn doanh địa bị công kích cũng không giảm bớt những cái kia ám dạ tinh linh như cũ thỉnh thoảng từ trong rừng rậm dùng tên bắn lén tập kích hắn đại đội chiến sĩ đuổi vào tìm không thấy người tiểu đội chiến sĩ đi vào lại ngược lại sẽ bị đánh giết gậy rổ mẫu tại lúc bắt đầu bằng vào cao cường chiến lược đuổi vào giết chết mấy cái ám dạ tinh linh nhưng về sau chỉ cần hắn vừa xuất hiện đối phương liền sẽ ngược lại tập kích những thứ khác chẳng g á c thêm nhĩ tát có thể hay không cũng bị ám dạ tinh linh giết、chết. chẳng lẽ những thứ này màu tím nhạt ra ám dạ tinh linh hôm nay có dũng khí khiêu khích hắn chỗ ở chẳng gác. gậy rổ mẫu suy tư một sĩ binh chạy tới đồng thời hô không xong tộc trưởng thêm nhị tắt đội trưởng bị loài người bắt lại lại là nhân loại làm gậy rổ mẫu lập tức cầm lấy huyết giống mang theo mấy cái thân binh đi theo báo tin binh sĩ chạy tới liền xem như ám dạ tinh linh hắn đều không sợ lại càng không cần phải nói là ở hắn xem ra không đầy đủ vô cùng loài người rất nhanh hắn đã xa xa thấy được rừng cây bên d ư ớ i vài cái nhân loại chiến sĩ đem bị trói lại thêm nhị tắt ném lên chiến mã gậy rổ mẫu xa xa phát ra gầm lên giận g ữ đồng thời mang theo binh lính của mình cưới lên chiến lang sông tới nhân loại đã thấy vọt tới gậy rổ mẫu cùng binh sĩ bọn hắn đối với gậy rổ ngón cái chỉ điểm điểm đồng phát ra tùy ý tiếng cười nạo cưới lên chiến mã liền hướng phía sau đi đến đối mặt nhân loại nhỏ yếu khiêu khích gậy rổ mẫu hoàn toàn bị lửa giận chém mất rất nhanh song phương liền đi sâu vào rừng tây hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần gậy rổ mẫu đang nghĩ ngợi như thế nào b ả o chế những cái k i a nhân loại thời điểm một tiếng quen thuộc chú ngữ tiếng vang lên đại điệu trong nháy mắt biến thành đất cát từng cái lưu s a tạo thành đại thủ mặt đất dối ra trục vào l i u cách la mố cùng binh lính của hắn hô gậy rổ mẫu một bố một đất、cát. bên người hắn vệ binh lại không có thủ lĩnh thân thủ giỏi như vậy h ạ n các đại thủ ngưng kết thành tảng đã đem bọn hắn n ắ m đến rồi trong lòng bàn tay tắc nhĩ gậy rổ m â u hết lớn hắn sớm đã nhận ra mới vừa t r ú ngự âm thanh chủ nhân một người mặc màu đen bản giáp thú nhân xuất hiện ở liếu cách l à mẫu cách đó không xa chính là tắc nhĩ tắc nhĩ nhìn mình huynh đệ màu máu đỏ hai mắt lộ ra thương tiếc t h ầ n sắc đồng thời tính toán làm ra cố gắng cuối cùng nghe ta nói gậy rổ m â u chúng ta có thể khu chụp ngươi và tộc nhân khác trong cơ thể đệ vịu phát sở ngươi bây giờ nhất thiết phải đi theo ta g ậ rổ mẫu không chút do dự cự tuyệt hắn không tắc nhĩ ta bây giờ nghe mệnh tại vĩ đại mạc ưng là tư ngươi điên rồi gậy rỗ mẫu hắn là một cái á mà ngươi đã quên mười mấy năm trước dạy dỗ sao tắc nhĩ mười mấy năm trước thất bại chỉ là bởi vì chúng ta còn chưa đủ mạnh mà phần này ban dân có thể nhường chúng ta có cường đại sức mạnh tới cùng nhau gia nhập vào chúng ta hưởng dụng phần này ban dân a ta sớm nên nghĩ đến lại là cái kết quả này xem ra không cần thiết phí miệng l ư ỡ i tắc nhĩ thất vọng lắc đầu sau đó giống to l i ế u khởi tới động thủ đi cái này đến cái khác tản ra cường hắn hơi thở bóng người tại tắt nhĩ tiếng nói rơi xuống từ bốn phương tám hướng xuất hiện đồng thời hướng gậy rổ mẫu đi tới trước hết nhất từ trong rừng cây đi ra là bốn cái chiến sĩ thật khó vì ta vậy mà xuất động nhiều bạn cũ như vậy gậy rổ mẫu nhìn xem chung quanh quen thuộc mấy người kia đồng thời lộ ra không cho là đúng cười lạnh hắn đã sớm cảm ứng được chung quanh dư thừa khí tức xuất hiện ở ngay mặt là tóc đã hoa dư thừa khí tức xuất hiện ở ngay mặt thiêu đốt lên để nén lựa giận ta thực sự là nhìn lầm rồi ngươi ngươi lai、like、ngươi ở sâu trong nội tâm đối với năm đó hành động không có chút nào nghĩ lại qua gậy rổ mẫu k i n h thường trả lời Bờ tường, xem cái gọi là nghĩ lại đem ngươi đã biến thành bộ rắn gì rõ ràng ngươi là chiến sĩ cường đại nhất lại chỉ có thể một mực làm cảnh vệ sống vứt bỏ những cái kia vô vị mềm yếu ngươi đã sơn có thể trở thành đ ố c quân k e n từ một bên đi ra âm thanh vang dội ngươi thật sự không xứng trở thành một bộ tộc lãnh tụ gậy rỗ mẫu liền tắt mãn c h i đạo cùng ác ma ở giữa đơn giản như vậy lựa chọn cũng sẽ không làm trong mắt của ta ngươi thậm chí không xứng lãnh đạo một đám sói đất gậy rỗ mẫu cười lạnh nói ta vẫn cảm thấy tát n i tiếp nhận các ngươi bọn này đầu châu tiến bộ lạc chính là một cái sai lầm một hồi ta sẽ đem ngươi cái đ ô i cắt đi làm thành ta vật phẩm trang sức. l ã o như tức giận lóe lên liền muốn mở miệng ngõa là khắc cầm trong tay hai tay bứa đi đến liêu cách l à mỗ bên phải một bên đối với cái nói không nên cùng hắn nhiều lời chờ hắn khôi phục bình thường lại nói y gì thôi cách thì cũng đã đứng ở liêu cách l à mỗ hậu phương cách đó không xa bốn người đem gậy rổ mẫu vây ở chính giữa gậy rổ mẫu đã bắt đầu có chút kiên kỵ mấy cái này chiến sĩ mỗi một cái đều thần kinh bắt chiến rất khó bị hắn dễ dàng giải quyết hắn mở miệng nói mấy người các người cũng đã từ bỏ chiến sĩ vinh dự cảm tưởng muốn vây công ta sao bốn cái chiến sĩ không vì chỗ động tắc nhị thì thản nhiên nói từ ngây lần nữa vứt bỏ chúng ta truyền thống cổ xưa lên. ngươi liền đã không xứng b ả n lại vinh dự cái chữ này gậy r ổ mẫu húng chi chúng ta hôm nay là vì toàn bộ bộ lạc tương lai mà chiến cá nhân v i n h đ ụ c sớm đã không quan trọng gậy r ổ mẫu còn muốn nói điều gì nhưng mà trong mắt thấy mới xuất hiện ốc kim cùng nhân loại ác mạ cùng thánh kỵ sĩ sau đó cuối cùng nổi giận liêu khởi tới tắc nhĩ ngươi cái này nhân loại nuôi lớn nô lệ rốt cuộc lại cùng nhân loại cấu kết đến cùng một chỗ tắc nhĩ không nói thêm gì nữa mà gậy r ổ mẫu trong lòng càng là dâng lên nồng nặc cảm giác nguy cơ hắn nhưng là biết l c mạ cùng thánh kỵ sĩ đến cỡ nào khó chơi hơn nữa ốc kim vũ thuật cùng nguyền rủa cũng đ ủ để mánh liệt suy yêu hắn xem ra chỉ có thể thừa dịp bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng động thủ mới được gậy rổ mẫu đông nhiên bạo khởi lui lại xoay người huy động huyết giống bổ về phía bên trái ken chiến đấu tùy theo bộc phát thật nhanh huyết giống cái r a n h miệng phát ra bén nhọn rít gào tiếng tê cái này cũng không nhường bạ tổ ổn tổ trưởng cảm thấy kinh ngạc ngược lại là gậy rổ mẫu tốc độ làm hắn chân kinh tại hắn vừa phản ứng lại nâng mâu đến một nửa huyết giống liền bổ tới bạch, bạch bạch còn chưa ngưng kết hảo lực đạo ken bị trọng trọng đánh lui ba bước một đạo vết thương xuất hiện ở trước ngực vừa mới nếu không phải là ken thời khắc cuối cùng bằng kinh nghiệm dự đoán né một bước Bây giờ、e rằng đã bị một bụng. phá tan ken h gậy rổ mẫu cũng không truy kích bạ tổ hắn biết rõ mặc dù ác ma chi huyết cực lớn tăng cường hắn ma kháng tốc độ sức chịu đựng cùng sức mạnh nhưng mà nếu như bị bốn cái chiến sĩ vây quanh ở trung tâm v i ê n trình còn có t ắ t nhĩ ác ma kiềm chế ốc kim nguyên rủa coi như cường hắn như hắn cũng chỉ có thuốc thủ chịu trói con đường này lợi dụng hắn vượt qua những chiến sĩ khác tốc độ xáo trộn trận hình đồng thời dần dần đánh tan mới là hắn đường ra duy nhất nhưng lúc này mặc khác ba phương hướng mở rộng tư ngọa là khắc ý thôi cách ba người cũng đã công vũ khí của bọn hắn bên trên lóng lánh nguyên tố tia sáng vừa mới trong thời gian thắng Mẫu tốc độ công kích. Bành. hai búa dao kích phía sau y thôi cách bị gậy rổ mẫu lực lượng khổng lồ kích không môn đại khai sau đó gậy rổ mẫu một cước nặng nề đá bay y thôi cách đồng thời ngạnh sinh sinh ăn ngõ lạc khắc một búa gậy rổ mẫu mặc dù thời khắc cuối cùng tránh đi yếu hại n g a lạc khắc lơi búa cũng tại hắn phần lưng lưu lại một đạo sâu đậm vết thương nhưng hắn vẫn không để ý truy sát y thôi cách hoặc phản kích n g a lạc khắc mà là bắt l ấ y ken cùng y thôi cách bị đánh lui đứng không vọt ra khỏi vòng đ â y miệng vết thương của hắn nhìn như kinh khủng mà ở hắn tăng cường trải qua cường đại sức khôi phục trước mặt chút thương thế này rất nhanh liền có thể khép lại xoẹt x ẹ trên t bầu trời một đạo to lớn sấm x é t b ổ vào liễu cách la mộ trên thân đem gậy rổ mẫu điện cháy đen nhưng hắn tốc độ không chút nào giảm một phương diện tát nhi cố tình khống một phương diện khác gậy r ổ mẫu để mò nỉ h dạ tỉ hòn phía sau ma kháng lại ngoài tát nhĩ dự kiến cho nên một k í c h này vậy mà không đối gậy r ổ mẫu sinh ra quá lớn hiệu quả ta muốn các ngươi chết liên tiếp sau khi bị thương gậy r ổ mẫu điên cuồng gân xanh tại hắn bên ngoài t h ầ n kịch liệt toát ra một cỗ hồng lục xen nhau khí tức tà ác xuất hiện ở hắn bên ngoài t h ầ n hắn trọng trọng xông về tát nhĩ mấy cái chiến sĩ thì gắt gao truy ở phía sau hắn đối mặt giống như phong ma gậy r ổ mẫu tát nhĩ thần s ắ c lại bình tĩnh dị thường đùm hẹm ơ bị tát nhĩ nằm chặt trong tay đồng thời bày ra chiến đấu tư thế hắn là tắc mãn nhưng hắ Từng、tại n g t sân thi đấu đánh chết quá vô số đối thủ hắn từ trước tới giờ không e ngại cận chiến đối mặt vọt tới gậy rổ mẫu ngược lại có chút cầu còn không được mặc dù hắn biết mình không phải gậy rổ mẫu đối thủ nhưng lúc này hắn chỉ cần kéo phút chốc liền có thể khóa chặt thắng cuộc mới vừa chiến đấu mặc dù kịch liệt nhưng mà thời gian nhưng là rất ngắn một cái trước mắt hai cái hiệp gậy rổ mẫu đã đánh lui ken đồng thời thường t ổ n tới y t ố i cách bây giờ đang xông về phía tắc nhĩ lúc này khắc lao đ i n h á dài nạ ốc kim cũng đã tiến nhập chiến đấu cổ lao vắng lặng nguyền r ủ tiếng vang lên một đạo màu xám cho khí tức nhanh chóng bay về phía liêu cách la ốc kim đã đối với gậy rổ mẫu sử dụng nguyền rủa gậy rổ mẫu tùy theo thân thể chấn động mặc dù hắn để mò nỉ dạ thì hòn thân thể miễn dịch đại bộ phận hiệu quả nhưng lực lượng hay là bị suy yếu một chút ốc kim trên mặt đã lộ ra thần sắc hài lòng dù là n g u y ê n rủa đến hiệu quả lại yếu ớt dùng nhiều mấy lần trồng n g lực cũng đủ để nghiêm trọng suy yếu cái chiến sĩ này giải nạ cũng không lập tức công kích gậy r ổ mẫu mà là tỉnh táo vừa quan sát tốc độ của hắn một bên dựa theo tiêu chuẩn chiến đấu quá trình cho mình kích phát hàn băng hộ giáp hai cái to lớn thủy nguyên tố cũng xuất hiện ở liếu c ắ tana n bên cạnh nàng cũng không c h ờ mong gậy r ổ mẫu cận thân phía sau hai cái này thủy nguyên tố có thể đối đối thủ tạo thành bao lớn phiền phước nhưng chỉ cần có thể cho nàng tranh thủ được thoáng hiện thuật thời gian là được rồi khác lao địch á thì đánh nát vương giả ân ký cho tất cả mọi người tăng thêm vương giả sức mạnh chúc phúc lần đầu thể nghiệm loại cảm giác này bộ lạc thành viên lập tức phát hiện mình tố chất toàn diện đề cao một chút cũng phát hiện pháp thuật này giá trị cao thủ đều sẽ mang đến ưu thế thật lớn lại càng không cần phải nói là loại này toàn phương vị tăng cường khắc lao địch cá lại là hai đạo thánh quan g thoáng hiện tại bị thương ken cùng y thôi cách t r ê n thân miệng vết thương của bọn hắn cấp tốc khép lại đồng thời sức chiến đấu khôi phục đến trạng thái toàn thịnh bảy mươi mốt chương thứ mười khu ma thời k h ắ c phía dưới đối mặt như mũi tên nhọn cấp tốc đến gần gậy rổ mẫu tắt nhị bày ra một cái tư thế phòng ngự tương giao nhiều năm hắn biết do gậy rổ mẫu cường hãn không cầu công lao b à ảnh huyết giống cùng đùm hẹm mở, mở chuyển tới sức mạnh không đúng vừa kinh vừa sợ hô đều cẩn thận mục tiêu của hắn không phải ta nhưng mà gậy rổ mẫu sớm đã mượn nhờ đụng sức mạnh bay về phía ốc kim một phương ngoại trừ bốn cái chiến sĩ cùng tắt nhĩ bên ngoài ốc kim cùng hắn cách gần nhất nguyên rủa tái bút hắn khó chơi cuối cùng ốc kim điểm này cận chiến thực lực so với hắn lại có thể không đáng kể gậy rổ mẫu định bắt ở đây cơ hội khó được đánh g i ế t ốc kim cùng hai nhân loại cuối cùng sẽ chậm chậm thu thập mấy cái khác khó đối phó chiến sĩ ốc kim đã chú ý tới liêu cách l à mẫu m mục tiêu là chính mình hắn cấp tốc thấp giọng ngâm sướng lên ám ảnh thợ săn liệp thủ cường lực pháp thuật ba yêu thuật tới chỉ cần yêu thuật phóng thích đến gậy rổ mẫu trên thân dù là hắn có thể tránh thoát biến hình hiệu quả. thời gian trì hoãn cũng đủ làm cho mấy cái chiến sĩ đổi tới anh hùng cấp ám ảnh t ợ săn liệp thủ trong chốc lát liền chuẩn bị xong cái này cường lực pháp thuật đồng thời tính toán khóa chặt gậy rỗ mẫu tiếp đó ú c kim liền thấy l i ê u cách làm mẫu đột nhiên dừng lại đồng thời trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên hít sâu một cái hấp khí không tốt ú c kim đã ý thức được đối thủ muốn làm gì nhưng mà đã đã quá muộn giống gậy rỗ mẫu phát ra phảng phất cự long vậy tiếng giống giận dữ lực lượng khổng l ồ lệnh không khí chung quanh rung động dữ dội liêu khởi tới song chấn động lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đồng thời quét ngang lấy chung quanh tất cả đứng yên sinh mệnh nơi xa đang tại chuẩn bị pháp thuật giái nã bị sóng chấn động lập tức chấn ngựa về đằng sau đi may mắn bên người thủy nguyên tố tiếp nhận nàng nhờ vậy mới không có ngã trên mặt đất đang truy hướng gậy rổ mẫu ngói l ỏ kẹ cùng bờ dọc tư mấy người cũng bị sóng chấn động ép thân hình trì trệ tạm thời dừng bước cách gậy rổ mẫu gần nhất ốc kim càng là không chịu đổi bị sóng chấn động nặng nề đánh ngã xuống đất ốc kim trong tay pháp thuật cũng theo đó l ệ h ư ớ n g mục tiêu đồng thời đánh vào trên một cây đại thụ ốc kim trong lòng lập tức vô cùng kinh hãi hắn nhưng là biết gậy rổ mẫu cận thân sau có đáng sợ cỡ nào hắn một bên tính toán bỏ lên nhưng mà loại này tiện tay ném ra pháp thuật đối với gậy rổ mẫu vì không có bất kỳ cái gì uy hiếp gậy rổ mẫu thân hình một bên thì tránh qua pháp thuật thậm chí ngay cả tốc độ đều không trở nên chậm bao nhiêu các ốc kim chỉ vẹn vẹn có năm em mờ xa ốc kim cắn chặt răng đồng thời tay phải thoáng qua ám ảnh nặng nghe một q u y ề n đập vào trên mặt đất một cái ám ảnh ác ma từ tay phải hắn chỗ xông ra đồng thời mở cái miệng rộng hướng gậy rổ mẫu tắt tới t ắ t n h ĩ cũng lo lắng giống to ra một cái chú ngữ một cái khổng lồ thổ nguyên tố nửa người trên đã lộ ra cũng đem ốc kim bảo hộ ở sau lưng thổ nguyên tố đại thủ dùng sức chụ vô số xương trắng lấy nàng làm trung tâm lan tràn ra phía ngoài sau lưng nàng trong không khí từng thanh từng thanh băng tinh trưởng thường xuất hiện đồng thời lơ lửng ở trên không mũi thương đối diện chuẩn liễu cách la m ỗ u dài nạ tay phải vung lên vài thanh băng thương liền dẫn lợi tiếng gào phóng tới liễu cách la m ỗ k h á c lao địch á trong mắt lôi đình loại lên tay trái hướng về phía gậy r ổ mẫu xa xa một n g ó n tay một cái thánh quang ngưng tụ chiến truy khóa chặt liễu cách la m ỗ đồng thời cấp tốc hạ xuống đối mặt bốn phương tám hướng công kích gậy rỗ mẫu không có bối rối chút nào đồng thời trong nháy mắt làm ra phản ứng bánh bánh bánh. Ba tiếng liền vang. gậy r ổ mẫu động tác cực nhanh ba cái động tác mang theo tàn ảnh cùng huyết giống lợi d í t h ạ o nhã lực không đủ người thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì gậy r ổ mẫu đầu tiên là né người như chấp đồng thời một cước đá vào ám ảnh ma trên thân đem ám ảnh ác ma thật cao đá lên đồng thời chính xác đá về phía thánh quang lưng tụ chiến truy quang giữ ảnh cái này một đôi thiên địch gặp nhau b ì n h một tiếng va chạm ra nổ ra vô số màu đen màu vàng m ả n h vụn sau đó biến mất không thấy gì nữa gậy r ổ mẫu không có chút nào dừng lại động tác của mình cấp tốc không lưng đồng thời từ thổ nguyên tố đại thủ hạ x u n qua xoay người một đúa chém vào thổ nguyên tố trên cổ xưa nay lấy cứng rắn chắc lịch chứ danh đích thổ nguyên tố thân thể vậy mà tại huyết giống trước mặt giống như bùn cắt đồng d ạ n g trong nháy mắt liền bị huyết giống chém vào một e m mở có thừa đồng thời đã mất đi sinh mệnh cuối cùng gậy r ổ mẫu cấp tốc rút ra huyết giống nên hướng cái kia mấy cái băng thương băng thương mặc dù sức mạnh phong phú nhưng cuối cùng không phải giữ tại chiến sĩ chân chính trong tay gậy r ổ mẫu một đạo trạm kích liền đánh nát cực kỳ có uy hiếp hai thanh băng thương đồng thời tránh thoắt còn dư lại mấy cái đột nhiên tất cả băng thương đột nhiên ẩm vang nổ tung hóa thành ngưng tụ hạt khí đồng thời tại gậy rỗ mẫu bên ngoài thân ngưng t giải nạ sách lược đã có hiệu lực nàng nguyên bản mục đích liền từ không trông cậy vào những băng này thường có thể chân chính đâm bị thương đối thủ mà là chỉ trệ đối thủ hành động vì đồng đội tranh thủ thời gian nhưng mà sau một khắc gạc mạ trong mắt lóe lên kinh ngạc dạy rổ mẫu như c ũ không bị ảnh hưởng giống như huy động chiến phủ chém về phía ố kim b ề mặt cơ thể hắn hàn g băng cấp tốc hóa khí thành xương đồng thời dụng hắn cơ thể dạy rổ mẫu bên ngoài thân cơ b ắ p kịch liệt toát ra thiếu đốt gạc ma chi huyết phía sau nhiệt độ của người hắn so với thường nhân cao nhiều đến mức gạc mạ đều tính toán sai lầm cho hắn thừa dịp cơ hội hắn lại là hai bước hướng về phía trước huyết giống mang theo thê lương tiếng gào chém về phía vừa bỏ dậy ốc kim ốc kim lúc này đã hiểu ken cùng ý thôi ô cảm thụ đây tuyệt không chỉ là nhanh m à t h ô i đây là võ giả tâm lực kỹ năng triệt để hợp nhất sau cảnh giới tối cao đã tiến vào lĩnh vực thần v õ kỹ một búa chém tới phảng phất toàn bộ thiên địa cũng đứng tại liêu cách l à mộ m phía bên kia huyết giống mang theo bài sơn đ ả o hải khí thế bổ về phía hắn ốc kim rơi vào đường cùng giơ lên săn lưới đao chào đón và n h ốc kim vũ khí rời khỏi tay lưới búa mang theo hàn quang chém về phía ốc kim ngực bụng g ậ rỗ m mẫu trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ t mặc dù b ờ dọc tư bọn người cách hắn đã không xa nhưng mà hắn có lòng tin cái này một búa giết chết ốc kim phía sau còn có đầy đủ thời gian đi công kích hai nữ nhân kia nhưng mà ra gậy r ổ mẫu ngoài ý liệu là lưới búa thật sâu chém vào cự ma ngực bụng sau đó lại không có tiên huyết phun ra đến trên người hắn một đạo thật sâu vết thương từ ốc kim ngực trái hoạch đến phải bụng lại chỉ c h ả y rất ít huyết sau đó gậy r ổ mẫu liền phát hiện ốc kim trên người huyết sắc kết nối mới vừa một khắc cuối cùng khắc lao địch đá quả quyết đối với ốc kim sử dụng hy sinh trí thủ nhưng mà vừa mới cái tia một b ữ a uy thế tuyệt không phải bảo hộ c h i thủ có thể đỡ rất nhiều máu tươi từ kỵ sĩ trên người thiếu nữ mỗi cái bộ vị c h ả y ra nàng lại hồn nhiên không hay tay phải dùng sức nhấn mặt đất một cái đồng thời đứng liêu khởi tới mặc dù hết u y s ắ c kết nối chuyển tới tổn thương không thấp nhưng bạch ngân c h i thủ đã suy yếu qua một bộ phận nàng sớm đã không còn là cái tia nhỏ yếu nghề nghiệp cấp thánh kỵ sĩ cho nên nàng còn có sức mạnh đứng lên cho mình khôi phục đồng thời chiến đấu gậy r ổ mẫu lại muốn lại bù một b ữ a tắc nhĩ thì một cái pháp thuật dùng ra một đạo tường đất trong nháy mắt tựu ra bây giờ liêu cách l à mô cùng ốc kim ở giữa lệ y rổ mẫu không chút do dự lựa chọn mục tiêu kế tiếp các chiến sĩ khác cách hắn rất gần đã nếu như tiếp tục dừng lại cũng sẽ bị đuổi kịp đồng thời cô ấy hắn dùng lực nhảy lên đồng thời nhảy bổ hướng về phía cái kia bị thương nữ thánh kỵ sĩ vừa mới chính là cái này nữ hải phá hủy kế hoạch của hắn trên lệch không lớn chiến sĩ ở giữa chiến đấu rất ít sử dụng anh dũng chi vọt kỹ năng này bởi vì ở giữa không c h u n g không cách nào mượn l ự c nguyên nhân cho nên sơ hở rất nhiều sẽ bị đối thủ lợi dụng cái này cũng là b ờ dọc tư c á c cái khác chiến sĩ không sử dụng anh dũng chi vọt gần sát gậy rổ m â u nguyên nhân bọn hắn có thể biết rõ gậy rổ m â u võ k ỹ khủng bố khắc lao địch đá mắt nổi đom đóm nhưng t h á n h quan g cấp tốc ngưng kết đến tay trái của nàng đang muốn dùng ra chế tài chi quyền đập về phía gậy rổ mâu thời điểm giải nạ dần hiện ra hiện tại kỵ sĩ thiếu nữ, trước người cũng đem kỵ sĩ thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng Điện hạ. giải nạ có thể so sánh chính mình còn nhu nhược nhiều nàng tới làm gì giải nạ cũng không hạ đối với thiếu nữ giàn giải nàng tay phải nhanh chóng vạch ra huyền ảo ký hiệu một đạo thật dày tường băng xuất hiện ở liêu c a t a n n a trước người vê anh một đạo hàn quang p h á g qua tường băng n ầ m vang p h á thoái gậy r ổ mẫu lại là hướng về phía trước m u ố n chém nhưng giải nạ cũng đã sớm chuẩn bị nàng chân trái giẫm mạnh băng xương tân tinh phát động gậy r ổ mẫu hai chân bị đông cứng trong lớp băng gậy r ổ mẫu dùng sức nhấc chân thậm chí ngay cả mang theo rất nhiều hàn băng cùng một chỗ liêu khởi tới hàn tiến về phía trước một bước huy động huyết giống chém về phía liêu xinh đẹp hạt mạ căn bản không tiếp tục làm phòng ngự mà là tùy ý hắn một đũa chém vào cơ thể không đây căn bản không phải chém vào thân thể con người cảm giác gậy rổ mẫu lập tức biết bị lừa rồi quả nhiên hạt mạ cơ thể ẩm b à n g p h á toái thành hàn băng mạnh vụn hơn nữa theo thanh tịnh đem hai chú ngự tiếng vang lên kịch liệt hàn khí đem gậy rổ mẫu đóng băng thành một cái to lớn khối băng lại là hai cái g i ả i nạ xuất hiện ở không xa đồng thời hướng về phía khối băng phóng thích ra hàn băng tiễn gia tăng tầng băng độ dày mới vừa cuối cùng trong né mắt dải nạ cùng mình hàn băng kính tượng tiến hành thay thế kéo kẹt kéo kẹt khối băng hiện lên vô số vết rách đồng thời cuối cùng phá nhưng mà xông ra khối băng gậy rổ mẫu lại phát hiện mình đã bị các chiến sĩ vây ở trung tâm dài nạ mặc dù trẻ tuổi nhưng cũng không chỉ là lớn bình thường pháp sư mà thôi nàng cuối cùng chỉ hoãn đầy đủ thời gian nhường các chiến sĩ đổi tới không cần lưu thủ chỉ cần hắn còn có một hơi thở liền có thể cứu trở về t ắ t n h ĩ giận dữ h ế t phần lưng của hắn sớm đã đầy m ồ hôi lạnh mới vừa hung h i ể m nhường hắn sợ không thôi đồng thời đối ở phía dưới ác ma máu gậy rổ mẫu thực lực có đổi mới nhận thức hắn vốn cho rằng lần chiến đấu này đã mười phần trăm chín không nghĩ tới gậy rổ mẫu còn đưa hắn lớn như vậy ngoài ý mới khắc lao địch đã thì dành thời gian vì chính mình cùng ốc kim tiến hành khôi phục ốc kim trong lòng cảm kích đồng thời đối với thiếu nữ gật đầu ra hiệu vừa mới may mắn thiếu nữ giúp hắn chia sẻ tổn thương mới khiến cho hắn không đến mức mất mạng ốc kim sau khi khôi phục lập tức gia nhập đến vây công gậy rổ mẫu trong chiến đấu đi tường đạo nguyền rủa đánh vào giống giận gậy rổ mẫu trên thân gậy rổ mẫu sức mạnh và tốc độ tùy theo suy yếu không thiếu sau đó tất cả mọi người đánh lên mười hai phần tinh thần vây công g h ệ rỗ mẫu nói lò k ẹ cùng bờ dọc tư nguyên bản là không giống như gậy rỗ mẫu yếu bao nhiêu ken cùng y thôi cách cũng là chiến sĩ cường đại hơn nữa lần này tát nhị ở ngoại v ì không chỉ có riêng sử dụng pháp t h u ậ t làm gậy rỗ mẫu còn nghĩ lập lại chiều cũ xông ra các chiến sĩ vòng vây thời điểm hắn liền nhảy lên b ộ t túc đem gậy rỗ mẫu bức về tiến vòng vây các chiến sĩ căn bản m u ố n không để ý tới có thể vết thương nhẹ khắc lao địch đã sẽ kịp thời chữa trị bọn hắn bị thương hại hơn nữa trừ phi gậy rỗ mẫu ra tay toàn lực không phải vậy khắc lao địch đá bảo hộ chi thủ đủ để bảo vệ tốt đội hưu lại thêm giải nạ băng xương pháp thuật có thể đầy đủ trì trệ gậy rổ mẫu hành động gậy rổ mẫu dần dần đã rơi vào hạ phong cuối cùng bị mấy cái nguyền r ù a c u ấ n thân trên người xương lạnh cũng càng ngày càng dạy gậy rổ mẫu trong tay huyết giống bị đánh bay sau đó hắn liền bị mấy cái chiến sĩ gắt gao đè ở trên mặt đất đã mất đi năng lực chống cự bảy mươi hai chương thứ mười một cứu rỗi bên trên đại cục đã định khắc lao địch đá thở dài một hơi đồng thời vội vàng cầm trong tay bạch ngân chi thủ đi đến gậy rổ mẫu trước mặt đồng thời bắt đầu đối với hắn tiến hành tịnh hóa bạch gậy rổ mẫu trong mắt hồng quang đã tiêu tán không ít mặc dù còn không có triệt để t á n đi nhưng thần chí đã rõ ràng khôi phục lại sự trong sáng k h á c lao địch đá lại toàn lực đối với hắn phóng ra một cái ninh thần thuật nhường hắn triệt để bình tĩnh xuống dưới mấy cái chiến sĩ vẫn phòng bị đ è lại hắn sau đó gậy rổ mẫu ngẩng đầu nhìn về phía tắc nhĩ trên mặt còn mang theo hối hận biểu lộ đạo tắc nhĩ ta biết ta sai rồi ta xin lỗi ngươi trước tiên thả ra hắn tắc nhĩ mở miệng nói mấy cái chiến sĩ sau đó bung lỏng ra gậy rổ mẫu gậy rổ mẫu cũng sau đó bỏ liều khởi tới mới vừa trong chiến đấu hắn nhiều chỗ bị thương tiên huyết theo vết thương nhỏ xuống. khác lao địch á trong tay thoáng qua thánh quang phải nhờ vào gần miệng vết thương của hắn giúp hắn trị liệu lại bất ngờ không kịp để phòng lập tức bị gậy rổ mẫu đẩy ra suýt chút nữa té ngã trên đất mấy cái chiến sĩ thần sắc căng thẳng liền muốn lần nữa rút vũ khí ra lại phát hiện gậy rổ mẫu trên mặt cũng không có loại kia điên c u ồ n g thần sắc mà là lanh muốn ó i ta không muốn tiếp nhận nhân loại nữ nhân trợ giúp các ngươi h ò a nhân loại là chuyện gì xảy ra đủ gậy rổ mẫu t ắ t nhĩ lần nữa v ẫ n nộ liễu khởi tới hôm nay thế nhưng là các nàng cứu được ngươi chúng ta truyền thống cổ xưa bên trong chẳng lẽ chính là chỗ này sao đối đã từng trợ giúp mình người sao? sau đó úng thanh úng k ỳ nói ta chỉ thì không muốn thiếu nợ loài người ân tình mà thôi chúng ta hòa nhân loại ở giữa cựu hận đã kéo dài quá lâu quên cựu hận của ngươi à gậy rỗ mẫu tại hòa nhân loại chiến tranh dài ràng d ặ c bên trong chúng ta chẳng những không có đạt được bất kỳ đồ vật còn cơ hồ mất đi chúng ta nguyên bản có hết thảy những cái kêu ác ma đến là muốn hủy diệt thế giới này bây giờ chỉ có hòa nhân loại hợp tác mới là đường ra duy nhất ngươi chẳng lẽ muốn cho chúng ta r a viên mới cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát sao gậy rỗ mẫu không nói gì chỉ là lắc đầu làm tộc trưởng hắn tự nhiên là muốn bảo vệ tộc nhân mình quê hương nghệ rổ mẫu trầm mặc phúc chốc y thôi ô lời nói nhường hắn nhớ tới mười mấy năm trước mỗi cái bộ lạc thả xuống cựu hận tiến hành hợp tác trang cảnh hơn nữa nghệ rổ mẫu tại trường kỳ hòa nhân loại trong chiến đấu đối với nhân loại sức mạnh cũng có thanh tình nhận biết mặc dù chiến sĩ loài người phổ biến so hành khúc bộ lạc chiến sĩ yếu ớt nhưng nhân loại tại bảo vệ gia viên lúc cứng cỏi ý chí tác chiến tuyệt không so thú nhân kém thú chi nhân loại đồng dạng có cao cấp nhất chiến sĩ cùng những cường giả khác hắn cuối cùng gật đầu thừa nhận nói đúng vậy ngươi nói đúng t ắ t nhĩ thấy hắn đã thái độ chuyển biến thì quay đầu đúng không xa xa khắc lao địch đá nói xin lỗi ta thay hắn xin lỗi ngươi hắn là một cái rất truyền thống người làm phiền ngươi tiếp tục vì hắn trị liệu a không có chuyện gì t ắ t nhĩ khắc lao địch đá trong lòng cũng có chút tức giận nàng lại là lần đầu tiên bị chính mình cứu trợ qua không người nào lễ nhưng nhìn thấy t ắ t nhĩ đã xin lỗi nàng cũng không tốt tính toán chịu đựng nộ khí tiếp tục đi tới gậy rỗ mẫu bên cạnh hơn nữa hạ quyết tâm tên thú nhân này tiếp tục công kích nàng nàng liền xoay người đi. nhìn xem mang theo v ẻ g i ậ n đồng thời mang theo đề phòng cho mình trị liệu nhân loại nữ hải g lệ rổ mẫu mặc dù có chút không quen nhưng vẫn cũ đón nhận cô bé trị liệu cựu hận trong lòng cũng theo vết thương chuyển biến tốt đẹp mà đánh tan hơn phân nửa g lệ rổ mẫu nói cho cùng không hề giống rất nhiều thú nhân một dạng hòa nhân loại ở giữa có thí hôn huyết i ự u hắn chỉ là phẫn nộ tại chiến bại thú nhân bị giam tiến vào loài người c h ạ m thu nhận hơn nữa vì tộc nhân sinh tồn mới một mực hòa nhân loại chiến đấu hơn nữa hắn cùng thú nhân khác thế hệ trước chiến sĩ một dạng đều chứng kiến qua lần trước chiến tranh tàn khốc thú nhân quê hương bị hủy diện đại lượng phổ thông thương th đã từng khổng lồ mỗi cái thị tộc còn thừa lác đ ắ c tắt nhĩ là chiến hậu ra đời tạm thời bất luận vợ dọc tư nói g lọ kè y thôi cách bọn người một mực nghĩ lại qua đã từng vứt bỏ truyền thống cổ xưa đồng thời đối thủ không tất thiết bình dân phạm phải tội n g h i ệ t hành vi vợ dọc tư càng là bởi vậy căn nguyện một mực tại tắt nhĩ bên cạnh là một gã thông thường cảnh vệ tắt nhĩ hài lòng nhìn xem gậy rổ mẫu thần thái biến hóa hắn sở dĩ tiếp tục nhường khắc lao địch đá vì gậy rổ mẫu trị liệu chính là muốn mượn cơ hội này nhường gậy rổ mẫu thả xuống cừu hận đồng thời trí hoãn hòa nhân loại quan hệ trong đó nếu như gậy rổ t á t nhị một mực chưa từng vứt bỏ bị loài người cấp cho hắn t á t nhị cái tên này mặc dù cái tên này tại nhân loại tiếng thông dụng bên trong mang ý nghĩa nô lệ ý tứ nhưng cái tên này ngoại trừ mang cho t á t nhị sỉ nhục bên ngoài cũng tương tự mang cho t á t nhị ấm áp so sánh chưa từng gặp mặt cha mẹ của cái kia cùng hắn lớn lên một mực chiếu cố quan tâm hắn tóc vàng nữ nhân mới càng giống là của hắn thân nhân hắn vẫn nhớ tương đối với người nữ nhân kia hứa hẹn vĩnh viên không làm thương hại bình dân máy tính càng tại cái kia nữ nhân sau khi chết đem nàng hy vọng thú nhân hòa nhân loại có thể sống trung hòa bình tâm nguyện lập làm suốt đời mục tiêu. Trị liệu hoàn tất phía sau. t á c nhị hướng gậy rổ mẫu kỹ càng trao đổi những ngày này phát sinh hết thảy khắc lao địch á thì đứng dậy đi ra đồng thời lại cứu trợ mấy cái k h á c gậy rổ mẫu mang tới binh sĩ phía trước song phương mang tới những hộ vệ k h á c c ũ n g từ trong rừng cây xuất hiện bọn hắn nguyên bản là xem như dự bị cường công cứ điểm lúc sử dụng về sau d ụ địch sau khi thành công bởi vì tại loại này cấp bậc trong chiến đấu bọn họ và gậy rổ mẫu t r ê n lệnh qua xa không chỉ có không cách nào đưa đến quá nhiều tác dụng ngược lại dễ dàng thương vong thảm trọng cho nên liền chưa hiện ra thân chữa khỏi cái cuối cùng binh sĩ phía sau khắc lao địch á đứng dậy trên sợi tóc m ồ hôi hòa với huyết thủy chạy xu để cho nàng nhìn qua có chút chật vật giải nạ đi đến bên cạnh nàng từ trong ngực móc ra một cái tơ trắng khăn tay đưa cho cơi sĩ tiểu nữ đồng thời ân cần nhìn xem nàng ngươi không sao chứ cảm giác thế nào khắc lao địch đá cũng không cự tuyệt giải nạ h ả o ý khăn tay đem mặt hơi lau đồng thời c ấ t kỹ dự định có rảnh sau khi rửa sạch sẽ trả lại cho giải nạ đồng thời lên tiếng nói cảm ơn đạo cảm ơn điện hạ không cần lo lắng cho ta ta đã cho mình trị liệu qua chính là tinh lực hao tổn có chút lớn một hồi sau khi trở về nghỉ ngơi một chút l i ề n tốt giải nạ sau khi nghe được lập tức móc ra một bình tinh thần khôi phục dực tề đưa cho liều khắc lao địch á, phía trước đã về sau ta sẽ để cho quan tiếp liệu kịp thời cho ngươi phối tề tinh thần khôi phục chất thuốc khắc lao địch đá lần nữa nói tạ đồng thời cầm lấy một bình uống liêu khởi tới mặc dù dược tề có giá trị không nhỏ nhưng lúc này còn tại giã ngoại cần bảo trì đầy đủ trạng thái lấy dự bị chiến đấu cho nên nàng cũng không tiết kiệm sau đó cơ sĩ thiểu nữ nhớ tới vừa mới g i ả i nạ ngăn tại trước người mình bảo vệ mình thân ảnh trong lòng ấm áp đồng thời cảm kích nói vừa mới thật thua thiệt điện hạ ngươi đã cứu ta lúc kia trên thân mỗi cái chỗ đều đau thật không nhất định là đối thủ của hắn dài nạ cơ liễu khởi tới đồng thời nói ngươi so với ta nhỏ hơn bảy tuổi mới vừa vận thành niên nhân k ta n đột nhiên c h t g ư ơ i các ư ớ i thiểu sĩ lao địch đá chú ý tới cựu ma tộc trường tới gần tại cưỡi sĩ thiểu nữ chăm chú quốc kim đi tới hai nữ nhân bên cạnh đồng thời đối với các lao địch đá biểu thị ra cặp tạng Cảm ơn n g ước ơ i m i vừa ân ứ u sau hưu. mạng, ám mô nữ nhân, từ nay về sau ngươi chính là ám bộ tộc hào bằng hào từ tộc về là bộ kim h khách khí, bảo hộ ô n cần đồng g bảo ộ đ đây là ta chức trách. Khắc lao địch là lao lời. vàng ta trách. trả chức Khắc Úc á k vội i sau đó móc ra một cái khắc lấy cự ma ảnh chân dung màu đen dao găm nắn g đồng thời đưa về phía cơ sĩ thiểu nữ đây là ta tín vật về sau nếu như ngươi có việc cần rút tộc nhân của ta nhìn thấy cây truy thủ này liền sẽ biết thân phận của ngươi sẽ tận lực cho n g ư ơ i trợ r ú t khắc lao địch á k h á c khí vải câu đồng thời nhận lấy truy thủ không lâu sau Bầu trời màu đen bên màu xuất màu lưu trời trong đột nhiên xuất hiện dị tượng, từng tinh nhiên hiện ẩm đen xanh khỏa dị lá cây vậy a xa, dù cho cách rất xa, n nơi người cũng n g rơi rất vào cho dù cách có thể cảm thể h đám n những cái kia lưu tinh tản tả đồng thời minh bạch những cái kia lưu tinh được lưu lưu cái tức ác, mạch cái cái khí thời gì. mát kia kia ra là tạ v ậ thì thiêu đốt quân đoàn tiên phong heo phi giờ ác ma quân đoàn bây giờ đã cách đám người không xa t ắ t nhĩ tại cùng gậy rổ mẫu giao lưu sau một thời gian ngắn t h ầ n s á c lạnh lùng triệu tập tất cả mọi người đồng thời nói tình thế khẩn cấp hành khúc bộ lạc còn tại mã ưu lạc tư dưới sự khống chế sau khi trời sáng phát hiện tộc trưởng mất tích bọn hắn rất có thể liền sẽ đối với chúng ta phát động tiến công bất luận thắng bại cũng là chúng ta tổn thất thật lớn căn cứ vào gậy rổ mẫu nói tới m ạ ư g n g lạc tư bây giờ đang ở tại phụ cận một cái trong hạc cốc hơn nữa bên người ác ma không nhiều việc này không nên chậm trễ ta đề nghị chúng ta bây giờ liền đi đánh g i ế t m ạ ư g n g lạc tư tắt nhĩ nhìn về phía ken ố kim dài nạ cùng khắc lao địch đá mở miệng nói cảm tạ trợ giúp của các người các đồng minh nếu như có thể mà nói hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hành động chung ken cùng ố kim không chút do dự đáp ứng xuống bọn họ và tắt nhĩ tương giao đã lâu chỉ cần minhữu mở miệng liền sẽ đáp ứng. Khác lao địch nhìn về phía dài nạ. Dài nạ do dự một chút phía cá cũng lao do đáp nạ, nạ ứng về dài dài dự một sau xác u cuối hậu ố đối n nàng mà nói, bây giờ cũng đã đến rút này, cũng không kém một bước cuối cùng、kia. hơn nữa xem như hậu phương g giờ đã với kia, bước bước mà kém một xem bây rút h p p sư ù n nàng bị thương g trị sát xuất rất thấp. bị liệu các Xác định hành động phía sau gậy rổ mẫu đi ở đi trước dẫn đường một đoàn người đi theo gậy rổ mẫu hành động hai giờ sau đó một đoàn người đã đến ngoài hém núi mặt xa xa k h á c lao địch cá liền đã cảm ứng được trong thung lũng cường đại khí tức tạ ác làm đại biểu trật tự cùng quang minh thánh kỵ sĩ nàng đối với ác ma cực kỳ mất cảm những người khác cũng đã chú ý tới nơi này không bình thường trong rừng rậm lấy hẻm núi làm trung tâm càng đến gần sinh mệnh khí tức lại càng tới càng ít rõ ràng có cái gì rút lấy p h ụ cận sinh mệnh năng lượng mà phụ cận trong đầm nước thủy đã mang theo không bình thường l ụ c sắc hiện ra tả năng khí t ứ c còn có rất nhiều tiểu động vật ngã lăn tại ngoài hẻm núi vây bảy mươi ba chương thứ mười hai cứu rỗi bên trong đối mặt trước mắt bị thiêu đốt quân đoàn nghiêm trọng hủy diệt trải qua hẻm núi t r u n g quanh tất cả mọi người trên mặt rất khó coi mà trong đó yêu quý tự nhiên cùng sinh mạng bạ tổ t ổ n trưởng ken bây giờ nhất là hắn giận hắn mặc dù nguyên bản là nghe mạch địch văn nói qua ác ma sẽ hủy diệt thế giới này nhưng khi tận mắt nhìn thấy trước mắt đây hết thể phía sau hắn mới hiểu được ác ma đối với đại địa mẫu thân phá hư sẽ có cỡ nào nghiêm trọng nhưng đi phía trước nhất gậy rổ mẫu mới là trong mọi người tức giận nhất một cái lúc trước hắn uống xong ác ma chi huyết phía sau mới phát hiện chính mình đã trúng mãn đặc lạc tư cái bây nếu như biết mãn đặc lạc tư liền tại đây cái thế giới hắn là vô luận như thế nào sẽ không đi đụng cái kia chỉ màu xanh hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có cho người khác làm nô lệ yêu thích nhưng bây giờ hắn đã đem từng thể muốn bảo vệ tộc nhân tự mình mang vào vực sâu lo l hai ắ n nhưng hắn hận không thể bây giờ tìm được mã nạc lạc tư cùng nó thể Hẻm được tư giờ mạng. tìm từ bây liều núi lối mã lạc vào từ hai cái phẫn nộ thủ vệ chấn giữ lấy, giữ、so、đã â y l phát địch hiện tiểu đội đồng thời lao đến sớm đã tức sôi ruột gậy rổ mẫu cấp tốc trước tiên dơ lên huyết giống ninh đón tiếp lấy theo thê lương đúa tiếng vang lên hai cái phẫn nộ thủ vệ tại còn chưa chờ các chiến sĩ khác tiếp cận liền bị gậy rổ mâu chia làm tứ đoạn làm tiểu đội đang định tiến vào thung lũng thời điểm giải nạ mở miệng đối với t á t nhĩ nói chúng ta tốt nhất trước tiên làm chút chuẩn bị lại vào đi t á t nhĩ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía giải nạ xinh đẹp h ạ c mạ giải thích nói cái kia trung quy là cái b ả n thần ta có thể dự đoán vẽ một cái truyền thống phù văn dạng này chỉ cần chúng ta cách không phải qua xa liền có thể tại gặp phải tình huống khẩn cấp thời điểm truyền thống trở về cần đại khái bao lâu không đến nửa giờ liền có thể vẽ hoàn tất các ngươi có thể lợi dụng ta vẽ phù văn thời gian trước tiên điều tra một chút h ạ cốc này cùng chung quanh. Tát hắn luôn luôn là rất thực dụng thú nhân thật gặp phải nguy hiểm gì có thể truyền tống thì tương đương với nhiều một cái mạng hơn nữa giải nạ nói điều tra công tác cũng là nhất định phải làm gậy r ổ mẫu lại hận không thể bây giờ liền đi chém chết trong hạm cốc tất cả ác ma nhìn thấy t á t nhị thần sắc lại có chút bất mãn đi lên phía trước kháng nghị nói đối mặt mã nạc la t ừ có thể nào có hậu l u i ý nghĩ hôm nay không thắng lợi không bằng chết dù là thất bại chúng ta cũng có thể trở về triệu tập quân đội lần nữa tiến công a nhưng nếu như bên trong là một cái bẫy mà nói chẳng phải là chúng ta chiến tranh lần này liền muốn bởi vì đã mất đi đại bộ phận cường giả mà trực tiếp chiến bại giải nạ không hiểu nhìn xem vẽ truyền tống phủ văn thi pháp tài liệu giá cả đắt đỏ nàng cũng chính là bởi vì khắc lao địch g i á hòa d ư ớ i tay nàng chiến sĩ tinh anh đều ở đây để bảo đảm an toàn của bọn hắn mới bằng lòng sử dụng đồng thời n g h ị thuận tiện cả nghìn rơi một cái n h â n t ì n h chỉ có giải nạ mình ở lời nói căn bản cũng không cần truyền tống phủ văn chi loại đồ vận làm h ạ c m ạ n nàng nhưng có rất nhiều thủ đoạn có thể bảo hiểm toàn bộ chính mình t ắ t nhi thì khuyên giải gậy dỗ mẫu t ố ấ t gậy dỗ mẫu cũng liền nửa giờ mà thôi hơn nữa các sao na nữ sĩ nói cũng có đạo lý chúng ta cần đơn giản điều tra xuống tránh cầm ấy bộ lạc khắc thành viên cũng nhao nhao đồng ý tắc nhi ý nghĩ gậy r ổ mẫu cũng chỉ có thể tạm thời đẻ xuống nóng này trong lòng chờ giải nạ tìm một khối đất bằng bắt đầu vẽ phủ văn công tác phía sau song phương chiến sĩ ở ngoại vi tiến hành đơn giản lùng tìm đồng thời giết chết mấy cái tiểu quỷ k h ắ c lao địch đá một mực làm bạn tại giải nạ bên cạnh một bên nhìn á c mạ công tác một bên dành thời gian khôi phục thể lực trước đây trong chiến đấu ngoại trừ trên tinh thần chịu đến hao tổn bên ngoài nàng thể lực cũng tiêu hao không thiếu tại giải nạ nhanh vẽ xong thời điểm trong hạt cốc á c ma cuối cùng phát hiện dị thường một cái từ địa n g ư ợ u y ệ n tiểu quỷ phẫn nộ thủ vệ tạo thành ác ma quân đội bắt đầu từ hẻm núi chỗ sâu s ô n g ra ngoài đi ra đang dùng vụ độc khôi l ố i điều tra trong hạp cốc tình huống ốc kim phát hiện trước nhất tình huống này đồng thời thông chi tắc nhĩ sau đó liên minh cùng bộ lạc song phương bắt đầu đề phòng một trận chiến đấu sắp bộc phát khắc lao địch c á vội vàng đứng lên đồng thời đánh nát vương giả ấn ký cho phe bạn quân đội ra chỉ chúc phúc tắc nhĩ cũng cho chiến sĩ hai bên vũ khí tiến hành nguyên tố phụ ma k e n thì đem một cây cỡ lớn đồ đằng trụ cắm vào trên mặt đất cái đồ đằng này có thể hữu hiệu, hiệu tăng cường mấy phe tốc độ công kích khi cái khác người tiến vào trạng thái chiến đấu phía sau giải nạ hoàn thành phù văn vẽ đồng thời xuất hiện ở liều khắc lao địch á bên cạnh t ắ t nhĩ nhìn thấy giải nạ đã chuẩn bị kỹ càng đối với bên này gật đầu ra hiệu theo nơi xa ác ma ngữ tiếng chửi rủa cùng ác ma trên thân mùi hôi thối chuyển đến khắc lao địch á biết ác ma quân đội đã tới rất nhanh tại hẻm núi chỗ sâu góc rẽ trước tiên vọt ra khỏi một đám địa ngục cho săn theo sát phía sau chính là sáu hàng chỉnh chỉnh tề tề phảng phất quân đội phẫn nộ thủ vệ phía sau cùng nhưng là hỗn loạn vô trương rất nhiều tiểu quỷ khắc lao địch á nghe được tiếng chửi rủa chính là tiểu quỷ phát ra đối mặt ác ma quân đội xuất hiện gậy rỗ mẫu một ngựa đi nhắc lên một hồi huyết n ụ c phong bạo liên minh cùng bộ lạc phổ thông cấp tinh anh chiến sĩ cũng theo sát phía sau đồng thời củng cố trận địa k h á c lao địch đá đang tại cách các chiến sĩ chỗ không xa phóng thích ra thánh quan g pháp thuật trị liệu các chiến sĩ tại trên chiến trường hỗn loạn bởi vì né tránh chỗ chống nhỏ bé cho dù lại tinh xảo võ kỹ cũng rất khó tránh đi tất cả công kích mà cho dù mạnh như gậy rỗ mẫu cường độ thân thể cũng cuối cùng không giống như thú nhân k h á c chiến sĩ cơ thể mạnh bao nhiêu chịu đến công kích phía sau cũng muốn đồng dạng sẽ thụ thương bọn họ cường h ã n càng nhiều ở chỗ ắt mà không phải là đẹp đây cũng chính là khắc lao địch đá không xông lên tiền tuyến tiến hành cận chiến nguyên nhân ngoại trừ đối với cận thân chiến đấu không nóng lòng bên ngoài nàng làm trị liệu giả giá trị tồn tại so với cận chiến giả đại nàng có thể kịp thời khôi phục các chiến sĩ bị tổn thương đồng thời bảo vệ tốt đồng đội cực lớn tăng thêm những người khác sống sót tỷ lệ dưới cái nhìn của nàng bảo hộ đồng đội so với trực tiếp sát thương địch nhân trọng yếu hơn cắp nhĩ phật đem vũ khí chém vào một đầu địa ngục chó săn thể nội đồng thời cẩn thận tránh đi đại bộ phận địa ngục chó săn thể nội bắn tung tóe ra chất lỏng màu xanh biết một đầu khác địa ngục chó săn thừa dịp hắn còn chưa rút ra binh khí nh đồng thời cắn một cái hướng về phía cánh tay của hắn c á p n h ị phất phát hiện lúc sau đã không kịp rút kiếm ra tới đó nữa hắn mặc dù có mặt khôi giáp nhưng địa ngục chó săn răng nanh đủ để đâm xuyên khôi giáp đồng thời cho hắn tạo thành vết thương c á p n h ị phất cứng rắn ngẩng đầu lên ra liền định miễn cơm ăn nhưng theo tiếng xe gió chuyển đến địa ngục chó săn chu chéo một tiếng bị một cái phi dịu đánh ngã xuống đất c á p n h ị phất vội vàng nắm được thời cơ một kiếm chặt xuống địa ngục chó săn đầu đồng thời theo phi dịu bay tới phương hướng nhìn lại một cái gọi thêm nhĩ tác thú nhân đang hướng hắn gật đầu thăm hỏi các nhĩ phất đồng dạng cảm kích đáp lại trên chiến trường là dễ dàng nhất nhường giữa lẫn nhau lẫn nhau tán thành sẽ sản sinh tín nhiệm chỗ cái này tựa như một màn lần lượt diễn ra t h á n h quang cũng không phân liên minh bộ lạc liên tiếp thoáng hiện tại kể vai chiến đấu các chiến sĩ trên thân theo khác lao địch đ á trị liệu cùng các chiến sĩ ở giữa lẫn nhau h i ệ m h ộ tham dự chiến đấu chiến sĩ các tinh anh bắt đầu dần dần đón nhận đối phương liền phía trước thái độ cường ngạnh nhất gậy rổ mẫu cũng giống vậy hắn lúc này ở sâu trong nội tâm cũng đã nhận đồng t á t nhi cùng nhân loại liên minh quyết định nơi xa giải nạ cùng tát nhi thì bắt đầu ngâm sướng lên đại quy mô đối với quân hình chú ngữ tới hai người cũng đứng tại phạm nhân đỉnh cao nhất mà cầm trong tay thần khí phía sau đặt thậm chí có thể so với đồng dạng cấp bậc bàn thần theo hai người ngâm sướng số lượng cao ma lực bắt đầu ở chung quanh ngưng kết không khí cũng theo c ố này ma lực to lớn ba đ n g run dày liêu khởi tới giải nạ pháp thuật trước hết nhất chuẩn bị kỹ cảng nàng tay phải thật cao nâng lên dẫn dắt đến một cái pháp thuật pháp thuật phong tỏa không có cùng phe mình chiến sĩ dây dưa đến cùng nhau xếp sau ác ma vô số to bằng miệng chén mưa đá từ giữa không trung bắt đầu nện xuống phanh phanh, phanh. ác ma cùng mưa đ á đụng vào nhau thanh âm không ngừng chuyển đến ác ma các tiểu q u ỷ trong nháy mắt ngã xuống một mạng lớn loại này tiểu ác ma cũng liền so với nhân loại đầu gối cao một chút bọn chúng là ác ma trong quân đội phá hôi v i ệ n trình binh chủng duy nhất thủ đoạn công kích chính là ác ma h ỏ a cầu hơn nữa cường độ thân thể có hạn một khi bị mưa đá đập chúng đầu liền chắc chắn phải chết coi như những bộ vị khác bị đập chúng cũng sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu loại này ác ma tiểu Quỷ thiên địch chính là rét lạnh hàn băng đủ để dập tắt trên người bọn họ liệt diễm đồng thời đưa chúng nó đông cứng mưa đá đ ệ n ở phẫn nộ thủ vệ trên thân thì sẽ không tạo thành bao nhiêu Da dày thịt béo, mưa đá đập lên nhiều n h ấ tiếp tím xanh một xanh h ố thậm thật thuật thể chí ngay cả da đều không phá nhưng chuẩn pháp chỉ phó không h làm cả được, có có sức c ngay nạ giải da sao đều đối lâu i bị vì n đấu gì đá tiểu quỷ. gì t i Mưa ế xúc đến mặt đất phía sau lập tức phá toái thành từng đợt hàn khí k ề sát mặt đất đồng thời cực lớn giảm tốc đồng thời đống kết p h ẫ n nộ bọn thủ vệ bước chân t ắ t nhĩ pháp thuật cũng đã chuẩn bị hoàn thành theo đùm hẻm mở rơi lên cao cao vô số sấm xét từ trên không trung rơi xuống s ắ p tối dạ nhất trong nháy mắt nhiễm bạch đồng thời trọng trọng bủ vào không cách nào tránh né phấn nộ thủ vệ cùng còn sót lại tiểu quỷ trên thân phấn nộ bọn thủ vệ trong nháy mắt bị điện giật cháy đen rất nhiều phẫn nộ thủ vệ tại chỗ bị nương chín không có bị điện giật chết cũng toàn thân tê liệt ngã trên mặt đất bất lực hành động rất nhanh không có tăng viện địa ngục chó săn liền bị cường hãn các chiến sĩ chém giết hầu như không còn những thứ này xét bở rụt mặc dù sức chiến đấu còn có thể nhưng chúng nó am hiểu nhất vẫn là cận thân phía sau đối phó pháp sư đối mặt võ nghệ tinh xảo các chiến sĩ liền cũng chỉ có thể cứng đối cứng ngược lại là khắc lao địch á thi triển t h á n h quan g pháp thuật trị liệu các chiến sĩ thời điểm bởi vì cách mặt đất ngục u y ể n tương đối gần cho nên bị ác ma k u y ể n gián đoạn qua hai lần pháp thuật có chút lòng buồn bực không thôi địa ngục chó săn không lâu liền bị các chiến sĩ chém giết hầu như không còn giải rắc còn có sức chiến đấu phẫn nộ thủ vệ cùng tiểu q u ỷ cũng đối các tinh anh không có uy hiếp n h a u n h a u bị bổ đao giết chết tại giải nạ lưu lại mấy cái chiến sĩ trông coi truyền tống phủ văn phía sau những người khác thì bắt đầu xâm nhập hẻm núi tại lại chém giết hai nhóm ác ma quân đội phía sau một đoàn người liền gặp được mục tiêu của chuyến này một cái thể hình to lớn ác ma lãnh chúa ba mã nặc lạc tư đang mang theo bên cạnh hắn không nhiều ác ma vệ sĩ cùng với phỉ g i đang hướng đắm người đi tới bảy mươi b ố chương thứ mười ba cứu rỗi phía dưới đây là khắc lao địch đá lần thứ nhất nhìn thấy m ạ ưm lạc tư loại cấp bậc này có rất đ ẹ mòn nó có giống như cự long thân thể cùng một đôi đáng ghét gác ma cánh chim trên đỉnh đầu còn tiêu đốt lên vĩnh viễn không tắt khả năng l h i ệ t diễm m ạ ưm lạc tư hình thể cực kỳ khổng lồ mỗi đi một bước đều là mặt m đất phát ra rung động dữ dội đồng thời theo hắn đến gần mang đến từng trận lưu hình cùng hụ hóa hương vị trừ cái đó ra thân thể của hắn còn tản ra to lớn tinh thần u y áp truyền đạt hỗn loạn cùng hủy diện n h ư n g người bình thường nhìn thẳng liền mất đi ý chí chống cự đối mặt mãnh liệt tinh thần áp bách khắc lao địch đá huyết dịch trong cơ thể tự phát nổi g i ậ n sôi trào liêu khởi tới theo trong mắt lôi đ ỉ n h cùng sau l ư n g quang dực xuất hiện nàng đã không tự chủ được tiến nhập ngoại nhị cơ lý trạng thái ác ma lanh chúa cho nàng mang tới áp bách cũng không phục tồn tại khắc lao địch đá sau đó nhìn xuống những người khác cái khác anh hùng cấp chịu ảnh hưởng cũng không lớn t ắ t n h ị hòa katana đã ở vào anh hùng cấp tối đ ỉ n h phong cầm trong tay thần khí lại có thể cùng bán thần chống lại mà úc kim một mực phụng dưỡng lạc a thần tâm linh kiến định ken bố l ạ khắc tư bọn người là từ trong núi thây biển m õ n leo ra tại vô số lần trong chiến đấu ngược lại là chung quanh những thứ khác không thiếu chưa tới anh hùng cấp binh sĩ sắc mặt trắng bệnh thậm chí vũ khí có chút rung động liêu khởi tới t ắ t nhĩ lắc đầu sau đó hạ lệnh chịu ảnh hưởng những chiến sĩ kia tiến hành rút lui bọn hắn trạng thái bây giờ không thích hợp tiến hành chiến đấu đối với ác ma quân đội không tạo được bao nhiêu tổn thương cưỡng ép tiến lên chỉ có thể tổn thất nặng nề ha ha ha ha nhìn xem gần như chỉ ở chính mình uy áp trước mặt bị thúc ép rút lui không thiếu phạm nhân m ã n ưng lạc tư cũng không truy kích mà là phát ra một hồi đáng sợ tiếng cười sau đó hắn mang theo sâu đậm đắc y cùng đối với phạm nhân k i n h thường hét lớn th máu thịt quất r o i giả thế giới hủy diệt giả t h i ê u đốt quân đoàn liệt diễm đem hoàn toàn như trước đây đốt sạch toàn bộ thế giới mấy cái anh hùng không vì chỗ động lạnh lùng nhìn xem ác ma lanh chúa cách la mô c ẳ n g là cầm trong tay huyết giống đi tới phía trước nhất g ắ t gao nhìn chằm chằm ma ưm lạc tư con mắt sắp buộc lên hỏa tới đồng thời lên vũ khí tùy thời chuẩn bị xông đi lên liều mạng ma ưm lạc tư sau đó nhìn chăm chú đến rồi không trốn chạy tiểu đội cùng với phía trước nhất cách la mô đồng thời đuộc nói cách la mô ta đáng thương sùng và ta tại trong cơ thể của ngươi lưu động máu của ta phẫn nộ của ta ngươi vẫn là ngoan ngoan tiếp tục vì ta chiến đấu tới lấy lòng ta đi. Ha ha ha ha, c á theo l câu nói h ư này rơi xuống mạc hùng lạc tư hai tay kiếm nặng nề nâng hướng lên bầu trời đồng thời quát máu thịt của các ngươi tướng hùng hùng tiêu đốt giải nạ lập tức cảm nhận được trong hư không không bình thường năng lượng ngưng kết vội vàng hô nhanh phân tán hắn đang đối với chúng ta ở đây sử dụng cỡ lớn tả năng ma pháp khắc lao địch đá nghe được giải nạ cảnh cáo phía sau vội vàng nhanh chóng hướng ra phía ngoài rời qua một b ê n động chỉ thấy sau một khắc trên bầu trời phản g phất mở một cái lỗ to lớn từng khỏa bọc lấy ngọn lửa xanh lục thiên thạch từ không trung nện xuống mục tiêu chính là mới vừa rồi tiểu đội vị trí ầm ầm thiên thạch liên tiếp đập ầm ầm đến rồi trên mặt đất t ạ i mang theo chấn động to lớn đồng thời cũng dấy lên từng đoàn từng đoàn màu xanh lá cây tả năng nhiệm bởi vì lần này mưa thiên thạch bên trong không có người bị thiên thạch đập t r ú n g Trừ liệu c á t a n n a bên ngoài những người khác tốc độ di chuyển rất nhanh có thể thoát ly ma pháp phạm vi mà giải nạ mạt dẹ xịt sợ tặng sợ cảm ứ n g cùng khả năng tính toán cực mạnh mặc dù còn tại ma pháp phạm vi bên trong nhưng là có thể dễ dàng tránh đi thiên thạch né tránh thiên thạch phía sau k h ắ c lao địch đã phát hiện k h ắ c ác ma cũng phát động tiến công mấy chục cái hơi p h í giờ cùng ác ma vệ sĩ xông vào phía trước nhất bởi vì vừa mới vội vàng tránh né ma pháp nguyên nhân cho nên đội ngũ trận hình cực kỳ phân tán mà giờ khắp này kỵ sĩ thiếu nữ bên cạnh lúc này cũng không có các chiến sĩ khác tại có hai cái hờ phỉ dở cùng một cái ác ma vệ sĩ đã đ ã cách nàng rất gần cách đó không xa còn có mấy cái ác ma vệ sĩ đang đến gần khác lao địch đã không có trông cậy vào những người khác hiệp trợ mà là cấp tốc phán đoán đối thủ mạnh yếu ác ma vệ sĩ mặc dù võ kỹ càng mạnh hơn nhưng cận thân phía sau cũng không khó giết chết ngược lại là hờ phỉ dở thân thể là từ cứng rắn hòn đá cấu thành tứ chi chỗ nối tiếp còn có tà năng liệt diễm thiếu đốt không thích hợp tới cận chiến trước hết giải quyết một cái không phải vậy bị cận thân phía sau sẽ mười phần bị động sau một khác thiếu nữ kêu thánh quan viện trợ đối mặt ác ma loại này quang minh cùng trật tự nhân số lượng cao thánh quang hoan hô xông vào thiếu nữ thể nội đồng thời nhường thiếu nữ từ trong tới ngoài tản mát ra nóng rực k i a sáng chói mắt thiếu nữ đưa tay chỉ phía xa một cái địa ngục hỏa vô tận rực rỡ quang huy ngưng tụ tới tay trái của nàng đầu ngón tay bổ khuyết thánh quang khóa chặt thần thánh chân kích nồng nặc thánh quang năng lượng thoát ly tay trái của nàng mang theo phá hủy hết thẻ khí thế đánh tới cái kia hẹo phì giờ hẹo phì giờ đã cảm nhận được uy hiếp trí mạng đồng thời nâng lên nham thạch tạo thành hai tay ngăn tại trước ngực thánh quang trong nháy mắt đâm xuyên qua hệ phí cái kia hephi giờ ẩm vang nổ tung biến thành từng khối đá vụn bắn tung tóe đến chung quanh nhưng mặc kệ nó hai người đồng bạn vẫn là khắc lao địch đá cũng không có hạ để ý nó lúc này kỵ sĩ thiếu nữ đã cùng hai cái ác ma khoảng cách không đủ năm ước cỡ lọ s ở cồn b ạ t hết sức căng thẳng mà không nơi xa mấy cái ác ma vệ sĩ cũng cách nàng không xa một cái khác hephi giờ trước tiên trọng trọng một quyền đ ậ p tới thiếu nữ nghiêng người nhảy lên tránh đi hephi giờ công kích đồng thời lên bạch ngần chi tay chống chọi đồng thời đẩy ra ác ma vệ sĩ, đại kiếm, ma vệ sĩ phía sau kỵ sĩ thiếu nữ tay trái một thanh kim sắc trường thương xuất hiện đồng thời lợi dụng ác ma vệ sĩ ngắn m g i hồi khí thời gian xoay người đâm một phát mũi thương mang theo tiếng xé do trọng trọng đâm về phía hẹo phì giờ suy đây là trường thương đâm vào hẹp phì giờ cơ thể phát ra âm thanh nó nham thạch tạo thành cứng rắn thân thể tại quang diễm trường thương phía trước giống như giấy đồng dạng bị đâm thật sâu vào khắc lao địch đá b u n g ra trường thương đồng thời hướng phía sau nhẹ vọt tránh ra hẹp phì giờ vi quyền phá kích cỡ lọ sợ cổm bắt bên trong nàng rất khó giống trực tiếp sử dụng pháp thuật một dạng khóa chặt hẹp h ì giờ hết tâm cho nên bây giờ hẹp phì khác lao địch đá hơi chuyển động ý nghĩ một chút trường thương màu vàng nóng bỗng nhiên tản mát ra kịch liệt tia sáng sau đó ẩm vang nổ tung k ẹ o phì dở cũng theo đó nổ thành khối vụn không thiếu đá vụn rơi đập tại trên người thiếu nữ nhưng thiếu nữ không giành phòng ngự nàng đang bận nâng truy chống đỡ ác ma vệ sĩ lại một lần c h à n kích trên người nàng khôi giáp chặn phần lớn đá vụn công kích nhưng vẫn là có một khối đá từng l a o chùi nàng không có bị khôi giáp bao trùm đến cánh tay đồng thời lưu lại một đạo thật sâu vết thương tiên huyết cũng theo đó chảy ra khác lao địch đá trọng trọng một truy đánh nát ác ma vệ sĩ đại kiếm đồng thời đập vào ác ma vệ sĩ trên thân bạch ngân chi trên tay kèm theo mánh liệt trật tự chi lực trong nháy mắt phá hủy ác ma hỗn loạn trong thân thể hết t hệ tổ chức ác ma vệ sĩ cũng theo đó đã mất đi sinh mệnh hô thiếu nữ thở hôn hẹn tiên huyết theo cánh tay phải của nàng chạy xuống đồng thời trôi ở bạch ngân chi trên tay nhưng tiên huyết cũng không tiếp tục chạy xuôi xuống mà là xông vào bạch ngân chi tay bạch ngân chi tay sau đó tại trong óc nàng hoảng sợ nói làm sao có thể thế nào khác lao địch đá đang khẩn trương nhìn chăm chú lên mấy cái khác đến gần ác ma vệ sĩ thánh quang đang tại trong đừng nghĩ trước quá nhiều chiến hậu lại nói hảo thiếu nữ không dành suy nghĩ nhiều đ ô n g nhiên chạy ra tốc đồng thời nhảy lên vọt tới trong đó một cái ác ma vệ sĩ ác ma vệ sĩ giơ lên đại kiếm và n h ác ma vệ sĩ bị nện lui lại hai bước nhưng nó ác ma vệ sĩ cũng đã đổi u tới đồng thời đem thiếu nữ bao vây trung tâm giơ kiếm đâm tới khắc lao địch đá sớm đã chuẩn bị từ t r ư ớ c hảo ứng đối một màn này trong cơ thể nàng ngưng kết tới cực điểm thánh quang lấy nàng làm trung tâm tạo thành một cái kim sắc lồng hình tròn đồng thời nổ tung lên đem mấy cái ác ma vệ sĩ đốt bị thương đồng thời đánh bay sau đó nàng một truy đập chết một cái ngã xuống đất gác ma vệ sĩ đang muốn công kích một cái khác gác ma vệ sĩ thời điểm lại phát hiện bố lạc khắc tư ẩm vang nhảy tới bên cạnh nàng vài cái phủ quan thoáng qua thiếu nữ trung quanh ác ma vệ s ĩ quét sạch sành xanh, xanh cảm ơn ngươi khắc lao địch ta đối với bố lạc khắc tư nói lời c ả m t ạ lại phát hiện lao thu nhân trên người có rất nhiều bị đốt cháy bộ vị lập tức minh bạch đây là h i o p phi dở tạo thành h i o p phi dở đối chiến sĩ khắt chế mười phần nghiêm trọng thân thể của bọn hắn mười phần cừng rắn lại có không thiếu tả năng liệt diễm tại bên ngoài thân tiêu đốt coi như có thể giết chết cũng rất khó tránh mình bị làm đặc biệt đối với ưa thích dùng l ư ớ i bố loại này binh khí ngắn mà nói thú nhân chiến sĩ tới nói loại này khắc chế càng lợi hại hơn cái này cũng là vừa mới khắc lao địch á dùng diễm thương loại này binh khí giải công kích hợp phi giờ lý do nhưng nàng trường thương đã nổ nát vụn tối thiểu phải ba ngày sau mới có thể lần nữa ngưng kết trong ngắn hạn nàng cũng tại cỡ lò sở cổm bạt bên trong c ũ n g cầm hợp phi giờ không có quá tốt biện pháp khắc lao địch á vội vàng vận dụng thánh quang cho bố là khắc tư tiến hành trị liệu thánh quang t h o á n g qua lao thú nhân bên ngoài thân làm bỏng đã không có gì đáng lại khác lao địch n đá vội vàng đáp ứng xuống bố lạc khắc tư lập tức đi trợ giúp địa phương khác khác lao địch đá cũng bắt đầu vội vàng quan sát chung quanh tới đồng thời chuẩn bị cho những người khác tiến hành trị liệu liền võ nghệ cao cường ngói lò kẹ đều bị thương khẳng định như vậy khắc không rút đi chiến sĩ tinh anh càng cần hơn trợ giúp của nàng ngoại trừ mạng lưu lạc tư nơi đó liên quân bây giờ đã chiếm được thượng p h ò n g không bị vây công dài n ạ bên cạnh từng cây băng xương trường thương n ư n g tụ đồng thời chính xác điểm giết các chiến sĩ không dễ đối phó hẹo phì giờ trừ cái đó ra nàng còn có thể kịp thời trợ giúp lâm vào nguy cục phe mình đồng đội ô kim y thôi cách nói l ỏ kẹ cũng đang chu diệt chung quanh phụ thông át ma ưu thế đang nhanh chóng mở rộng phe mình các chiến sĩ trên thân hoặc nặng hoặc n h e đều có không thiếu phóng vết tích nhất là thú nhân chiến sĩ bọn hắn khôi giáp không bằng nhân loại tinh lương cho nên làm bỏng phá lệ nghiêm trọng k h c lao địch đá vội vàng tới gần đồng thời đối với bị thương phe mình chiến sĩ tiến hành trị liệu rất nhanh, theo Thánh Quang thoáng qua. các chiến sĩ liền từng cái thương thế chuyển biến tốt đẹp cũng thêm vào đến đối cái khác ác m à trong vây công đi bảy mươi lăm chương thứ mười bốn cứu rôi s o n g nơi xa gậy rỗ mẫu ken cùng t á t nhĩ giải quyết s o n g c h ú n g quanh ác ma phía sau đã n g h ê n tiếp liệu mãn đ c lạc tư mãn ưm lạc tư không hổ là ác ma lanh chúa đối mặt ba cái trong phạm nhân cường giá cấp cao nhất vây công đang vững vàng chiếm t h ư ợ n g p h o n g nhưng nó sớm đã không còn khai chiến trước đây khinh miệt đồng thời toàn lực ứng phó đứng lên mãn ưm lạc tư bây giờ mặc dù chiếm thờ phong nhưng là không dám khinh thường chút nào mặc dù ác ma sinh mệnh lực cưng hãn nhưng bất kể là cầm trong tay thần khí tát nhị vẫn là võ kỹ đã bước vào lĩnh vực thần ghệ rổ mẫu cũng có trọng thương năng lực của nó mà một bên hiệp trợ bạ tổ ốt t ủ trưởng mặc dù ắt không có hai người khác cường hãn nhưng mà cực kỳ cường tráng cứng cỏi mặc dù đã bị mã ưu lạc tư đánh bay mấy lần nhưng vẫn không có việc gì đồng dạng lần nữa xông đi lên ra nhập vào vây công nhưng kể cả dạng này ba người trên thân đã nhiều hơn không ít vết thương tiên huyết theo vết thương chạy xuống nhiều lần nếu như không phải giải nạ dùng ma pháp hiệp trợ lời nói bây giờ ba người đã có người bị thương nặng đi chết đi rát rưởi mạng m lạc tư một kiếm đánh nát tát nhị sử dụng hỏa diễm xung kích hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái xạ đảo bạn truy hướng về phía t á t nhĩ sau đó mạng m lạc tư cảm nhận được khía cạnh một hồi kịch liệt uy hiếp ken đang d ơ phủ văn trường mâu đâm về bụng của nó mạng m lạc tư không lo được tiếp tục đuổi g i ế t tát nhĩ đồng thời quay người trọng trọng một đôi u quét về phía ken ken lăn mình một cái túi người tránh đi liệu mã nặc lạc tư cái đôi u mạng m lạc tư kết thúc đập nện đến rồi một cái phía trên tảng đá cự thạch trong nháy mắt bị đánh cho nắp ấy mạng ưm tư tự kỳ của ngươi đến rồi gậy rỗ ngỗ b hắn toàn thân trên dưới đã nhiều chỗ bị thương nhưng mà hắn lại ngược lại giống không có cảm giác đau một dạng trở nên càng thêm h u n g hãn bây giờ gậy rổ mẫu trong lòng chỉ có một ý nghĩ giết liễu mã nặc l c tư kết thúc thú nhân bị nguyền rủa vận mệnh nô lệ lan đi m ã n ùm lạc tư giống giận đem kiếm hai lưới đối với gậy rổ mẫu xa xa dùng sức vung lên một đạo màu tím ám ảnh sóng xung kích tùy theo xuất hiện đồng thời xông về gậy rổ mẫu gậy rổ mẫu nhảy lên thật cao tránh thoát ám ảnh xung kích đồng thời tiếp cận liễu mã nặc là tư m ạ n ùm lạc tư thì huy động kiếm hai lưới đối với gậy rổ mẫ cùng hình thể khổng lồ mạng ưm lạc tư hợp lực lượng tuyệt không phải lựa chọn sáng suốt nhưng mạng ưm lạc tư hình thể khổng lồ cũng mang ý nghĩa nó tính linh hoạt rất khó bắt kịp lệ rỗ mẫu lệ rỗ mẫu dễ như t r ở bàn tay tránh thoát kiếm hai lưới đồng thời vòng tới liễu mã nặc lạc t ư n h ư người hắn dùng lực huy động vũ khí huyết giống mang theo tiếng rít thê lương chém về phía liễu mã nặc lạc tư bụng mạng ưm lạc tư thì cấp tốc co và ác ma cánh thịt đồng thời bảo vệ chính mình và ảnh lệ rỗ mẫu bị mạng lạc tư cánh thịt nặng nề quất bay mạng ưm trên cánh thịt cũng nhiều một đạo th bây giờ vực sâu lãnh chúa đã vô cùng e rẻ đứng lên ác ma cánh thịt là trên người nó bền chắc nhất bộ vị một t r o n g vậy mà suýt nữa bị cái kia nô lệ chặt xuyên đồng thời làm bị thương hắn neo đang kiêng kỵ sau khi nó lại không khỏi cuồng nộ đồng thời quay đầu nhìn chăm chú về phía bị đánh bay gậy rỗ mẫu hai đạo màu xanh lá cây tả năng xạ tuyến lập tức theo nó hai mắt b á n bể phía gậy rỗ mẫu đúng lúc này giải quyết x o n g xạ đạo bản tát nhị ra tay rồi hắn yêu nguyên tố hiệp trợn nháy mắt sau đó một hồi cuồng phong đem gậy rỗ mẫu thật cao nâng lên đồng thời tránh đi trí mạng xạ tuyến đồng thời từng đạo tản ra khí tức mạng m lạc tư cũng lại không để ý tới gậy rỗ mẫu mở ra cánh thịt ngăn trở sấm xét đồng thời tính toán thoát ly sấm xét xét khu vực lôi đỉnh đi qua mạng m lạc tư trên thân rất nhiều không bị cánh thịt xét bộ vị bị sấm xét đánh cho ra c h ó c thịt bong lúc này nó mặc dù nhìn qua t h ê thảm nhưng trên thực tế thương cũng không có nặng như vậy gật đệ mòn k é m theo ma kháng cùng kinh khủng sức khôi phục có thể nhường nó rất nhanh liền khôi phục t á t nhĩ cầm trong tay đùm hẹm mở cùng ken huyết để xuất hiện ở liệu mã n ặ lạc tư trước mặt gậy rỗ mẫu sớm đã tại phong nguyên tố dưới sự hỗ trợ rơi vào tắt nhĩ bên cạnh ba cái rõ ràng chỉ là ba con bò sát m à thôi mak hùng lạc tư cùng nội liễu khởi tới thú nhân ở nó xem ra chẳng qua là nô lệ cùng đồ chơi nhưng không nghĩ tới chính là chỗ này chút nô lệ gắt gao kéo lại nó để nó không cách nào trợ giúp thủ hạ của mình mak hùng lạc tư khỏe mắt quét nhìn đào qua nơi xa phát hiện bây giờ cái khác gác ma đã tổn thất hơn phân nửa cái này khiến nó càng ngày càng cảm thấy không ổn đứng lên mặc dù nó biết gậy rộ mẫu giết chết t ắ c nạp lưu tư nhưng xưa nay tự đại nó theo bản năng phóng đại máu của nó công lao mà cũng không chân chính đem p h à m nhân để vào mắt càng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ không phải một đám p h à m nhân đối thủ cho tới giờ khắp này mạng ưm lạc tư mới phát hiện chính mình hôm nay thật có khả năng vẫn lạc tại ở đây mặc dù ác ma rất khó chân chính bị giết chết mạng ưm lạc tư cho dù chết cũng sẽ ở xoay khúc hư không trùng sinh nhưng nó biết rõ lần hành động này trọng yếu nếu như tại như vậy trọng yếu hành động bên trong sai lầm chủ nhân của nó chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ nó đến lúc đó thậm chí sẽ có so tử vong đáng sợ hơn hình phạt chờ đợi nó nghĩ tới mạng ưm lạc tư sâu đậm sợ hãi liêu khởi tới không thể kéo dài nữa ngược lại đám phế vật kia thủ hạ cũng sớm muộn phải chết sạch chỉ cần ta có thể diệt trừ bọn này cản trở phạm nhân ta cũng sẽ không thiếu khuyết bất luận cái gì thủ hạ tất cả thú nhân này trở thành nô lệ của ta tại lại một lần xa xa đánh lui gậy rổ mẫu tiến công sau đó mạng lạc tư đầu tiên đối với t á t nhĩ thả ra một đạo ám ảnh sóng xung kích t á t nhĩ dừng lại đang tại chuẩn bị pháp thuật đồng thời bắt đầu né tránh mạng lạc tư khỏe mắt đảo qua giờ cao lên phủ văn chiến mâu đâm về phía mình eo ken tay trái trọng trọng một quyền đập tới tay phải thì nâng cao kiếm hai lưới đồng thời bắt đầu toàn lực ngâm sướng lên một cái ma pháp tới. Ken hướng phía sau một bước t r á n h thoát mạng m lạc tư quyển trái đồng thời lần nữa nâng mâu về tới ngoài dự liệu của hắn là lần này mạng m lạc tư cũng không né tránh mà là dùng cánh thị chặn chỗ yếu hại của mình tay phải của hắn vẫn nâng cao kiếm hai lưới ngâm sướng suy ken chiến mâu tại mạng m lạc tư không có cánh thị xét chân một đạo thật sâu vết thương cùng dòng da máu tươi màu lục nhưng mà mạng m lạc tư lại không cảm giác được đau đớn giống như đọc lên cái âm tiết cuối cùng nó pháp thuật cuối cùng ngâm sướng hoàn tất một cái tản da nồng đậm hỗn loạn hơi thở quả cầu ánh sáng màu xanh lục bay lên bầu trời sau n dùng mấy cây băng thương g lại mấy cây đâm y n đó n g thời quả cầu ánh sáng màu xanh lục bỗng nhiên nổ bể ra tới vô số tản ra hỗn loạn lực khả năng mũi tên chẳng phân biệt được địch ta bắn về phía trong hạp cốc mỗi một cái xó xỉnh không vừa tránh né song ám ảnh đánh t á t nhĩ cơ hồ trong nháy mắt thấy trước pháp thuật này kết quả mỗi một cái t à năng n ú i tên cũng là anh hùng cấp pháp thuật đủ để đánh giết anh hùng cấp trở xuống tinh anh mà anh hùng cấp chiến sĩ chỉ sợ cũng phải trọng thương đắng người thương vong thảm trọng phía sau rất khó làm mã ưm lạc tư đối thủ t á t nhĩ đột nhiên nghĩ tới liêu các ta na khai chiến phía trước vẽ trận pháp truyền t ố n g đồng thời quay đầu nhìn về phía xa xa dài nạ nhưng hắn ánh mắt lập tức bị hậu phương một cái khác tản ra hừng hực thánh quang thân ảnh hấp dẫn làng quả cầu ánh sáng màu xanh lục thăng đến giữa không trung thời điểm khắc lao địch đá vừa mới cho giải nạ chiến sĩ đội trưởng hôn v ấ t trị liệu h o à n tất nàng cảm nhận được vẻ này gian ác hỗn độn khí tức đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hơi thở nơi phát ra trắng ngân chi thủ tắc tại trong óc nàng cảnh cáo đứng lên đó là phạm vi lớn sát thương hình t à năng ma pháp dùng để nhị cứu vớt khắc lao địch đá cũng cảm nhận được cái tia lục cầu hận chứa đại lượng hỗn độn t à năng nàng trong nháy mắt phản ứng lại đồng thời lập tức tay phải đem trắng ngân chi tay thật cao nâng hướng lên bầu trời đồng thời ngâm sướng lên phát động để nhị cứu vớt chú n ữ tới đây là nàng trước mắt có thể sử dụng trung cực pháp thuật tại t r ắ n g ngân chi tay dưới sự hỗ trợ đã đến gần vô hạn tại bán thần pháp thuật vô số thánh quang tràn vào liễu khắc lao địch đá thể nội đồng thời theo thiếu nữ tay phải tiến vào t r ắ n g ngân chi tay tính cả t r ắ n g ngân chi trong tay bộ chứa đ ự n g đại lượng thánh quang cùng một chỗ theo trong đó minh khắc một cái pháp trận cổ xưa mạch kín cấp tốc vận chuyển đồng thời bổ khuyết hoàn tất ngay mắt sau đó t r ắ n g ngân chi tay giống như một cái nhân công chế tạo thái dương đồng dạng tản ra vô cùng hào quang sang trói viễn cổ hoang dã thời kỳ trật tự chi vương đệ nhĩ từng dùng đối kháng h ắ m đế quốc truyền kỳ pháp thuật xuất hiện lần nữa ở trên thế gi đồng thời lấy so hỗn loạn tiễn nhanh nhiều tốc độ đánh vào quân bạn trên thân bị kim sắc thiểm điện đánh trúng sau đồng đội trên thân cấp tốc nhiều hơn một tầng màu vàng hộ thuẫn vê anh hỗn loạn tiễn đánh tới kim sắc trên lá chắn bảo vệ đồng thời đem hộ thuẫn nổ thành vô số kim sắc m ạ n h vụn nhưng bị nghiêm trọng suy yếu sau hỗn loạn tiễn chỉ ở trên thân người lưu lại nhàn nhạt vết thương mà hộ thuẫn vỡ thành kim sắc m ạ n h vụn lại chìm vào các đội h ư u cơ thể để bọn hắn thương thế trên người cấp tốc chuyển biến tốt đẹp lấy ác ma binh sĩ thì không có vật khí tốt như vậy tuyệt vọng bị chẳng phân biệt được địch ta hỗn loạn tiễn đánh trúng phía sau vạn béo đến chết. mắt h n g lạc tư vừa kinh vừa sợ thanh â m chuyển đến trà ngập cựu hận hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào xa xa khắc lao địch cá một đạo tinh thần xung kích trong nháy mắt phát động đồng thời hét lớn quỳ xuống bị cái pháp thuật cơ hồ rút khô tinh thần lực khắc lao địch cá lập tức bị tinh thần xung kích m ệ n h trùng đồng thời lung lay sắp đổ vô số bóng tối bao trùm lấy nàng đang đem nàng tốn hướng v ự c sâu nhưng rất nhanh hắc cám liền bị phá vỡ một cái ngân sắc kim loại cự nhân xuất hiện đồng thời hô hoán nàng khắc lao đ á mau tỉnh lại khắc lao địch cá rồi mới từ trong bóng tối thoát khỏi vừa mới là trắng ngân chi tay tỉnh lại nàng sau đó thiếu nữ phát hiện lúc này mạng m lạc tư cũng tại bị mấy cái anh hùng trong vây công đã rơi vào hạ phòng mặc dù vây công nó mỗi người đều không phải là đối thủ của nó nhưng bọn hắn công kích cũng không phải mạng m lạc tư có thể không nhìn mà mạng m lạc tư căn bản bất lực đánh g i ế t bất kỳ một cái nào trong đó hắn bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ đồng thời bằng vào ác ma cường hãn kháng tính cùng sức khôi phục còn tại gượng chống giữ theo nó vừa mới được ă n cả ngã về không pháp thuật cũng không có trọng thương đến những phạm nhân này thậm chí tại thiếu nữ pháp thuật phía dưới tất cả mọi người thương thế còn triệt để khôi phục bắt đầu nó liền bại cục đã định rất nhanh bất lực chống cự mã ùm lạc tư trên thân liền tăng lên nhiều lần vết thương cuối cùng bất lực chống đỡ cuối cùng bị gậy r ổ mẫu dùng huyết giống thật sâu chém vào ngực bụng chỗ nối tiếp mã ùm lạc tư ý thức được chính mình từ kỳ sắp tới trên người tả năng kịch liệt hướng thể nội ngưng kết từng đạo lục sắc quan g mang đang từ ngực miệng vết thương bắn ra ý thức được không đúng gậy r ổ mẫu chờ chiến sĩ thì cấp tốc nhảy lùi lại nó trước khi chết phát ra sau cùng nguyên rụa các ngươi chờ lấy sáu quân đoàn sẽ tìm được các ngươi sáu vô luận các ngươi trốn hướng về nơi nào sáu thế giới này cuối cùng rồi sẽ cháy lừng n g nó muốn tự bạo g i à i nạ cảm nhận được vẻ này năng lượng đáng sợ ngưng kết không chút do dự phát động quần thể truyền thống theo một trận bạch quan g tháng o qua đ á m người xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc truyền thống trận chỗ đồng thời nghe được trong sơn cốc truyền tới nổ lớn âm thanh gậy rổ mẫu quỳ dạm xuống đất như chút được gánh nặng nói nó chết rồi ta cảm nhận được dòng máu của ta bên trong ác ma đã biến mất rồi một bên t ắ t nhĩ cũng cảm t h ắ n nói đúng vậy chúng ta giải phóng chúng ta cuối cùng từ cái kia bị nguyền rủa trong vận mệnh thoát khỏi khắc lao địch đá lại không có chú ý tới hai cái thú nhân ở nói cái gì nàng sớm đã lanh chúa tinh thần công kích mệnh trung qua bây giờ sớm đã chống đỡ không nổi đang dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống đồng thời chật vật muốn mở ra một bình tinh thần dược tề để cho ta đi giải nạ xuất hiện ở nàng bên cạnh từ khắc lao địch đá trong tay cầm qua bình dược tề đồng thời sau khi mở ra liền muốn đưa tới lại phát hiện kỵ sĩ thiếu nữ không có trả lời nàng đã dựa đại thụ ngủ t h i ế p đi nhìn xem yên t ĩ n h ngủ khắc lao địch á giải nạ trên mặt lộ ra ý cười cái tốt bình dược tề đồng thời từ ma pháp trong bọc móc ra một cái tấm thảm đắp lên kỵ sĩ trên người thiếu nữ giải nạ quay người nhìn về phía phương xa sắc trời đã sáng dài dòng đêm g i i rốt cuộc đã qua một ngày mới đã bắt đầu bảy mươi sáu chương thứ mười lăm để nhị chuyển thừa trải qua suốt đêm kịch liệt chiến đấu đồng thời tinh thần lực triệt để hao hết sạch phía sau khắc lao địch đá một cảm giác này ngủ rất say trong mơ mơ màng màng tựa hồ có người cho nàng tháo xuống khôi giáp để nguyên quần áo phục ù n g sử dụng khăn lông ấm xoa khắp cả toàn thân sau đó lại cho nàng đắp chân lên ngủ đến một nửa thời điểm mê man thiếu nữ lại còn tìm được một cái mềm mại gối ôm có lẽ là ý thức không rõ nguyên nhân n h ư ngủ n g mơ hồ thiếu nữ sinh ra cái này gối ôm ôm vào trong ngực đồng thời cũng không còn thả ra sau đó nàng ngủ vô cùng thơ ngọt cũng không biết ngủ bao lâu khắc lao địch cá mở hai mắt ra sau đó đập vào mi mắt chính là một đầu rực rỡ tóc vàng cùng một đôi đầy lỗ thai còn không phải rất thanh tịnh kỵ sĩ thiếu nữ theo bản năng dùng tay phải xoa lên tóc vàng đồng thời ngáp một cái nói bạn tôi t h ì ngươi tại sao lại chạy đến tỉ tỉ trên giường tới còn có n g ư ơ i lỗ thai như thế nào như thế nhọn sáu như thế nhọn bảy các loại đầy thai dài khắc lao địch cá lập tức thanh tịnh lại cái này rõ ràng là tinh linh lỗ thai à, nàng vội vàng túi đầu nhìn về phía trong ngực cái gọi là gối ôm một cái mỹ lệ tinh xảo cao đẳng tinh linh cô nương cũng đang ngẩng đầu cười khổ nhìn lại nàng xưa nay ưu nhã cao đẳ sợ lì thần tinh bây giờ khí chất hoàn toàn không có chỉ mặc hơi m ỏ n g pháp b à o cơ thể đang bị khắc lao địch c á cánh tay trái gắt gao kéo thiếu nữ trên người mình thì không mảnh vải che thân tay phải đang đặt tại tinh linh mềm mại trắng non trên gáy ta ta ta n g ư t i ngươi ngươi như thế nào bậy khắc lao địch c á lập tức bối rối liều khởi tới nàng lúc ngủ đến tột cùng đối với tinh linh ngội tử đã làm những gì a sợ lì trên mặt xinh đẹp đỏ bừng lên có thể trước tiên đem ta thả ra sao may mắn ngươi đã tỉnh ta đã sắp có chút nhịn không nổi đúng, đúng không dậy nổi k ắ c lao địch đá vội vàng buông lỏng ra sợ lì tinh linh ngụy tử lập tức bỏ lên đồng thời giống một cái thú nhỏ bị hoảng sợ một dạng nhanh c h ó n g trốn ra phía ngoài đi lúc ra cửa vẫn không quên dùng một cái đơn giản ma pháp phong bế cửa doanh c h ứ n g miệng khắc lao địch cá thì ô m chăn mền ngồi liêu khởi tới đồng thời nhìn quanh lên một phía trong trướng đ ồ n g tất cả đặt ở phía ngoài vật phẩm đều bị phân loại đồng thời sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề liền phía trước nàng tung tóe đầy máu tươi thiếu tá bộ khôi giáp đều bị lau sạch sẽ treo lên trên kệ đây đều là sờ lì làm sao thật phiên phước nàng khắc lao địch cá trong lòng còn có cảm kích sau đó nàng nhanh chóng lật ra bộ quần áo thay đồ và ra sạ s h r ly liền đã giải quyết xong vấn đề đồng thời đã trở về kỵ sĩ thiếu nữ vội vàng hướng tinh linh mội t ử nói lời c à m t ạ n g s r ly cảm ơn ngươi ngươi là như thế nào xuất hiện ở ta doanh trướng giải nạ ác mạ tìm được ta nàng để cho ta đơn giản chiếu cố ngươi một chút đồng thời nói ngươi tinh thần lực tiêu hao quá nhiều cần nghỉ ngơi để cho ta không được c ầ m ý tình ngươi s h r ly trên mặt còn lưu lại đỏ ửng đồng thời vừa mở miệng vừa dùng khỏe mắt quét nhìn đảo qua không đắp lên m i ệ n g ba lô vừa mới kỵ sĩ thiếu nữ rút quần áo thời điểm man dối loạn bên trong túi đeo lưng không thiếu nguyên bản đã chồng chỉnh tể quần áo cũng khó trách là s giải nã lại không thể tự mình chiếu cố nàng chỉ có thể đem nàng giao cho cùng khắc lao địch đá quen biết sợ ly nàng sau đó tiếp tục nói nói cảm ơn thật khổ c á c ngươi ta khôi giáp trọng lượng cũng không nhẹ mặt k h ắ c cảm ơn ngươi giúp ta lau cơ thể đồng thời chỉnh lý gian phòng nói đến đây kỵ sĩ thiếu nữ cũng có chút xấu hổ mặc kệ kiếp trước và kiếp này nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình hình này bị một cái khắc cô nương xinh đẹp dùng khăn mặt xoa toàn thân thể không cần ta nhìn ngươi khôi giáp cùng trên thân tất cả đều là vết máu cùng cho bụi liền giúp ngươi đơn dạn sạch sẽ một chút mặt quần áo khăn mặt cũng đã tắm xong sơ lì tâm không yên lòng đáp lại ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng đ ả o qua ba lô khắc lao địch đá không có chú ý đạo sơ lì nhìn chăm chú ba lô ánh mắt lại cùng sơ lì tùy ý hàn huyên vài câu sơ lì thì rõ ràng có chút càng ngày càng không được tự nhiên đồng thời cuối cùng cuối cùng nhịn không được mở miệng mặc dù thực sự có chút thất lễ nhưng có thể để cho ta giúp ngươi chỉnh lý ba lô sao không không k h ô này g n làm sao có ý tốt ta tự mình tới a khắc lao địch đá vội vàng cự t u y ệ t nói tại kỵ sĩ thiếu nữ sửa quần áo ngay ngắn kết hợp bên trên ba lô phía sau sơ lì thần thái tự nhiên xuống đồng thời thở dài nhẹ nhõm sau đó khắc lao địch cá hỏi tới sở ly phía trước xuất hiện ở trong ngực n à n g sự tỉnh làm n h ắ c lên chuyện này sở ly rất bất mãn kháng nghị nói ta chỉ là sau khi làm xong hơi mẹ ệ chút muốn ngồi đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút mà thôi ai biết vừa mới ngồi xuống liền bị ngươi kéo đến trong ngực đi ngươi khí lực lớn như vậy ta căn bản không tránh thoát được muốn cứ gọi tỉnh ngươi ngược lại bị ngươi ôm chặt hơn khắc lao địch cá có chút ngượng ngùng túi đầu nghe sở ly lên án đồng thời nói xin lỗi có lỗi với ta lúc đó ngủ được mơ hồ đã sở ly cũng không tiếp tục truy cứu lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện cái k i bản thôi ty cũng thường xuyên dạng này bị ngươi ôm ngủ sao nàng là một cái chiến sĩ sao không phải à, nàng là một cái mục sư còn nhỏ hơn ta hai tuổi đâu tinh linh n ộ i tử lập tức ánh mắt lộ ra đồng tình thần sắc đồng thời bình luận nàng thật đáng thương kỵ sĩ thiếu nữ lập tức một hồi ngại lời đưa đi sợ lỉ sau đó khắc lao địch đã đang định đi g i ả i nạn nơi đó c h ắ n g ngân chi tay âm thanh đột nhiên tại trong óc nàng vang lên cha mẹ ngươi là ai bọn hắn bình thường có cái gì đặc biệt sao phụ thân ta là một cái cường hãn chiến sĩ vốn là một cái giao binh nghe nói là trong chiến tranh lập công cho nên được phong làm nam tước đến nỗi mẫu thân của ta ta cũng một mực tìm không thấy bất cứ tin tức gì cha thân đại nhân cho tới bây giờ không đối bất luận kẻ nào nhắc qua nàng cái kia liên quan tới phụ thân ngươi hắn tại phương diện chiến đấu có cái gì không giống với thường nhân sao hoặc hắn đối với ngươi đề cập tới sức mạnh đặc thù gì không có hảo hảo suy nghĩ một chút trắng ngân chi tay biểu hiện rất kỳ quái nó nói chuyện xưa nay trực kích trọng điểm lợi í t mà ý nhiều rất ít như hôm nay lợi như vậy nhiều như vậy khắc lao địch đá cũng không nhịn được trịnh trọng liêu khởi tới nàng cố gắng nhớ lại một cái sẽ sau đó từ thiếu nữ trong trí nhớ lấy được một cái tin tức sau đó trả lời phụ thân ta hắn đã từng đề cập tới hắn là ô áo đặc rẻn kẻ vương quốc trong núi tuyết một cái bộ tộc nhỏ chiến sĩ. bọn hắn bộ tộc có một loại chiến sĩ cổ lao truyền thừa nhưng không biết vì cái gì hắn cũng không có dạy cho qua ta chỉ là chiến sĩ sao trắng ngân chi tay trong giọng nói rõ ràng có chút thất vọng sau đó mở miệng tỉnh cầu nói có thể để cho ta lần nữa nhìn xem trí nhớ của ngươi sao có lẽ ta có thể từ ngươi vừa ra đời mấy năm kia trong trí nhớ tìm được cha mẹ ngươi liên quan ký ức khắc lao địch á do dự một hồi đáp ứng xuống trí nhớ của kiếp trước mới là nàng bí mật lớn nhất nếu như chỉ là cỗ thân thể sớm nhất mấy năm còn tốt hơn nữa cơ thể nguyên chủ bộ phận tiên linh hồn đang mãnh liệt hiếu kỳ lấy mẫu thân bộ dáng sau đó khắc lao địch á não hại ban sơ mấy màn phụ thân nàng cùng nàng luyện kiếm chàng cảnh còn hơi dừng lại một chút sau đó liền cấp tốc thoáng qua hình ảnh tối rất nhanh xuất hiện một cái vô cùng quen thuộc tóc vàng ôn nu nữ nhân màu nâu tóc ngắn phụ thân đang cười nhìn về phía nàng hình ảnh một mực dừng lại ở một màn này cuối cùng tất cả hình ảnh ẩm v a n g pha toái trắng ngân chi tay đ ỉ n h chỉ đọc qua ký ức đồng thời trầm mặc thật lâu khắc lao địch đá cũng không tiếp tục mở miệng nàng đang hồi tưởng lấy mẫu thân lạ lẫm lại quen thuộc khuôn mặt cùng phụ thân khó được mịt cười thật không hổ là đại thủ bảo hộ giả ố đ ỉ n quả nhiên là tâm như sắt thép một lo khác lao địch cá thì vấn đạo trắng ngân chi tay lại không có chính diện hồi phục nàng trên thế giới này vốn là không có cái gì ngoại nhị cơ lý ban sơ tất cả ngoại nhị cơ lý cũng là bị ổ đỉnh cưỡng ép chuyển hóa chế tạo đến nỗi mẫu thân của ngươi mặc dù ta đã đại khái đoán được lai lịch của nàng nhưng bây giờ còn không cách nào triệt để xác định xác định tha thứ ta xác định phía trước không thể nói cho ngươi thân phận của nàng khác lao địch cá bất đắc dị ân một chút trắng ngân chi tay không muốn nói mà nói nàng cũng không biện pháp sau đó trắng ngân chi tay tiếp tục mầm i ệ n g ta đối với ngươi nói qua thủ hộ giả đề nhị đang quyết định trước tự bạo Từng chính mình cuối cùng một tia tinh thuật tiến trong, chính mình cùng hồn cùng dụng mình bên giữ đem đ cuối ức của pháp khí lại ký sử vào vũ ân y c ũ g chính là lai lịch của、ta. Ấn. là lai ta. khắc lao địch á đương nhiên nhớ kỹ mới gặp t r ắ n g ngân chi tay lúc tình cảnh t r ắ n g ngân chi thủ tắc tiếp tục nói mà thủ hộ giả lưu ta lại vì truyền thừa truyền thừa không chỉ là thủ hộ giả tín nhiệm cùng tinh thần còn có c h i thức cùng những cái khác đồ vật nếu như ngươi nguyện ý gánh chịu đã từng trật tự chi vương lưng đeo hết thạy liền cùng ta học một chút chi t h ứ a ca những cái kia ta vốn cho là ngươi vĩnh viễn không cách nào học được đồ vật bây giờ có thể dạy cho ngươi trật tự chi vương truyền thừa không thể liền như vậy mà tuyệt đột nhiên xuất hiện này tin tức tốt trong lúc nhất thời lệnh khắc lao địch đã có chút khó có thể tin nhưng có thể tiếp nhận để nhị c h u y ể n thừa lập tức làm nàng cảm nhận được vạn phần kinh hỷ cùng vinh quang nàng có chút kích động trả lời cảm ơn ngươi trắng ngân chi tay ta nguyện ý tiếp nhận c h u y ể n thừa đồng thời tiếp nhận c h u y ể n thừa phía sau thực hiện ta ứng tận chức trách cùng nghĩa vụ lực lượng ngươi còn có chút không đủ ta trước tiên có thể giáo hội ngươi ti tan thánh nôn chờ lúc nào đó ngươi tấn thăng anh hùng cấp đồng thời nắm giữ ti tan thánh nôn phía sau liền có thể tiến hành trật tự chi thư học tập ti tan thánh nôn mặc dù không cách nào để thăng ngươi bao nhiều sức chiến đấu nhưng mà đây là tất cả trong truyền th đây là thường nhân không cách nào hiểu ngôn ngữ mỗi một chữ đều đã bao hàm titan đối với vũ trụ mênh mông lý giải đồng thời có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực hôm nay ta trước tiên dạy ngươi âm tiết n h ư nhất cái này phát âm tại titan thánh ngôn bên trong đại biểu quang đây cũng là ngươi quen thuộc nhất cũng dễ dàng nhất học được âm tiết thỉnh cẩn thận nghe ta cách đọc sau đó khắc lao địch đá trong đầu vang lên một cái huyền ả o âm thanh thanh âm này vẹn vẹn trong óc nàng vang lên liền làm nàng nếu như đưa thân vào đại dương ánh sáng bên trong nhưng khi nàng tính toán dùng miệng của mình phát ra cái này âm tiết thời điểm lại phát hiện hé miệm phía sau vô luận như thế nào cũng không cách nào nói ra vậy trắng ng Không cần phải cần gấp gáp, trước ừ từ thể ta thời sẽ đến, ngươi có thể làm được, ngươi chúng ta có thời gian dài rằng giặc có có làm n nữ lại luyện vẫn không g giặc Thiếu lại hồi, có học thể tập. tập một hồi, vẫn là đ trước mắt trước tiên đánh bại ác ma lại nói chờ lúc nào đó ngươi triệt để nắm giữ trật tự chi thư chúng ta liền đi anh linh điện đi ole aman đi phong bạo quần sơn thánh đường tìm được đồng thời tỉnh lại khác thủ hộ giả cuối cùng đi áo đ ồ nhị giết chết lộ k ẹ n tên phản đồ này đồng thời đoạt lại thuộc về chúng ta trật tự thần điện cùng trật tự vương toại bảy mươi bảy chương thứ mười sáu gió bao thành tin tức cùng bạch ngân chi thủ đối thoại xong lại tại doanh trướng của mình nghỉ ngơi sau khi khắc lao địch đã dự định đi giải nạ nơi đó muốn biết hôm qua chiến hậu xảy ra chuyện gì cùng với trước mắt tình hình tiến triển như thế nào giải nạ làm chịu thụy thác gạc mạ cùng nhét lạp ma nữ chủ nhân hiểu biết tình huống so với nàng kịp thời nhiều lắm đương nhiên còn có một mặt khác nguyên nhân trừ cái đó ra khắc lao địch đã từ tối hôm qua đến tỉnh ngủ một mực không ăn đồ vật bây giờ đã rất b ó i bụng mà giải nạ nơi đó vĩnh viễn không thiếu đủ loại đủ loại bánh gạ tổ cùng điểm tâm tại còn chưa tới thời gian ăn cơm dưới tình huống nàng nghĩ đi trước giải nạ nơi đó cọ điểm mỹ thực đồng thời hơi dưới nệm bụng mặc dù giải nạ không p h ả i người mời nàng nhưng thiếu nữ trực tiếp tiến đến cũng không tính mạng muội trên thực tế trong khoảng thời gian này khắc lao địch đá hòa giải nạ đã lẫn vào rất quen hai người mỗi ngày đều thường xuyên ở cùng một chỗ có đôi khi là cùng một chỗ nói chuyện tiếm có đôi khi là cùng một chỗ thảo luận vấn đề còn có thời điểm chỉ là đơn thuần cùng một chỗ uống trà ăn món điểm tâm ngọt mà thôi khắc lao địch đá rất ưa thích hòa các ta na ở chung với nhau cảm giác g ả i nạ tràn ngập trí tuệ học thức n g ê n bác hơn nữa đối với rất nhiều chuyện cách nhìn tràn nhường thiếu nữ có thể từ đó học được không ít thứ hơn nữa giải nạ còn là một cái rất có mị lực nhân cùng với nàng trung đụng thời gian lúc nào cũng mười phần vui vẻ nếu như không phải là bởi vì giải nạ có không ít công vụ mỗi lần không thể q u a y nhiêu quá lâu thiếu nữ thậm chí có thể tại giải nạ bên cạnh n g ố c nguyên một buổi chiều bởi vì phe liên minh bây giờ chỉ là đội điều tra tính chất nhân số không nhiều sau này binh sĩ còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đ ổ i kịp cho nên khắc lao địch đá hòa giải nạ ở danh o t r ư ớ n g khoảng cách rất gần nàng liền đến liêu cắt t n na nơi ở tại cửa ra vào cùng áo thuật ma bột bắt chuyện qua đồng thời đợi một lát phía sau giải nạ áo thuật ma buộc mời nàng đi vào. giải nạ đã nghỉ ngơi đồng thời thu thập xong lúc này đang tại lật một phần tư liệu gặp khắc lao địch đá đi vào nàng một bên n h ư ờ n g mẩu tím á o thuật ma buộc đi điểm cuối tâm cùng đồ uống tới một bên chào hỏi buổi chiều tốt khắc lao địch đá khắc lao địch đá trả lời buổi chiều tốt điện hạ xin lỗi lúc buổi sáng cho điện hạ thêm phiền thoái điện hạ ngươi khi đó phải gọi tình ta giải nạ lộ ra nụ cười không phiền thoái cuộc chiến đấu kia còn may mắn có ngươi ở đây đâu không phải vậy thắng cuộc liền sẽ ngươi chuyển dù cho chúng ta dùng truyền thống pháp thuật tránh thoát đợt công kích kia cũng có khả năng mạng lục tư sẽ liền như vậy chạy biết tinh thần lực hao hết là cái gì thể nghiệm nhất thiết phải nghỉ ngơi thật tốt mới được lại nói ngươi nghỉ ngơi như thế nào ta nghỉ ngơi rất tốt nhờ có sơ lì chiếu cố liền khôi giáp đều giúp ta lau sạch sẽ lúc này hảo thuật ma bộ u cũng c đã đem điểm tâm cùng đồ uống đưa đi lên khắc lao địch cá ăn một chút điểm tâm phía sau cảm giác đói bụng hòa dịu không thiếu sau đó trong lúc nói chuyện t i ế m khắc lao địch cá cũng biết đến rồi nàng ngủ về sau tại g i ã ngoại phát sinh sự tình nguyên bản lâm vào ác ma nắm giữ hành khúc bộ lạc lúc này đã khôi phục bình thường bộ lạc các thành viên bề bộn h i ề u việc đi hành khúc bộ lạc chấn an nhân tâm song phương liền như vậy tách ra trước khi đi tắt nhị còn liên tục đối với giải nạ biểu thị ra cảm tạ nói đến đây giải nạ uống một chút đồ uống lại mở miệng nói ta đã đem chúng ta gặp phải mạch địch văn lúc tình cảnh cùng với cùng m ạ ưm lạc tư những thứ này ác ma chiến đấu tình cảnh chế t ắ c thành ma pháp hình ảnh trở lại cho bạo phong thành pháp sư tháp cùng chịu thụy thác bạo phong thành còn chưa trả lời chắc chắn nhưng chịu thụy thác đối với cái này mười phần xem trọng nhất là ác ma c ả dạt sạp s ờ hắn đã thuyết phục ác ma mặt đi cỡ lạc ù n g một chỗ dẫn dắt một bộ phận pháp sư tới chợ giút chúng ta dạng này chúng ta đối mặt ác ma phần thắng lại có thể tăng thêm không thiếu hai vị này đại sư có thể tới trợ giúp vậy thì thật là quá tốt nhưng đạt lạc nhiên tình huống hiện tại bọn hắn có thể cởi ra thân sao khắc lao địch á cũng biết cái này hai tên đạt mạ hai người bọn họ cùng cùng là ác mạ đặc biệt ốc cái không giống nhau mặc dù cũng là lớn pháp sư nhưng cái này hai tên đạt mạ sức mạnh đã sớm đứng ở phạm nhân đỉnh cao nhất hơn nữa trở thành t r i ệ u thụy thác sáu người nghị hội thành viên đã mấy trăm năm uy danh sớm đã vang vọng toàn bộ đông bộ đại lục giải nạ sau đó giới thiệu chịu t h ụ thác trước mắt hình thức chịu thụy thác đã thu phục đạt lạc nhiên phế tích đồng thời tạo kế hoạch trùng kiến đạt lạc nhiên xét thấy đạt l ạ p nhiên phía trước phương diện thiết kế thiếu sót bị ác ma lợi dụng mới bị hủy diệt lần này mấy vị ác m a cần thời gian tới thu thập đầy đủ tư liệu bảo đảm đạt l ạ p nhiên trùng kiến sau thiết kế không có sơ hở nào mới được thậm chí sao tư lôi mẫu ác m a còn kiến nghị xây lại thời điểm trực tiếp đem mới đạt l ạ p nhiên kiến tạo thành thờ loại tỉnh city mặt khác căn cứ vào theo ta hiểu rõ tại đạt l ạ p nhiên chi chiến phía sau lưu lại tại đông bộ trên đường lớn thiên thai quân đoàn liền đã chiến tuyến toàn diện có vào đồng thời chiếm cư ở lạc đan l u ô n đ ổ vật ngạc l u ô n chi địa cùng sách giật pháp cánh rừng l i ề n tại ngân lòng rừng rậm cũng đã rất ít gặp đến n ở v ở b ó n g dáng cho nên trong thời gian ngắn đạt lạc nhiên an toàn tình thế là có bảo đảm k h ắ c lao địch đá gật đầu biểu thị ra đã hiểu tại lại hòa cắt an na hàn h u y ề n sau khi g i ả i nạ mà bắt đầu làm việc ông k h ắ c lao địch đá cũng bắt đầu trở về doanh t r ư ớ n g của mình trở về lúc trên đường còn xảy ra một điểm nhỏ nhặt đệm khi nàng đi ngang qua một cái doanh t r ư ớ n g thời điểm một cái tham dự qua tối hôm qua chiến đấu chiến sĩ đang đưa lưng về phía nàng hướng mặt khác hai cái không có tham dự chiến đấu chiến sĩ khoe khoang chuyện tối ngày hôm qua dấu vết ngươi là không gặp à. Cái kết i a lục cầu n u n g thời i đ quả lúc kia một đạo lớn bằng cánh tay kim sắc tiệm điện đánh vào trên người của ta trên thân lập tức liền nhiều tầng ngón cái lớn như vậy hộ thuẫn không chỉ có chặn hôn loạn tiễn còn đem ta vết thương trên người cũng chưa hết ta phía trước á c ma kia trực tiếp nổ thành thịt muối vẫn là nhờ có cái thanh kia lưới búa để cho ta chả có thể nhận ra nó lúc này ta mới có thời gian quay đầu xem là ai đã cứu ta kết quả phát hiện khắc lao địch đá đại nhân đang nâng cao chiến truy toàn thân tản ra hào q u a n g chói sáng giống như một cái sáu ân nữ thần một dạng xinh đẹp hai cái dự tính h giả đã thấy dừng lại chân nghe lén kỵ sĩ thiếu nữ đồng thời mang tới cặp mắt kính đ ể nhìn về phía kỵ sĩ thiếu nữ khắc lao địch đá hòa bọn hắn lên tiếng trào qua loa lấy lệ vài câu cũng có chút ngượng ngùng vội vàng đi ra mà có thể đoán trước đến là một màn này tại sau này một đoạn thời gian sẽ thêm lần phát sinh kỵ sĩ thiếu nữ quang huy sự tích sẽ rất nhanh chuyển đến rất nhiều người trong thai hơn nữa tại t r u y ề n thuật quá trình bên trong càng ngày càng khoa trương trở lại doanh trướng của mình phía sau khắc lao địch á đang muốn tiếp tục luyện tập ti tan thành ngôn kết quả dùng cùng bạo phong thành thông tin m ặ t d ị h đột nhiên chuyển đến thông tin tình cầu nàng khởi động m ặ t d ị h phía sau phát hiện phía trước vậy mà chuyển đến ngoa lý an quốc vương âm thanh khắc lao địch á là ngươi sao ta là ngoa lý an mấy lần trước thông tin khắc lao địch á cũng là cùng trong pháp sư tháp nhân viên công tác tiến hành như thế nào hôm nay quốc vương đích thân đến nàng cấp tốc trả lời là ta bệ hạ khắc lao địch đá là như thế này giải nã buổi sáng phát hai phần mà pháp hình ảnh trở về phô bày thiêu đốt quân đoàn uy hiếp đồng thời hướng chúng ta thỉnh cầu viện trợ cảnh cáo chúng ta nếu như không cùng bộ lạc liên hiệp lại chỉ có thể tất cả mọi người cùng thế giới này cùng nhau diệt vong nhưng so với giải nạ ta càng muốn nghe phía d ư ớ i phó quan của ta ý nghĩ ngươi trong khoảng thời gian này cũng một mực đi theo giải nạ liên quan tới nàng nói tới sự tình ngươi nhìn thế nào sự tình thật sự có nàng nói nghiêm trọng như vậy sao chúng ta thật sự cần phải cùng bộ lạc liên hợp không thể sao khắc lao địch á trả lời thật sự v ậ hạ thiêu đốt quân đoàn là vì hủy diệt thế giới này mà đến bọn chúng sắp tiến công cái thế giới này trái tim một khi bọn hắn thành công toàn bộ thế giới đều đều sẽ không còn tồn tại đến nỗi bộ lạc thiếu nữ hơi ngừng một chút ngoa lý an thanh â m tùy theo chuyển đến nói tiếp ta đang nghe bộ lạc cùng trong sách vợ nói không giống nhau lắm phổ thông thành viên mười phần xem trọng tôn nghiêm cùng vinh dự thủ lĩnh của bọn hắn tát n h ị hy vọng cùng chúng ta chung sống hòa bình mà đối với chúng ta tới nói đã đến đại lục phương tây phát triển bộ lạc cùng chúng ta về sau lại không xung đột lợi ích t i ê u đốt quân đoàn là chúng ta cùng trung đ ị c nhân cho nên ta đồng ý lại nạ điện hạ cùng bộ lạc hợp tác quan điểm n g ư ta đã biết chuyện này tới trước ở đây sáng hôm nay ngự tiền hội nghị đã liền vấn đề này tranh luận qua rất lâu ta ngày mai sẽ cùng đám đại thần tiếp tục lái sẽ thảo luận ngoa lý an thanh âm bên trong mang theo một tiêu mệt mỏi sau đó hắn lại lần nữa mở miệng trong giọng nói còn mang theo lo lắng phó quan của ta ngươi trong khoảng thời gian này trải qua như thế nào tại ngươi đi phía trước ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ xa vào đến nguy hiểm như vậy hoàn cảnh bên trong đi khắc lao địch cá vội vàng trả lời cảm tạ bệ hạ quan tâm ta rất khỏe hơn nữa giải nạ điện hạ cũng sẽ không thật làm cho ta đối mặt quá nguy hiểm tình huống ngoa lý an thì trả lời sau thế nhưng là b như đó song phương liền dập máy thông tin thật không biết bạo phong thành có thể hay không phái về quân nghe ngoa lý an ý tứ lúc học vấn đề này tranh luận rất kịch liệt bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên lần trước trong chiến tranh bạo phong vương quốc tại bị bộ lạc trong công kích vương quốc bạo phong thành bị thiêu hủy liền dần quốc vương cùng tháp lị á vương hậu đều chết tại bộ lạc c h i thủ dân chúng bình thường càng là thương vong vô số loại cựu hận này nào có dễ dàng như vậy hóa giải thiếu nữ không còn suy tư chuyện này sau đó tiếp tục hồi ức đồng thời luyện tập lên ti tan thánh n g u n tới nhưng nàng rất nhanh liền bị vài luồng quen thuộc khí tức tà ác c ắ t đức thiếu nữ đi ra doanh t r ư ớ n g phát hiện bầu trời xuất hiện lần nữa mấy cái màu xanh lá cây lưu tinh đồng thời hướng về phương xa thiếu đốt quân đoàn càng ngày càng gần đúng lúc này một cái chiến sĩ nhanh chóng chạy tới đồng thời hướng khắc lao địch đá truyền đạt gác mạ truyền gọi giải nạ đang tại doanh địa chính giữa trong quân trường cử hành hội nghị quân sự khắc lao địch đá sau đó đi theo chiến sĩ nhanh chóng chạy tới